từ r trước ư c hiệp hiện, hiệp hiện. tung tung t ẩn ẩn từ trong báo cát một cái cao lớn kinh khủng thân ảnh theo trong báo c á t cất bước mà ra lông mềm như nhung bàn tay đem đông cứng ban vạn phong theo trên mặt đất nhấc lên một trường răng nanh hung hãn dã chư đầu miệng nói tiếng người nói ra là ai mua đầu của nàng thả ta ta sẽ nói cho người biết ban vạn phong nói l ấ p bắp không vặt dã chư nhân k h o á t tay đem cứng ngắc bất động ban vạn phong ném lên rồi giữa không trung một tiếng ẩm vang ban vạn phong ở giữa không trung nổ tung vỡ vụn thành đẩy trời vụ băng ban vạn phong là chính mình nổ chết chính mình thái âm băng ngọc chỉ có thể đem thái âm cương sắt d ố t vào địch nhân thể nội kinh mạch tắc nghẽn hắn kinh mạch chỉ trệ hắn hành động mà tắc nghẽn tắc nghẽn thường thường liền sẽ dẫn tới nổ tung bắt đầu thất kích có thể đem nổ tung mạch s u n g lực dẫn đạo thành lực lượng cường đại mà những người khác cũng không bắt đầu thất kích loại kỹ xảo này tùy tiện vì chính mình cương s á t s u n g kích tắc nghẽn kinh mạch chính là tự tìm đ ư ờ n g chết chu tử sơn cất bước đi về phía rồi tê liệt ngã xuống tuyết trắng l ạ t đà sa đà thú phát ra cầu xin tha thứ bén nhọn gà khét chu tử sơn vô vô sa đà thú vớt ven ó tuyết trắng lông cóc cũng giải trừ nôi sa đà thú lại lần nữa theo đất cắt trong đứng lên ngửa mặt lên trời phát ra g ầ m rú năm đầu trở đầy hàng hóa lạc đà lại lần nữa chạy về cùng sa đà thú chen c h ú c đến cùng một chỗ ánh hoàng hôn chậm rãi hạ xuống bầu trời đem ám không ám trí l ú c một đầu hình thể to lớn hung cầm đến nơi này đây là một đầu có ngân sắc lông vũ sa mạc thất h i ế u thi thể trên đất năm bộ thi thể mặc kệ h ư ở n g dụng nó mổ ra đầu lâu chỉ ăn tủy não đối nó thân thể máu thịt vứt bỏ như che dày năm cái tủy não bị ngân sắc thất cứu ăn hết sạch tiếp lấy nó dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía một ngủ say nữ tử mang theo hết n ụ c tàn mạ sắc bén mỏ chim chỉ hướng ngủ say nữ tử lâu lâu. thốc t h i ế u ngẩng đầu lên dã chư trung phong một đầu hơn tám trăm cân dã chư đột nhiên hiện ra dấu vết hoạt động mang theo ngang ngược cương sát theo một xảo trá góc độ đâm nghiêng trong đục vào sa mạc thốc t h i ế u bị đụng đổ trên mặt đất một thân thể cường tráng đem thốc t h i ế u ngã nhào xuống đất vung mạnh quyền liền đánh kia sa mạc thốc t h i ế u lại cũng là yêu cương cảnh màu máu cương sát tăng vọt đại cánh mở ra cùng phong bạo khởi lưu lại mấy cây s ố c x í c lông vũ sau đó lại bay lên siêu siêu hai đạo bạch quang bắn về phía bầu trời ngân sát thốc thú lông vũ trên sáng lên một đạo đỏ tươi qua mang keng keng huyết sát cương sắt cùng thái âm cương sắt triệt tiêu lẫn nhau giữa không trung vung xuống rồi một mảnh mỹ lệ kem tươi cao t h ă n g lên giữa không trung sau sa mạc thốc i ế u phát ra một tiếng ngắn ngủi khét ê như là trước chiến tranh hống trên mặt đất giá chư nhân lù lù bất động ngẩng đầu hiếp mắt nhìn về phía giữa không trung xoay quanh ngân sắc thốc i ế u theo ngân sắc thốc i ế u lặp đi lặp lại xoay quanh đất bằng gió nổi lên rồi mặt trời lặn thiên sân mộ đại mạc khởi phong xa đầu này sa mạc thốc cứu thiên phú thần thông đúng là lốc xoáy thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương gia quang cao h thái chỉ thân huyệt. Bành. thì thân thể khôi ngô trong nháy mắt phồng u Nguyên tử tục tự trong mắt một sơn băng ngọc liên bản ngô lên vòng. vì cái điểm đại rồi âm bảy c sa mạc thốc t h i ế u lần nữa phát ra một tiếng ngắn m ù i hấp vang hắn mở ra cánh bay vào lốc xoáy lại cùng sa mạc long quấn phong hòa thành một thể thiên kết nối địa lốc xoáy bao phủ hướng về phía kia cường tráng được có chút dị dạng dã chư nhân hoàng sa long quyển sắc cơ đ ầ y trời vì phong vì nhận vì sa làm âu thiên đao vật quả huyết n ụ c thành xa thời đến đêm kia lạnh băng sa mạc gió lạnh thổi lất phất bát ngát bến sa mạc gô bi một cái thân mặc ngân xa nữ tử trên mặt đất mạnh mẽ có g ắ p a bạch vân đình đột nhiên chở mình ngồi dậy như là làm ác n g ộ n g giống như hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. bạch vân đình từng ngụm từng ngụm thở nàng lặp đi lặp lại lấy tay sờ lấy cổ của mình xác nhận chính mình là có hay không còn sống sót bạch vân đình bốn phía đều là lạc đà tại nàng ngủ về sau nàng lại bị lạc đà vây kín bảo vệ bạch vân đình đứng dậy xuyên đấu qua biểu lạc đà phát hiện lạc đà bên cạnh đều là cắt đất nếu như không phải lạc đà bảo hộ nàng chỉ sợ đã bị hoàng sa trôn sống rồi lúc này đừng nói là lúc đến dấu chân chính là cất đều đã lệch vị trí. chính mình đến tột u cùng ngủ bao lâu một người mặc áo tơi mũ rộng vành bóng người cao lớn đứng ở cách đó không xa cồn cắt bên trên đọc đối với chính mình tắm rửa nhìn nguyên hoa một đầu to lớn ngân sắc thốc thiếu thi thể nằm giảm xuống tại bên chân của hắn dường như đã hết rồi sức sống bạch vân đình sao lại không biết chính mình có thể còn sống sót dựa vào người này thế là phi thân nhảy lên đi tới người này trước người đại lễ tham viếng dám hỏi tiền bối cao tính đại danh bạch vân đình cao giọng hỏi t h ế ta chu khả phu áo tơi nam tự phát ra thanh âm trầm thấp đây là thuật nói bụng phát ra p h á tâm cùng chu tử sơn ngày thường giọng nói hết khác nhau đa tạ chu tiền bối ân cứu mạng bạch vân đình không thể báo đáp bạch vân đình lần nữa hành lễ nói gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ tôi h người ta đều là luyện cơ ư n g kỷ ngươi cũng không cần gọi ta tiền bối thuật nói bụng phát ra nặng nghề âm thanh lần nữa văng lên đa tạ chu đạo hữu ân cứu mạng bạch vân đình đổi giọng nói tiếp lấy chu tử sơn cũng không quay đầu lại c h ở tay ném đi đó là một không đáng chú ý màu xám chữ vật đại bạch vân đình lại là nhận ra chính là ban vạn phong chữ vật đại chữ vật đại rơi xuống bạch vân đình trong tay bạch vân đình thần thức dọ vào bên trong lại có hơn năm trăm viên trung phẩm linh thạch kêu ban b ạ n phong buôn bán sa mạc hỏa tiểu đến thiên chỉ phường chỗ kiếm lấy linh thạch vậy mà đều mang tại rồi trên người chỉ là này cũng không phải chiến lợi phẩm của mình đạo h ư u đây là ý gì bạch vân đình không hiểu hỏi n g ư ơ i đi phường thị đem bên cạnh ta cái này thóc t h i ế u hào ra cốt tháo ra dựa theo thân hình của ta chế tắc một kiện pháp ý ỉa ta phải dùng thóc thú i ế u lông vũ làm thành áo tơi trong túi chữ vật linh thạch là ta chém giết sa tặc chiến lợi phẩm chính là đưa cho ngươi ủy thác cùng thù lao chu tử sơn âm thanh vang dội vang vọng đất cát đạo hữu vì sao không tự mình đi bạch vân đình quái mà hỏi ta không thích hiện t h â n t ạ i người tiền chu tử sơn lập lờ nước đôi nói như thế nào như thế bạch vân đình hỏi ngươi không cần hỏi nhiều chu tử sơn bất mãn nói đạo hữu đúng cái này pháp y gì nhưng có yêu cầu gì bạch vân đình lần nữa chắp tay hỏi ý gì chính là nhường pháp y gì hay bổ sung loại nào loại hình pháp thuật bạch vân đình mười phần chuyên nghiệp mà hỏi chu tử sơn do dự một lát sau lắc đầu nói ra không cần phải chỉ cần pháp y gì kéo dài dùng bền chớ có một xuyên thì phá là được không cần bổ sung những kia vô dụng pháp thuật chu tử sơn sau khi nói xong h ù n g hăng dẫm mạnh đất cát hoàng sa nổi lên m ộ n phía làm hoàng sa rơi xuống tất cả yên tĩnh như cũ sau đó kia thân ảnh cao lớn đã biến mất không thấy gì nữa bạch vân đình há to miệng vẻ mặt khó hiểu nay chu khả phu sao nói còn chưa dứt lời liền đi cái này pháp ý ỉa nếu là làm thành làm như thế nào làm sao cho hắn chỉ nghe bạch vân đình lên tiếng giống to chu đạo hữu pháp ý ỉa làm thành làm như thế nào cho ngươi ta tự dước tự dước chu đạo hữu hẳn là ngươi biết ta là ai ngươi là tận lực tới cứu ta sao ngươi biết là ai ủy thác ban vạn phong tới lấy tính mạng của ta bạch vân đình lần nữa lên tiếng giống to nhưng mà chống trải trong sa mạc lại không có bất kỳ cái gì tiếng vọng chương một r ă m chín xích hải c u ồ n g xa lên cổ thành thủy xuất hiện chương một r ă m chín xích hải c u ồ n g xa lên cổ thành thủy xuất hiện bạch vân đình đi vào trên đồi cát lấy tay đẩy ra trên đất hoàng sa lộ ra bị hoàng sa vùi lấp thốc thiếu thi thể bạch vân đình vỗ chữ vận đại lấy ra một thanh phi kiếm thân kiếm mỏng như cánh ve v ẫ n đủ cương s á t liền có hơi mỏng t ừ khí sinh đ ẳ n g thượng phẩm phi kiếm tử thuần phốc phốc một kiếm bạch vân đình tháo xuống thốc thiếu một cái cánh cho dù một cái cánh thì nặng đến trăm cân bạch vân đình dùng sức đem cánh nhấc lên lại phát hiện chiếc cánh này mềm đến cùng mị s ợ i giống như chiếc cánh này bên trong xương cốt lại toàn bộ nát t i ê u chu khả phu là cường hãn luyện thể tu sĩ bạch vân đình đem mềm đạp đạp cánh kéo tới một đầu lạc đà bên cạnh đem lạc đà trên người dư thừa hàng hóa toàn bộ tháo bỏ xuống sau đó đem cánh khoác lên rồi lạc đà trên lưng tiếp lấy chính là thứ hai cùng cánh phốc phốc một kiếm bạch vân đình chém xuống rồi thốc thú to lớn đầu từ đó móc ra một khỏi yếu đan một khỏi màu vàng nhạt phong hệ yếu đan đan đem yếu đan cầ bạch vân đình dùng hộp gỗ đem yêu đ a n chứa lên sau đó thu nhập rồi chính mình c h ữ a vật đại thóc thiếu da lông cũng bị mây trắng đình dùng từ thuần kiếm phát tiếp theo thóc thiếu hai cái móng đuốc không lớn xương cốt cũng nát mềm cùng bùn nhau giống như tất cả thóc thiếu trừ da mỏ chim cùng xương đầu không có vỡ còn lại xương cốt cũng tái u a n rồi tại trời có chút sáng lên lúc sa đà t h u lại lần nữa đứng lên bạch vân đình n ắ m năm đầu lạc đà đi theo sau sa đà thú lại lần nữa lên đường lúc này sa mạc lại đến ban ngày nắng gắt vầy khắp tất cả sa mạc khắp nơi đều là vàng óng ánh hạ cát gần n ử ngày sau sa đà t h ú mang theo bạch vân đình đi tới một chỗ ốc đảo đây là một chỗ cực nhỏ ốc đảo có trần c h u ỗ i nguồn nước cùng ung tùng cây sơ rồng bạch vân đình bổ sung nguồn nước tại dưới bóng cây nghỉ ngơi lạc đà nhóm thì gặp ăn cây sơ rồng bổ sung tiêu hao thể lực tại ốc đảo bên trong nghỉ ngơi rồi nửa ngày tại ban đêm tiến đến thời điểm sa đà t h ú lần nữa lên đường trên con đường này sa đà t h ú luôn luôn tại người cùng lạc đà mọi mệnh thời điểm tìm thấy có thể cung cấp nghỉ ngơi ốc đảo ba ngày sau màn đêm thời điểm bạch vân đình đi theo tuyết trắng sa đà thú đi tới một chỗ bị lạc đà vây thành thị đà thành trong sa mạc chân chính di động t ỏ a thành tìm được rồi đà thành liền mang ý nghĩa xích xa cổ thành đã rất gần vì đại mạc hoàng sa thập tam bang đều là dựa vào s a đà thú đi tới nơi này sa đà thú mang theo năm đầu lạc đà tự động đi tới lạc đà biên giới cùng cái khác lạc đà giống như ghé vào rồi trên đất cát hợp thành lạc đà tưởng thành một bộ phận bạch vân đình canh giữ ở lạc đà bên cạnh cũng không hề rời đi vị cô nương này lưng gù này trên hàng hóa không phải là đại mạc phong t h i ế u một tên giữ lại dâu bạc trắng thương hành khách đi tới bạch vân đình âm thanh sau chắp tay hỏi đã trải qua ban vạn phong sự tình bạch vân đình đối với mấy cái này bọc lấy khăn t r ù m đầu sa mạc thương hành khách một chút hào cảm cũng không có thế là nàng vì lạnh băng giọng điệu nói ra cút lao giả ngượng ngập n ợ nụ cười liền chậm rãi lui về phía sau cách đó không xa một đám thương hành khách xì xào bàn tán nên là một đầu thành niên sa mạc phong t h i ế u cô nương kia có sức chiến đấu cỡ này chẳng lẽ luyện thần kỳ tu sĩ một lao giả nghi ngờ không thôi nói nữ nhân này thật quái rõ ràng không phải chúng ta lặc thạch bang người lại vẫn cứ chạy đến chúng ta lặc thạch b ă n g đến dựng trại đóng quân hiện tại cái khác xa bang người đều cho rằng nữ tử này là chúng ta lặc thạch bang người đã có mấy người đến hỏi đại mạc phong ưng giá tiền khác một người thanh niên nói cố gắng nàng căn bản cũng không phải là chúng ta đại mạc hoàng sa thập tam ba người một người khác suy đoán nói mấy người ánh mắt một hồi trao đổi lẫn nhau nàng mạnh hơn thì chỉ là một người chẳng lẽ lại còn chưa ngủ h ừ lặc thạch bang láo giả hừ lạnh một tiếng một bang ngu xuẩn thu hồi các ngươi tiểu tâm tư luyện thần kỳ tu sĩ thần nhiệm cường đại thậm chí có thể cảm nhận được s á c ý không cần thiết ở sau lưng nghị luận cao nhân đỡ phải chết như thế nào cũng không biết lao giả thấp giọng nhắc nhở thấy mình xa đà thú tìm xong rồi vị trí về sau bạch vân đình theo trong túi chữ vật lấy ra trợ ậ kỳ phốc phốc phốc phốc trợ ậ kỳ cắm ở xa đà thú cùng năm đầu lạc đà bên d ư ớ i lưu quang l ó ạ i lên lạc đà nhóm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một viên bình thường núi đá đây là một hợp lại hình hết trận đối ngoại huyễn hóa ra một viên núi đá đỡ phải người bên ngoài lầm vào nếu là có người mạnh mẽ xuống tới có thể phát động báo động cùng mười phát tiểu h ỏ a cầu đủ để cho người xâm nhập trở tay không kịp thời gian chạy chầm chậm trôi qua ước chừng đến rồi sáng sớm ngày thứ hai đà thành vùng trời thổi lên liệt liệt gió lớn sa mạc gió lớn bọc lấy hà một đầu xa đà thú dẫn đầu phát ra gầm rú bên kia xa đà thú thì theo sắt phát ra c h ầ muộn m gầm rú ngao ngao ngao càng ngày càng nhiều xa đà thú phát ra gầm rú giống lên một tiếng liên miên chập trùng nặng nề g h như s ấ m nổ tiểu lạc đà nhóm có vẻ hơi căng thẳng bọn hắn càng thêm đến gần rồi chính mình xa đà thú chỗ xa xa sa mạc cùng bầu trời đụng vào nhau chỗ đột ngột xuất hiện một đạo hắc tuyến k i a hắc tuyến càng đến gần càng gần càng dài càng đại đúng là một đạo liên miên vạn dặm xa chiều xa chiều những nơi đi qua mênh man hoàng sa bị mang theo làm xa chiều tới gần thời điểm màu đen xa chiều cũng đã nguy nga như sân nhạc vành núi cao đối diện sụp đổ đại tượng vô hình ngang qua thiên địa xa chiều biến mất không thấy gì nữa vì xa chiều đi tới đỉnh đầu của mọi người bao trùm tất cả bầu trời nắng gấp nô lên cao thiên lại đen m ê n mang hoàng sa thì trên bầu trời đà thành hai ba mươi mét chỗ cấp tốc lướt qua đại âm hy thanh bên h a i chỉ có tiếng gió trừ ra tiếng gió cái khác tất cả âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa thoáng như yên lặng như tờ gió thật to đủ để tung bay bất luận cái gì một tòa hồng thành có thể đà thành lại nguy nga bất động đà thành tại một rất khéo léo vị trí nơi này phong áp rất lớn để ép đà thành dậy không nổi nhìn đen nhánh như màn bầu trời bạch vân đỉnh vẻ mặt tái nhợt t h â n trí của nàng năng lực rõ ràng cảm nhận được đỉnh đầu mênh mang hoàng sa hoàng sa trầm trọng vô cùng nếu là rơi xuống đủ để đem tất cả mọi người trôn sống đáng sợ nhất là đỉnh đầu hai ba mươi m é t chỗ mênh mang hoàng sa đang chậm dại xuống dưới hàng t h ư ợ n như cùng núi cao áp đỉnh một tấc một tấc xuống dưới đè xuống lạc đà nhóm túi thấp đầu xuống thương hành khách nằm g i ả trên mặt đất xa chiều đi qua tốc độ kỳ thực rất nhanh nhưng đối với sắc bị trôn sống người mà nói lại lâu dài được khó mà chịu đựng ánh nắng từ đỉnh đầu tung xuống. tất cả quay về yên tĩnh lúc này đ ả thành đã bị hoàng sa vùi lấp biến thành sa thành cũng may hạn cắt rất nhạt chỉ có thật mỏng một tầng một đầu mập tròn quay giã chưa theo đất cắt trong toát ra đầu lộ ra vẻ mặt sống sót sau hai nạn bộ dáng h ắ n n g á y nháy mắt nhỏ sau đó sau đó ngay lập tức cẩn thân tại giã heo cách đó không xa một tên mang ngũ rộng đ h à n h nữ tử theo đất cắt trong đứng lên nàng lưu nhã vớt trên người mình hoàng sa sa đ ả thú cùng lạc đạt thì theo đất cắt trong d ư ơ n g lên đầu của mình hạt cắt theo trên đầu của bọn hắn trở xuống một đầu một đầu l ạ đà từng cái từng cái thương hành khách sôi nổi đứng lên bọn hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng sau lưng bọn họ mấy cây số chỗ xuất hiện một tòa quy mô hùng v ĩ x a thành đây cũng là xích xa cổ thành không đi theo xa đả thú vĩnh viễn thì tìm không thấy sa mạc cổ thành chương một trăm chín mươi mốt sa mạc cam lộ chương một trăm chín mươi mốt sa mạc cam lộ bạch vân đình chấn động rất xuống rồi trên người hoàng sa quay người nhìn về phía sau lưng đột một xuất hiện xích xa cổ thành trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc du ký tạp thư trên chỉ nói xích hải không dậy n ổ i phong cổ thành không thấy tung đoán chừng thư người cũng là tin đồn tuyệt không có thật sự trải qua xích xa cổ thành mở thành này càng không khả năng gặp qua này m ê n man hoàng sa cách mặt đất rộng rãi bạch vân đình nắm lạc đà hướng về xích xa cổ thành đi chậm rãi đi theo số lớn sa mạc được khách cùng nhau xông lên rồi xích xa cổ thành ánh mắt của nàng có chút xuống dốc xích xa cổ thành đã gần ngay trước mắt có thể bạch ra nhân đâu nếu bạch ra người tìm không thấy vậy mình tới nơi này lại có ý nghĩa gì bạch vân đình vào một chỗ cao lớn thạch viện bên trong nàng nhìn chúng nơi này là bởi vì nơi này bốn phía tường đá ngay ngắn vô cùng thích hợp bố trí trận pháp phòng ngự tiền bối đúng vào lúc này một tên mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười lao giả đứng ở thạch viện lối vào hướng phía bạch vân đình xoay người chắp tay hành lễ sau đó vẻ mặt dựa theo xa bang quy củ bước vào xích xa cổ thành về sau sa đà t h ú cùng lạc đà đều là do sa bang thống nhất chăn nuôi quản lý ngạch tiền bối không có ý tứ gì khác chúng ta làm như vậy thuần túy là vì cả người lẫn vật tách rời nhường thành thị vệ sinh sạch sẽ tiền bối như đem lạc đà nuôi dưỡng ở trong viện qua không được bao lâu rồi sẽ hôi thối ngốc trời chuyện này đối với người đúng mình đều là không tốt người muốn của ta lạc đà bạch vân đình hỏi tiền bối không nên hiểu lầm chúng ta chỉ là thay mặt quản lý thay mặt quản lý lao giả cười bồi nói người tên là gì bạch vân đình dò hỏi thiểu nhân lý tứ giáo lao giả hồi đáp lý đạo hữu chờ ta đem hàng tháo lạc đà ngươi có thể ra đi bạch vân đình suy nghĩ một lát nói đa tạ tiền bối thông tình đ ặ t lý lý t ư giáo lần nữa hành lễ nói ngươi vào nói đi ta còn có một chút chuyện muốn hỏi ngươi bạch vân đình nói lần nữa được rồi lý t ư giáo vẻ mặt cẩn thận tiến nhập thạch viện thạch viện trong căn phòng bàn đá ghế đá đầy đủ sân nhỏ lại còn có một cỗ nhàn nhạt linh khí linh khí từ dưới đất mà đến thậm chí còn có càng lúc càng nồng nặc cảm giác nơi này ngược lại là cái thanh tú chỗ bạch vân đình ngắm nhìn bốn phía rồi nói ra đây là cái gì bạch vân đình tò mò đi tới trong viện nàng cảm ứng được linh khí đều là theo trong viện một viên hình tròn thạch đóng trong tỏa ra mà đến cô đ ư ơ n g đây là một ngụm giếng đá lý t ư giáo nói bạch vân đình vẫn đủ khí lực vì mảnh mai thân thể di chuyển nhìn trầm trọng giếng đá đóng Kết, kết, kết. giếng đá đóng bị rời ra một nửa một cỗ linh khí nồng nặc theo xuống giếng phun ra ngoài linh khí mức độ đậm đặc thậm chí vượt qua thiên chỉ sơn tiên h chỉ cùng trung tâm tiền bối khoái khép lại đi chớ có tiết linh khí g i ế n này bên trong thủy chính là chúng ta xích hải sa mạc đại danh đỉnh đỉnh sa mạc cam lộ lập thạch bang lý tứ giáo giải thích nói theo một hồi đá tảng ma s á t tiếng vang bạch vân đình dùng sức đem giếng đá đóng đẩy trở về khép lại nắp giếng tiền bối này xích xa cổ thành là trong sa mạc tối chỗ thần kỳ mỗi cái thạch viện trong cũng có như vậy một ngụm giếng đá trong giếng thủy chính là sa mạc cam lộ đối với chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ mà nói uống trên một ngụm sa mạc cam lộ liền có thể thực sự tăng trưởng tu vi hiệu quả thắng qua bất luận cái gì linh đan diệu dược đối với luyện cương tu sĩ kỳ tu sĩ mà nói hàng loạt uống sa mạc cam lộ thì có thể giúp tẩy luyện mà như là tiền bối kiểu này luyện thần kỳ tu sĩ uống này sa mạc cam lộ cũng liền vẹn vẹn chỉ là mùi vị không tệ lý n g ư ơ i thế nào biết ta là luyện thần kỳ tu sĩ bạch vân đình kỳ quá i hỏi tiền bối bị có thể chém giết đại mạc phong thiếu chính là chứng cứ rõ ràng lý tư giáo cười bồi nói bạch vân đình nhìn về phía lạc đà trên người chiến lợi phẩm tiền bối sa mạc cam lộ không dễ bảo tồn càng không dễ vận chuyển tại ngoại giới là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện có đó không này xích s a cổ thành sa mạc cam lộ lấy không hết dùng mãi không cạn chúng ta xa bang thương hành khách bận rộn ba năm chỉ có trong thời gian ba tháng này Tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái khác, thời vi vào mới nhiên cái gian mạnh, Nam ra bắc, làm sao có khác Bắc, ra lý à là mài m tâm sao an có cũng chỉ có thể như là thế tục cơ thời thụ thể thế thể. hấp linh khí, như như giờ giả giống l võ tư giáo cảm thắng nói n à y xích xa cổ thành chỉ có thể tồn tại ba tháng sau bạch vân đình dò hỏi không sai xích xa cổ thành cách m u i ba năm mới biết hiện thế một lần mỗi lần kéo dài thời gian sẽ không vượt qua ba tháng bằng không bực này phong thủy bảo địa chắc chắn biến thành xích châu đệ nhất đại phái trụ sở ở đâu cũng có thể đến phiên chúng ta xa bang thương khách lý tư giáo vẻ mặt cảm t h ắ n nói trong thời gian ba tháng này tiền bối có thể uống sa mạc căn lộ đây là tự nhiên không dối gạt tiền bối này xích xa cổ thành là nơi vô chủ bên trong phòng ốc đông đảo trước đi đầu được chúng ta đại mạc hoàng sa thập tam bang thường thường là nhóm đầu tiên đến xích xa cổ thành chiếm này xích xa cổ thành tự nhiên muốn làm chủ nhân giống như hào hào kinh doanh lý tư giáo nói trước đi đ â u được sẽ không một chút quy củ đều không có a b ạ c h vân đình dò hỏi quy củ tự nhiên là có chúng ta đại mạc hoàng sa thập tam bang đã sớm vẽ phi n khu thứ không dám dầu dếm cô nương chiếm đoạt gian nhà đá này chính là chúng ta lập thạch ban phi n khu phiến khu bên trong vệ sinh tự nhiên quy chúng ta lập thạch ban phụ trách lý tư giáo giải thích nói nói như vậy ta còn là chiếm tiện nghi của các ngươi tiền bối nói gì vậy chứ lý tư giáo nói đến đây theo trong túi chữ vật lấy ra một mặt thổ hoàng sắc cơ xí cơ xí làm công cực lại cực kỳ thô g á p tiền bối nếu là không chê liền có thể đem chúng ta lặc thạch bang kỳ treo ở nóc phòng sau đó người nhìn kỳ liền biết nơi đây đã bị người c h i ế m cứ liền sẽ không lại tới q u á i dậy lý t ư giáo mỉm cười nói lý đạo hữu ta còn có một chuyện còn muốn xin ngươi g i ú p một tay bạch vân đình nói tiền bối nói gì vậy chứ ngài chỉ cần phân phó lý t ư giáo nói ta đến xích xa cổ thành chỉ là vì tìm người dám hỏi cái khác xa bang nhưng có xích châu bên ngoài tới ngoại lai tu sĩ bạch vân đình hỏi tiền bối có thể trước tiên đến xích xa cổ thành chỉ có chúng ta đại m ạ n hoàng sa thập tam bang hoặc là tiền bối bực này pháp lực thông huyền cao nhân không thể nào có ngoại châu người dựa theo năm trước kinh nghiệm ngoại c h â u người giống như sẽ ở bảy ngày về sau lần lượt đến tối đa một tháng này xích xa cổ thành rồi sẽ tái hiện sức sống tháng thứ hai xích xa cổ thành thậm chí sẽ xuất hiện người người nôn náo t r ê n vai thích cánh rầm rộ ba tháng về sau đại mạc hướng gió sửa đổi tất cả mọi người nhất định phải rời khỏi xích xa cổ thành bằng không ba ngày sau cổ thành liền sẽ bị hoàng sa vùi lấp chỉ có ba năm sau đó đại mạc quần phong mới có thể để cho cổ thành lại hiện ra dưới ánh mặt trời lý tứ giáo nói thì ra là thế đa tạ lý đạo hữu giải thích nghi hoặc bạch vân đình cảm kích nói chương một trăm chín mươi hai thân n i ệ m áp chế c h ư ơ n một trăm chín mươi hai thần nghiệm áp chế lý tư giáo khuôn mặt vui vẻ nắm một đầu xa đà thú cùng năm đầu lạc đà rời đi thạch viện bạch vân đình tại thạch viện bên trong nhanh chóng bố trí dạy rồi trật pháp sau một lát thạch viện dùng để làm làm lớn môn trôi thủng huyên hóa ra l ớ p kín trầm trọng tường đá một mặt thổ hoàng sắc cờ sĩ bị bạch vân đình treo ở rồi nóc nhà vì cờ sĩ tuyên thể nhìn quyền lực chứ ra đại môn bị huyên hóa tường đá phủ kín bạch vân đình thạch viện dường như không có bất kỳ biến hóa nào chỉ khi nào có địch nhân xâm nhập tất nhiên sẽ phát động sát trợ bố trí xong trận pháp về sau bạch vân đình dùng sức đẩy ra giếng đá đóng theo trong túi chữ vật lấy ra ngọc hồ dùng ngự vật thuật thu lấy nước giếng một bình sa mạc cam lộ rất nhanh thường phục đẩy bạch vân đình ngựa đầu nâng ly hàng loạt uống sa mạc cam lộ có thể tăng tốc tẩy luyện cảnh tu v i tiến độ đây cũng là bạch vân đình thu hoạch ngoài ý muốn rồi tại cách bạch vân đình chỗ thạch viện cách đó không xa có một nhỏ bé thạch viện căn này thạch viện không chỉ có một ngụm càng lớn giếng đá trong giếng càng là hơn ẩ n giấu một vỏ chân quý đại mạc tiêu tương đại mạc tiêu tương chính là thượng đẳng nhất sa mạc hỏa thựu cho dù có thương ể khiến cho một tên luyện c một tu sĩ rất sĩ n hành a qua gian nan n nhất tẩy luyện cảnh h tẩy bước v o t h u ầ o cho đại phái con cháu, hoàn toàn a cảnh, có cháu, có nếu nó bán bán trên、trời. Thương hành thể phái thể là trời. đem đại đi giá khách cung toàn trung tại ba năm trước đây đem đại mạc tiêu tương cất vào hầm ở đây năm nay liền dự định đem nó lên bán một giá tốt nhưng mà nơi này thế mà đã có người nhanh chân đến trước rồi đi theo cung toàn trung hơn mười người thương hành khách sôi nổi rút ra d a o lưới cong lưới đ a o chỉ hướng trong viện một cái cao lớn khôi ngô áo tơi mũ rộng t h n nam tử vì đạo hữu này ngươi cũng không phải là ta lập thạch bang trung nhân mà này một mảnh đều là ta lập thạch bang địa bàn còn xin đạo hữu rời khỏi miễn tổn thương hòa khí cung toàn trung chắp tay nói nơi vô chủ tới trước được trước các ngươi đã là sao đến sao không tuyển cái khác một gian thạch viện nam tử cao lớn vì thuật nói bùng phát ra trầm muộn âm thanh nếu không có kêu một vò đại mạc tiêu thương cung toàn trung tất nhiên xoay người rời đi rốt cuộc này xích xa cổ thành thạch viện tử còn nhiều không đáng vì dễ như t r ở bàn tay thứ gì đó mà chiến đấu cung toàn trung hướng đệ tử của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái vậy đệ tử g ắ t đầu hiểu rõ đây là sư phó nhường hắn đi xung phong thử một chút mũ rộng vành người chất lượng hắn cũng là lá gan lẫn vào người hú lên q á i dị để đao chém liền、Bành. mũ rộng vành người ra tay càng nhanh chỉ gặp hắn một cái liền bắt lấy rồi người kia cổ cương đao trượt xuống vậy được thương khách đã là hữu khí vô lực mũ rộng vành người hơi vung tay liền đem tiên luyện khí kỳ đệ tử như là bao cắt ném ra ngoài cung toàn trung hai tay vỗ một đạo thổ hoàng sắc huyền cương ly thể mà ra đem đệ tử của mình không bị thương chút nào đó lấy cung toàn trung sắc mặt tâm trầm đệ tử của hắn một chiêu liền bại thậm chí đều không có bức r a người này cương sát sắc mặt tâm trầm cung toàn trung rút ra bên hông g a o lưới cong thổ hoàng sắc huyền cương tại bên ngoài cơ thể vân quanh dường như người người đều là nắm giữ lấy xa t r ầ n cương đạo hữu tại xích xa cổ thành t r ọ c ta đại mạc hoàng sa thập tam bang cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt cung toàn trung một lần cuối cùng quyết nhủ mũ rộng vành người giữ im lặng hắn chập ngón tay như kiếm trên ngón tay hiện ra tinh thần u nhạt trắng cương sát cung toàn trung vẻ mặt nghiêm túc người trước mắt quả nhiên là cái luyện cương tu sĩ ngay tại cung toàn trung chuẩn bị phòng ngự kia mũ rộng vành người dùng ngón tay đâm chính mình lúc tuyệt đối không ngờ rằng kia mũ rộng vành người thế mà lật tay một cái hướng phía bộ ngực mình đâm xuống này tình huống thế nào thiên Giao q u a n g mũ rộng vành người liên tục điểm chính mình bảy đại việt vảnh mũ rộng vành thân thể người đột nhiên phồng lên rồi một vòng mũ rộng vành người đem hai tay giấu ở phía sau bị c ă n g đứt vải rách cái gì rào mà rơi lộ ra lông x ù bàn tay mũ rộng vành người hơi cúi đầu hùng tráng cơ thể lù lù bất động dựng dục lôi đ ỉ n h một kích cung toàn trung trên mặt v a n sắc loại lên loại sách tay mang theo một thân thổ hoàng sắt xa trần cương chọc trời vọt lên một đ a o chém xuống vảnh cung toàn trung cùng đệ tử của hắn bình thường bị mũ rộng vành người bắt lại cổ trên người hắn sa trần cương dễ dàng sụp đổ giống như trang trí giống như không hề có tác dụng Chu Tử s ơ ngay thì thật bất n ờ vốn cho tại chu n g kia l y ệ n cương tử sơn chuẩn bị một thanh bóp chết g i a hỏa này lúc một thanh em uy nghiêm ở sau lưng hắn trên nóc nhà văng lên một tên quấn lây phòng xa khăn c h ù m đầu người áo bảo cho chắp hai tay sau lưng ngang n g ư ợ c t h ầ n nhiệm khóa chặt rồi chu tử sơn nhường hắn không thể động đậy b à ảnh chu tử sơn bông u lỏng tay ra cung toàn trung rơi xuống đất c u ố n quýt thoát khỏi chu tử sơn bàn tay k h ẽ run không thôi căn bản là không có cách động đậy đây là thần nghiệm áp chế người áo bảo cho vô hình thần nghiệm lực lượng có thể ảnh hưởng đến chu tử sơn thần kinh vận động hắn không cách nào chỉ huy mình tay đây là cảnh giới áp chế các ngươi cũng ra ngoài người áo bảo cho nhàn nhạt phân phó nói lạc thạch bang thương hành khách nhóm hướng phía người áo bảo cho cung kính hành lễ sau đó sôi nổi lui ra ngoài lạc thạch ban g luyện thần kỳ tu sĩ chỉ có một đó chính là ban g chủ diêm bình nhận diêm bình nhận là đại mạc hoàng sa thập tam bang ban g chủ một trong cũng là xích s a cổ thành thập tam đại thành chủ một trong diêm bình nhận nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống chu tử sơn trước mặt hắn lật tay một cái trong tay liền nhiều hơn một thanh khảm đá quý màu tím hoa lệ giao lưới cong giao lưới cong mũi đao đẩy ra rồi đắp lên chu tử sơn trên đỉnh đầu mũ rộng ả n h một kinh khủng đầu heo lộ ra diêm bình nhận nhoáng một cái lưới đao khảm tím bảo thạch giao lưới con cắt vỡ chu tử sơn mặt chu tử sơn hậu bị thần thông lại hoàn toàn không có tác dụng nhìn tuyết trắng trên lưới đ diêm bình nhận không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thế mà không phải mặt nạ ha ha ha ha chư a yêu thân thể ngươi h ó a hình lại bị lao phu dùng thần n i ệ m áp chế ngươi đến tột cùng là quái vật gì diêm bình nhận nhìn đau vết máu trên người tràn đầy kinh hỉ nếu như ta đem ngươi bán được hỏa luân điện có thể bọn hắn sẽ ra cái giá tiền không tệ diêm bình nhận híp mắt nhỏ nghĩ tới một không tệ con đường phát tài đúng vào lúc này chu tử sơn ngược huyện thiên su ngân quang biến mất một cỗ ngang ngược mạch xung lực b ộ c phát ra cỗ này mạch xung lực bị chu tử sơn thuận thế đạo vào đến rồi đưa trong tay phải đang lo lắng đem trước mặt đầu này quái dị dã chư nhân bán cái gì giá tiền d i ê m bình nhận đột nhiên bị một con lông xù bàn tay lớn bắt lấy rồi cầm dao lưới con tay phải d i ê m bình nhận vừa mới lộ ra kinh ngạc thân sắc hắn liền cảm giác được tay phải của mình tiểu xương gãy rồi đó là toàn tâm đau a d i ê m bình nhận kêu thẳng một tiếng hắn rõ ràng nghe được tay mình bổ xương nát âm thanh theo tay phải cánh tay vỡ nát biến hình d i ê m bình nhận tay phải tự nhiên cũng thành rồi chân gà trôi này khảm tím bảo thạch dao lưới con tự động t r ư ợ xuống lưới đao cắm vào mặt đất kịch liệt đau đơn phía dưới r i ê n bình nhận bản năng điệu rồi áp chê chu Phát ra một đạo vô hình tiếng h ầ n n ệ m c h h vang thật lớn diễm bình nhận bị một quyển đánh vào rồi thô to trong tường đá một r mặt thổ hoàng sắc khiêm tròn hiện lên ở diêm bình nhận trước người khiên tròn phía trên có một con sinh động như thật ma h ạ t n à y thuẫn cùng cái k i a thanh tím bảo thạch giao lưới con bình thường đồng dạng cũng là có tư cách tấn thăng làm pháp bảo cực phẩm pháp khí diêm bình nhận tại đúng lúc c h ỉ mành treo trông lấy ra ma hạ thuẫn t mới đỡ được chu tử sơn chính diện một kích nhưng dù cho như thế lực lượng cường hãn vẫn như c ũ đem diêm bình nhận đánh vào trong tường đá lúc này chu tử sơn thất khiếu chảy máu á m máu đỏ tươi theo hai mắt của hắn trong miệng mũi chậm rãi chạy xuống đây là bị thần n i ệ m công kích hậu quả chu tử sơn dựa vào một cỗ ý chí thất tha thất thể vọt tới diêm bình nhận trước mặt lại một lần nữa g ơ lên hắn quả đấm to、lớn. h u y ệ t thiên cơ ngân quan g biến mất cường đại mạch s u n g lực đạo vào n ắ m đ ấ m chu tử sơn tinh thần mặc dù bị trọng thương nhưng mà nhục thể của hắn lại giống như máy móc vận chuyển đối mặt này đảo tới m ộ t quyền diêm bình nhận ốn tại trong tường đá tránh cũng không thể tránh chỉ có thể đem toàn bộ linh lực cũng dốc vào rồi trước người ma hạ thuẫn bên trong ma hạ thuẫn linh quan g đại phóng một tiếng ẩm vang tiếng vang tất cả thạch viện cũng tại lay động thạch viện bên ngoài cũng toàn trung vẻ mặt hoảng sợ lau mồ hôi trên đầu một cái thủy nguyên lai cái đó thể bao dị thường thô đen tráng hán thế mà cũng là luyện thần kỳ khá tốt riêng bang chủ xuất hiện giúp mình ngăn cản một tiếp nếu không mình đầu này mạng nhỏ nhi cho dù chồng đến bên trong thạch viện bên trong thạch phá thiên kinh một quyền sau đó chu tử sơn hữu quyền ra chóc thị t bong máu me đồng địa ma hạ tuấn linh quang bị một quyền đánh tan hơn phân nửa t ấ m chắn có hơi lung lay hai cái cuối cùng tiếp nhận một quyền này h u y ệ t thiên quyền ngân quang biến mất một tiếng ầm vang chu tử sơn lại làm ộ t quyền đánh vào trên t ấ m chắn một quyền này đem ma hạ tuấn trên linh quang triệt để đánh tan ma hạ tuấn bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay tự phi tiêu giống như khắc vào phụ cận trong tường đá huyện ngọc hành ngân quang biến mất chu tử sơn một cước đá hướng về phía d i ê m bình nhận lồng l ự c d i ê m bình nhận vật không đáng chú ý áo b à o s á m bạo phát ra nồng đậm thổ hoàng sắc linh quang lại lấy cực kỳ nhu hòa lực lượng hóa giải này cường hãn một kích chẳng qua đại giới lại là linh quang tiêu tán huyệt khai dương ngân quang biến mất c ư ơ n g đại mạch s u n g lực lần nữa dẫn xuất chu tử sơn đá ra đi chân ngay cả thu đều không có thu hồi liền hướng phía d i ê m bình nhận lồng ngực hung hăng dẫm mạnh、Phúc. lại không phòng hộ r i ê n bình nhận phân bụng bị đạp mực cước phun ra dài ba thước máu tươi dưới chân mặt đất n ư ớ ra trầm trọng tương đá ầm vàng sụp đổ nồng đậm đùi mù n t đây là viễn cổ hồng hoang lực lượng đây là khát máu dã man lực lượng đây là mười cái yêu tộc chín cái cũng nắm giữ huyết sát yêu cương chu tử sơn xoang mũi máu tươi không còn chảy ra cái tiết như là bị đánh mở đầu sọ như là được bỏ vào rồi nước đá giống như dễ chịu trong hai tiếng oanh minh thì biến mất không thấy gì nữa trên nắm tay thương thế thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại cựu vị tăng trưởng tu vi thì bắt đầu đung lỏng đổ sụp thạch viện b ụ i mù nổi lên b ố n phía một cao chừng hai mét thân ảnh đứng sừng s n g ở trong bụi mù chu tử sơn vỗ chữ vật đại móc ra một tấm tiểu vân vũ phủ kích phát sương mù nồng nặc tỏ khắp tất cả trở nên mông lung không còn rõ ràng chu tử sơn trước tiên sờ đi rồi diêm bình nhận chữ vật đại, nhặt trên mặt đất hai kiện cực phẩm pháp khí sau đó biến thân biến thành khéo leo r a chư thừa dịp sương mù m u n g lung nhanh chóng rời đi xích xa cổ thành trạm phong bang trụ sở có một chỗ ngay cả sắp xếp hình cỡ lớn nhà đá một đám xa bang con cháu chính trong nhà đá bên ngoài bận rộn một mặt mang theo rượu chữ cờ xí thăng lên rồi nóc phòng xa bang đám tử đệ theo trong nhà đá viên đạn khiêng ra một viên tinh xào tấm ván gỗ hai người cầm khăn liên thủ đem nó lau sạch sẽ cũng đem tấm ván gỗ này treo ở rồi nhà đá lối vào chỗ vân lai khách điếm tại vân lai khách điếm trong đó một gian trong phòng khách một tên vóc người nóng bỏng khuôn mặt kiểu diễm nữ tự áo đỏ đ e m một tên thiếu niên cột vào rồi trong phòng. Tiểu đệ đệ, ngay ư ơ i i s tại h ậ t tuần đúng là u lệ, thành thành lệ, lệ, có có lệ nương ngạc nhiên thời điểm một đầu giã chư theo ngoài cửa sổ nhảy lên mà vào thật can đảm trên người lệ nương bạo phát ra thổ hoàng sắc xa t h â n c ư ơ n g trong tay dao lưới cong chẻ dọc mà xuống keng một tiếng văng giòn bị sa trần cương ra chỉ qua dao lưới quang lại không cách nào chặt thương đầu này giá t r ư tại lệ nương ánh mắt hoảng sợ bên trong giá t r ư lại biến thành một đầu giá t r ư nhân nhìn nay một đầu có thể hóa hình khủng bố giá t r ư nhân bị trói lên thiếu niên há to m ồ m muốn la lên một chùm màu trắng t h u ố c bột liền vung đến rồi thiếu niên mặt thiếu niên ngay cả tại chỗ thì đã ngủ mê man về phần lệ nương thì bị t h u bạo địa trước rồi giới cưỡng ép phá vỡ hộ thể sa trần cương nhiễm nhìn thiểm thử tô cùng hoa mạng đà la thô giáp bàn tay lớn bưng kín lệ nương khuôn mặt lệ nương ý thức một hồi mơ hồ lại thì hôn mê bất tỉnh không biết qua bao lâu lệ nương mở mắt đầu của n s ư ơ n g suốt còn hiện ra trận trận buồn nôn lệ nương ngồi dưới đất nghỉ ngơi hồi lâu mới ước chừng suy nghĩ minh bạch đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì lẽ nào lao nương diễm danh lan xa ngay cả hóa hình yêu tu thì thu hút đến đây hóa hình kỳ thế nhưng tương đương với nhân tộc nguyên anh tu sĩ bực này tồn tại thế mà lại nghĩ đến đây lệ nương thế mà lộ ra một tia tốt sắc ồ nói mình như vậy cũng là hóa hình đại yêu phu nhân nhưng này chết không có lương tâm thế nào làm rồi liền chạy tối thiểu được cho lão nương chừa chút bảo vợ ta ngươi này hóa hình đại yêu cho dù n ổ cọng lông chân lao nương thì hưởng thụ không hết lệ nương một bên mặc quần áo một bên châm biếm có thể màu đỏ áo khoác còn không có m ặ c nàng lại một lần nữa cảm nhận được đầu váng mắt hoa buồn nôn không còn chút sức lực nào lần này c h ó n g váng cực kỳ lợi hại thậm chí lệ nương có chút đứng không vững lệ nương muốn ổn định lại tâm thần lại cảm thấy phập phồng không yên tâm hỏa khó bình tình huống này dường như có chút không đúng sẽ không phải là chúng chiêu a lệ nương nhũ mày nàng quyết định khoanh chân ngồi tính toạ kiểm tra cơ thể sau một lát đánh đá lệ nương nhịn được chửi đồng xúc động đầu kia trên lý luận có thể so với nguyên anh hóa hình chữ yêu song việc sau này xác thực cho nàng lưu lại ý đồ đó là một bụng đan độc mặc dù nàng đã dùng nội lực đem đan độc ép ra ngoài nhưng cũng vẫn như cũ ố huế thân thể của nàng lệ nương lúc này chỉ ở nguyên sát cảnh chưa bắt đầu tẩy luyện nguyên bản định thừa dịp lần này xích xa cổ thành hành trình dùng lấy không hết sa mạc c a m lộ hoàn thành tẩy luyện cảnh tu luyện hiện tại nhiễm một thân đan độc này nên làm thế nào cho phải vừa nghĩ đến đây hoa từ trước đến giờ đánh đ á lệ nương lại lên tiếng khóc giống khóc đến đau đến không muốn sống kia bị trói thiếu niên tại trong hoảng hốt nghe được tiếng khóc hắn mở mắt nhìn thấy khóc không thành tiếng lệ nương lệ t h đừng khóc ta ta cưới ngươi thiếu niên chạy nước mắt ô khóc thút thít lệ nương ngầm đầu một cái liền gặp được cái này bị nàng trói lại tiểu bạch kiểm lập tức giận không c h ô phát tiết Cút. Nương còn cần người cưới. Nương hiện tại chỉ cần đại mạc tiêu sông. Chỉ có có cho con cắn răng nói. Trước 194, pháp y đạo Trước 194, pháp y chỉ Lạc thạch bang bang chúng cũng không phải là tất cả tại tiêu vật thể thành tẩy nhặt tỷ Tiểu vân vũ thuật tiểu thuật. tất Lao Lao láo luyện, lại Lệ là luyện là kia bang bang hoàn Đạo Đạo nương người nương hiện sông. nương đường. răng nói. vân vẹn vẹn không đại mới Đại Đại phải Pháp Phụ. Pháp Phụ. khí pháp để đ vũ kỳ Y Y hơi nước tàn đi một đám lạc thạch bang thương hành khách đi tới đổ sụp thạch việt t i ệ n đứng ở trong vòng người càng dựa vào càng gần đứng bên ngoài vòng người thì càng vây càng nhiều vừa mới chiến đấu kịch liệt lại ngắn ngủi kinh động đến rất nhiều người có thể chiến đấu thanh thế cực lớn không người nào dám tùy tiện tới gần bây giờ mọi chuyện lắng xuống mọi người thì phát hiện lạc thạch bang diêm bình nhận trôn giấu tại trong đất cắt tàn phá thi thể sau một lát một cái cuốn theo linh quang đao c o n g sa mạc theo t r ạ n g phong bang phiến khu bay tới đây là luyện thần kỳ tu sĩ thiên lý ngự kiến thuật chỉ cần pháp lực súng túc liền có thể tại ở ngoài ngàn d ạ n tinh chuẩn địa lấy đầu người chỉ là bình thường luyện thần kỳ tu sĩ pháp lực không đủ phi kiếm tuần hành phạm vi chỉ sợ cũng chỉ có thể tại đếm trong vòng mười dặm chẳng qua cái này cũng đầy đủ rồi cung toàn trung bị tìm thạch bang thương khách nhóm đề cử ra đây hắn run run dày dày đưa tay cầm một tên khác luyện thần kỳ tu sĩ đao công sa mạc đao công sa mạc trên linh quang lấp lóe một đạo thần nghiệm thông tin chuyển vào cung toàn trung trong óc ta là t r ạ n g phong bang p h ụ xương hẳn g diễm bình nhận đến t ộ t cùng bị ai dết người biết thứ gì cung toàn trung liền dùng thần thức đem tự mình biết tất cả độ vào đến rồi đao công sa mạc trong tước chừng nửa canh giờ sau lý t ư giáo theo thương đội đầu mục trong tay nhận lấy một chồng sao chép tốt chân dung trên bức họa là một người mặc áo tơi mũ rộng vành d á n chắc không tưởng nổi cao lớn thân ảnh mặc dù áo tơi mũ rộng vành chặn thân hình của hắn nhào bột mì m ạ o nhưng m à như vậy khôi ngô đặc thù có thể nói đã là liếc qua thấy ngay rồi lý t ư giáo cầm bột nhau đem trong tay chân dung r á n tại rồi trên đường phố trên tường đá mà lúc này một tên người mặc ngân xa nữ tử đi tới phía sau hắn mở miệng hỏi lý đạo hữu ngươi đang dán cái gì lý tứ giáo quay người nhìn thấy người tới vội vàng thi lễ nói ra tiền bối đây là một vị cao nhân tiền bối vừa mới chém giết ta lập thạch b thành chủ nhóm làm cho bọn ta rộng mà báo cho biết phòng ngừa chúng ta tiểu bối không biết sâu cạn chọc tới không nên dây vào cao nhân tiền bối không công b ứ ớ c đi mạng nhỏ bạch vân đình hướng phía bố cáo nhìn lại trên bức họa người kia thật là đã cứu nàng một mạng chu khả phu dưới bức họa còn có một loạt chữ màu đen vô danh cường giả thân cao trí thức lực lớn vô cùng bà sơn phá vỡ nhạc tu luyện pháp thể luyện thần không địch lại rộng mà báo cho không cần thiết trêu trọng lý đạo hữu nay bố cáo có thể cho ta một phần sao bạch vân đình dò hỏi tất nhiên có thể lý tứ giáo vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra một phần bố cáo vẻ mặt cùng kính giao cho bạch vân đình trong tay đa t ạ lý đạo hữu bạch vân đình mỉm cười cảm kích đúng vào lúc này một đám thương hành khách nắm hàng loạt mất đầu thú cùng lạc đà rời đi phiến khu vực này hướng về n g o à i thành mà đi lý đạo hữu bọn hắn đi nơi nào bạch vân đình nhữ mày giò hỏi hồi bẩm t i ê n bối bọn hắn đi vận hàng này xích xa cổ thành muốn vận chuyển lại chỉ là có thủy còn chưa đủ lương thảo quần áo thiếu một thứ cũng không được nơi này cách xích châu quận xa đầu rất gần lạc đà được ba ngày đã đến một tuần về sau liền sẽ có hàng loạt thương khách đi vào xích xa cổ thành đến lúc đó tiểu lâu khách sạn làm ăn đều sẽ náo n h ị t lên một tháng về sau thành chủ nhóm rồi sẽ ở đây tổ chức đấu giá hội giao dịch bảo vật đều là cực kỳ chân quý tiền bối không cần thiết bỏ lỡ lý tư giáo giải thích nói ta hiểu được đa tạ lý huynh giải thích nghi hoặc bạch vân đình cảm kích nói nguyên bản bạch vân đình còn buồn chính mình đã ăn xong lương khô liền không biết nên làm sao lại tại đây xích xa cổ thành ở lại hiện tại xem ra là chính mình quá lo lắng sắp tỏa ra tân sinh thành thị chỉ cần có linh thạch cái gì cũng mua được trạm vã tối bạch vân đình tại chính mình chiếm c ứ trong thạch viện nghiêm túc may nhìn một kiện cung trang váy d à i cái này cung trang váy d à i bạch vân đình tại bạch bảo tử vân sơn liền đã bắt đầu may tính toán ra tốn thời gian đã vượt qua rồi một tháng bây giờ cuối cùng đã tới hoàn thành thời điểm Vành! Vân vật váy váy văn, này dài dài này Đình dùng ngự cung trang váy lửng ở giữa không trung trong.、Theo、thường đạo pháp quyết đánh bào, khắc sâu tại trên váy trận ban, bị pháp quyết dần dần kích hoạt. Món này nhìn lên Trải qua mấy ngày nay, Bạch thuật Theo thừa, mà là trên pháp khắc pháp kích hoạt. bảo, bị b đạo tại cái cực sâu đem giữa quyết quyết tới lơ ở kỳ bạch vân đình bỏ đi trên người mình mặc quần áo đổi lại cái này chính mình luyện chế pháp ý rỉa ẩn nấp bạch vân đình đánh ra một đạo pháp quyết cung trang váy giải khắc họa pháp trận sáng lên bạch vân đình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ một giây sau bạch vân đình tại gian phòng một chỗ khác lại lần nữa h i ể n lộ ra dấu vết hoạt động tại ẩn nấp trạng thái dưới nàng là có thể di động chẳng qua sẽ tiêu hao pháp ý rỉa dự trữ pháp lực huyễn hình bạch vân đình lần nữa đánh ra một pháp quyết mới trên váy g i i pháp trận sáng lên một khỏa sinh động như thật cây xương rồng xuất hiện ở trong phòng lúc này bạch vân đình thì tương đương với bản thân chỉ là không thể di động tiêu hao pháp lực tự nhiên cũng là c ự c ít thanh ngục thuẫn t â y xương rồng bên ngoài xuất hiện một màu xanh q u a n thuẫn thanh ngục thứ phốc phốc phốc phốc tây xương rồng phun ra giường như tất cả gai nhọn mỗi một cây gai nhọn cũng có kim châm thuật vi lực liệu quang l ó ạ i lên tây xương rồng biến mất người mặc màu xanh nhạt cung trang váy dài bạch vân đình vẻ mặt ngạc nhiên xuất hiện trong phòng giống như một kiện pháp y gì chỉ có thể khắc họa một cái trận pháp cũng bổ sung một pháp thuật nhưng mà bạch vân đình bằng vào chính mình trận pháp thành t ự u áp dụng hợp lại pháp trận phương thức tổng thể rồi bốn đạo pháp thuật tại pháp trận trong tự nhiên cũng liền sáng tạo ra món này độc nhất vô nhị pháp y hề tu tiên bách nghệ chế tác pháp y hề mặc dù bị phân loại đang luyện khí loại nhưng mà kỳ thực cùng trận pháp quan hệ càng thêm mật thiết bạch vân đình nguyên bản thì am hiểu trận đạo ở thiên trì sơn càng là hơn thu được hàng loạt trận đạo xếp vở cũng tự mình chủ trì bắt quái vạn tượng trận trong lúc đó kiến thức cẳng ộ tăng trưởng rất nhiều bạch vân đình chỉ cần trải qua đoạn thời gian này lắng đ ộ n nàng trận đạo tu vi nhất định sẽ đã đến một tầng thứ mới bây giờ dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà chế tác pháp y cũng ở trên khắc họa rồi một tự mình sáng chế hợp lại pháp trận đây cũng là lắng động quá trình bạch vân đình theo trong túi chữ vật lấy ra một quyển đạo thư tứ tượng đạo thư bản thật đây là một bộ theo lăng gia tàng kinh các đoạt tới vì trận nhập đạo công pháp nội dung cực kỳ thâm thúy tối nghĩa bạch vân đình chỉ là cái hiểu cái không chẳng qua như vậy một quyển đạo thư so với vạn tượng xâm la chân giải lại là đơn giản không chỉ gấp mười lần bạch vân đình hoàn toàn dựa vào chính mình khắc họa rồi hợp lại pháp trận sau đó bây giờ lần nữa đọc qua này tứ tượng đạo thư rất nhiều nơi cũng rộng mở trong sáng sau một hồi lâu, bạch vân đình phát hiện tu vi của mình bình cảnh lại có cực lớn buông lỏng dựa theo t ử hà kiếm kinh pháp môn tu luyện bạch vân đình hiện tại cần tẩy luyện tự thân tạp chất và không tu vi khó mà tiến thêm có thể dựa theo tứ tượng đạo thư lời nói chính mình căn bản không cần tẩy luyện thì không cần phải t h u ấ n hoa đạo pháp tự nhiên huyền cương tự thành truy cầu đơn thuần không có chút ý nghĩa nào có thể làm như vậy tương đương với đ ổ i công pháp ngày sau cũng sẽ không lại đi kiếm tu con đường bạch vân đình ô n tứ tượng đạo thư lộ ra vẻ mặt vẻ do dự cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm chương một trăm chín mươi năm vì lợi giao nhau chương một trăm chín mươi năm vì lợi giao nhau. hôm sau vân lai khách điếm khách sạn lão bản n ư ơ n g lệ nương đang đại phát tính tỉnh hôm qua nàng bị một đầu hóa hình kỳ giã chưa yêu cho cưỡng ép cái kia rồi vốn cho là gặp được một đầu hóa hình kỳ đại yêu là cơ duyên của nàng lại không nghĩ rằng không có cơ duyên ngược lại gây một thân độc muốn đem đan độc rửa sạch thuận lợi bước vào tẩy l ư ỡ i cảnh lệ nương cần nguyên một đàn đại mạc tiêu tương mà một v ò đại mạc tiêu tương thì định giá năm linh thạch đây là đại mạc xa bang nội bộ giá ở bên ngoài cho dù có linh thạch thì mua không được cỡ lý nương ngay cả làm ăn linh thạch đều là tình ạ n phong bang vay mượn đi chỗ nào tìm nhiều linh thạch như vậy Buồn bực đến cực điểm lệ nương chỉ có thể đem chính mình một bụng tà hỏa phát tiết đến khách sạn tiểu tư trên người tô bản tử nhà bếp là làm sao vậy một chút mùi thơm đều không có khách nhân hiểu rõ chúng ta nơi này là tiểu lâu sao lệ nương chỗ thủ n g mắng lệ tỷ nay đều không có khách nhân nhà bếp không có mở nào có cái gì mùi thơm tô bản tử k h u ấ t nói ngươi sẽ không xào quả ớt không đem hương khí cho lão nương rút ra tới lệ nương v ô bàn quát vương mặt rỗ ngươi cái này làm điếm tiểu nhị thế mà vẫn ngồi ở trong tiệm làm đại gia cho lão nương ra ngoài đứng cửa ô n khách lệ tỷ tiếp qua hai ngày thương đội xa đầu quân trở về mới có khách nhân hiện tại nào có cái gì khác h nhân vương mặt r ỗ b u ồ n bực đáp vương mặt r ỗ hiện tại đường phố không người sao bọn hắn không ăn cơm không ở trọ sao không đi nữa cho lão nương ô m khách tin hay không lão nương đem ngươi làm thành bánh bao thịt lệ nương nước miếng văng tung phải mắng đột nhiên tức miệng mắng to lệ nương ngậm miệng lại nàng nhìn thấy đầu hành lang có một đầu heo rừng nhỏ chính nghiêng đầu nhìn qua nàng tốt ngươi cái chết không có lương tâm rốt cuộc đã đến lệ nương bước nhanh truy hướng về phía da chư heo rừng nhỏ n h o n một cái tiến nhậm căn phòng lệ nương đi theo thì xông vào trong phòng một cường tráng g i ã chư nhân theo tại chỗ đứng lên cơ bụng sáu múi có thể thấy rõ ràng lệ nương không hề sợ hãi nàng ngỡ ư ngực n g một cái mức nói ra chết không có lương tâm lao nương còn tưởng rằng ngươi là kia tình trùng lên não ăn liền chạy tất nhiên quay về rồi cũng coi như ngươi là tên hán tử trước tiên đem lần trước sổ sách kết rồi người muốn cái gì g i ã chư nhân miệng nói tiếng người nói bảo vật có thể làm cho ta tu vi đột nhiên tăng mạnh bảo vật lệ nương hai mắt sáng lên nói không có dã chư nhân không tình cảm chút nào nói v ảnh lệ nương hung hăng một quyền đập vào dã chư nhân lồng n g g i ã chư nhân lồng ngực cứng rắn như sắt một q u y ề n này tự nhiên không dùng được linh thạch ngươi dù sao cũng nên có đi nếu như không có lao nương dạy ngươi đi đoạn lệ nương cắn r ă n g nói người muốn bao nhiêu chu tử sơn bình tĩnh hỏi lệ nương quan sát toàn thể một chút g i ã chư nhân đầu này g i ã chư nhân thấy thế nào đều chỉ có một thân hảo thực sự không giống như là cái có linh thạch chủ dù sao cũng là tương đương với nguyên anh tu sĩ hóa hình đại yêu tuyệt đối không thể một ít nghĩ đến đây lệ nương lộ ra tươi cười quyến rũ chết không có lương tâm ngươi có biết hay không ngươi món đồ kia là m a đ ộ n một đôi như ma quỷ xảo thủ đưa ra ngoài Cái độc? chư nhân rất thoải mái Giã thoải miệng nói tiếng người. tại người gì thường bình Đan độc. Thứ này đặt tại nữ nhân Thứ nhân này nữ trên rất đặt lệ à là không có vấn đề gì. Có thể chính chậm vấn nữ tu trên người. Đây chính là sẽ chậm chế người gì. có Có vi. đề đặt Đây tại tu ta tu l sẽ nương ý xa á c t i ể u giọng điệu nói n h a kia phải làm gì gia chư nhân do hỏi người ta ít nhất phải uống một v ò đại mạc tiêu tương mới có thể giải độc vật kia đáng quý lệ nương nũng điệu nói muốn bao nhiêu linh thạch chu tử sơn do hỏi năm n g à n không một vạn một vạn một v ò lệ nương con mắt hơi chuyển động nói ta hiểu được gia chư nhân mở cái miệng rộng Theo trong h e o t miệng thốt ra rồi một cái túi đ ư ợ g đồ nay chữ vật đại tự nhiên là từ trên người diêm bình nhận lột xuống chiến lợi phẩm diêm bình nhận là lập thạch bang ra chủ xuất thân mười phần phong phú trừ ra một ít chữ u quen Tử biết bảo hộ bên ngoài, trong túi Sơn không bên ngoài, hộ h bảo c vật có còn trọn vẹn hơn ba n g h n viên trung phẩm linh thạch chu tử sơn là một đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng giã c h ư yêu linh thạch cho hắn thì không xài được bởi vậy lãng phí lên tự nhiên thì không chút nào đau lòng nay lệ nương là sống ngội không kỵ nữ cường nhân chu tử sơn kiểu này nàng đều hạ phải lý k h u so với kêu lý tư nhã đó là chỉ có hơn chứ không kém chẳng qua loại nữ nhân này g i n g chính là cái lợi lợi tôn thì hòa lợi tán thì điểm hoa lạp lạp lạp nha hai trăm đồng trung phẩm linh thạch ngược lại đến rồi trên mặt đất hai trăm đồng trung phẩm linh thạch chính là hai vạn biên hạ phẩm linh thạch người mua hai vỏ mở hai lần đ ầ u giá chư nhân một tay lấy lệ nương ép đến trên mặt đất chết không có lương tâm người chắc chắn hỏng lệ nương vẻ mặt ngạc như nói một canh giờ về sau một đầu heo rừng nhỏ theo vân lai khách điếm vụ n trộm rời khỏi khách sạn lão bản nương vẻ mặt thỏa mãn nằm ở linh thạch đống trong lần này lệ nương kiếm lợi lớn kỳ thực mặc kệ cùng đầu này giã chư nhân có bao nhiêu lần cá nước thân mật một v ò đại mạc tiêu tương đều đủ để đưa nàng đan độc rửa sạch ngủ nhiều một lần chính là kiếm một lần nay năm ngửa kiếm linh thạch có thể so sánh chính mình mở h ắ t điếm nhanh hơn đ ầ u n à y hóa hình kỳ chư yêu là chính mình tài lộ nhất định phải giữ bí mật nghĩ đến đây lệ nương h í p mắt lại lộ ra một dòng s á t ý lạnh l é o sau một lát lệ nương mang theo trong phòng bếp tô bản tử đến xuống đất thất trong tầng hầm ngầm giam giữ nhìn một hôn mê thiếu niên lệ nương rút ra dao lưới quang giơ tay chém xuống thiếu niên cổ liền bị cắt ra cái lỗ h ầ lớn máu hóa hình yêu tu chính là độc thuộc về bí mật của nàng tô b à n tử đem chặt làm thành bánh nhân thị t nhi đi lệ nương nhàn nhạt phân phó nói hh chúng ta vân lai、like、khách điếm bánh bao khẳng định lại sẽ bàn chạy tô b à n tử vẻ mặt vui mừng nói khu vực của luyện phong sa bang một tên đầu đội mũ rộng vành người mặc màu xanh lá cung trang váy dài nữ tử đi tới một nhà mới mở luyện khí phường thiên khí phường bạch vân đình cất bước mà vào ken ken ken ken ken thiết truy gó âm thanh tại oi bức trong luyện khí phường quanh quần không thôi một đầu có yêu cương cảnh tu vi hỏa nha linh thú hướng phía luyện khí lô phun ra yêu hỏa cao á i khiến này luyện khí h p ư ờ tráng n nam g i h c h tử đem một viên rèn hỏa hồng côn sắt dùng cái kìm để vào rồi băng tuyền trong hỏa diễm tại băng tuyền phía trên thiếu đốt sau một lát vừa rồi dập tắt hỏa diễm sau khi tắt nam tử đem tia côn sắt mỏ ra đây vậy nơi nào là cái gì côn sát lại là một rất sống động binh ôm trước mặt nam tử này lại dùng thô to thiết chủ y điêu khắc rồi một giống như l ú c thiết giáp binh ôm luyện ký thành tựu để người nhìn má than thở dám hỏi mạc cẩm long đạo hữu n g ư y i luyện chế là vật gì bạch vân đình chắp tay do hỏi giúp trận pháp phường bên ấy chế tạo bảy trận đồ vật luyện ký đại sư mạc cẩm long nói b ả y trận còn muốn phóng tiểu nhân nhi loại trận pháp này ngược lại là chưa từng thấy qua bạch vân đình nói ha ha hoàng sa ngao binh trận một loại bình thường hơn trận dùng để hù dọa phạm nhân thôi mạc cẩm long cười xong sau đó liền vẻ mặt nghiêm mặt mà hỏi không biết cô nương đến luyện khí phường không biết có chuyện gì mạc cẩm long đạo hưu có thể thỉnh giúp ta xử lý một chút vật liệu bạch vân đình nói n h a cô nương chỉ cần xử lý vật liệu luyện khí sư mạc cảnh long cảm thấy hứng thú mà hỏi t h ự c không dám dâu dếm ta năng lực chế tác pháp ý n g h bất quá ta trên tay vật liệu là yêu thu sinh tài còn cần mạc đại sư tự mình ra tay xử lý mới có thể phát huy ra tài liệu lớn nhất công dụng bạch vân đình nói nhà ra sao vật liệu mạc cẩm long lần nữa hứng thú đại mạc phong cứu bạch vân đình thản như nói mặc cầm long b u ô n g xuống trong tay thiết chủ y lộ ra vẻ mặt vẻ trị trọng Trưng loạn phong pháp ba ả bảo. o loạn phong trưng pháp b ngày sau lệ nương một thân một mình đi tới lạc thạch ba phiến khu tìm được rồi một đặc thù thạch viện nàng vây quanh thạch viện dạo qua một vòng phát hiện cái viện này quả nhiên chỉ có tường mà không có môn lệ nương tay nhất t r à sát một đạo truyền âm phủ bắn vào trong viện sau một lát một chỗ d à y đặc tường đá hảo quang lưu chuyển lại biến hóa thành cánh cửa lệ nương cất bước tiến vào bên trong thạch viện trong một thân màu xanh lá cung trang bạch vân đình cùng áo đỏ nữ tu lệ nương quan sát lẫn nhau hai người hồi lâu đều không có mở miệng nói chuyện chu khả phu đại c ô n nhân để cho ta đến câu hỏi lời nói hắn áo tơi mũ rộng vành làm như thế nào áo đỏ lệ nương trước tiên mở miệng đánh vỡ trở m ặ t chu đạo h ư u vì sao chính mình không tới bạch vân đình rõ hỏi hừ ngươi gọi hắn kêu lên bạn lệ nương lộ ra một chút khinh bỉ nữ nhân này vẫn đúng là dám hướng trên mặt mình t h i ế t vàng rõ ràng chỉ là luyện cương kỳ lại dám gọi một đầu hóa hình đại yêu vì đạo h ư u ra mặt thật là g i y đối mặt lệ nương k i n h bỉ ánh mắt bạch vân đình thần sắc tự nhiên chu c ô n nhân thế nhưng một vị vô cùng thần bí tu giả hắn không muốn tùy tiện g lệ nương nói bạch vân đình khoác tay tại ngự vật thuật điều khiển một kiện màu bạc t r ắ n g hoa lệ vụ ý y, từ trong nhà trên bàn đá bay tới lơ lửng tại rồi thạch việt trong đã hoàn thành lệ nương hoảng sợ nói không có ta chỉ là tìm luyện khí sư đem sinh tài làm xử lý ta cầm sau khi trở về làm đơn giản may quan trọng nhất trận pháp khắc họa còn chưa có bắt đầu bạch vân đình lắc đầu nói n h a n g ư y i kỳ thực không cần khắc họa cái gì pháp trận và tốt liên thành lệ nương nguyện c h u y ể n nhắc nhở theo lệ nương một hóa hình kỳ yêu tu thiệt không có khả năng cần phải phản cảnh tiểu tu khắc họa tiểu pháp thuật Ta h i n ngươi nhắn dùng chu đạo hưu điểm này hắn không cần lo lắng đại mạc phong thiếu đầu cùng dưới bụng gia lông ta đã giao cho một tên luyện khí đại sư cùng một tên chế gia đại sư chia ra luyện chế mũ giáp cùng thủ sáo còn có t r ư ơ n g loa chờ bọn hắn sau khi hoàn thành Ta sẽ thống nhất họa trận thành nhất thoả họa sẽ sẽ khắc pháp, phẩm định cho chú hưu cuối cùng làm mãn. đạo bạch, là nương nương, là bạch, bạch vân đình lần nữa chắp tay nói chỉ cần ngươi khẳng cho linh thạch chuyện gì cũng dễ nói có tin tức ta nhất định sẽ báo tin ngươi còn đặp lại lệ nương vẻ mặt lười b i ế n g nói ước chừng một tháng về sau người mặc màu xanh lá cung trang váy dài đầu đội ngân xa mũ rộng vành bạch vân đình đi tới vân lai k h á c h điếm lầu hai một gian tĩnh thất trong bạch vân đình gặp được người mặc áo tơi mũ rộng vành chu khả phu chu khả phu vẫn như cũ thần bí như vậy hắn gần trong găng t ứ c bạch vân đình mặc dù có thể thả ra thần thức xuyên tấu qua áo tơi mũ rộng vành quan sát nhưng mà mạ mội thả ra thần thức tất nhiên sẽ làm tức giận vị này có thể tiêu diệt luyện thần kỳ c đây là đúng cường giả tối thiểu xem trọng một kiện hoa lệ ngân vũ pháp y lìa lơ lửng trong phòng chu đạo hữu cái này pháp y ỉa cớ non trụ vũ y ỉa thủ sáo trường h o a bốn bộ phận tạo thành có thể bao phủ toàn thân của n g ư ơ i tế luyện sau đó chỉ cần kích phát một đơn giản pháp quyết liền có thể mặc tới ra thì hết sức dễ dàng bạch vân đình nói không tệ đạo này nhanh chóng mặc quần áo pháp thuật rất tốt vô cùng thực dụng người dụng tâm rồi chu tử sơn cực kỳ hài lòng nói chu đạo hữu đây chỉ là pháp y khắc họa đạo thứ nhất pháp thuật bạch vân đình nói nha còn có đây này chu tử sơn cảm thấy hứng thú mà hỏi đại mạc phong thiếu vốn là phong hệ yêu thú ta trên pháp y t hè neo cố rồi phong linh pháp trận ngài tế luyện sau đó cho dù không rót vào pháp lực pháp y t hè cũng sẽ tự động hấp thụ phong hệ linh khí nhưng ngài tùy thời như là thi triển khinh thân thuật bình thường nếu là kích phát p h á p quyết ngài tốc độ còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi bạch vân đình nói lần nữa ô cái này đạo pháp thuật vô cùng thực dụng đền bù của ta nhược điểm cái này pháp y ta phi thường hài lòng chu tử sơn gật đầu nói chu đạo hữu cái này pháp y kỳ thực còn có đạo thứ ba pháp thuật bạch vân đình chắp tay nói、Nha. chu ó p á p t h ậ tử gì? Chu t sơn kinh ngạc hỏi ta ở tại trên minh k h ắ c loạn thần pháp trận có thể nhiễu loạn tất cả ngoại giới d o xét thần thức lại sẽ không ảnh hưởng chút nào ngài thần thức bạch vân đình nói này pháp thuật thì mười phần thực dụng một kiện pháp ý khắc họa ba đạo pháp trận ngươi là làm được bằng cách nào chu tử sơn sợ h ã i thằng nói chu đạo hữu đây là một loại hợp lại pháp trận bố trí thủ pháp nhiều nhất có thể điệp ra bốn loại pháp trận chẳng qua phong linh pháp trận cùng loạn thần pháp trận vô cùng phức tạp vì để tránh cho thất bại lãng phí chân quý vật liệu bởi vậy ta chỉ điệp ra rồi này ba đạo pháp trận bạch vân đình giải thích nói rất tốt chu á đạo hữu ngài h cho tài liệu của ta bao gồm đại mạc phong thiếu yêu đan ở bên trong đã toàn bộ dùng trên loạn phong pháp bảo ta mời được một tên luyện khí đại sư một tên chế gia đại sư giúp đỡ cũng mua đại mạc phong vân thạch do xoáy xa hai kiện tài liệu trân quý tổng háo linh thạch năm ngàn viên ngài cho ta năm trăm n h viên trúng phẩm linh thạch ta còn muốn tìm ngài bốn trăm năm mươi viên trúng phẩm linh thạch nói xong bạch vân đình liền móc ra một cái túi đựng đồ nói không cần Ta nói qua đưa nói đây là chu o n g ư tử sơn nói đạo hưu đúng ta có ân cứu mạng ta lại sao dám thu lấy thù lao bạch vân đình lần nữa nói đến người đi đi ta muốn tế luyện loạn phong pháp bảo chu tử sơn tiễn k h á c h nói bạch vân đình toàn bộ đem chứa bốn trăm năm mươi viên trung phẩm linh thạch chữ v ậ t đại lưu lại quay người rời đi bạch vân đình rời đi về sau chu tử sơn hai tay hấn về phía rồi loạn phong pháp bảo huyết sát yêu cương cùng thái âm huyền cương đồng thời d ố t vào sau một lát thì hoàn thành tế luyện chu tử sơn bỏ đi làm m u áo tơi mũ rộng v à n vẹn vẹn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thúc giục pháp quyết loạn phong pháp bảo như là nước chạy từ phía sau lưng bảo trùn hướng chu tử sơn cơ thể gian rắc màu đỏ kim trúc mặt t ư ơ n g mặt nạ phủ lên đầu của hắn thức t h i ế u mỏ chim theo phần mắt luôn luôn dựng lên cằm như là ai cập phạ giả ở ngàn dâu nhường mang lên mặt nạ chu tử sơn có vẻ thần bí m à uy nghiêm một mang kim trúc mặt t ư ơ n g mặt nạ người mặc cánh chim màu bạc trường b à o nam tử cao lớn xuất hiện ở trong phòng trong phòng gió nhẹ lưu động hàng luồng gió nhẹ bị loạn phong pháp bảo tự động thu hút tại chu tử sơn tay chân chỗ tạo thành nhàn nhạt, nhạt gió lốc không cần tiêu hao bất luận cái gì pháp khí tương đương neo cố rồi khinh thân thuật đúng vào lúc này một cô gái áo đỏ xâm nhập trong phòng gặp được người mặc loạn phong pháp bảo chu tử sơn lệ nương hai mắt tỏa sáng liếm liếm chiếc lươi thơm tho nói ra quan nhân nữ nhân kia thật là có chút ít tay nghề ngươi mặc vào này thân có thể anh tuấn không ít chương một trăm chín mươi bảy đại mạc ma tăng chương một trăm chín mươi bảy đại mạc ma tăng không sai b i ệ t lắm ta cũng nên đi chu tử sơn thản nhiên nói quan nhân ngươi nói cái gì ngươi vì sao muốn ly khai thế nhưng nô g i a hầu hạ có cái gì không chu toàn ngươi như đi rồi nô ra làm như thế nào công việc nha lệ nương ngậm nước mắt dịu rít nước nở nói thu hồi ngươi biểu diễn nói thẳng đi ta linh thạch tiêu hết rồi ngươi nữ nhân này lòng tham không đáy song việc sau đó nếu là không gặp được linh thạch khẳng định sẽ bày ra một tấm mặt tối ta bây giờ cách đi đúng ta hai người đều tốt chu tử sơn thẳng thắn nói quan nhân làm sao lại như vậy không có linh thạch ngươi thế nhưng đường đường hóa hình đại yêu ừ linh thạch là ta giết diêm bình nhật cướp hắn trong túi chữ vật ba ngàn trung phẩm linh thạch toàn bộ vào túi tiền ngươi mộ gia hiện tại không có linh thạch ngươi muốn lưu lại mộ gia đó chính là muốn cho mộ gia chẳng chơi chu tử sơn làm rõ rồi nói ngươi thật chứ hết rồi lệ nương không cam lòng hỏi lừa ngươi làm gì chu tử sơn sau khi nói xong cất bước liền đi bây giờ hắn có loạn phong pháp bảo hoàn toàn có thể tự do xuất hiện tại người tiền chờ một chút lệ nương cao giọng hô chu tử sơn dừng bước lại chưa quay người quan nhân bởi vì cái gọi là một đêm vợ chồng tình nghĩa t r ă m năm ngươi sẽ giúp ta cái cuối cùng bật điệu sau khi chuyện thành công ngươi muốn đi ta tuyệt không ngăn trở lệ nương vẻ mặt nghiêm nghị nói chu tử sơn quay đầu nhìn về phía lệ nương nữ nhân này đủ chiều thế mà hiểu rõ muốn tiền chia tay ta g i t riêng bình nhận là bởi vì hắn chủ động khiêu khích tại ta ta tuyệt sẽ không vì linh thạch hoặc là pháp bảo chủ động tàn sát tu sĩ nhân tộc chu tử sơn híp mắt nói ai u nô ra lại không gọi ngươi đi giết người và bảo ngươi căng thẳng cái gì a lệ nương giọng dịu rằng nói vậy ngươi gọi ta hỗ trợ cái gì chu tử sơn kỳ quái hỏi quan nhân ngươi có nghe hay không qua đại mạc man tăng lệ nương dò hỏi chu tử sơn là vĩnh châu tới lượt rừng tất nhiên không thể nào nghe nói thế là hắn không ngoài dự liệu lắc đầu nghe đồn đại mạc man tăng theo tây vượt phật quốc mà đến lai lịch cụ thể đã không thể thi chẳng qua hắn thành g i n h tại xích châu chính là xích hải sa mạc tiếng tăm lừng lây tàn tu ba trăm năm trước đại mạc man tăng liền đã có kim đan hậu kỳ tu vi hắn là hiếm thấy luyện thể tu sĩ phật môn công pháp bị hắn luyện được hết u y sắt t r ù n g tiên hắn chiến lược vô song chết ở trên tay hắn cùng giai cao thủ vô số kể người lời đều nói đại mạc man tăng vì tán tu thân phận kết thành nguyên anh ở trong tầm tay lại không nghĩ tới hắn gặp phải một càng thêm kinh tài tuyệt d i ệ m nữ nhân lệ nương vẻ mặt mỉm cười nói là ai chu tử sơn bị khơi gợi lên hưng thú chủ động hỏi còn có thể là ai đương nhiên là hỏa miên cung chủ buộc dương chân quân lệ nương ôm quyền vì kính ngưỡng giọng điệu nói hỏa miên cung chủ là ai chu tử sơn hỏi lần nữa, n g ba trăm linh năm trước bục dương trân quân chỉ là hỏa loan điện bình thường tu sĩ kim đan thanh danh không hiện mà lúc đó đại mạc man tăng sớm đã chu sát mấy tên thành danh thật lâu hỏa loan điện trên kim đan tu uy danh hiền hách xích châu tu sĩ người người cảm thấy b ấ t an ngay đồn ba trăm linh năm trước b ộ c dương trân quân du lịch đại mạc trở về thời liền đã bản thân bị trọng thương hấp hối hỏa loan điện trên tu nhìn ra b ộ c dương chân quân chính là bị đại mạc m a n tăng gây thương tích thế là sôi nổi tuyên bố báo t h ủ nào có thể đoán được b ộ c dương chân quân chỉ nói hai chữ không cần b ộ c dương chân quân lưu lại không cần báo t h ủ ý chỉ sau đó liền bước vào hỏa miên cung bế quan mười năm sau đó tái xuất quan thành cựu nguyên anh đạo quả mà kia đại mạc m a n tăng lại im tiếng thu mình lại chừng mười năm đến tận đây người lời mới biết b ộ c dương chân quân nói không cần hai chữ là ý gì lệ nương cùng có vinh yên nói ta hiểu được đại mạc man tăng trên đường gặp buộc dương chân quân đánh một hồi tao nội chiến một chết một bị thương chu tử sơn vì địa cầu ngôn ngữ sâu sắc tổng kết nói nào có thể đ o á n được lệ nương lắc đầu nói ra kỳ thực không phải một chết một bị thương mà là song song bị thương nha chu tử sơn phân biệt ra trong đó ý vị ở chỗ nào một hồi hy hi hữu làm người biết tao nội chiến sau đó buộc dương chân quân mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng lại cũng không trí mạng ngược lại trong chiến đấu có chỗ linh n g ộ trở về tông môn sau đó bế quan mười năm liền đột phá cảnh giới tấn cấp nguyên anh đại mạc man tăng lại là chịu vết thương trí mạng tại thế lương đại mạc góc vô thành vô tức tòa hóa lệ nương nói có phải hay không tia cái gì đại mạc man tăng tọa hóa động phủ xuất hiện ngươi để cho ta đi tìm bảo chu tử sơn suy đoán nói không đại mạc thập tam giúp m ộ ư ơ i ba vị ban g chủ liên thủ phát hiện động phủ man tăng bất quá bọn hắn nhưng không có tùy tiện mở ra mà là đem nó phong cấm lên đợi cho đến ngày mai là đấu giá hội áp t r ụ c bảo vật mở ra mở ra sau đó động phủ man tăng bên trong bảo vật sẽ làm chàng đấu giá tất cả dùng linh thạch nói chuyện có thực lực người có được lệ nương ngạo nên nói ngươi đây cũng tin chu tử sơn bịu mua nói đại mạc thập tam giúp tất nhiên dám thả ra thông tin mặc dù không phải cái gì tiên môn đại phái nhưng cũng không trở thành nghị tin tức đi lệ nương nhữ mày nói động phủ man tăng nên xác thực chỉ là cái gì liên thủ phong cấm hh ắ c ắ cái c này quá giả kia động phủ man tăng trong nhất định không có vật gì tốt bằng không kia thương sao có thể năng lực lấy ra đấu giá tám chín phần mười kia động phủ man tăng sớm đã bị người vào xem qua chữ v ậ t đại công pháp pháp bảo sớm đã bị người lột sạch chứa chút rách d ư ớ i tại nguyên chỗ cũng chỉ có thể lấy ra làm cái mạnh lưới chu tử sơn cười lạnh nói bảy mươi tám z lệ nương nhữ mày suy tư một lát sau công nhận nói ra xác thực có loại khả năng này không phải có thể mà là tuyệt đối chu tử sơn h i ế p mắt nói không có thể là cái này bang chủ nhóm cao minh chỗ bọn hắn liên thủ phát hiện động phủ màn tăng tùy tiện mở ra lại sợ hãi dứt họa vào thân rốt cuộc tu sĩ cấp cao nếu là tìm tới cửa hỏi bọn hắn muốn bảo vận bọn hắn lại sao dám không cho mà bây giờ bang chủ nhóm cử hành một buổi đấu giá đấu giá hội vừa kết thúc quỷ mới biết đại mạc màn tăng di bảo bị ai mua đi lệ nương chắc chắn phân tích nói tham lam thành tính lừa mình dối người chu tử sơn hai con mắt híp lại nói bị chu tử sơn liên tục đá kích lệ nương cũng là giận Mặc kệ đây là ta xài một trăm linh viên linh thạch theo bang chủ trong tay cầm tới đêm m a i đấu giá hội t h i ế p mời ta mua hai phần hai ta riêng phần mình một phần trên t h i ế p mời liền giới thiệu ngày mai vật đấu giá trong đó năm đàn đại mạc tiêu tương bảy khối t ử phong mân thạch còn có một khỏa tính không đan là ta nhất định được vật lệ nương theo trong túi chữ vật móc ra một tấm lá vàng giấy làm t h i ế p mời đem nó giao cho chu tử sơn trong tay ta nói qua ta đã không có linh thạch ngoài ra ta cường điệu một lần nữa ta là một có nguyên tắc yêu tu ta tuyệt sẽ không vô cớ ra tay cướp đoạt nhân tộc vật phẩm chu tử sơn nghĩa chính ngôn từ nói nha quan nhân nô gia hiểu rõ ngươi là chính nhân quân tử là có nguyên tắc hóa hình đại yêu ngày mai ta đến mua chẳng qua ngươi được phụ trách bảo hộ nô gia an toàn lệ nương òn ả họ nẻ nói chu tử sơn ánh mắt h i ế t lại nữ nhân này đem mình làm làm hóa hình đại yêu đến rồi đấu giá hội còn không chừng sẽ như thế nào càn rỡ lòng tham không đấy nữ nhân chính là mối họa hay là sớm đi rời đi trước vi d i ệ u chu tử sơn quyết định sau đó tùy ý đem đấu giá thiếp mời lấy được trước mặt ồ và mắt kiện thứ nhất vật đấu giá liền nhường chu tử sơn hứng thú c h ư một trăm chín mươi tám sàn bán đấu giá chương một trăm chín mươi tám sàn bán đấu giá xích xa cổ thành bên cạnh m u ộ n một tên thân mang màu xanh lá cung trang váy dài nữ tử nắm một đầu trắng lạc đà rời đi xích xa cổ thành đi về phía rồi từ từ biệt cát hoàng sa p h á p phới một bóng người t r ầ m rãi hiện hiện một tên mang kim trúc mặt t ư ơ n g mặt nạ người mặc cánh chim màu bạc trường b à o nam tử cao lớn xuất hiện ở bạch vân đình trước mặt chu khả phu đ ạ o hữu bạch vân đình chắp tay nói người vì sao phải rời khỏi chu tử sơn dò hỏi chờ không đến người lưu lại cũng là lãng phí thời gian không bằng sớm đi rời khỏi bạch vân đình thần xác cảm n g ư ơ i qua đêm mai lại đi chu tử sơn nói vì sao bạch vân đình không hiểu hỏi ngày mai có một buổi đấu giá ngươi cần thay ta thăm gia đấu giá hội sau khi chấm dứt ngươi liền có thể rời khỏi chu tử sơn nói chu đạo hưu nói đùa trên người của ta một viên linh thạch đều không có còn tham gia cái gì đấu giá hội bạch vân đình tự d ê u cười một tiếng nói chu tử sơn lật tay một cái trong tay nhiều một màu xám chữ v ậ t đại đưa tay q u o n g ra chữ v ậ t đại rơi xuống bạch vân đình trong tay đây là ngươi luận chế loạn phong pháp bảo thủ lao bốn trăm năm mươi viên trúng phẩm linh thạch bên trong còn có một tấm thiếp mời trên đó ghi chép tất cả vật đấu giá thông tin n g ư ờ i ngày mai thần thời cầm trong tay thiếp mời đến trong cổ thành bộ giếng bậc thang đi tới chỗ sâu nhất chính là sàn bán đấu giá chu tử sơn sau khi nói xong liền hóa thành một đạo cường phong rời đi đạo h i ế u bạch vân đình lên tiếng hô to nhưng lại không đáp lại người này vì sao luôn luôn như thế bạch vân đình đành phải theo trong túi chữ vật lấy ra một tấm gấp gọn lại thiếp mời thiếp mời có chút tinh xảo chính diện tờ thứ nhất viết nhìn đại mạc man tăng di bảo đấu giá hội t lại là đại mạc man tăng bạch vân đình đọc qua không ít du ký tự nhiên hiểu rõ đại mạc man tăng lai lịch l ậ t ra trong tay thư i mời trang thứ hai trang thứ ba dùng yếu đớt rồi mỗi chữ viết viết ước chừng mười mấy món vật đấu giá mỗi một món vật đấu giá phía dưới cũng có đơn giản chú thích kiện thứ nhất vật đấu giá từ hà thiên cương trận trật bản chú thích từ hà thiên cương trận ở vào t ử vân sơn vĩnh châu đỉnh núi đỉnh núi linh khí d ạ n dạo được trận này bản liền ngang ngửa với đạt được một chỗ tiên sơn phúc địa đủ khai tông lập phái chuyển thừa và thế ghê t h m kia bạch thông không chỉ bán trật bản còn bán vật ra thì làm ó n này vật đấu giá bạch vân đình nhất định phải tham gia cuộc bả bạch vân đình quay người lại nắm lạc đà quay trở về tới xích xa cổ thành hôm sau thật lúc mang theo mạng che mặt bạch vân đình đi tới trong cổ thành bộ giếng bờ thang nơi này tên là giếng bờ thang thật là một ngoài trời địa cung bạch vân đình dọc theo cầu thang xuống dưới đi vào một chỗ trên bình đài hai tên luyện cường kỳ xa bang đệ tử khó hạ nàng bạch vân đình lật tay một cái trong tay liền nhiều một tấm màu vàng kim thiết mời hai tên xa bang đệ tử dùng tay làm dấu mời liền đưa tay cho đi bạch vân đình tiếp tục cất bước mà xuống càng hướng xuống được ánh nắng càng là l u ô lộ nhiệt độ thì càng là d ấ mát tại mênh mông trong sa mạc cho dù liệt nhật bảo chiếu cũng vô pháp n h ư ờ n giếng g bậc thang trung nhân cảm thấy chút nào cực nóng dọc theo hình khuyên cầu thang tiếp tục hướng xuống bạch vân đình đi tới một chỗ cổng vòng tiền cổng vòng tiền đồng dạng có xa bang đệ tử thủ vệ cũng có hai người đang chờ đợi cho đi một vị là một tên người mặc áo đỏ láo già mập lùn một vị khác thì là một tên anh tuấn công tử mà tên kia anh tuấn công tử bạch vân đình lại còn có qua gặp mặt một lần đỉnh tên hồ thượng gia đại công tử thượng minh t r ế t bạch vân đình mặc dù mang mạng che mặt nhưng mạng che mặt không thể ngăn cản thần thức bởi vậy bạch vân đình tại mười mét có hơn liền dừng bước, sau một lát áo đỏ lão giả được cho phép bước vào c ổ n g vòm lại qua trong một giây lát thượng minh chết được cho phép bước vào c ổ n g vòm mà lúc này bạch vân đình sau lưng thì có một tên khuôn mặt âm độc nam tử áo đen lẳng lặng xếp hàng mà ở tên này nam tử áo đen sau lưng đây là một cách ăn mặc cực kỳ bình thường xa ban con cháu bạch vân đình đi vào trước cửa cung lấy ra thế mời thủ vệ nhường nàng chờ một lát sau một lát một tên thị nữ tới trước nền đón thủ vệ mới cho đi bạch vân đình đi theo thị nữ vòng qua cầm vòm dọc theo xuống dưới bậc đá rất nhanh liền đi đến cuối con đường đi tới giếng bậc thang chỗ xấu nhất ở chỗ này ánh nắng đã không cách nào b ắ n thẳng đến khắc bắn ánh nắng phản xạ mà vào để trong này dâm mát quét sạch sáng d i ễ m bậc thang tận cùng dưới đáy là một chỗ rộng lớn hình tròn hồ nước hồ nước trung ương là một hình vương bậy đá trong ao thủy là sa mạc cam lộ tại vị trí này linh khí nồng nặc kinh người nếu sử dụng nơi này linh khí bố trí một cái chất pháp bạch vân đình có lòng tin dùng để khống chế luyện thần kỳ tu sĩ có thể hết lần này tới lần khác nơi này không có chút nào bị bố trí trận pháp dấu vết nói đến xa ba người đúng trận pháp nhất đạo thật chứ thiếu thốn bạch vân đình từ lúc đi đến xích xa cổ thành liền chỉ gặp qua một độc đáo đặc sắc hoàng sa ngao binh trận cỡ nhỏ hết u y trận ngoài ra lại chưa từng gặp qua cái khác trận pháp dấu vết hồ nước bốn phía là kiên cố v ế t đá trên thạch bích giang đầy trong h à m thạch đ ỉ n h tuyệt đại đa số thạch đ ỉ n h cũng trống r i ố n g chỉ có số ít thạch đ ỉ n h bông xuống trầm trọng rèm quấn cô nương mời đến nơi lây nhập tọa tại thị nữ chỉ dẫn dưới bạch vân đình hướng về một bên thông đạo mà đi đi theo tên này thị nữ bạch vân trên i ế n nhập một t h g vách đá bên tường thạch đình không ngừng có màn trúc phóng bạch vân đình lại cũng không biết đến tột cùng là người phương nào và ở như thế một không tệ thủ đoạn nhưng này màn trúc chỉ là phàm nhân thủ đoạn Đối luyện cho ư ơ n g kỳ tu sĩ ặ c dù nói tên này là đấu giá hội hơn phân nửa là một hồi nội bộ thủ tiêu tăng vật biết rốt cuộc đại mạc hoàng sa thập tam bang thì cùng thiên trì minh bình thường đối ngoại tuy là một thể nhưng người bên trong đếm đông đảo rống rắn lẫn lộn đỉnh núi săn sát vô cùng phức tạp không tốt phân phối đồ vật thông qua tổ chức đấu giá hội nội bộ thủ tiêu tăng vật đúng là một phương pháp thật tốt chu khả phu đạo hữu tiêu diệt lập thạch bang bang chủ riêng bình nhận hắn tất nhiên không phải đại mạc hoàng sa thập tam bang người mà trong tay hắn đấu giá hội thiếp mời hơn phân nửa là chiến lợi phẩm bởi vậy hắn không muốn tham gia mà đem cơ hội nhường cho chính mình chờ chút chu khả phu đạo hữu trong tay thiếp mời là chiến lợi phẩm k i ê u thượng minh chết trong tay thiếp mời lại là từ đ â u tới đại m ạ hoàng sa thập tam bang nội bộ thủ tiêu tăng vật hội tuyệt không có khả năng mời ngoại nhân thiên chị minh đỉnh、Tuyển、hồ thượng gia đại công tử thượng minh chết lại v đình kiên hồ thượng gia cùng đại mạc thập tam giúp sớm đã có liên hệ với lại quan hệ không tầm thường chính mình tại thượng gia thành bách lý đương phô cùng thượng minh c h i ế t ngẫu nhiên gặp sau đó đi theo ban vạn phong rời khỏi vĩnh châu xâm nhập xích hải sa mạc ban vạn phong dùng lạc đà sữa thiết kế chính mình giết chính mình trước đó nói có người ra linh thạch mua đầu của mình hẳn là người giật dây là thượng minh c h i ế t nhưng này không có đạo lý bạch gia hòa thượng gia cùng thuộc thiên chị minh như thể chân tay chỉ là cả hai cách xa nhau rất xa rất ít thông hôn thấy thế nào hai nhà đều chỉ hữu tình nghĩa mà không có thù hận thượng gia mua giết người chính mình hoàn toàn không có đạo lý căn bản không có động cơ có thể trừ ra thượng gia thì là ai đâu chương một trăm chín mươi chín tả hóa chương một trăm chín mươi chín tả hóa tại bạch vân đình trầm tư thời điểm thời gian phi tốc trôi qua một tên đầu đội quân lấy thông khí khăn trùng đầu người mặc vần đen trường bảo lão giả phi đội đi tới giếng bậc thang chỗ sâu nhất cũng rơi vào rồi trên mặt nước trên bệ đá lão giả hướng bốn phía khách khí ông quyền không hề có che lấp tu vi của mình luyện thần hậu kỳ huy áp bảy g i à không bỏ sót s a bang các vị đạo hữu còn có s a bang ở các nơi tân khách bằng hữu lao phu xa giếng giúp người dẫn đầu vương bá hãn chào mừng mọi người xông lên xích hải sa mạc chỗ sâu t h a bởi a m vì cái gọi là mua bán không thành nhân nghĩa tại mọi người không cần thiết vì vật ngoại thân tổn thương hòa khí hôm nay vật đấu giá trừ ra man tăng di bảo bên ngoài tất cả đều là chư vị huynh đệ tỉ bội nặc danh đưa ra mà đến do ta sa bang thay đấu giá Ta s các vị đạo hữu mời xem kiện thứ nhất bảo vật từ vân sơn v i n h châu hộ sơn đại trận từ hà thiên cương trận trật bàn vương bá hãn vỗ bên hông chữ vật đại lấy ra một xưa cũng đại khí hình tròn trật bàn bạch vân đình thấy rõ ràng vật này chính là bạch bảo tử vân sơn không chế t tử hà thiên cương trận trận pháp đầu mối các vị đạo hữu vĩnh châu mặc dù là ngoài xích châu nhưng lại gấp lâm xích châu non xanh nước biếc khí hậu nghi nhân bách tính thành trấn như tinh la mật bố người văn lung tùm thiện sát người bên ngoài nay t ử vân sơn vĩnh châu ở vào vĩnh châu nội địa linh khí dàn rào trên núi thích hợp trồng linh thảo linh cốc hàng năm vẹn vẹn linh cốc sản xuất liền vượt qua năm linh thạch nếu linh thảo trồng đúng phương pháp hàng năm sản xuất thậm chí có thể vượt qua một vạn hai linh thạch các vị đạo hữu nếu có thể chiếm cứ nơi đây vậy liền có thể bám dễ sinh t r i rốt cuộc không cần treo lên liệt nhật bạo chiếu vào nam ra bắc an tận bão cắt nỗi khổ rồi nơi đây có tái đi họ tu tiến thế ra chứng cứ nơi đây đã có ngàn năm lâu nhưng hôm nay cái này cổ lao thế g i a nhân khẩu thứ bị thiệt hại hầu như không còn chỉ còn lại có một tên một ư ơ i ba tuổi tại h ữ u họ bạch nữ tử dường như có thể nói là một nơi vô chủ tất nhiên chúng ta muốn chiếm cứ nơi đây vẫn còn có chút phiền phức này họ bạch thế g i a mặc dù đồng đẳng với di tộc nhưng bạch g i a chính là t h i ê n chỉ minh ba mươi lục đại thế g i a một trong t h i ê n chỉ minh hẹn thế g i a không được lẫn nhau chiếm đoạt càng không cho phép ngoại nhân x n g chiếm chư vị như nghị chiếm cứ nơi đây đầu tiên muốn ngụy trang thành đ ỉ n h châu bản địa tàn tu sau đó đem kia m ư ơ i ba tuổi họ bạch nữ tử cưới được tay vừa rồi có thể tại tử vân sơn đứng vững góc chân mặc dù có chút phiền p h ứ c nhưng mà có trận này bàn liền trợt như có một tòa tiên sơn phúc điệu chúng ta định giá trận này bàn giá quy định là ba vạn linh thạch hiện tại giá bắt đầu vương bá hãn nói thạch đinh trong bạch vân định xong quyền nắm chặt gương mặt run nhẹ nhẹ kia vương bá hãn đúng bạch bảo h i ể u rõ ngoài dự đoán hắn thậm chí biết mình mội mội bạch ngọc nhi chỉ có một ư ơ i ba tuổi ngoài ra theo vương bá hãn trong giọng điệu hắn nhận định mình đã chết rồi n à y tất nhiên là vì hung thủ sau màn cho là mình không sống được hắn tràn đầy tự tin nói cho vương bá hãn tử vân sơn bạch ra chỉ còn một m ư ơ i ba tuổi nữ hải nhi không thủ sau màn đúng bạch bảo hiệu rõ như vậy nhất định là thiên chỉ minh tam thập lục thế g i a một trong đỉnh tuyên hồ thượng gia tám chín mươi phần trăm cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan vương bá h á n báo ra giá quy định sau đó ngoài dự đoán là lại không ai ra giá ba vạn linh thạch mua một tòa động thiên phúc đ ị a như vậy có lợi mua bán cũng không người nào nguyện ý sao vương bá h á n cao giọng hỏi đáp lại hắn là tĩnh mịch bình thường trầm mặc như vậy ta bắt đầu đếm được rồi năm bốn ba hai l à vương bá hàn đếm tới hai hát bạch vân đình méo méo cổ họng của mình vì tật lực hàn h à n giọng đ i ệ báo một cái giá ba vạn ba vạn còn có cao hơn sao đây chính là một chỗ động thiên phúc lợi h i ế m có nha vương bá h á n vì vô giọng điệu nói nhưng mà đáp lại hắn lại là im ắng trầm mặc có thể đây là một kiện để người cảm thấy hứng thú vật đ ầ u giá nhưng này giá cả thực sự để người khó mà tiếp nhận vương bá h á n cởi khan hai tiếng tiếp tục đ ế m ngược ba vạn hữu hiệu nam bốn ba hai một thành dao vương bá h á n đem trong tay trận bàn d a o cho một tên thị nữ thị nữ mang theo trận bàn đi hướng mật đạo cùng lúc đó vương bá hãn theo trong túi chữ vật lấy ra kiện thứ hai vật đấu giá tổng cộng bảy cái gỗ mở ra bên trong một cái hộp gỗ một khoả kỳ lạ từ s ắ c mân tôi thạch hiện lộ trước người đại mạc phong mân thạch chính là đỉnh cấp phong hồng vật liệu lệ u y khí chẳng qua t ử phong mân thạch không chỉ có là đỉnh cấp vật liệu lệ u y khí càng là đối với chúng ta có tác dụng lớn tài nguyên tu luyện vật này có thể trực tiếp tăng lên chúng ta xa trần cương vĩ lực đối với chúng ta đặc biệt chân quý trong đó chỗ tốt ta không cần phải nhiều lời nữa bảy viên t ử phong mân thạch giá quy định một vạn bốn n g h n linh thạch chư vị ra giá đi một vạn bốn n g h n một trăm một vạn bốn n g h n hai trăm một vạn bốn n g h n ba trăm kịch liệt báo giá âm thanh hết đợt này đến đợt khác đột nhiên một không nhịn được giọng nữ chuyên gia hai vạn ta muốn rồi vương bá hãn một chỉ giọng nữ truyền đến phương hướng lớn tiếng nói hai vạn hữu hiệu lúc có người báo ra hai vạn giá cao về sau mọi người bắt đầu trầm mặc sau một lát có người do do dự dự báo ra một mới giá vị hai vạn lẻ một trăm vương bá hãn vừa muốn mở miệng nói hai vạn lẻ một trăm hữu hiệu lúc ba vạn ba vạn hữu hiệu vương bá hãn lớn tiếng nói trong phòng đấu giá lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc ước chừng qua mười mấy hơi thở vương bá hãn thấy không có người báo giá liền bắt đầu đến ngược nam bốn ba hai một thành dao sau một lát một tên thị nữ đem bảy viên tử phong mân thạch bưng đến rồi lệ nương trước mặt lệ nương sảng khoái móc ra ba trăm trung phẩm linh thạch hoàn thành giao nhận đúng lệ nương mà nói linh thạch này tới quá dễ dàng chỉ cần bỏ được hạ thân ba ngày thì xong cùng lúc đó bên ngoài đã hoàn thành thứ ba món vật đấu giá đấu giá đang bắt đầu thứ tư món vật đấu giá sau một lát lệ nương lần nữa vì giá cao thoải mái cầm xuống rồi đệ thất món vật đấu giá năm đàn đại mạc tiêu tương thiếp mời t ừ trên mười mấy món vật đấu giá rất nhanh tới rồi thứ hai đến mượt hạng nay một hạng mặc dù không có man tăng di bảo lớn như vậy tên tuổi nhưng tương tự thì có thể sưng một kiện áp chụ t í n h không đan tu sĩ phụ trợ đột phá luyện thần kỳ thượng phẩm đan dược t í n h không đan t â m không có gì vương bá hãn vì giàu có nghi thức cảm giác tiết ấu mở ra trong tay một nho nhỏ hộp gỗ trong hộp gỗ có một k h ỏ a n h ư là ngọc trai hoàng ánh đan dược đây cũng là tính không đan thân n i ệ m không một hạt bụi thần đài từ hiện này tính không đan không chỉ có thể phụ trợ luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ đột phá luyện luyện thần kỳ đồng thời cũng có thể phụ trợ luyện thần kỳ tu sĩ đột phá thần đài cảnh tiệu cảnh giới hắn công dụng chi diệu làm cho người sợ hai thán p h ụ giá quy định hai vạn linh thạch các vị đạo hữu bắt đầu đi vương bá hãn mỉm cười nói hai vạn hai vạn một n g à n hai vạn hai n g à n hai vạn ba n g à n năm vạn lệ nương lời biếng âm thanh lần nữa chuyên gia nàng mỗi một lần ra giá đều có thể nhường sản bán đấu giá lâm vào tĩnh mịch trầm mặc năm vạn hữu hiệu v ư ơ n g bá hãn la lớn chương hai trăm kim cương sử chương hai trăm kim cương sử thính không đan cuối cùng vì năm vạn linh thạch giao nhận một gian thạch đ ỉ n h bên trong anh tuấn công tử áo trắng thượng minh c h í c h thì tràn đầy kinh ngạc người lời đều nói sa mạc thương hành khách không cùng nhìn tới đều là lời đồ nhảm theo thượng minh chết viên đan dược kia nếu là ở vĩnh châu nhiều nhất chỉ trị giá một vạn linh thạch tại xích châu bực này không sinh linh thảo đất nghèo có thể có thể đáng hai vạn linh thạch nhưng lại không nghĩ tới thế mà trả giá gấp năm lần thực sự là ngoài dự đoán các vị đ ạ o hưu chúng ta xa bang thay bán đấu giá vật phẩm đã bán đấu giá xong rồi hiện tại mới là hôm nay đấu giá hội chủ đề đại mạc man tăng động phủ di bảo đại mạc man tăng đến tột cùng là người thế nào vương mộ không còn lắm lời n à y động phủ man tăng kỳ thực ngay tại chúng ta dưới chân ba năm trước đây chúng ta ở đây phát hiện động phủ man tăng lúc đó đại mạc hướng gió đã biến xích xa cổ thành sắc bị lại lần nữa vùi lấp chúng ta bất đắc di chỉ có thể đem động phủ lại lần nữa phủ kín thương tiết rời đi Ba các vị lão hữu man tăng di bảo không thể coi thường chúng ta đại mạc sa bang nói trắng ra rồi chẳng qua chỉ là một đám tán tu tụ hợp lại cùng nhau có tài đức gì chiếm cứ như thế chọn bảo chẳng qua tán tu thì có tán tu chỗ tốt vắng vẻ vô danh sẽ không để người chú ý nếu là tản vào biển người tu sĩ cấp cao cho dù có thiên đại thần thông cũng chỉ có thể không làm gì được các vị đ ạ n g hữu hôm nay mọi người chỉ cần mua hàng bảo vật sau đó liền như vậy l ặ n g yên rời đi mai danh nhận tích nằm gai nếm mật yên lặng tu luyện khi lại một lần nữa tái hiện thời điểm liền đã là đ ỉ n h cấp từng giả vương bá hãn vì tràn ngập trí tuệ giọng điệu nói các vị đ ạ n g hữu c h ă m nghe không bằng một thấy phía dưới lao phu liền mở ra m a n tăng di bảo vương bá hãn trước chắp tay nói uống theo vương bác hắn q u á t khẽ một tiếng nồng đậm xa trần cương ngưng tụ s u n g trường vương bá hãn hướng xuống đất u n g hăng cắm xuống và n h dưới chân nền đá tấm bị hắn sốc lên một cái đậu lớn ánh nắng theo cửa hàng bắn vào dưới mặt đất quả nhiên có một cái mật thất. theo r o n g mặt t ấ t b vương bá hãn đất đất nhẹ nhẹ, tiếp ả n tục thi pháp đại thiết truy trên thật dạy cho bụi bắt đầu chót ra một kiện vàng nóng ánh pháp bảo xuất hiện ở trước mặt mọi người pháp bảo kim cương hàng mạ xử vương bá hãn nhảy vào trong hầm xoay người trầm xuống hai tay nắm ở rồi kim cương xử tay cầm huống vương bá hãn q u á t to một tiếng cái mặt già này đỏ lên kim cương sử bị vương bá hãn một tấp một tấp theo xốp trong đất bùn rút ra nổ sau khi đi ra loảng xoảng một tiếng vương bá hãn dường như khí lực hao hết trực tiếp liền đem này một cái kim cương sử ném xuống đất vật nặng nghiền ép mặt đất loảng xoảng âm thanh đủ để cho người suy tính ra vật này nặng nề lúc này mọi người vừa rồi thấy rõ vật này khuôn mặt thật trôi đầu là tứ phía trận mắt t ư ợ n g vật trôi thân làm lưu ly li kim cương cuối cùng là một viên đen như mực h thiết chế tạo đen cái rủi tạo hình cổ sơ hung man tàn nhẫn bên trong lại dẫn một cô tây vực phật quốc đặc biệt thần bí Vương các hán h vị t đ lạ hữu căn này kim cương sử chính là đại mạc man tăng bản mệnh pháp bảo luyện chế căn này k i m cương sử vật liệu đến từ ngũ kim tri tinh dùng tài cực kỳ chân quý có am hiểu luyện khí lạ hữu có thể đem vật này mua đi luyện hóa rồi vật này nhất định có thể chế tạo một kiện kinh tiên động địa cực phẩm pháp khí căn này kim cương sử nặng nghề dị thường lại không cách nào bị luyện hóa chư vị mang theo có thể có chút không tiện lao phu tại đây ba năm trong lúc đó tìm luyện khí đại sư vì đại mạc phong m g â n thạch làm tài liệu chuyên môn là cất giữ vật này chế tạo cái này hộp đá vẹn vẹn hộp đá pháp khí phí tổn liền cao tới ba linh thạch đại mạc mang tăng bản mệnh pháp bảo cộng thêm chứa đựng pháp bảo hộp đá pháp khí giá quy định năm linh thạch hiện tại giá bắt đầu vương bá hãn cao giọng nói nhưng mà đáp lại hắn lại là yên tĩnh như chết bản mệnh pháp bảo không cách nào bị lần nữa luyện hóa chỉ có thể nấu lại tái tạo đây là tu tiên giới thiết luật bởi vậy bản m ệ n h pháp bảo từ trước đến giờ đều không đáng cái gì linh thạch thúng chi là cái nặng như vậy cuộc sắt các vị đạo hữu trừ bỏ hộp đá pháp khí kim đan cảnh hậu kỳ tu vi đại mạc man tăng bản m ệ n h pháp bảo cũng chỉ bán hai n g h n linh thạch bực này giá cả chư vị còn không động tâm sao vương bá hãn cao giọng hỏi thấy lâu không người ra giá vương bá hãn bắt đầu đến ngược lúc này một khàn khàn giọng nữ vang lên năm n g h n linh thạch ta muốn rồi bạch vân đình tận lực nắm vớt cổ họng của mình nói năm nghìn một trăm linh thạch thượng minh chết không chút hoang mang mở miệng định giá bạch vân đình ngẩng đầu nhìn, nhìn về phía âm thanh truyền đến thạch đình đại mạc man tăng pháp bảo kim cương sử đối với tán tu mà nói không có chút giá trị đơn thuần chính là một cục sắt nhưng đối với gia tộc mà nói giá trị lại không nhỏ nếu là giao cho gia tộc luyện khí đường mấy ngụm thượng phẩm phi kiếm pháp khí lại là luyện đến ra tới bạch vân đình con mắt khép hờ lên không hề nghi ngờ cùng mình cướp là một tên gia tộc tu sĩ kết hợp với màn trúc treo lên thời gian bạch vân đình đã có khoảng suy đoán thế là nàng trực tiếp tuân ra rồi một tâm lý giá vị bảy nghìn bảy một trăm linh thạch thượng minh chết không chút hoang mang mở miệng định giá bạch vân đình không còn cung giá bảy n g h n linh thạch có thể đủ mua sắm hay ba miệng thượng phẩm phi kiếm rồi đại mạc man tăng kiện thứ nhất di bảo cuối cùng vì bảy một trăm linh linh thạch giá thấp giao nhận vương bá h á n khoác tay trong hầm treo trên tường một bức họa bay đến trong tay của hắn các vị đạo hữu thỉnh xem bức họa này vương bá h á n vì ngự vật thuật biểu hiện ra bức họa này bức họa này tại giữa không trùng tại mỗi người h à n g đá tiền dạo qua một vòng đây là một bộ nửa bị vẽ vẽ lên hoàng sa phấp phới tựa hồ là vẽ đại mạc cùng hoàng sa chỉ là vẽ nửa bộ phận trên bị đốt có chút đen nhánh thậm chí còn năng lực mơ hồ nhìn thấy lô rách chỉ là không có bị họa trực tiếp đốt xuyên vải vé thôi bất kể thế nào nhìn xem đây đều là một bộ không có chút giá trị vẽ các vị đạo h ư u bức họa này ở trong mật thất treo ba trăm năm mà mật thất này ở vào giếng bậc thang đáy nước mật thất bên trong không khí ấm ớt, một bức bình thường vẽ tuyệt không có khả năng treo ba trăm năm vải vẽ vật liệu tất nhiên không tầm thường lao phu có thể bảo đảm bức họa này tuyệt không phải pháp khí nhưng mà dùng không tầm thường vật liệu chế tác vải vẽ lại không phải pháp khí chúng ta suy đoán bức tranh này có thể là một kiện đẳng cấp cực cao pháp bảo chỉ là ta và không biết nên làm sao luyện hóa thôi m a tăng di bảo kiện thứ hai vật đấu giá một kiện có thể là pháp bảo thần bí bức tranh giá quy định một vạn linh thạch hiện tại giá bắt đầu vương bá hãn g cao giọng nói đáp lại hắn vẫn như cũng là yên tĩnh như chết chương hai trăm linh một thần bí bức tranh chương hai trăm linh một thần bí bức tranh một kiện bị nửa thiêu hủy thần bí bức tranh một kiện liền xem như pháp bảo cũng vô pháp bị luyện hóa bức tranh bây giờ không có thiết yếu hoa một vạn linh thạch ở đây đều là người thông minh man tăng động phòng trong đáng giá nhất là của hắn chữ vật đại mà không phải cái gì khác đồ vật thậm chí có người ác ý suy đoán là cái này một bức bức tranh bình thường dẫn đầu phát hiện động phủ man tăng xa bang tri chủ chính mình thì cầm không rõ ràng tranh này đến tột cùng là bức tranh bình thường hay là pháp bảo thế là cầm hỏa thử một chút chính là bức tranh này kém chút bị đốt cái lô rách nguyên nhân thực sự ngươi nhìn hắn lý do thoái thác một kiện có thể là pháp bảo bức tranh cái k i a có có thể không phải chính là một bộ cực kỳ bức tranh bình thường ai mua ai là kẻng ốc nhưng mà thật là có kẻng ốc chỉ nghe một khàn khàn giọng nữ nói lần nữa một vạn linh thạch ta muốn rồi bạch vân đình nắm luốt cổ họng của mình tận lực sửa đổi âm điệu nói t thật còn có người sao hẳn là này h ọ a q u y ề n thực sự là món bảo vật thật có, có thể đại mạc man tăng trọng thương hấp hối thời khắc bây giờ không có thiết yếu treo một bức bình thường vẽ ở trên tường nói không chừng là một kiện tuyệt thế cho bảo chỉ là ta và mắt vụng về nhìn không ra mọi người ở đây kích động cố tình nâng giá kích tình sắp bị nhen lửa thời điểm có người bất t ì n h lình tạt một chậu nước lạnh ừ lại là nữ nhân kia mỗi lần k h ẻ ngắt muốn lưu phách lúc nàng đều muốn ra giá lời vừa nói ra sàn bán đấu giá trong sinh động bầu không khí trong n g á y mắt lạnh lùng không sai đích thật là nữ nhân kia đấu giá hội kiện thứ nhất vật đấu giá t ử vân sơn vĩnh châu hộ sơn đại trận trật bàn một kiện căn bản không ai muốn r á thải nàng ba vạn linh thạch tiếp bàn rồi đậu phủ man tăng kiện thứ nhất vật đấu giá một kiện chỉ có thể dùng để nấu lại c u c sắt nàng ra giá cuối cùng thật là có cái kẻ ngu cùng nàng nhẹ nhàng ném đi t i ê u kẻ ngốc bảy ngàn linh thạch mua về cái c u c sắt mà món này vật đấu giá rõ ràng lại là cái hố một cái hố to người nữ nhân thần bí kia lần nữa tại kẻ ngắt thời điểm ra giá c h ú ý thực nữ nhân này chính là cái nắm ai cùng ai là kẻ ngu vương bá han đếm ngửa cơm thanh kết thúc thần bí bức tranh bị thị nữ đưa đến bạch vân đình chỗ trong thạch đ ỉ n h giao nhận rồi linh thạch về sau bạch vân đình tay vô vô bức tranh nỗ lực ức chế lấy kích động của mình đại mạc man tăng là xích châu tiếng tăm lừng lấy luyện thể tu sĩ cùng người đối địch từ trước đến giờ đều là xông đi lên vật lộn t i ể u này mãng phu nếu là gặp được kiếm tu ngay cả kiếm tu bên cạnh cũng sờ không tới rồi sẽ bị phi kiếm xa xa phân thây có thể đại mạc man tăng lại vẫn cứ có thể lực gáp cùng dai chết trong tay cùng dai kiếm tu số lượng đông đảo bạch vân đình tại một chỗ ít thấy du ký trong đọc qua về đại mạc man tăng truyện ký Phu. Lực tuy mạnh, chật chỉ biết khốn người chi thuật, vào trận chém giết vì lực thắng chi. tuy Lực lực trí, biết trận giết, này mà mà Đoạn ủng dụng, người văn vào vô vô vì đồ, nhưng lại không biết vì trận pháp khắc địch chế thắng chỉ biết là đem người khốn vào trong trận sau đó chính mình thì xông vào trong trận vật lộn vì lực lượng mạnh mẽ tiêu diệt đ ị c h nhân đại mạc man tăng có một kiện trận đồ với lại trận đồ có thể vây khốn tu sĩ k i m đan kia tất nhiên là pháp bảo cấp hiện tại cũng phạm là cảnh tu sĩ tự nhiên không thể nào luyện hóa pháp bảo ba trăm năm trước đại mạc man tăng đem buộc dương chân quân khốn vào trận mưu toan bên trong buộc dương chân quân tu luyện là hỏa hệ công pháp nàng đốt xuyên trận đồ thoát khỏi trận pháp chói buộc trái lại đả thương nặng man tăng man tăng không địch lại bỏ chạy buộc dương chân quân tiêu hao rất lớn cũng vô lực truy kích quay trở về hỏa loan Điện Bế Quan. bạch vân đình lấy tay vớt vẽ trên bức họa kia bị ngọn lửa đốt xuyên nho nhỏ lố rách ba trăm năm trước bộc dương t r â n quân nên là từ nơi này phá trận mà ra lấy thần uy chỉ là đốt phá vải vẽ mặt ngoài nhỏ chút nhưng không có phá hoại cả tờ vải vẽ đại mạc man tăng không thông trận pháp món pháp bảo này cấp trận đồ trong tay hắn cũng là minh châu bị long đong chỉ tiếp chính mình cảnh giới thấp cũng không có khả năng luyện hóa cái này cho bảo trận đồ này trên nho nhỏ chỗ thủng chỉ sợ chỉ có chờ đến ngày sau chính mình tấn cấp kim đan mới có, có thể sửa chữa kim đan vừa nghĩ tới đó cái cảnh giới bạch vân đình tỏa ra cảm giác bất lực có thể nàng này một vạn linh thạch thật là mất trắng. động phủ man tăng kiện thứ hai vật đấu giá thành r a o sau đó vương bá hãn đứng ở trên bẫy đá hướng bốn phía ô n quyền các vị đạo hữu bây giờ man tăng di bảo cũng chỉ còn lại có hai kệ rồi chữ vật đại tất nhiên tranh đoạt kịch liệt không bằng nắm chắc hiện tại cơ hội vương bá h á n sau khi nói xong khoát tay trong mật tất h đại mạc man tăng p h á p thể từ từ đi lên đây là một cực kỳ xấu xí tăng nhân thể trạng cường tráng khuôn mặt đáng ghét trên mặt làn da như là khô cạn mặt đất khắp nơi nước a mũ tre màu xám bao trùm toàn thân vương bá hãn theo thi thể của đại mạc man tăng bên trên lấy ra một bụi bận phủ đuổi chữ vật đại các vị lã hữu ta biết các ngươi đều không phải là ngự quỷ đạo tu sĩ nhưng các ngươi hoàn toàn có thể mua xuống vật này và trao đổi ta nghe nói thiên chỉ minh vĩnh châu đã cùng dưới lòng đất tà tu hợp dòng chắc hẳn tại thiên chỉ sơn vĩnh châu hẳn là có thể đủ rất dễ dàng tìm thấy ngự quỷ đạo tu sĩ lão phu giám cam đoan vật này nếu là buôn bán đến vĩnh châu chỉ cần một truyền tay thoải mái kiếm gấp đôi các vị lã hữu đậu phủ man tăng thứ ba món vật đấu giá đại mạc m a n tăng di h ả i giá quy định ba vạn linh thạch các đạo hữu có thể ra giá, giá vương bá hãn sau khi nói xong thượng minh chết ngồi nghiêm trình chuẩn bị tại đếm ngược thời điểm ra giá ba vạn lại có thể có người dẫn đầu ra giá ba vạn một ba vạn hai báo giá thanh â m hết đợt này đến đợt khác để người kinh ngạc ở đây đều là người thông minh s a bang trung nhân đều là làm thương hành mua bán người nào không biết mua thấp bán cao đạo lý thượng minh chết còn chưa bắt đầu kêu giá liền có người lẫn nhau dơ lên vốn cho là sẽ tẻ ngắt thứ hai đếm ngược món vật đấu giá có vẻ dị thường kịch liệt rất nhanh liền leo lên tới m ộ ư ơ i năm vạn linh thạch giá cao cái giá tiền này tuy cao vương bá hãn vẫn như cũ bắt được đến nhưng mà cứ như vậy m a n tăng chữ v ậ t đại hắn liền không thể có chỗ vọng t ư ở n g rồi hai mươi vạn thượng minh chất cắn răng báo một cái giá kịch liệt báo giá âm thanh lập tức trì trệ hai mươi vạn báo giá hữu hiệu ta bắt đầu đến ngược vương bá hãn cao giọng nói cuối cùng thượng minh chất vì hai mươi vạn linh thạch giá cao cầm xuống rồi đại mạc m a n tăng phát thể cuối cùng một kiện vật đấu giá đại mạc m a n tăng chữ vận đại vương bá hãn ở trước mặt tất cả mọi người xé nát đại mạc m a n tăng chữ vận đại nhưng mà làm cho tất cả mọi người thất vọng là man tăng chữ a vận đại chỉ có một khối to bằng đầu nắm tay phật ngọc cái khác không có gì cả、Này. như y n thế nào như thế man tăng mặc dù là tán tu nhưng cũng không trở thành khốn cùng đến tận đây không đúng lợi hại tán tu thường thường giàu có nhất tất cả xuất thân đều sẽ mang ở trên người một người tương đương với một một phái man tăng giết qua nhiều như vậy cùng giai tu sĩ tóm lại có chút chiến lợi phẩm đi n g h e mọi người nghị luận ở mỹ bạch vân đình nắm chặt bức họa trong tay nàng rất rõ ràng man tăng xuất thân giấu ở nơi nào tất nhiên là n u ố trong trong tay mình trận đồ pháp bảo bên trong hào nói không khoa chương chỉ cần có thể mở ra trận đồ bạch bảo tử vân sơn chắc chắn trở lại cường thịnh chương 202, chất vấn chương 202, chất vấn động phủ man tăng áp chục bảo vật là một viên không biết phật ngọc bởi vì nó thần bí vẫn như cũ bán ra hai mươi vạn giá cao đem phật ngọc thu vào trong túi là một tên nữ tử thần bí nàng vì giá cao cầm xuống rồi t ử phong m g â n thạch đại mạc tiêu tương tính không đan còn có không biết phật ngọc hao phí gần ba mươi vạn linh thạch tài sản như vậy đã vượt xa luyện cương kỳ tu sĩ ngay cả bình thường luyện thần kỳ tu sĩ đều khó mà với tới trừ phi là xa bang ban chủ có thể mới có bực này tài lực không biết phật ngọc giao nhận về sau vương bá h á n khỏe miệng kéo ra vẻ mỉm cười hắn đ ây bất luận kẻ nào đều tin tưởng đây chẳng qua là một viên bình thường phật ngọc vì đó là hắn tự mình bỏ vào man tăng chữ vật đại ba năm trước đây một tên s a bang đệ tử phát hiện động phủ man tăng thế là tên đệ tử k i a liền đem phát hiện thông tin báo cáo cho hắn vương bá h á n ban đầu thì không thèm để ý xích s a cổ thành một góc nào đó để đó một bộ tử thi thực sự quá bình thường ai có thể đưa nó cùng đại mạc man tăng liên hệ đến cùng nhau mãi đến khi xích xa cổ thành sắp bị phong thành thời điểm vương bá hãn nhận được tin tức khả năng này là đại mạc man tăng chỗ tọa hóa mà lúc này thông tin đã t r u y ề n r a thập tam tên sa bang bang chủ biết tất cả rồi thập tam tên bang chủ sôi nổi đi tới man tăng động phụ lại phát hiện tiếng t ă m lừng lấy đại mạc man tăng trong túi chữ vật thế mà ngay cả hào đều không có một cái thế là ban đầu phát hiện động phụ tên đệ tử kia bị m ộ ư ơ i ba vị bang chủ lần lượt siêu hồn hồn phi phát tán đối mặt sạch sẽ động phủ man tăng thập tam tên sa bang chi chủ nghĩ ra rồi cái này biết pháp chính thật một giả âm mưu căn bản không người có thể nhìn thấu trừ ra áp t r ụ c khối kia phần ngọc cái khác toàn bộ đều là thật cuộc bán đấu giá này không chỉ để bọn hắn m ư ơ i hai tên sa bang chi chủ kiếm bụn rồi một món linh thạch còn phải rồi không tệ thanh danh quan trọng nhất là không dính nhân quả rốt cuộc đại mạc man tăng thứ gì đó cũng bán bọn hắn thế nhưng một kiện không lưu đấu giá hội kết thúc về sau tại sa bang cẩn thận a n bài xuống tham gia giếng bậc thang đấu giá hội tu sĩ có thứ tự rời đi cuộc bán đấu giá này sa bang chỉ mời rồi luyện thần kỳ trở xuống tu sĩ tại mười hai vị sa bang chi chủ chấn áp xuống tự nhiên không thể nào sinh ra cái gì yêu tiêu thân đấu giá hội kết thúc về sau thượng minh c h ế t cũng không tính tại xích s a cổ thành dừng lại hắn mang theo hai tên hộ vệ gia tộc rời đi xích xa cổ thành l à ba người nắm xa đả thú rời xa cổ thành ước chừng hai ba dặm sau đó ba người trực tiếp cưới lên rồi xa đà thú sa đà thú tại xích châu người trong mắt là sa mạc chi thần thần thánh không thể ngồi cưới có đó không vĩnh châu người nhìn tới sa đà thú chính là đại hào lạc đà trời sinh sa mạc toạc kỵ chỉ cần cưới lên sa đà thú sau đó nhiều nhất hai ngày bọn hắn liền có thể vòng qua xích h ả i sa mạc trở về tới vĩnh châu đỉnh tuyền hồ sa đà thú chân đạp hoàng sa như là trượt băng đồng dạng tại từ từ hoàng sa bên trong nhanh chóng tiến lên sau một lát thượng minh chết kéo di chuyển sa đà thú dây cương ba người chậm dãi giảm tốc tại tiên phương của bọn hắn một tên cưới lấy màu trắng lạc đà nữ tử cản lại ba người. nữ tử kia mở ra trên đầu mình ngân xa mũ rộng vành lộ ra mũ rộng vành ở dưới khay ngọc mặt thấy nữ tử này thượng minh chết rõ h i ể n lộ ra thần sắc kinh ngạc thấy một màn này bạch vân đình thần sắc càng thêm âm trầm đây càng đã chứng minh suy đoán của nàng dám hỏi cô nương ngăn lại chúng ta ba người cần làm chuyện gì thượng minh chết chắp tay do hỏi ngươi thế nhưng vĩnh châu thượng minh chết bạch vân đình vì lạnh lùng giọng điệu hỏi cô nương chính là tại hạ dám hỏi cô nương cao tính đại danh thượng minh chết lộ ra ôn nhuận mỉm cười ta gọi bạch vân đình bạch vân đình gọn gàng dứt khót nói bạch vân thượng minh chết vì đ o á n giọng điệu hỏi không sai ta chính là bạch bảo tử vân sơn gia chủ bạch vân đình lần nữa thừa nhận nói n h a nguyên lai là bạch gia chủ thất kính thất kính thượng minh chết lần nữa chắp tay nói thượng minh chết ta hỏi ngươi một câu ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải bạch vân đình vì giọng r a lệnh nói lớn mật k i người h n quá đáng thấy người tới bá đạo như vậy thượng minh chết hộ vệ bên cạnh tại chỗ vô chữ vật đại lấy ra phi kiếm thượng minh chết đưa tay ngăn chở hai người cô nương nhưng hỏi không sao cả thượng minh chết mỉm cười nói bạch vân đình nhìn thượng minh chết con mắt lạnh lùng mà hỏi ta bạch gia lưu vào người có phải hay không bị các ngươi thượng gia giết cô nương cớ gì nói ra lời ấy chúng ta thiên chỉ minh tam thập lục thế già như thể chân tay hai bên cùng ủng hộ ta thượng gia há lại sẽ ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải bạch vân đình thanh sắc câu lệ nói bạch gia chủ ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì thượng minh chết giang tay ra vẻ mặt vô tội nói thượng minh chết ngươi như cái gì cũng không biết há lại sẽ đem tử vân thiên cương trận trận bàn giao cho xa bang thay mà bán bạch vân đình lớn tiếng quát hỏi lời vừa nói ra thượng minh chết con mắt hơi hít lại khỏe miệng của hắn cười lạnh nói ra nguyên lai là bạch gia chủ mua đi rồi chợ bàn nói như vậy k i ê m một tấm hư hư thực thực pháp bảo bức tranh thì tại trắng trong tay gia chủ rồi không sai thượng minh chết ta không ngại kể ngươi nghe bức tranh đó là một kiện chân chính pháp bảo có tu di giới t ử khả năng đại mạc man tăng tất cả xuất thân cũng nút trong trong bức tranh bạch vân đình cao giọng nói lời vừa nói ra thượng minh chết cả kinh trường lớn miệng một giây sau ha ha ha ha thượng minh chết ngưỡng thiên trường cười ngưng cười sau đó thượng minh chết anh vấn mặt sớm đã và mẹo hắn trong mắt lộ ra rét lạnh s ạ c ý giết nàng thượng minh chết lạnh lùng p â n p h nói hai tên thượng gia luyện cương kỳ tộc nhân sớm đã chuẩn bị đã lâu t o ọ n hai thanh phi kiếm lấy ra một trái một phải đâm về phía bạch vân đ ỉ n h phi kiếm không trở ngại chút nào địa xuyên qua bạch vân đ ỉ n h cơ thể có thể bạch vân đ ỉ n h nhưng không có chạy ra một tia máu tươi nàng hóa thành một tia nhàn nhạt tàn ảnh biến mất huyễn ảnh ngay tại thượng minh chết kinh ngạc thời điểm hoàn cảnh chung quanh c h ư ớ c mắt đã biến hoàng sa pháp h u i bao cắt đ ầ y trời sa đà thu nằm dạp trên mặt đất sao thì không muốn đứng dậy ba cái to lớn minh tượng từ trong hoàng sa đột ngột từ mặt đất sao thì không muốn đứng thượng minh chết đám người thao túng phi kiếm công về phía ba tên cắt đất cự nhân cắt đất cự nhân nhìn lên tới nguy nga cường đại có đó không phi kiếm công kích đến trong khoảnh khắc liền bị xoắn nát thành đầy đất cắt đùi không chịu nổi một kích thượng r a ba tên t ộ c nhân cầm trong tay phi kiếm lưng tựa đến cùng một chỗ bao cắt pháp huế ba người chung quanh lại có ba tên cắt đất cự nhân đứng lên cắt đất cự nhân trong tay đều cầm một cái cắt đất tạo thành cự ao hướng ba người này vây kín mà đến đây là hoàng sa ngao binh trận xa ba người đọc hữu chất pháp uy lực không lớn là trong p ư ờ n thị mấy trăm linh thạch có thể mua được cấp thấp trận pháp chỉ có huyền trận một loại biến hóa. Thượng minh chết đột nhiên Công cùng cái ô trong huyện trận, cùng này ba cái giả binh giả tử, ba một đánh định pháp phá nhau, chúng hướng phương hướng sông nhất trận. chỉ ích thể ta ba sẽ lực, có vô m tên khác thượng gia tộc nhân nói ba người thượng gia mặc dù không thông trận pháp nhưng rốt cuộc xuất thân tu tiên thế gia giao đấu đạo bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết một tên thượng gia tộc nhân hướng này một đầu cao chừng ba mươi trượng cắt đất binh tượng chạy như bay binh tượng cự nhân huy động cự đao chém tới thượng gia tộc nhân vẻ mặt cười lạnh chẳng qua h à o giác mà thôi kia thượng gia tộc nhân không chế cương sát sông và hảo giác nội bộ cao chừng ba mươi trượng binh tượng ở vang vỡ vụn mà kia thượng gia tộc nhân ngực cũng đã cắm vào một thanh phi kiếm thượng phẩm phi kiếm t ử thuần kiếm thiện nhân đánh lén ta thượng gia tộc nhân không cam lòng ngã xuống đất mất mạng tại chỗ ngoài ra hai bên khổng lồ cắt đất cự nhân bị phi kiếm xoắn nát thượng minh c h ế t cùng hắn một tên khác tộc nhân hướng về đại trận bên ngoài bay đi nhưng mà để bọn hắn kinh ngạc chính là bọn hắn lượn quanh một vòng lại bay trở về đến rồi tại chỗ lại có khốn trận biến hóa chương hai trăm linh ba hoàng sa ngao binh trận chương hai trăm linh ba hoàng sa ngao binh trận trận pháp biến hóa ngàn vạn nếu dựa theo công năng phân chia thì có thể chia làm năm loại biến hóa thủ giết huyễn khốn nói tại cấp thấp pháp trận trong thường thấy nhất là h u y ễ n trận tỷ như ẩn nấp pháp trận cho dù là dùng cho tăng cao tu vi đạo trận thì có tụ linh trận kiểu này cấp thấp pháp trận chẳng qua tụ linh trận kiểu này cấp thấp pháp trận đúng tăng cao tu vi tác dụng rất nhỏ thôi thật sự tại cấp thấp pháp trận trong tuyệt không có khả năng xuất hiện trận pháp biến hóa là k h ô n trận k h ô n trận sẽ tự thành trận pháp không gian có tu di giới t ử khả năng pham là có k h ố n trận biến hóa pháp trận không có chỗ nào mà không phải là phức tạp cao cấp trận pháp thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại hộ sơn đại trận hoặc là linh cảnh tu sĩ đấu pháp trong đây chỉ là một cấp thấp trận pháp tuyệt không có khả năng là k h ô n trận biến hóa thượng minh chết giống to công tử bây giờ nên làm gì hộ vệ thì vẻ mặt lo nghĩ mà quát nhất định là h u y ễ n trận che mắt chúng ta cảm n quan bịt mắt lao ra vọt tới ngoài trận có thể giết nữ nhân kia thượng minh chết cắn răng nói tốt kia thượng gia tộc nhân bịt kín rồi ánh mắt của mình nhân kiếm hợp nhất xông về cơ cự đao cắt đất cự nhân cắt đất cự nhân tại cương sát trước mặt vẫn như c ũ không chịu nổi một kích nhưng mà tại c ắ t đất cự nhân vỡ vụn trong nháy mắt một thanh không biết từ chỗ nào bay tới phi kiếm đem thượng gia tộc nhân đầu lâu cho nạo tiếp theo phù phù một cỗ thi thể không đầu rơi xuống đất chết rồi thượng minh chết không có bịt kín ánh mắt của mình hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn một phía trên trán của hắn dày đặc mồ hôi căn cứ hắn đối với trận pháp hiểu rõ vừa mới hắn bị t mắt quả thực có khả năng lao ra có thể bị g i ế t thì có thể là hắn tại thời khắc mấu chốt hắn sợ sệt rồi không hề có cùng hộ vệ cùng nhau lao ra làm hai tên hộ vệ đều bị giết chết về sau thượng minh chết thì tuyệt không có khả năng lại đi ra ba đầu hoàn hảo không chút tổn hại cắt đất cự nhân xuất hiện lần nữa hướng về thượng minh chết trầm dai tới mạch tộc trưởng tha mạng a thượng minh chết vứt bỏ phi kiếm hắn thậm chí tháo ra chính mình chữ vận đại đem nó ném tới rồi một bên. giờ này khắp này thượng r a đại công tử tượng những tia xa đà thú bình thường đem thân thể nằm d ạ p xuống tại đất c á t trong khẩn cầu nhìn một sống sót cơ hội đại trận bên ngoài một đoàn hoàng quang nhàn nhạt bao phủ một mảng lớn đất cát hoàng quang phía trên lóng lánh thần bí trận pháp phù văn cùng với kỳ dị t r ậ n văn trận pháp ngoại hiển không cách nào giấu tại tu di không gian chính là cấp thấp pháp trận đặc t h ủ một đầu heo rừng nhỏ đứng ở đằng xa trên đồi cát nghiêng đầu nhìn chăm chú này ngoại hiển đại trận thượng minh chết đoán được không sai bạch vân đình trong phường thị cổ thành mua được hoàng sa ngao binh trận quả thực không có khôn trận hiệu quả chẳng qua ở trong sa mạc thi triển có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp hoàn toàn có thể dùng huyễn thuật để người tại nguyên c h ỗ lượt vòng không những như thế bạch vân đình càng là hơn h i ể u rõ rồi hoàng sa ngao binh trận nguyên lý cũng kết hợp chính mình trận pháp thành cựu tại huấn y trận trên cơ sở điệp ra rồi sát trận biến hóa tại các đất cự nhân sụp đổ một m n y mắt l i ề n sẽ phát động sát trận biến hóa kẻ phá trận thần thức sẽ bị q u y n h i ê u giấu tại trong trận nhãn bạch vân đình thì sẽ thừa cơ ngự kiếm giết địch thượng minh chết đám người chỉ cần không cách nào tìm thấy trận nhãn thì không cách nào tại trong trận pháp cùng bạch vân đình công bằng chiến đấu、Siêu. một tên phi kiếm màu tím đem trên mặt đất chữ v ậ t đại cùng phi kiếm cuốn đi thượng minh chết dơ cao hai tay quỳ gối tại chỗ ba đầu c ắ t đất cự nhân hóa thành hoàng sa rơi xuống đất bạch vân đình lần nữa hiện ra dấu vết hoạt động ông n g o n g n g o n g một thanh phi kiếm màu tím thì lơ lửng tại thượng minh chết đỉnh đầu ba tấc màu tím cương sắt trên phi kiếm không ngừng phụt ra h ú t vào nói ta bạch gia lưu vong con cháu có phải hay không các người thượng gia giết bạch vân đình thanh sắc câu lệ hỏi lần nữa bạch gia chủ hiểu lầm hiểu lầm a thượng minh chết mặt mũi tràn đầy vô tội giải thích nói ừ bạch vân đình hư phi kiếm màu tím chọc trời một xoay tròn hướng phía thượng minh chết vào đầu chém xuống ta nói thượng minh chết hô to một tiếng ông ông ông ông phi kiếm màu tím lại một lần nữa lơ lửng tại thượng minh chết đỉnh đầu mũi kiếm khe run bọn hắn không có chết bị chúng ta giam lại thượng minh chết lấy cực nhanh tốc độ nói nói nhốt ở đâu bạch vân đình mặt lộ kinh h ỉ mà hỏi thì nhốt t ạ i k e n một tiếng v a n g giòn thượng minh chết theo dự bị trong túi chữ vật lấy ra một cái ngắn màu bạc kiếm đem bạch vân đình từ thuần phi kiếm đó、nữa. sau đó thượng minh chết hướng về sau lưng nhanh lùi lại tại nhanh lùi lại đồng thời hắn ném mạnh ra tay bên trong ngắn màu bạc kiếm đối mặt bay tới ngắn màu bạc kiếm bạch vân đình lộ ra một tia cười lạnh người này cuối cùng vẫn là không có khám phá huế y trận hoàng sa ngao binh trận cũng không thật sự ngừng vận chuyển lưu tại tại chỗ bạch vân đình chỉ là trận pháp chiếu dọi giả tưởng chân chính bạch vân đình ẩ n tàng ở trong mắt trận cùng nàng ảo giác còn có bảy tám mét khoảng cách đột nhiên bạch vân đình đột nhiên cảm nhận được trên đoàn kiếm lực lượng hủy diệt tự bạo pháp khí một tiếng ầm vang chỗi này ngắn màu bạc kiếm pháp khí đang đến gần bạch vân đình ảo giác nộ diện càng đem bạch vân đình chân thân theo trong mắt trận nổ ra đây. dù l à pháp y trên t h a n h m ụ c t h u ẫ n bị phát động thì không hề có tác dụng b à n h Phi thân thoát đi thượng minh chết cảm giác chính mình giống như s ô n g ra rồi một tầng m à n g mỏng thiên hạp bị cảm giác bị đè nén trở thành hư không thượng minh chết sâu sắc cảm nhận được một loại trời cao đất rộng cảm giác xuất trận. con mắt lỗ t a i thậm chí thần thức đều sẽ bị lừa gạt có thể liên thông trong ngoài thiên hạp u y ệ t sẽ không bị lừa gạt thượng minh chết quay đầu nhìn lại b ạ c h vân đình theo hàng o s a trong đất b ò lên nàng mang tới đầu kia xa đã thú nhận pháp khi tự bạo tác động đến đã bị đánh chết tại đương trường mạch vân đình vừa bấm kiế quyết bị đẩy ra từ thuần phi kiếm bay trở về đến rồi bên cạnh nàng ngự kiếm truy địch thượng minh c h ế t thì k h ô n g chế nhìn cương sát hướng về xa xích xa cổ thành nhanh chóng bay đi nơi này cách xích xa cổ thành rất gần thượng minh c h ế t chỉ cần chạy đến cổ thành chuyển đến c ứ u binh có thể đem nữ nhân này giết chết tại mênh g ô n g sa mạc căn bản không cần tự mình mạo hiểm hai vệ đội quang tại mênh g ô n g trong sa mạc truy đuổi cả hai khoảng cách tại từng giờ từng phút bị rút ngắn bạch vân đỉnh tốc độ rõ ràng càng nhanh bàn về tu vi bạch vân đình cũng không như thượng minh chết có thể bạch vân đình có phi kiếm có thể ngự kiếm phi hành thượng minh chết vứt bỏ phi kiếm cùng chữ vật đại thậm chí còn tự bạo rồi dự bị trong túi chữ vật thượng phẩm phi kiếm kiếm tu không có kiếm có thể ngự tốc độ tự nhiên muốn c h ầ m một chút thượng minh chết toàn lực phi độn chỉ cảm thấy khắp cả người phát l ạ n h linh giác nói cho hắn biết bạch vân đình đã khóa chặt rồi hắn phi kiếm tùy thời có thể vì từ phía sau lưng đem hắn thọt lệnh tấu tim thượng minh chết hiện tại đã hết rồi phi kiếm liền chuyển thân buông tay đánh cược một lần dũng khí đều không có chỉ có thể chạy tr đó là một rõ ràng không dễ đi người đi đường hắn mang mặt t ư ơ n g mặt nạ người n g khoác ngân sắc vụ ý ỉa thân hình c a o lớn khí độ như vực sâu thì như thế bình tĩnh đứng ở trên đồi cát nhàn nhạt, nhạt nhìn qua truy đuổi hai người không có một tơ một hào ý thức tránh né cương giả tự nhiên không sợ dứt họa vào thân thượng minh chết liền sợ hắn không mạnh đạo h ư u cứu mạng kia nữ phỉ g i ế t người đọc bảo người g i ế t hai ta tên tộc nhân đạo h ư u mau mau cứu mạng ta là đỉnh tuyển hồ thượng gia người chúng ta thượng gia cùng xa bang đạo hữu đều là thế giao hảo hữu cầu đạo bản thân xuất việt thủ ta thượng gia tất có thâm tạng phản phất là thâm tạ hai chữ đ ã động rồi gã cường giả kia chỉ thấy người mặc ngân sắc vũ y nam tử cao lớn phi thân nhảy lên chọc chơi dẫm đạp cuốn lên liệt liệt cương phong liền hướng thượng minh chết như là cỗ sao chổi bay đạp mà đến thượng minh chết tăng tốc đột thuật muốn cùng tên này tráng sĩ sượt qua người nhưng mà kia tráng sĩ khoát tay bắt lấy rồi thượng minh chết một con mảnh cánh tay một tiếng ầm vang thượng minh chết hộ thể cương s á t bị đánh tàn pháp y tự mang phòng hộ hộ cháo bị xé rách mảnh cánh tay cũng bị xếp thành rồi hai đoạn a thượng minh chết kêu t h ẳ n một tiếng rơi xuống đất băng cạch băng cạch băng gậy xương đứt gân âm thanh liên tục thượng minh chết vẻ mặt mờ mịt tê liệt ngã xuống trên mặt đất chương hai trăm linh bốn châm ngòi ly rán chương hai trăm linh bốn châm ngòi ly rán đa t ạ chu huynh xuất thủ tương trợ bạch vân đình phi thân rơi xuống đất hướng phía chu tử sơn ố n quyền thượng minh chết thế mới biết hắn cho rằng cây có cứu mạng lại là người khác cùng một bọn bạch vân đình cầm trong tay phi kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào thượng minh chết cái cổ thượng minh chết người nói ta bạch gia tộc người bị các ngươi nhốt ở đâu bạch vân đình thanh sắc câu lệ quát tại đỉnh tuyên hồ ta chú địa thượng gia thượng minh chết hồi đáp các ngươi thượng gia tại sao muốn giam giữ bọ bạch vân đình lần nữa nghiêm nghị hỏi nào có thể đoán được thượng minh chết cười ma quá cười liền nghiêng đầu qua một bên lại cũng không nói chuyện rồi n g ư ơ i bạch vân đình khó thở lại không biết nên làm thế nào cho phải để ta tới đi chu tử sơn thản nhiên nói bạch vân đình gật đầu thu hồi phi kiếm lùi qua một bên b à ảnh chu tử sơn d ỗ i ra bàn tay lớn đem thượng minh chết như là gà con nhấc lên tráng sĩ ta nói thượng minh chết đột nhiên vội và nói chu tử sơn dừng tay lại tráng sĩ ngươi nghe ta nói ta cho ngươi biết một bí mật lớn đại mạc man tăng có từng nghe chưa ba trăm n ă m trước trên kim đan tu cùng hỏa miên c u n g chủ cùng một thời kỳ cường đại tu giả hắn di bảo đều n ú t trong một bức tranh tròng mà bức tranh đó thì sau lưng ngươi trong tay nữ nhân tráng sĩ n g ư ơ i tin tưởng ta vừa mới nàng chính miệng nói cho ta biết bức tranh đó là một kiện tu di giới tự vật đại mạc man tăng khi còn sống bảo vật đều cũng ở trong đó thượng minh chết nháy mắt ra hiệu nói chu tử sơn quay đầu nhìn về phía bạch vân đình bạch vân đình hơi suy nghĩ một chút liền vỗ chữ v ậ t đại lấy ra một bức tranh chu m i n h vật này chính là bức họa kiệt u ấ n là ta vì một vạn linh thạch theo đấu giá hội trên mua được chu h u n h thực không dám g i u dếm ta trước kia đọc qua một bộ ít thấy du ký phía trên ghi chép qua đại mạc màn tăng có một tấm trận đồ cấp pháp bảo ta đoán chừng chính là vật này chu đạo hưu đã cứu ta một mạng ta vui lòng đem bảo vật này hai tay p h ụ lên bạch vân đình hai tay đem bức tranh đưa tới phù phù chu tử sơn đem để ở trên tay thượng minh chết ném tới rồi trong đất cát sau đó một cước dẫm tại trên lưng hắn tiếp lấy một tay lấy qua bức tranh cầm trong tay nghiên cứu nhưng hắn cũng nhìn không ra bức tranh này rốt cuộc có gì khác nhau có lẽ là món bảo vật nhưng bây giờ hắn dùng không lên ta không rõ như thế bí mật trọng yếu ngươi tại sao muốn nói cho g a hòa này chu tử sơn bước lên dưới chân đệm thì nói chu m i n h có chỗ không biết ta mặc dù hoài nghi là thượng gia người mưu hại rồi ta bạch ra lưu vong tu sĩ nhưng ta không có bằng chứng thượng gia cùng ta bạch ra cùng thuộc thiên chỉ minh tại không có chứng cớ tình hôn g d ư ớ i ta không thể nào ra tay với bọn họ bởi vậy chỉ có thể kích phát bọn hắn tham lam để bọn hắn chủ động hướng ta ra tay bên ta mới có thể tự vệ đem bọn hắn phản xác bạch vân đình giải thích nói chu tử sơn gật đầu cái này đích sắc là bạch vân đình tính cách phát bảo này trận đồ cùng ta vô dụng hay là cho ngươi đi chu tử sơn đem bức họa trong tay lại đưa trở về đa tạng bạch vân đình thì không kiểu tình nàng hai tay tiếp nhận đem pháp bảo trận đồ lại lần nữa thả lại rồi chính mình chữ a v ậ t đại huynh đệ người khích bác ly i á n thất bại rồi còn có cái gì chiêu chu tử sơn sau khi nói xong thì hướng phía thượng minh chết thận hung hăng một cước đ ã t ớ i b à ảnh thượng minh chết con thành con tôm rồi hắn mặt mũi tràn đầy trướng đến đỏ bừng hắn từng ngụm từng ngụm thở trên trán dày đặc m ồ hôi một cước này tựa hồ là đá bể thận đạo h i ế u mời lưu lại số mạng của hắn ta còn muốn cứu bạch ra tộc người bạch vân đình ở một bên khuyên yên tâm không chết được hắn còn có một cái thận chu tử sơn sao cũng được nói chu tử sơn đem đầu đầy mồ hôi thượng minh chết nhấc lên người là một loại vô cùng kiên cường sinh mệnh ít đi rất nhiều đồ vật cũng không chết được t h như con mắt là dư thừa ta giúp ngươi móc xuống phốc phốc chu tử sơn dùng ngón tay gắng gượng địa khoét ra hai viên con mắt Á á á. thượng minh chết đạp hai chân điền cùng tiêu thảm còn có lỗ thai là dư thừa ta giúp ngươi xé toang chu tử sơn thản nhiên nói phốc phốc phốc phốc h a i cái máu me đầm địa lỗ thai bị chu tử sơn gắng gượng kéo xuống a thượng minh chất cả khuôn mặt cũng tốn lỗ thai gốc dễ máu me đầm địa đầu lưới cũng thế ta giút ngươi nổ chu tử sơn vươn tay ra bắt thượng minh chết đầu lưới không muốn bạch vân đình lớn tiếng rít gào lên chu đạo hữu ngươi như tháo ra đầu lưới của hắn hắn thì không thể nói chuyện rồi vậy chúng ta lại như thế nào ép hỏi thông tin bạch vân đình hỏi không sao hắn có thể dùng viết tay nha chu tử sơn sao cũng được nói nhưng hắn tay cũng đã bị ngươi mẹ gãy bạch vân đình lo lắng nói nha cũng là à không sao cổ của hắn còn có thể di chuyển hắn có thể dùng đầu tại đất cắt chọc trong viết chu tử sơn lần nữa vì sao cũng được giọng điệu nói chỉ thấy chu tử sơn không lưu tình chút nào đóng vai mở thượng minh chết miệng kéo ra rồi đầu lưỡi của hắn tổ lỏng tổ lỏng tổ lỏng thượng minh chết đầu lưỡi điên cùng run dậy đáng tiếc đầu lưỡi bị đội kịp ngay cả ta nói hai chữ cũng nói không rõ ràng chu m i n h hắn muốn nói bạch vân đình lo lắng hô n h a hắn muốn nói rồi sao kia thật đáng tiếc chu tử sơn cực không tình nguyện vung lòng tay đầu đầy máu tươi thượng minh chết q u ỷ trên mặt đất lúc này thân thể của hắn không trọn vẹn con đường đã hủy trong lúc nhất thời có thể nói mất hết can đảm chỉ gặp hắn đau thương cười một tiếng nói ra bạch vân đình ngươi thật đúng là lợi、hại. n g ư ơ i là sao đ o á n được bạch gia lưu vong tu si rơi xuống ta thượng gia trong tay v ậ n k h í bạch vân đình nhàn nhạt trả lời hai chữ này quả thật là một câu lời nói thật nếu không phải tham gia đ ấ u g i á hội t r ư n g hợp gặp phải thượng minh chiết bạch vân đình tuyệt không có khả năng có chỗ hoài nghi bạch vân đình nguyên bản định ở ngoài thành chất vấn thượng minh chiết thời gian trong lòng hoài nghi nhưng không ngờ vừa mới gặp mặt kia thượng minh chiết thì sắc mặt đại biến này liền ngang ngửa với không đánh đạc hai vật ký ta nhận bạch, vân đình, ta cho ngươi biết các ngươi bạch gia lưu vong tộc nhân ngay tại đỉnh tuyển hồ về phần tại sao sẽ bị ta thượng gia cầm thủ ha, ha, ha, ha. thượng minh chết cất tiếng cười to bây giờ thân thể của hắn không trọn vẹn con đường đã hủy tử trí bắt đầu sinh ngược lại là hoàn toàn thoải mái rồi chính mình đi xem chẳng phải sẽ biết sao không cần đến hỏi ta thượng minh chết sau khi nói xong đột nhiên cắn một cái hướng về phía đầu lưới của mình sau đó ngay cả đầu lưới mang b ọ t máu phun về phía rồi chu tử sơn đánh không lại ngươi cũng muốn phun ngươi một thân huyết và ảnh chu tử sơn tất nhiên cũng không phải dễ đối phó há có thể mặc cho hắn phun ô huế chính mình quần áo mới thế là nhấp chân chính là một cước một cước này dùng sức cực nặng thẳng đá trái tim thượng minh chết bay về phía giữa không trung rơi xuống đất về sau liền tắt thở thượng minh chết mặc dù chết rồi có thể khoe miệng của hắn lại ngậm một k i a giải thoát nụ c ư ờ i là một tên nội luyện có thành t i ể u tu sĩ thượng minh chết cũng không dễ dàng chết và bị ngược sắt dẫn đến tử vong còn không bằng chủ động muốn chết ngươi định làm như thế nào chu tử sơn dò hỏi ta không biết ta bạch gia tộc người không thể mặc kệ nhưng ta lại không biết tan tên như thế nào giải cứu gia tộc nhân bạch vân đình trong lòng đại l u ậ n nói đừng nội họ còn g i a hỏa này chỉ chịu nói trắng ra người nhà bị cầm tù tại đỉnh tuyến hồ lại cận kề cái chết không nói vì sao hắn mục đích nhất định là muốn cho ngươi đi chịu chết Mà đổi một đổi g ó chu độ n g ĩ chỉ cần ngươi i b tử thượng sơn cùng bạch vân đình c ngồi h ở cưỡi nhìn hai đầu xa đạ thú lọt vào rồi từ từ tứ hải sa mạc sau lưng bọn họ lưu lại ba cái cháy đen hố đất đó là ba người thợ ư n g g i a đã từng tồn tại ở thế gian duy nhất dấu vết tối hôm đó hai người trong sa mạc hạ trại bạch vân đình cùng chu tử sơn ngồi đối diện nhau trước người của bọn hắn bảy năm cái chữ v ậ t đại bạch vân đình chỉ vào hai cái màu nâu chữ v ậ t đại nói ra chu m i n h thượng minh c h ế t hai tên tộc nhân trong túi chữ vật cùng phổ thông tu sĩ không có gì khác nhau đều là phi kiếm phụ lục linh thạch đan d ư ợ c đồ ăn thủy và tạp v ậ t tiếp lấy mây trắng đình lại chỉ vào ba cái rõ ràng làm công tinh tế ngân sắc cẩm nang nói ra thượng minh c h ế t có ba cái chữ vận đại một treo ở bên hông một nút trong ống tay á o chu á i cuối cùng t ì nút tử sơn đưa tay sở về phía rồi giấu tại trong áo trên bên cạnh chữ vật đại giơ lên túi đ ự n g đồ này xác thực làm công tinh t ế không phải bình thường tiếp lấy chu tử sơn thần thức tiến vào bên trong túi đ ự n g đồ này không gian rất lớn nhưng lại chỉ chứa rồi một kiện đồ vật đó là một cái đầu mang mũ trùm khuôn mặt xấu xí toàn thân tích cho nam tính thi thể chu m i n h đây cũng là đại mạc man tăng pháp thể ba trăm n ă m trước đại mạc man tăng cùng hỏa miên cung chủ tại xích hải sa mạc chiến đấu đại mạc man tăng không địch lại bỏ chạy hắn thân thụ hỏa độc thế là dấu tại xích s a cổ thành giếng bậc thang bên trong chữ a thương giếng bậc thang bên trong ánh năng khó đến quanh người lại bị sa mạc cam lộ chỗ vân quanh thủy hệ linh k h í r ồ i r à o chính là đại mạc trong chữa trị hỏa độc không có chỗ thứ hai hòa miên cung chủ lúc đó chỉ sợ đã sơ bộ nắm giữ hỏa loan điện chí cường thái dương chân hỏa thái dương chân hỏa chí cương chí manh thiêu cháy tất cả thế gian chưa có khắc chế vật đại mạc man tăng vì kim đan hậu kỳ tu vi khó mà á mặc dù gìn giữ pháp thể bất d i ệ t có thể cuối cùng vẫn tu vì khô kiệt nguyên thần hao hết bạch vân đình ra học yên thâm nàng cũng nói nói với chu tử sơn ra ba trăm n ă m trước đ i ệ n cố chẳng qua bạch vân đình nói được tượng nhà sử học lệ lương thì nói được tượng tiểu thuyết ra đại mạc man tăng chính là hiếm thấy luyện thể tu tiên cách khác thể cạnh tranh cực kỳ kịch liệt ba vạn linh thạch giá bắt đầu hai mươi vạn linh thạch thành giao thượng minh chết mua sắm đại mạc man tăng pháp thể hao tốn quá nhiều linh thạch đến mức hắn cuối cùng vô duyên khối kia thần bí phật ngọc đấu giá bại bởi rồi một tên không biết tên lữ tu bởi vì tại thượng minh chết đám người trong chữ vật đại tìm không thấy manh mối bạch vân đình đành phải hướng chu tử sơn hoàn chỉnh miêu tả ngày đó đấu giá hội bên trong tràng cảnh không còn nghi ngờ gì nữa thượng minh chết đúng đại m ạ c man tăng pháp thể tình thế bắt buộc này man tăng pháp thể rốt cuộc có gì dùng chu tử sơn nghe xong về sau do hỏi đúng ngự quỷ đạo tu sĩ có thể xưng vô giới chi bảo bạch vân đình nói nói hắn như vậy mua man tăng pháp thể chính là vì làm hai đạo con buôn chu tử sơn hỏi không bài trừ loại khả năng này chẳng qua man tăng pháp thể cho dù đối với địa hạ tu sĩ mà nói là là bảo vật vô giá nhưng mà vượt sâu dưới lòng đất sản xuất v ậ t chúng ta mặt đất tu sĩ phần lớn không dùng được bởi vậy thì rất không có khả năng bán được rồi kinh người bao nhiêu giá cao nếu là ta tới làm hai đạo phiến tâm lý giá vị hẳn là mười tám vạn linh thạch t à h ư u bạch vân đình trầm tư nói c ố này p h á p thể trừ ra cho ngự quỷ đạo tu sĩ còn có cái gì dùng chu tử sơn d o hỏi bạch vân đình lần nữa lâm vào trầm tư sau một lát nàng hai mắt tỏa sáng còn có thể dùng để luyệt khí bạch vân đình nói cái gì chu tử sơn vẻ mặt n ộ n g cũng may có đầu ưng mặt nạ che chắn đại mạc man tăng tu luyện là công pháp phật môn tây vực phàm là phật môn tu sĩ tọa hóa về sau nếu đem hắn pháp thể đầu nhập lò thiêu bên trong n ư n g khô liền có thể đạt được phật cốt xá lợi tu sĩ kim đan phật cốt xá lợi cũng đồng d ạ n g có thể xưng vô giới chi bảo chỉ là đại mạc man tăng tu luyện mặc dù là phật môn công pháp nhưng theo người đ ờ i đối nó ghi chép nhìn lại hắn dường như đã đi vào ma đạo bởi vậy nếu là đốt cháy hắn pháp thể chỉ có thể có được ma cốt xá lợi đối với tu sĩ mà nói ma cốt xá lợi tác dụng cực kỳ có hạn chỉ có thể dùng để luyện khí nếu bàn về giá trị thậm chí còn không bằng đem no bán cho địa hạ tu sĩ bạch Vân chu tử sơn không biết có thể gật đầu trừ ra cỗ này m a n tăng pháp thể hắn còn mua thứ gì chu tử sơn dò hỏi còn có m a n tăng bản mệnh pháp bảo bạch vân đình theo thượng minh chết dự bị trong túi chữ vật lấy ra một phong hệ hộp đá chu hình nơi này trang chính là đại mạc m a n tăng bản mệnh pháp bảo kim cương hàng ma sử ngươi có thể thử một chút trọng lượng của nó bạch vân đình mở ra hộp đá pháp khí nói chu tử sơn dỗi ra một cái đại thủ cầm kim cương hàng ma sử một chút dùng sức một tay liền đưa nó nhấc lên cầm trong tay thưởng thức chu hình cái này kim cương hàng ma sử trôi trên người phật tứ diện tượng là lư ly li kim cương chế tạo trôi thân bộ phận sử dụng xác nhận ma độ giàn mục cuối cùng mũi nhọn nên là át giả tinh thiết chỉ t i ế c chế tạo vật này dùng tài mặc dù chân quý nhưng là một kiện bản mệnh pháp bảo tu sĩ kim đan bản mệnh pháp bảo chính là cùng tu sĩ kim đan tính mệnh song tu căn bản là không có cách bị đoạt đi tu sĩ kim đan vẫn lạc pháp bảo linh tính thì tự nhiên biến mất vật này đã không cách nào bị luyện hóa tác dụng duy nhất chính là nấu lại tái tạo bạch vân đình ở một bên giải thích nói trôi này kim cương sử quả thực nặng nề dị thường chu tử sơn mặc dù nhìn lên tới thưởng thức được mười phần thoải mái nhưng lại đã xử mười hai phần khí lực chu tử sơn xem chừng chính mình cho dù có thể sử dụng vật này thì tất nhiên cực không linh hoạt trừ phi mở bắt đầu thất kích bằng không vật này tại chiến đấu lúc không những không hề giúp đỡ ngược lại là cái vương hữu nhưng nếu mở bắt đầu thất kích thứ này ngược lại là có chút tác dụng này kim cương sử nên có chút kiên cố a chu tử sơn dò hỏi tất nhiên phát bảo tính chất bất luận cái gì pháp khí đều khó có khả năng ngăn trở vật này công kích bạch vân đình nói này kim cương hàng ma sử cùng n à y h ộ ta muốn rồi chu tử sơn không chút khách k h í nói bạch vân đình cười cười mở ra hai tay h ả o phong nói ra chu m i n h ngươi còn có cái gì muốn đều có thể cùng cầm lấy đi chu tử sơn lắc đầu không có gì muốn rồi thì cái đồ chơi này ta còn phải luyện một chút nếu không chơi không thuật a y chu tử sơn tiếp tục vuốt vuốt kim cương sử nói chu m i n h không biết ngài có phải không theo những vật phẩm này bên trong nhìn ra đầu mối gì bạch vân đình vẻ mặt ngưng trọng dò hỏi không có chu tử sơn lắc đầu bạch vân đình như vậy kiến thức rộng rãi nữ tử cũng nhìn không ra hắn cái này theo trên địa cầu tới thì càng không khả năng nhìn ra cái quái gì thế đến rồi chu hình vậy phải làm thế nào cho phải bạch vân đình nét mặt hề phải nói rất đơn giản đi đỉnh tuyền hồ nắm qua bọn hắn hạch tâm tu sĩ đến siêu hồn chẳng phải xong rồi chu tử sơn nói lời vừa nói ra bạch vân đình sửng sốt một lát nguyên lai chu hình là luyện thần kỳ tiền bối thất kính thất kính bạch vân đình vội vàng chắp tay nói chu tử sơn lắc đầu nói ra ta nói qua ta chỉ là luyện cơm kỳ nếu là luyện thần kỳ hôm qua ta liền đem tia thượng minh chết cho siêu hồn rồi tia chu hình đây là ý gì bạch vân đình không hiểu hỏi ngươi chẳng lẽ sẽ không đi luyện thần kỳ viện thủ sao chu tử sơn dò hỏi chu minh t h ự c không dám dâu dếm ta bạch ra ra đạo x a sút đã không có luyện thần kỳ tu sĩ bạch vân đình thần sắc cảm đ ạ m nói n h a như vậy a lẽ nào ngươi không có luyện thần kỳ bằng hữu chu tử sơn híp mắt nhắc nhở bạch vân đình lắc đầu đã như vậy vậy ta khuyên ngươi đ ừ n g đi đỉnh tuyển hồ chỗ nào tất nhiên là một cái bẫy ngươi đi chẳng qua là tự chui đầu vào lưới chu tử sơn nhắc nhở nói chương hai trăm linh sáu ly kinh phản đạo chương hai trăm linh sáu ly kinh phản đạo nghe nói chu khả phu khuyên nhủ chính mình mặc đi đỉnh tuyển hồ chịu chết bạch vân đình trầm mặc một lát sau đó thần s ắ c nhanh chóng lạnh phai n h ạ t đi đa tạ chu huynh hảo ý nhắc nhở chỉ là ta vừa là bạch gia tộc trưởng bạch gia tộc người bị nhốt đỉnh tuyển hồ ta liền không thể không đi bạch vân đình em vang hữu lực nói mang mặt thư mặt nạ chu tử sơn thì trầm mặc một lát c h ậ t nói ra vân đình cô nương đỉnh tuyển hồ hành trình xin thứ cho chu mộ không thể đồng hành việc này nguyên bản thì không liên quan chu huynh sự tỉnh chu huynh không cần đồng hành bạch vân đình chắp tay nói cô nương khăng khăng chịu chết chu mộ vô ý ngăn cản người ta tất nhi vậy liền x i n từ biệt chu tử sơn sau khi nói xong liền cưới lên rồi x a đà thú lôi kéo dây cương đầu này màu trắng lạc đà bốn vo dương lên liền xâm nhập rồi mênh mông b i ể n c ắ t hai người cuối cùng tan r ã trong không vui hôm sau đỉnh tuyên hồ thượng gia thành một tên nữ tử che mặt ngồi cưới nhìn một đầu màu trắng lạc đà theo mênh mông b i ể n c ắ t mà đến tại ở gần thượng gia thành lúc bạch vân đình phóng sinh x a đà thú đầu này x a đà thú là cướp đoạt mà đến bạch vân đình lo lắng đầu này linh thú trên người có bí ẩn ẩn ký thế là dứt k h á t đem nó phóng sinh mà chính mình đi bộ đi về phía rồi thượng gia thành thượng gia thành tuy tin ê lâu phong trần mệnh mọi bạch vân đình một thân một mình tại trong phòng chung dùng cơm vẻ mặt mặt ủ mày trao nàng trên đường đi cũng đang tự hỏi nên như thế nào cứu trở về tộc nhân đi thiên chỉ m ì n h tìm mình chủ lăng chắc bình k i ệ n c á o tất nhiên không thể được bạch vân đình không bỏ ra nổi bằng chứng thượng gia chủ thượng lân thụy không những sẽ không thừa nhận tất nhiên còn có thể trái lại mỉa mai chính mình vu hoa nắm h hại như chính mình cho thấy về mặt thân phận muôn hỏi tội càng là không có khả năng không nói trước thượng lân thụy luyện thần kỳ tu vi chính là kia đỉnh tuyển hồ hộ sơn đại trận chính mình thì không có bất kỳ cái gì công phá có thể thật chẳng lẽ muốn đối tộc nhân không q u a tâm càng nghĩ biện pháp duy nhất chính là lại bắt một thượng gia hạch tâm con cháu đến k h ả o vấn lần này nhất định phải càng thêm cẩn thận ẩ n t à n g tốt thân phận bạch vân đình đến qua cơm trưa sau đó liền tạo ra rồi một cái thân phận giả tại xa cương khách điếm ở lại xa cương khách điếm điều kiện mặc dù không phải tốt nhất nhưng mà nơi này đúng thân phận khách k hứa kiểm tra đối chiếu sự thật lại là lỏng lẻo nhất chế. bạch vân đình chỉ cần nói ra bản thân là cái nào đường xa ba người liền có thể tùy tiện vào ở Hai sau. ngày về sau. đảm nhiệm thượng gia thành thành chủ chức thượng lân càn đột nhiên xuất hiện tại s a bang trụ sở đúng lưu thủ tại s a bang trụ sở thương hành khách chính là dừng lại q u á lớn ngôn từ trong rất có đổi u bọn hắn rời đi ý nghĩa chẳng qua s a bang cuối cùng vẫn là thượng gia mang đến hàng loạt linh thạch thu thuế thượng lân càn không hề có thật sự đem bọn hắn đổi u đi chỉ là trên diện rộng đ ể cao thuế xuất xa cương khách điếm hai tên tầng dưới chót s a bang con cháu tại khách sạn trong đại s ả n h một bên dùng cơm một bên không chút kiềm kỵ đàm luận nghe nói không đỉnh tuyên hô thượng gia đại công tử thượng minh chức tham gia xích giết cổ thành đấu giá hội sau đó li nên là bị người giết người đập bảo thượng gia người ngang ngược vô lý lại đem việc này q u á y đến rồi chúng ta xa bang trên đầu cứng rắn nói tổ chức chúng ta bất lực bởi vậy phải lớn mức đề cao chúng ta thuế xuất thực sự là ghê tởm kia thượng minh c h ế t là da xích xa cổ thành mới bị người giết chết chính mình học nghệ không tinh trách được hay nay đỉnh tuyên hô thượng gia quả nhiên là không có có tự mình hiểu l ấ y nếu không phải lương tựa thiên t r í minh chúng ta đại mạc hoàng sa thập tam bang sớm đem nơi này chiếm ở đâu đến phiên hắn thượng gia ở chỗ này đùa dỡn văn phong ta đoán chừng bang chủ nhóm hay là sẽ hết sức chấn an thượng gia hòa khí sinh tài vì thượng gia thành hiện tại rút thuế xuất chúng ta quanh năm suốt tháng cũng cho hắn họ còn làm việc ở đâu còn có thể sinh cái gì tài quả thực dựa theo như vậy thuế xuất chúng ta xa bang đoán chừng chỉ có bỏ cuộc nơi này nếu là có thể ngoài thượng gia thành xây lại một tòa tân thành l i ề n tốt cái này đích sắc là nhất lao vĩnh giật phương pháp tốt có thể xây thành trì nhất định phải có n g u ồ nước n hai tên xa bang tầng dưới chốt đệ tử ở một bên miệng ba hoa thổ i châu một tên mang theo ngân sắc mạng che mà táo xanh cúng trang nữ tử thì sau l ư n g bọn họ lẳng lắng nghe thử vân sơn đỉnh núi một gian môi trường thanh lũ trong thư phòng một tên công tử áo trắng cầm trong tay k i n h quyển cẩn thận đ ọ c lấy đột nhiên công tử áo trắng để sách xuống cuốn cao giọng ngâm tụng loạn tâm ta người hôm qua ngày không thể lưu bỏ ta đi người chuyến hôm nay nhiều ưu phiền khúc một n g ư ơ i tất nhiên b a y về rồi cần gì phải trốn tránh không h i ệ n thân vừa dứt lời định viện trong liền hiện ra một đầu mặt xanh nanh vàng quái vật quái vật kia hai tay thon dài đầu lưỡi tinh hồng cho dù còn lương thân thể thì có gần cao hai mét k h ô i mộ thân thể chính là nam tu là khúc một hồng h o c người thật đúng là lợi hại Ta cho là n g ư ơ i sẽ ở nhân tộc phạm trần trung du lịch lại không nghĩ tới ngươi thế mà nút trong rồi tiên môn hơn nữa còn ở lâu không đi ngươi sẽ không sợ bị phát hiện sao k h ú c một sợ h ã i than nói chi kỳ tính hiểu hắn được chỉ cần chi hành hợp nhất ta tu la nhất tộc cho dù cùng người ở c h u n g cũng sẽ không lộ ra mảy may sơ hở lục quân nói chi kỳ tính hiểu hắn được nghĩa là gì k h ú c một giò hỏi biết nhân tính hiểu lòng người thủ người lễ như người giống như làm việc tự nhiên là không sẽ cùng người không hợp nhau ngụy trang thành nhân tộc liền cũng sẽ không có mảy may sơ hở lục quân giải thích nói k h ú c một kinh ngạc nói ra ngươi bị nhân tộc giáo hóa rồi lục quân lắc đầu nói ra thiên tri đạo nhân tri đạo đều là đại đạo ta đọc nhân thư người sáng mắt lý chính là gần nói học đạo tu đạo đã là tu đạo làm sao đến giáo hóa nói chuyện thấy hắn sinh giục hắn chết nghe hắn âm thanh đoạt hắn m ệ n h lòng dạng ngập trời lệ khí mới là ta tu la tộc vĩnh sinh bất tử c h i cơ một thanh âm xa lạ chuyền ra k h á c một cái cao lớn tu la nam tử xuất hiện tại đỉnh v i ê n trong nhìn thấy con thứ ba tu la đột nhiên xuất hiện lục quân trong mắt vẻ kinh hãi nói lên hồng hoặc vị này là đại vu kiểu mục k h ô n mục ở một bên giới thiệu đến đại v u kiểu mục ta sao chưa từng thấy ngươi lẽ nào ở cái thế giới này ta tu la tộc trừ ra dưới lòng đất nhất tộc còn có khác chi nhánh lục quân kinh ngạc nói ngươi này tiểu tu la mới bao nhiêu tuổi làm thế nào biết ta tu la tộc vĩ đại giết chóc không dứt tu la bất d i ệ t ngươi có nối thẳng đại đạo văn thanh đoạt mệnh kinh không tới tu luyện hết lần này tới lần khác muốn đi đọc cái gì nhân tộc vô dụng chi thư tiểu mục dạy dỗ tiểu mục đại vu tha thứ ta không thể đồng ý viễn cổ thời điểm nhân tộc cùng yêu tộc bình thường an tươi nuốt sống bọn hắn tu luyện huyết tương thậm chí sẽ ăn đồng tộc huyết l ụ tàn nhẫn trí tượng làm cho người buồn、ôn. có thể cho đến ngày nay vì sao độc n h â n tộc hưng thịnh vui vẻ phồn vinh mà yêu tộc t h ì giấu tại rừng sâu núi thảm trong tiếp tục chém giết chỉ sợ vạn năm về sau vẫn như cũ như thế hung man hành trình vĩnh viễn không cuối cùng kiến thức thiện cận n h â n tộc hưng thịnh chính là vì hắn khí vận chính long nếu là khí vận suy bại chỉ sợ còn kém xa tít tắp yêu tộc tiêu mục đại vu vẻ mặt phẫn nộ phản bác nói không cần nhiều lời ta chi đạo chính là giáo h ó a chi đạo ta muốn bắt chước nhân tộc thượng cổ tiên hiển giáo hoa g ã nhân khai sáng thịnh thế bình thường giáo hoa tu la nhất tộc lục quân âm vang hữu lực nói cái gì quả nhiên là ly kinh phản đạo t h ự chương sự hai là mục đại vua trăm ngụm linh bảy bố trí mai phục chương hai trăm linh bảy bố trí mai phục hoang đường hoang đường đại vu kiểu mục thất vọng đến cực điểm đấm ngược dậm chân nhưng lại không phát tác được cô gái này tu la ta nhìn xem không có hy vọng đơn giản chính là ta tu la tộc xỉ nhục ngươi nói đầu kia giã chư đâu đại vu t i ể u mục tức giận bất bình nói không mục hít mũi một cái đại vu đầu kia giã chư đến rồi không mục nói định viện trong hai đầu to lớn nam tu la hư không tiêu thất một đầu lông sù giã chư nhào vào trong viện lục hình bạch g i a tiểu cô nương kia bướng bình cực kỳ biết rõ là cạm bẫy lại muốn hướng bên trong dẫm lúc này ngươi nếu không ra tay nàng khẳng định thì không về được giã chư vừa về đến thì miệng nói tiếng người nói chu hình ngươi đồng đội có chuyện từ từ nói lục quân nói là như vậy chu tử sơn đem bạch vân đình sự tình em thai nói hồi lâu sau đó lục quân tại nguyên chỗ dạo b ớ c suy t ư việc này kia thượng minh chết mặc dù chính miệng thừa nhận hai trăm tên bạch gia tộc người bị cầm tù tại đỉnh tuyền hồ nhưng cũng có thể là đang nói láo nói không chừng ngày hai trăm người sớm đã bị người giết chết thượng minh chết nói như vậy chỉ là v ì dụ dỗ bạch vân đ ỉ n h dẫm vào cạm bẫy đi chịu chết lục quân nghe xong rồi chu tử sơn lời nói phân tích nói không sai chẳng qua cũng không thể phủ nhận n à y hai trăm người thật liền bị cầm tù chỉ cần chúng ta lại đi bắt cái thượng gia tộc nhân lục hình ngươi vì ngang ngược thần n h i ệ m lục xoát trên vừa tìm tự nhiên liền hiểu rõ tất cả trận tướng giã t r nói ngươi muốn cho ta đi sư hồn lục quân nhữ mày hỏi đúng vậy à sao không được không chu tử sơn hỏi chu h i n h như được kia thuật sư hồn tất tạo giết chóc lục quân nhữ mày nói nghe vậy chu tử sơn sửng sốt trước kia lục quân cũng không như thế của hủ chu tử sơn cũng không biết lúc này lục quân chính tại cùng trường bối của mình tranh cãi thế là hắn mở miệng khuyên nhủ lục h i n h ngươi giết một người có thể cứu hai trăm người vì sao không giết nghe vậy lục quân sửng sốt hồi lâu sau đó mới nói n g ạ kia chu h u n h ta liền tùy ngươi đi chuyến này đi chúng ta thừa bạch vũ hạc đi thôi ta một đường chạy về đến vậy mẹ rồi ạ d ạ chư ngáp một cái nói d ạ chư nhanh chóng thu nhỏ nhảy lên nhảy vào rồi lục quân trong ngực lục quân đỏ lên một gương mặt ôm theo rừng nhỏ nhanh chóng rời đi lục quân rời đi về sau hai cái hình thể xấu xí tu la tại trong đ ì n h viện hiện ra dấu vết hoạt động ha ha ha ha. quả nhiên là chết cười lão tử ta còn tưởng rằng này ly kinh phản đạo hậu bối sẽ đi lấy đức phục người còn không phải muốn đi động thủ giết người đại vu t i ể u một cười ha ha nói đại vu hồng hoặc tuổi tắc còn nhỏ hiện tại vẫn còn phản nghịch kỳ ngay sau hắn tự nhiên sẽ lĩnh nộ ta tu la tộc sắt lục đại đạo k h ô n m ộ cũng đồng dạng vẻ mặt vui mừng nói đầu này g i ã chư thực là không tồi thông minh lãnh lợi còn có thể giảng đạo lý một câu có thể thuyết phục này tính bướng b ì n h n h ắ đầu với lại đầu này g i ã chư không phải người hiền lành gần đây khẳng định còn ăn qua thì người chợt chợt chợt một thân huyết sát khí lở lở còn hiểu phải dùng nhân khí che giấu đại vu kiểu một tình cảm chân thực tán dương đại vu đầu này g i ã chư mặc dù không tệ nhưng mà hồng hoặc dường như cũng không nguyện ý cùng hắn sinh sôi đ ờ i sau không một vẻ mặt sầu lo nói không tội và hồng hoặc qua phản n ị c h kỳ nàng tự nhiên liền sẽ rõ ràng ta tu la tộc vĩ đại Nhà đại ầ u này vua kiểu mục suy tư một lát sau nói đại vua có ý tứ là muốn ta tại hộ vệ bên người bọn hắn không ư ợ c hỏi không ổn chúng ta mượn thể trọng sinh lệ khí quá nặng thiên đạo không để cho đi theo hậu bối bên cạnh chỉ làm cho bọn hắn đưa tới thái hoạn đại v u kiểu mục nói kia đại v u có ý tứ là việc này không vội chúng ta rời đi trước đại vua kiểu mục mắt sáng lên nói k hai một đầu. h tên tu la hóa thành nhàn nhạt độn quang rời đi sau năm ngày tại cách ốc đảo sa mạc đỉnh tuyển hồ ước chừng bốn mươi năm mươi d ặ m chỗ mấy trăm tên xa ba người bạo phát ra một hồi kịch liệt tiếng hoan hô bọn hắn đào móc đất cắt vài trăm mét cuối cùng ở chỗ này đào được một chỗ sông ngầm dưới lòng đất thủy là có thể uống thủy thật là sông ngầm dưới lòng đất thủy nay mùi vị của nước ta nhận ra đầu này sông ngầm cùng đỉnh tuyển hồ cái kia sông ngầm đồng suất nhất mạch ha, ha ha ha thật tốt quá chúng ta có thể ở chỗ này xây một tòa thành một tòa thuộc về xa ban thành chúng ta rốt cuộc không cần nhìn xem thượng ra đám người kia sắp mặt mấy trăm tên xa ba người nhảy cấm hoan hô một tên huyền cương cảnh xa bang nam tử hướng phía một tên người mặc áo xanh đầu đội ngân sắc mạng che mặt nữ tử thật sâu thi cái lễ hồng nguyên cô đ ư ơ n g có nhiều đ á c tội trước đó là ta hiểu là ngươi rồi không ngờ rằng ngươi thực sự là hồng nguyên gia tộc đích hệ tử đệ n à y đại mạc bên trong chắc hẳn cũng chỉ có hồng nguyên gia tộc trận pháp sư mới có thể như thế tinh thông thủy văn địa mạch thăm dò chi pháp tùy tiện tìm thấy sông ngầm vị trí xa bang nam tử thành khẩn nói xin lỗi hô hình người đúng thân phận của ta có chỗ hoài nghi kỳ thực cũng hợp tình hợp lý ta cũng không trách tội. chỉ cần các ngươi có thể tìm thấy n g u ồ nước n thành lập tân thành không bị bóc lột liền tốt lục y nữ tử ngôn từ trong lòng dạ thẳng thắn không có chút nào dành công t h ă m hỏi hồng nguyên cô nương n g ư ơ i hôm nay chi công tích ta chắc chắn sẽ báo cáo ban g chủ ta sẽ đề xuất ban g chủ vì hồng nguyên cô nương tên mệnh danh tòa này tân thành hồ bằng cảm kích nói đúng vào lúc này chân trời mấy chục đạo k i ế m quang giết tới đây coi trang phục chính là thượng gia chấp pháp đường tu sĩ hai bên gặp mặt tức giết chóc căn bản không có đàm phán ý nghĩa tài nguyên tu luyện chi tranh chính là sinh tử chi tranh như xa bang tại thượng gia thành chỗ gần tái khởi một thành vậy hắn thượng gia thành chẳng phải là sẽ vì biến thành hoa vực này nhất định là một hồi không chết không thôi chiến đấu chỉ thấy vào đầu một thanh phi kiếm màu xanh linh quang đại phóng ở đây tu sĩ không ai đỡ nổi một hiệp hết lần này tới lần khác ở đây xa ba người căn bản là nhìn không thấy điều k h i ể n thanh phi kiếm này chủ nhân là thượng lân thụy lao đầu kia dĩ thần ngự kiếm hồ bằng lúc này liền nhận ra phi kiếm màu xanh chủ nhân chính là c h ấ n thủ trong đỉnh tuyển hồ thượng gia gia chủ thượng lân thụy ghê tởm thượng lân thụy vì sao lại tìm tới nơi này thượng gia người đến thật trùng hợp trong chúng ta có phản đồ bằng lớn tiếng gầm thét lên s a bang hồ bằng cũng không biết bán bọn hắn phản đồ chính là dẫn bọn hắn tìm thấy nguồn nước hạng nhất công thần hồng nguyên cô nương ta đi ngăn lại thượng lân thụy phi kiếm người thừa cơ mau trốn hồ bằng cao giọng nói bạch vân đình gật đầu liền ngự sử một đao công sa mạc phi hành mà đi mà hồ bằng này hét lớn một tiếng mang theo s a bang các huynh đệ phản s u n g hướng về phía thượng gia tu sĩ thượng lân càn quản lý thượng gia thành nhiều năm liếc mắt liền nhìn ra đám người này là vì hiểm h ậ u người đã thoát thế là cười lạnh một tiếng đường vòng đội theo hai bên đều là ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh giây lát sau đó liền trốn xa ra vài g i m có hơn đột nhiên kia bị truy kích nữ t ử đột nhiên quay người hướng về sau lưng thổ địa đánh ra pháp quyết hoàng sa pháp phới bốn phía cảnh vật đại biến từ từ hoàng sa kéo dài t h i ê n địa, ba bộ to lớn lại nguy nga binh ôm, theo trong đất cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên hoàng sa ngao binh trận bạch vân đỉnh từ trong xích s a cổ thành mua sắm sau khi được tự động thôi diễn cải tạo trong sa mạc thi triển uy lực tăng gấp bội thực dụng pháp trận đối mặt với nguy nga tựa như núi cao cao lớn cắt đất tự nhân thượng lân càn hư lạnh một tiếng lớn như thế thanh thế là sợ người khác không biết là ảo giác giả t ư ờ n g không một tiếng văng Cản n như cháu ủ giòn thượng lân càn theo không trung bị đánh rơi tại nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt phi kiếm của hắn tự động ngăn địch đỡ được này trí mạ một kiếm bao cắt phấp huế lại một đầu binh ôm tạo hình cắt đất cự nhân theo hoàng sa trong đột ngột từ mặt đất mọc lên lần này thượng lân c ả n không hề có tùy tiện phóng tới cắt đất cự nhân h ắ n chập ngón tay như kiếm hướng phía hai mắt xóa đi thượng lân c ả n hai mắt hóa thành trùng đ ộ n g xuyên tấu qua từ từ hoàng sa thượng lân c ả n gặp được một người mặc màu xanh lá cung trang nữ tử che mặt tại trong mắt trận thao túng tất cả pháp trận thiện nhân đi chết đi thượng lân c ả n ngự kiếm công tới ở vào trong trận nhãn bạch vân đ ỉ n h cũng không bối rối thường cũ cắt đất tường đột ngột từ mặt đất mọc lên b à n h b à n h b à n h phi kiếm vòng qua các đất tường cắt đất tường ầm vang nổ tung ngay tại thượng lân càng ngạc nhiên thời điểm một đầu to lớn cắt đất cự nhân cầm trong tay hoàng sa trọng đao một đao bổ về phía rồi thượng lân càn vành một đao kia nhìn như khai thiên tích địa y mánh nhưng mà vỡ vụn lại là vô cùng cao lớn cắt đất cự nhân thượng lân càn lần nữa thần thức đau xót một thanh phi kiếm màu tím lại rết tới đây b à n h phi kiếm màu tím xuyên qua thượng lân c ả n cơ thể phát ra một tiếng chói hai tiếng nổ đùng đoằng thủ hoàng sắc linh quang trật hiện thượng lân c ả n pháp bảo cũng không phải phan phẩm lại đỡ được thượng phẩm phi kiếm t ử thuần một k í c h chẳng qua đại giới lại là pháp bảo bị đánh xuyên mà đầu bị đánh rơi thượng lân c ả n tóc thai bù xù chật vật đến cực điểm mới cắt đất tự nhân lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên ba đầu cự hình cắt đất minh tượng lần nữa cơ cắt đất trường đao vây công mà đến nay hoàng sa ngao binh trận chính là xích châu luyện phong sa bang nắm giữ mỗi loại cực kỳ cấp thấp b i ê n trận trong thực chiến dường như không hề có tác dụng có đó không tay của nữ nhân này bên trong thật chứ có uy lực quỷ thần khó giỏ mấu chốt nhất là nữ nhân kia lúc này dùng lại là một thanh thượng phẩm phi kiếm mà không phải sa bang người thường dùng dao lưới cong ngươi không phải sa bang trung nhân ngươi đến tột u cùng là ai vì sao muốn bố trí mai phục lão phu thượng lân càn thanh sắc câu lệ h é t lớn nhưng mà đáp lại hắn lại là một cái do cắt đất tạo thành đại đao cự đao chém xuống như sơn n h ạ sụp đổ thượng lân càn đã liên tục ăn hai lần thua thiệt hắn há lại sẽ không biết n à y bình tượng tạo hình cắt đất cự nhân đụng một cái thì bạo nhất bạo rồi sẽ nhiễu loạn thần thức tiếp lấy nữ nhân kia liền sẽ điều khiển phi kiếm cho chính mình một cách trí mạng thượng lân càn ngự kiếm phi đội lấy cực kỳ nhanh nhẹn phi hành tư thế tránh thoát cắt đất trường đào công kích Huyến trận đã bị Thượng lân càng khám phá, phá trận chi pháp tự nhiên là trận thể thế huyến tiêu trận, trận. Lân Càng, càng trận trong trận nữ nữ còn trong trận tự diệt mắt tử. tử trí đã bị bố là Có vào mà kia ở bởi vì cái gọi là tam thập lục kế t ẩ u vi thượng kế ngươi trận pháp mạnh hơn thì phải làm thế nào đây ta thì không ở đây ngươi dự thiết bên trong chiến trường đánh với ngươi dù là chính là tự thành không gian không trận tu sĩ cấp cao cũng có thể sẽ rách trận pháp không gian thoát khỏi húng chi một cấp thấp như trận thượng lân càn mát hóa trung đồng đủ để khám phá tất cả h ảo giác hạn hướng về trận pháp bên ngoài bay trốn đi hoàng sa ngao binh trận thiết kế xảo d i ệ u nhất là ngoại giới môi trường thì trong sa mạc cực dễ mê hoặc tu sĩ ngũ rác nếu là hơi bị ngoại giới môi trường lừa dối phá trận tu sĩ mặc kệ hướng phương hướng nào chạy đều sẽ vĩnh khốn tại trong trận thượng lân c ả n dù sao cũng là c â y độc tại phá huyễn phương mặt không có nhược điểm tự nhiên cũng sẽ không tượng cháu hắn như vậy chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một cái cự hình xa đao đối diện bộ tới ngự kiếm phi hành thượng lân c ả n vì linh xảo tư thế t r á n h né hắn lướt qua cắt đất cự nhân hướng về ngoài trận bay đi trận pháp phạm vi bao trùm mặc dù rộng nhưng tu sĩ ngự kiếm phi hành tốc độ càng nhanh ngay tại thượng lân c ả n sắp xuất trận thời điểm ba đầu nguy nga cao lớn cắt đất cự nhân theo đất các bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên như là thuấn di giống như xuất hiện ở trước mặt của hắn thượng lân càn bất đắc di chỉ có thể hướng một bên bay đi lần n có thể mỗi đến trận pháp biên giới các đất cự nhân đều sẽ theo đất các bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó không chút khách khí cho hắn một đ ao đưa hắn tượng đổi rồi giống nhau chạy trở về các đất cự nhân là huyết tượng ở vào trong trận nhạn nữ nhân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hoặc là một pháp quyết các đất cự nhân rồi sẽ tại trận pháp biên giới đột ngột từ mặt đất mọc lên thượng lân càn tốc độ lại nhanh vậy cũng không nhanh bằng suy nghĩ nhưng này các đất cự nhân hết lần này tới lần khác lại không hoàn toàn là huyết tượng một khi đụng vào hủy diệt thượng lân c à n muốn lo lắng nữ nhân kia thâm độc một kiếm thượng lân càn mấy lần thử nghiệm đột phá trận pháp biên giới cuối cùng lại ngạc nhiên phát hiện chính mình ngược lại bị ép vào đến rồi trận pháp trung ương mặc dù phi kiếm của hắn có thể một kiếm chém giết một bộ cao như sơn nhạc cắt đất cự nhân có thể vậy thì thế nào cắt đất cự nhân trong khoảnh khắc có thể trọng sinh quả thực giết không t h ắ n giết g cùng ảo giác trải qua dây dưa sau đó thượng lân càn nét mặt càng ngưng trọng thêm cùng huyền tướng dây dưa sẽ chỉ vô í c h pháp lực cuối cùng pháp lực hao hết bị bắt sống nhân kiếm hợp nhất đánh vỡ ảo giác thoát khỏi huyết trận cũng đồng dạng không được ảo giác phá diệt thần thức bị thương thời khác nữ nhân kia rồi sẽ một kiếm chém tới tốt nhất xuất trận chi pháp hay là phá trận mắt t o ọ n thượng lân càn lần nữa lấy ra phi kiếm trong tay linh quang tăng vọt phi kiếm lần nữa đâm về rồi ở vào trong trận nhãn bạch vân đỉnh bạch vân đỉnh bấm nghiệm pháp quyết phát động rồi biến hóa thủ trận tường đất hàng rào tầng tầng hiện hiện trên phi kiếm linh quang bị từng tầng từng tầng suy yếu tầng cuối cùng t h ổ hoàng sắc linh quang hiện hiện keng phi kiếm bị chặn một tiếng ẩm vang pháp khí tự bạo thủ hoàng sắc linh quang bị t ặ nát nổ tung dư d u hướng về ở vào trong trận nhãn bạch vân đỉnh đánh tới bạch vân đình không hề có tránh nàng đem toàn thân linh lực dốc vào rồi pháp y một thanh mịt mở pháp thuẫn hiện hiện nổ tung tàn đi bạch vân đình vẫn như cũ thủ vệ tại trong trận nhãn chưa từng di động trong hoàng sa ngao binh trận điệp ra biến hóa thủ trận về sau trận pháp cuối cùng nhược điểm cũng bị nàng đền b g lúc này thượng lân càn đã là cá trong chậu bạch vân đình hướng phía trận bàn đánh ra một đạo pháp quyết ba đầu cao lớn cắt đất cự nhân không còn tiến công bọn hắn đem tóc hai bù sù thượng lân càn vây quanh ở trung ương thượng lân càn ta lại hỏi ngươi các ngươi đỉnh tuyền hồ dưới lòng đất đến t ộ cùng ẩn giấu cái gì bạch vân đình cố ý vì chấm thấp giọng điểm hỏi nghe vậy thượng lân càn thân sắc đại biến kinh ngạc qua đi thượng lân c ả n trợt lộ ra vẻ chợt hiểu lão phu đã hiểu rồi là ta đứa cháu kia nói cho ngươi đi nghĩ đến hắn cũng chết tại trong tay của ngươi ha ha ha ha tốt thật tốt thượng lân c ả n lại lên tiếng phá lên cười hoàn toàn không để ý mình đã cùng đổ mặt lộ bạch vân đình nhữ mày lần nữa bắt pháp quyết ba tên cắt đất cự nhân đồng thời vung đao chém về phía rồi thượng lân c ả n thượng lân c ả n tránh thoát ba thanh cắt đất cự đao bay tới giữa không t r ú n g vỗ chữ vận đại lần nữa gửi ra một thanh mới phi kiếm phi kiếm thanh quang đại thịnh đem ba đầu cắt đất cự nhân theo thứ tự xuyên qua như núi lớn cự nhân hóa thành đầy tr chẳng qua đây chỉ là vô dụng công thôi mới cắt đất cự nhân lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên chương hai trăm linh chín may mắn chương hai trăm linh chín may mắn siêu phi kiếm về tới thượng lân càn trong tay dâu tóc trương dương lão giả nét mặt cuồng ngạo hắn dùng tay đem phi kiếm phá vỡ bàn tay của mình máu đỏ tươi đem phi kiếm l u ồ n đỏ t o ọ n thượng lân càn lại một lần nữa bắn ra phi kiếm bạch vân đình thì không chút hoang mang khởi động biến hóa thủ trận nhưng mà khiến người ngoại ý là thượng lân càn phi kiếm không hề có gai hướng ở vào trong trận nhãn bạch vân đình ngược lại là đâm vào dưới thân đất cắt trong phốc, phốc phi kiế ở vào trong trận nhãn bạch vân đình mơ hồ cảm nhận được k h ô n g ổn khống chế toàn cục bạch vân đình rõ ràng cảm thấy dưới chân đất cắt t ạ i có hơi rung động dường như có đồ vật gì tại di chuyển nhanh chóng mặc kệ thượng lân càn đang làm cái gì trước đêm hắn trọng thương luôn luôn không sai bạch vân đình lại một lần nữa bấm nghiệm pháp quyết đỉnh núi to lớn xa đầu cự nhân vung đào c h é m giết thượng lân càn khống chế huyền cương như là con mũi giống như tranh né ngay tại thượng lân càn hiện tượng hoàn sinh lúc à n h cắt đất phi dương bên trong một đầu thổ hoàng sắc xa hạt chạy ra khỏi cắt đất xâm nhập rồi trong trận một cố ngang ngược thần nghiệ thần nghiệm áp chế n h ư ờ n g bạch vân đình cơ thể cứng ngắc cũng may khoảng cách khá xa bạch vân đình cũng không phải là hoàn toàn không thể động đậy thượng lân càn át chủ bài lại là một đầu yêu hồn cảnh xa hạt yêu bạch vân đình có một loại m ò cá m ò được xa ngư cảm giác chạy có thể còn có một chút hy vọng sống bạch vân đình treo lên thần nghiệm áp chế cưỡng ép khu động t r ậ n pháp ba đầu lớn như núi cao cắt đất cự nhân đột một từ mặt đất mọc lên hướng phía nho nhỏ xa hạt yêu vung ra cắt đất chọc nao t sa hạt yêu phát ra một cỗ trói thai cười the thé một cỗ thần n i ệ m xung kích theo chính diện đánh tới bạch vân đình bạch vân đình ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền ngay tại chỗ hôn mê bất tỉnh hoàng sa ngao binh trận im bặt mà rừng ba đầu lớn như núi cao cắt đất cự nhân vỡ vụn tạo thành thân thể bọn họ chỉ có một vốc nhỏ hoàng sa cùng một kim trúc chế tạo người già t sa hạt yêu phát ra một tiếng hưng phấn tê minh xông về ngất bạch vân đình đúng vào lúc này hai đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện ở trên đồi cát thượng lân càn dương mắt nhìn lên ánh mắt chiếu tới là một tên mang mặt nạ người mặc ngân sắc vũ y nam tử cao lớn cùng một tên áo trắng tuấn tú thư sinh kia vũ y nam tử khôi n ô dị thường bắp thịt quần quận được không như một người bình thường chỉ thấy kia vũ y nam tử theo một hộp đá trong lấy ra một như là sắt truy thứ gì đó hung hăng dùng sức hướng phía ma hạt dòng dõi ném ném tới ném mạnh vật tốc độ cực nhanh lóe lên liền biến mất có thể trên đó lại không hề linh khí dường như cũng không có uy lực gì một tiếng ầm vang to lớn bụi mù nổi lên bốn phía như sấm rền không khí sẽ rách âm thanh mới chuyển vào thượng lân càn trong thai chấn động đến hắn hai thai vang lên n o n g noong cách ma hạt dòng r õ i phát ra thống khổ gầm rú nó kêu một cái tráng kiện kịp lớn lại bị này lôi đỉnh một kích nệ đức kim cương sử không chỉ nệ đức rồi cãi càng thậm chí còn cắm vào bọ cạp yêu giáp sát bên trong 78Z. chu hinh làm tốt lắm cứ như vậy đầu này xa hạt yêu liền không thể từ dưới đất trốn lục quân cao giọng tán dương lục minh xin v ì ta l ậ c trận nhìn ta làm sao truy r ế t này yêu chu tử sơn sau khi nói xong nhún người nhảy lên thân hình như điện trong khoảnh khắc liền tới đến rồi bọ cạp yêu trước mặt bọ cạp yêu thì vào lúc này cho chu tử sơn một phát thần n i ệ m xung kích nếu qua riêng bình nhận tâm huyết về sau chu tử sơn đúng thần n i ệ m xung kích sức miễn dịch tăng nhiều nhưng dù cho như thế hắn vẫn như cũ không phải luyện thần kỳ tu sĩ chắc lần này thần n i ệ m xung kích n h ư n g chu tử sơn ý nghĩ một n ộ n g cơ hồ là trống g i n g cùng lúc đó s a hạt yêu tinh tế phần đôi u nhất câu một cái b ư ớ c lên lục quang đôi u châm thì hướng phía chu tử sơn ngực rồi đâm xuống tới mắt thấy đôi u châm đâm thẳng chính mình mậu tại nguyên chỗ chu tử sơn muốn tránh cũng không được chẳng qua hắn cũng không x u ấ t ruột bởi vì hắn có giúp đỡ keng một thanh bị màu máu linh quang lôi cuốn màu tím dao lưỡi quang tiếp nhận đôi u bọ cả một kích đao này chính là s a bang bang chủ diêm bình nhận cực phẩm pháp khí chu tử sơn theo đang hôn mê lấy lại tinh thần không chút do dự phát động rồi bắt đầu thất kích kích thứ hai mênh ông mạch xung lực bị đạo vào sông cửa tròng đánh tới hướng rồi xa hạt yêu vung tới s a hạt yêu to lớn cái kìm lại bị gắng gượng đập ra chu tử sơn một bước phóng ra liền đi tới s a hạt yêu phía trước ba thước keng lục quân thao túng cực phẩm giao lưới công lần nữa chặn đôi u bọ cạp một kích có lục quân tên này luyện thần kỳ tu sĩ chu tử sơn cứ yên tâm chính diện truy giết bắt đầu thất kích kích thứ ba h u y ệ t thiên cơ ngân quang biến mất thiết trụ bình thường nằm đấm trực tiếp nện vào rồi bọ cạp đầu hoàng xanh chất lỏng văng chu tử sơn đầy người đều lạ một quên này x ố dưới xa hạt yêu bị thương cực nặng nguyên bản dơ lên cao cao rồi đôi bọ cạp thì cực xuống thứ tư kích đệ ngũ k s a hạt yêu yêu đan đã rơi xuống chu tử sơn trong tay chu tử sơn dương lên đầu liền nuốt xuống yêu hồn cảnh yêu đan cửa vào hơn nữa còn là vì huyết tế phương thức đạt được tự nhiên là dinh dưỡng phong phú huyết sát yêu khi quấn quanh lấy chu tử sơn nhường hắn ở đây trong khoảnh khắc thì biến thân thành một đầu khổng lồ giá chư hống giá chư phát ra chấn tiên động địa hống lại là một đầu hóa hình yêu tu thượng lân c ả n bị dọa đến hồn phi phép tán muốn thoát khỏi nhưng lại nơi nào đến được đến lục quân tốc độ thắng hắn mấy lần tùy tiện liền đem nó đuổi bắt tại lục quân thần hôn áp chê xuống thượng lân càn không thể động đậy không có chút nào lực phản kích. lục quân thì không khách khí một trưởng t i ể u theo rừng thượng lân c ả n đầu năng lượng màu đỏ ngòm đem đầu của hắn bao vây thượng lân c ả n toàn thân có q u ắ p siêu hồn thuật bên kia dã chư chấn thiên động địa h ố n g còn tại tiếp tục sa hạt yêu đan phóng xuất ra từng cỗ từng cỗ cường đại yêu lực tại huyết tế nghi thức tác dụng dưới bị chu tử sơn nhục thân từng điểm từng điểm hấp thụ bành trướng yêu lực tràn vào nhường chu tử sơn nhục thân giống như chậm rãi bành trướng bạch vân đình sợ lấy chính mình h ữ ám đầu nàng theo trong hôn mê thức tỉnh liền nhìn thấy một đầu kinh khủng dã chư như là chia tay rồi khí giống như không ngừng bành trướng đây là chu tử sơn lục quân. nhìn kia tứ chi phá toái xa hạt yêu còn có đang siêu hồn lục quân bạch vân đình giống như suy nghĩ minh bạch cái gì kia sống nhờ tại bạch bảo bạch di thư sinh lục quân chính là một tên trí ít luyện thần kỳ cường đại tu sĩ bị giết rồi xa hạt yêu cứu chính mình đồng thời bắt được thượng lân c ả n tìm hốn phách của hắn mà chu tử sơn đầu kia giã c h ư thì nhặt nhạnh chỗ tốt ăn xa hạt yêu yêu đan hiện tại chỉ sợ là muốn tấn cấp yêu h ồ n cảnh nhưng mà giã c h ư bành trướng thân thể đột nhiên im bặt mà dừng giống như lọn khí giống như bắt đầu chậm rãi thu nhỏ chu tử sơn không hề có hấp thụ yêu đan lực lượng tấn thăng y liền như là h ắ n huyết tế diêm bình nhận giống như sa hạt yêu yêu đan tại chu tử sơn thể n ộ i phóng xuất ra một cố lại một cố năng lượng màu xanh sấm thông qua chu tử sơn nhục thân chuyển bị chu tử sơn hậu bị thần thông hấp thụ chu tử sơn hậu bị thần thông chính là b i ể u tượng t à i chế độc thuộc tính thần thông cùng sa hạt một khỏa độc đan vừa vặn phù hợp chu tử sơn chủ động đem yêu đan lực lượng đạo vào đến rồi ra d à y trong bởi vậy hắn bành trướng nhục thân mới bắt đầu chậm rãi thu nhỏ nhìn thấy chu tử sơn chưa thể tấn thang yêu hợp cảnh bạch vân đình đại thợ phào nhẹ nhõm đầu này dã chưa thực sự quá ác liệt nếu là cảnh giới lại cao hơn một t khá tốt con lợn này rốt cục là huyết mạch thấp kém không phải bằng vào một khóa yêu hồn cảnh yêu đan có thể tấn thăng chương 210, câu ly quân chương 210, câu ly quân siêu hồn kết thúc về sau thần hồn bị thương thượng l ầ n càn miệng s ù i bọt mép trên mặt đất có gấp mà lục quân thì đứng tại chỗ nhữ mày trầm tư không thôi bạch vân đình phủi bụi trên người một cái vẻ mặt cảm kích đi vào lục quân trước mặt lục tiên bối cứu giúp tri ân suốt đời khó quên mong rằng lục công tử bị tiểu nữ từ c u i đầu bạch vân đình nguyện chuyển quỷ gối trải qua này một lời, lục quân vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh chỉ thấy lục quân thần sắc trịnh trọng nói nơi đây không nên ở lâu chúng ta mau mau rời đi chu tử sơn mau dẫn bạch cô nương đi lục quân thần sắc nghiêm túc nói thấy lục quân nói được trịnh trọng chu tử sơn lại sao dám thờ ơ chỉ gặp hắn chạy nhanh như làn khỏi đến bạch cô nương chúng ta cần mau mau rời đi nơi đây mảy may không thể bị dở dang đi nhanh đi lục quân thần sắc nghiêm túc nói chờ một chút bạch vân đình vỗ chữ vận đại lấy ra một thanh phi kiếm hướng phía thượng lân cản cái cổ chính là quả quyết một kiếm sau đó mũi kiếm vẩy một cái lấy đi chữ vận đại tay trái ánh lửa lói lên thượng lân cản thân thể tàn phế biến hừng hực bắt đầu cháy rừng rực tay chân lưu loát làm xong đây hết thể về sau bạch vân đ ỉ n h thành thạo cưỡi lên rồi ra chư hai vệ đột quang đột ngột từ mặt đất mọc lên đúng vào lúc này thổ hoàng sắc cồn cắt trên nâng lên rồi một cái bọc lớn một cố r ồ i dào huy áp theo đống cắt bên trong truyền ra thiên địa phản g phất đều hứng chịu tới cảm ứng màu đen tầng mây nhanh chóng hội tụ giống như cảm nhận được thiên địa ấp b ụ phẫn nộ nâng lên đống cắt nhanh chóng sụp đổ dồi dào u y áp thì tiêu tán vô hình nửa nén hương về sau một sợi thanh được kiếm quang bay vụt đến tận đây tại nguyên chỗ xoay quanh sau một lát liền hướng phía chu tử sơn đám người rời đi phương hướng truy sát mà đi chu tử sơn cùng lục quân đội thuật cực nhanh ước chừng sau nửa canh giờ hai người một heo liền tới đến rồi phong thủy quận địa giới ở chỗ này thổ địa bên trên đã mọc đầy rồi bụi cây mặt đất cũng là do bùn đất tạo thành lục quân thở một hơi dài n h ẹ y nhóm nơi đây nên an toàn chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi một hồi đi lục quân nói hai vệ đội quang vừa mới rơi xuống đỉnh núi chân trời chính là một đạo xanh mở mở kiếm quang bay tới chỉ thấy phi kiếm nhưng không thấy ngự kiếm người chính là luyện thần k chu h i n h giao cho ngươi lục quân bình thản nói cái gì giao cho ai giao cho con lợn này bạch vân đình cho là mình nghe lầm không sai chu tử sơn đối phó phi kiếm phù hợp chúng ta đi trước một bước lục quân bắt lại bạch vân đình sổ tay lên đội quang bắn ra mà chu tử sơn thì thu nhỏ hình thể tìm một chỗ bụi cây ẩn giấu đi lẳng lặng chờ đợi phi kiếm tới gần luyện thần kỳ tu sĩ ngàn dặm ngự kiếm lấy đầu người ưu thế lớn nhất chính là bản thể không hề nguy hiểm với lại phân thần ngự kiếm tốc độ cực nhanh chiến đấu chỉ công không thủ đồng cấp luyện thần kỳ tu sĩ nếu là không cẩn thận ẩn tàng bản thể bị người dẫn đầu vì phi kiếm tìm được chân thân liền đã cơ bản thua hơn phân nửa chỉ thấy thượng lân thụy phân thần k h ô n g chế cực phẩm phi kiếm càng bay càng gần đột nhiên một mang mặt tư ơ n g mặt nạ người khoác ngân sắc vũ y nam tử theo trong b ù i cỏ đứng ra người này phụ vừa xuất hiện không nói hai lời liền hướng phía thượng lân thụy phi kiếm đối diện ném mạnh ra một kiện nửa đoạn trước tối như mực phần sau đoạn lưu ly kim quang chấp động sự vật vật kiệt ự a hồ là một cái rủi v ảnh thượng lân thụy cực phẩm phi kiếm tại chỗ như làn s ơ n môn đỉnh t u y ể n hồ trong ngồi xếp bằng thượng lân thụy đột nhiên mặt như g i ấ y kim phốc phốc một ngụm lao hết u y phun ra bà t h ư ớ c có thửa cái này khiến hắn nét mặt h ề ệ phải đến cực điểm phân thần khống chế cực phẩm phi kiếm thế mà bị người gắng gượng đánh nát thậm chí ngay cả bản thể thần nghiệm đều hứng chịu tới trọng thương t i ê u đến tột cùng là cái thứ gì t i ê u mang mặt t ư ơ n g mặt nạ người khoác ngân sắc vũ y nam tử lại là người nào đúng vào lúc này thượng lân thụy khi còn sống hồ nước một hồi bà quang lay động một đầu to lớn bọ cạp yêu hình chiếu trong hồ nước bọ cạp yêu giáp sắc thành màu nâu có một loại, kim loại sáng bóng tt thượng gia chủ ngươi nhưng nhìn thanh diện sát ta dòng dõi là người nào b õ cạp yêu thấp giọng hỏi thượng lân thụy suy yếu lắc đầu câu lý quân còn m ẫ bất lực phong độ kiếm bị nhân trung đường chặt đường thậm chí tại chỗ nổ tung bám vào tại phong độ trên thân kiếm phân thần thì tại bạo tạc bên trong nhân d i ệ t thượng lân thụy vẻ mặt thịt đau nói vậy cạp yêu câu cách mặt một lát. Hỏi, ngươi h là nói ngươi kiêm một ngụm có thể tự động phun ra nuốt vào linh khí cực phẩm phi kiếm bị tại chỗ phá hủy thượng lân thụy lật đầu vậy ngươi về sau còn thế nào ngàn dặm ngự kiếm võ cạp yêu câu cách hỏi bình thường thượng phẩm phi kiếm nhiều nhất ngự ra mười dặm liền sẽ linh khí hao hết cũng chỉ có có thể tự động phun ra nuốt vào linh khí cực phẩm phi kiếm cùng chân chính pháp bảo có thể ngàn g i ả m ngự kiếm hôm nay lão phu đau mất phong độ kiếm trong thời gian ngắn chiến lược giảm b ấ t đi nhiều ta đ ỉ n h t u y ể n hồ an toàn câu ly quân nhiều hơn hao tâm tổn trí thượng lân thụy đối mặt nước chắp tay nói tt h ê ê thượng gia chủ n g ư ơ i c ứ yên tâm n g ư ơ i ta thể ước hữu hiệu như cũ lần trước ngươi hiến tế hai trăm tu sĩ để cho ta ba tên dòng roi thành công tấn thăng làm yêu hoàn cảnh bây giờ mặc dù chiến tử một đầu nhưng ngoài ra hai đầu vẫn như c ũ bị ngươi thượng gia thúc đẩy ta sa hạt nhất tộc lợi h tuyệt đối không đổi ý b õ cạp yêu c â u cách n ă n nói mạnh mẽ nói đa t ạ câu ly quân thượng lân thụy cảm kích nói thượng gia chủ t h ự c không dám dầu dếm bổn quân thiên kiếp thực sự đã trốn không được rồi nếu không phải có thiên kiếp uy hiếp ta c h ỉ từ tự há lại sẽ chết vô ích bây giờ cho dù không có ma cốt xá lợi bổn quân thì dự định bước ra một bước kia b õ cạp yêu câu cách nói câu ly quân có mấy phần chắc chắn thượng lân thụy chắp tay do hỏi thượng gia chủ yêu tu lôi kiếp cảnh không so với người tộc kim đan tất nhiên thiên địa phẫn nộ hạ xuống lôi đình thất bại chính là tan thành mấy khói những năm gần đây nhận được thượng gia chủ chăm sóc bổn quân chuẩn bị thì có chút đầy đủ nếu là thành công bổn quân tự nhiên sẽ tiếp tục trông nom thượng gia nếu là thất bại b õ cạp yêu c â u cách nói đến đây trầm mặc một lát nếu là thất bại của ta hai tên dòng roi sẽ trở thành các ngươi thượng gia chấn sơn linh thú mà ta một thân lôi k i ế p ở dưới lô sắc thì giao cho thượng gia chủ luyện chế lại một lần một ngụm cực phẩm phi kiếm đi b õ cạp yêu câu cách nói câu lý quân thượng lân thủy chảy ra cảm kích nước mắt vĩnh châu phong thủy còn giữa không trung lục quân không e rẻ nam nữ chi phòng hắn nắm chặt bạch vân đình thiên thiên bàn tay trắng như ngọc nhường hắn tim đập như trống trầu lục quân nhan s ắ c siêu phàm thoát tục như trong tranh đi ra địa bộ bên trong càng đẹp nếu như nói dã chư chu tử sơn là sự cực hạn h ư vậy lục quân công tử chính là đẹp cực h ạ tạo vật thần kỳ thật là khiến người sợ hãi thang phục bạch vân đình có nhiều chuyện muốn hỏi lục quân công tử nhưng lại không n ỡ đánh phá này mỹ hảo một màn chỉ hy vọng giờ k h ắ c này một mực kéo dài mãi đến khi vĩnh viễn nhưng mà mỹ hảo thời khắc luôn luôn kinh người nhất thời lục quân nắm bạch vân đình thiên bàn tay trắng như ngọc khiêm tốn đội phong thủy quân tiểu trấn vô danh một gian từ lâu hai tầng lầu các phía trên ngồi lục quân buông lỏng ra cầm bạch vân đình tay có chút quân tử phong thái nói bạch vân đình lại cũng không ngồi xuống mà là nhẹ nhàng thi lễ nói ra tiểu nữ tử cảm tạ lục tiền bối không chối từ ngàn g i ả m tương trợ c h i ân bạch cô đương không cần khách k h í chúng ta ký túc tại bạch bảo cho là cho các ngươi thêm không nhỏ phiền phức xuất thủ tương trợ chính là phải có tâm ý lục quân khiêm tồn nói quân tử chi gió đập vào mặt lục tiên bối không biết siêu hồn kết quả làm sao có thể hay không đem ta bạch gia lưu vong tu sĩ thông tin báo cho biết tại ta bạch vân đình nói nghe vậy d... lục quân thở dài m ộ t hơi dường như cũng không tính trả lời lục tiên bối bạch vân đình cẩn thận hỏi chỉ thấy lục quân vẻ mặt nặng n à nói bạch cô đương người muốn nén bi thương lời vừa nói ra bạch vân đình t h â n s ắ c đột biến nàng thân thể mềm nhún g lại muốn tê liệt n g ã xuống lục quân liền vội vàng đứng lên đem nó đỡ lấy nhường cái này nhu n h ư ợ n bạch gia tộc t r ư ở n g nằm trong ngực của mình dịu d í t nước n ở lục quân vũ bạch vân đình bà vai vớt ve bạch vân đình tóc dài an ủi cái này bị thương nữ nhân sau một lát đồ ăn lên bàn một đầu d a chư thì người người mùi đến rồi như có như không địa đột q u ă n g lạng yên ẩ n vào lầu cát một t r ừ n g mắt mắt dọc đầu heo theo dưới bàn cơm xông ra tại làm cho người ghét ra chư trước mặt bạch vân đình ngưng khóc thút thít yên lặng lau sạch lấy nước mắt của mình nàng có thể trong lòng yêu lục quân trước mặt mềm yếu bất lực nhưng lại tuyệt sẽ không tại chu tử sơn trước mặt có mảy may yếu thế dám hỏi lục tiền bối ta bạch gia lưu vong tu sĩ đến tột cùng lại như thế nào chết oan chết h u ồ n g bạch vân đình dò hỏi d... bạch cô nương nay thượng gia tại trăm năm trước liền vụ trộm cùng một đầu gọi là xích hải ma hạt câu cách yêu tu k ế t minh bạch ra hơn hai trăm danh lưu vong tu sĩ bị thượng gia mua được xa bang lửa gạt đi đến rồi trong sa mạc tất cả đều thành ma hạt dòng d õ i tấn thăng yêu cương cảnh tế phẩm lục quân như nói thật nói bọn hắn đỉnh tuyền hồ thượng gia thế mà cùng yêu tu thông đồng tàn sát nhân tộc như thế với gác nhân thần c bạch vân đình cắn r ă n g nói một đôi lệ bông bông mắt to bên trong tràn đầy k i ự u hận bạch cô nương người tu cùng yêu tu hợp tác từ xưa đến nay nếu yêu tu thực lực nhỏ yếu đối với tu sĩ、si、môn phái mà nói chính là một đầu chấn sơn linh thú nếu yêu tu thực lực cường đại vượt xa tu sĩ、si、nhân tộc như vậy nhân tộc tu tiên môn phái liền sẽ bị yêu tu là c u n g phụng yêu tu không cho rằng ăn thịt người có cái gì không đúng tu sĩ、si、nhân tộc cho c u n g phụng người sinh yêu tu cũng sẽ cảm thấy đương nhiên lục quân đứng ở công chính góc độ phân tích nói lục tiên bối lời nói rất đúng bởi vậy một tiên môn nếu muốn nuôi dưỡng yêu tu thì nhất định phải có cao nhân trấn thủ bằng không yêu tu tu vi tuyển chỉ sợ sẽ nhường tiền môn biến thành hắn m a n h bớt nguy hại nhân tộc bạch vân đình nói người nghĩa là gì một bên dã chưa hiếp mắt chất vấn bạch cô nương người quá lo rồi chu h u n h tuy là yêu tu nhưng là một tên chính nhân quân tử tuyệt sẽ không đưa ra người sinh b ự c này yêu cầu vô lý lục quân là chu tử sơn bảo chưa nói lục tiên bối bây giờ ta tử vân sơn mưa gió héo tàn cường địch bảo mắt ta quyết định trở về bạch bảo sau đó thi hành tông môn chế chăm lo quản lý lục h u n h tu vi tuyệt đình khẩn cầu lục h u n h biến thành bạch bảo môn chủ vân đình vui lòng dốc sức nâng đỡ bạch vân đình vẻ mặt thành khẩn nói nghe vậy lục quân lắc đầu nói ra bạch cô nương lục m ộ i chỉ là tạm cư làm sao có thể đủ đạo khách thành chủ biến thành bạch bảo môn chủ húng chi bạch bảo chính là thiên chỉ minh ký hiệp ước thế gia hắn tồn tại cơ sở chính là một tu tiên thế gia nội bộ thực hành t ô n g môn chế ngược lại là không sao cả nhưng nếu là ngay cả môn chủ cũng do họ khác người đảm nhiệm chỉ sợ rất là không ổn lục quân lắc đầu nói nay còn không đơn giản ngươi sửa cái tên họ bạch không được sao gọi bạch quân hoặc là trắng lục giá chư đột nhiên ngắt lời nói nghe thấy lời ấy bạch vân đình mặc dù mặt ngoài không sợ hãi nhưng lại tâm hoa n ộ phóng đầu này gh tởm giá chứ thế mà đem lời trong lòng mình cũng nói ra như vậy cảm thấy khó xử lời nói nếu là mình nói ra nàng cận kề cái chết cũng làm không được b ạ c h vân đình khẩn trương nhìn lén lục quân nhìn hắn sẽ hay không từ chối đổi tên nhưng mà lục quân vốn cũng không phải là hồng hoặc tên thật bởi vậy hồng hoặc đúng đổi tên cũng không mâu thuẫn bất quá chỉ là thay cái áo l ó t mà thôi hồng hoặc chính là tu l a t ộ c người không hề có trước tiên phát ra được đổi tên ý ở ngoài l ờ i chính là nhường nàng ở d ẻ b ạ c h ra nàng ngược lại đem trọng điểm bỏ vào mới áo lóc bên trên chỉ nghe lục quân suy nghĩ một lúc nói ra mạch quân bằng chắc không thông mạch lộc tên này cũng không tệ lắm mạch vân đình mừng rỡ như điên h ắ n thế mà đồng ý đổi tên chẳng qua đảm nhiệm tu tiên môn chủ thật không phải ta nguyện này bạch bảo môn chủ trước hay là do vân đình cô nương đảm nhiệm cho thỏa đáng lục quân chắp tay nói có thể lục tiền bối có thể nguyện đảm nhiệm khách khanh đại trưởng lao trước bạch vân đình hỏi nhìn bạch vân đình khao khát ánh mắt nghĩ chính mình rốt cuộc tạm cư bạch bảo thế là lục quân gật đầu một cái cái này thịt kho tàu chân heo đỏ tươi nước bột phía không còn nghi ngờ gì nữa ăn vô cùng dễ chịu dâm dâm dâm dâm dâm dâm dâm dâm. dã chư như là phong quyện tàn vân lục quân cầm đua dã rau vân đạm phong khinh người trong lòng không căm ghét cùng dã chư cùng ăn một bàn bạch vân đỉnh cũng chỉ có thể nắm lô n ú i dùng nữa rồi thử vân sơn bạch bảo đỉnh núi một cái tiểu cô nương đang cùng một đầu bạch vũ hạc phát ra tính tỉnh hạc nhi a tỷ chưa có trở về lục công tử chưa có trở về ngươi sao chính mình quay về bạch ngọc nhi trách c ứ nói bạch vũ hạc phát ra gây dài thanh em bên trong tràn đầy tuổi thân m ư i ngày tiền lục quân tìm thấy bạch ngọc nhi nói tỉ tỉ của hắn có nguy hiểm cực lớn nhường bạch ngọc nhi mượn bạch vũ hạc dùng một lát bạch ngọc nhi không nói hai lời đưa nàng hạc nhi cho mượn ra ngoài bây giờ bạch vũ hạc tự động trở về nhưng không thấy lục quân cùng tỉ tỉ cái này khiến bạch ngọc nhi lo lắng không thôi đáng tiếc bạch vũ hạc mặc dù linh tính không tầm thường thậm chí thông nhân tính nhưng lại cũng không cũng không biết nói chuyện chỉ có thể phát ra hủy khuất h ấ t vang đúng vào lúc này ba đạo đ ộ t quang từ trên trời giàn xuống chính là chu tử sơn lục quân cùng bạch vân đỉnh a tỉ lục công tử các ngươi quay về bạch ngọc nhi ngạc nhiên liền xông ra ngoài vân đỉnh người quay về bạch thọ công tử trong tử vân các phi độn mà ra thọ công gia bạch vân đình ông quyền chú vân lôi đồng lễ nghĩa còn có kia hai cái h ỏ a công đệ tử tại sao không có tùy ngươi đồng thời trở về bạch thọ công hỏi ta tách ra khỏi bọn họ rồi bọn hắn hẳn là còn ở thiên chỉ sơn bất quá ta nhường hai người bọn họ nguyệt sau nhất định phải quay về tính toán thời gian hiện tại còn kém cái mười ngày qua đi bạch vân đình nói nha bạch thọ công gật gật đầu nói thọ công ra trận bàn ta lấy được bạch vân đình theo trong túi chữ vật lấy ra một viên xưa cũ trở ậ bàn ngươi tìm thấy bạch thông kia hải tử rồi sao không có đem hắn mang về bạch thọ công kinh hỉ mà hỏi trận này bàn là ta tại đỉnh tuyển hồ hiệu cầm đồ hoa năm trăm linh thạch mua được ta không hề có nhìn thấy bạch thông bạch vân đình nói hiệu cầm đồ mua bọn hắn nhanh như vậy liền đem bảo vật bán được hiệu cầm đồ bạch thọ công kinh ngạc nói bọn hắn muốn kiếm linh thạch đi xích châu an ra tự nhiên là muốn làm rơi bảo vật bạch vân đình mỉm cười nói nói bọn họ như vậy xuyên qua xích hải sa mạc bạch thọ c ô n g hỏi hẳn là bạch vân đình gật gật đầu nói ngươi không có đi tìm bọn họ bạch thọ k ô n g hỏi ta đi tìm đáng tiếc biện cắt minh ông ta cũng không biết bọn hắn đi hướng ở đâu bất quá ta nghe xa bang thương đội người nói, bạch vân đình cười đến vô cùng xán l ạ chương hai trăm mười hai tông môn chế chương hai trăm mười hai tông môn chế t ử vân sơn bạch bảo a tỷ a tỷ tử vân cắt trong đột nhiên truyền đến chim sơn ca bình thường nữ hải âm thanh bạch ngọc nhi vui sướng xông về một tên đang nghiêm túc may pháp ý gì ở lục y nữ tử ngọc nhi ngươi không hào hào tu luyện sáng sớm hô to gọi nhỏ làm cái gì ngũ cầm hí luyện không có bạch vân đình trách nói bạch ngọc nhi lập tức cong lên rồi miệng a tỷ chiêu mộ bạch bảo đệ tử chuyện lớn như vậy ngươi vì sao không nói cho ta bạch ngọc nhi t u ổ i thân nói chuyện này do chu trưởng lão cùng thọ công gia phụ trách ngươi một mực tu luyện bạch vân đình cũng không ngẩng đầu lên nói ta muốn nhìn các ngươi một chút cũng chiêu những người nào bạch ngọc nhi hưng phần nói bạch vân đình hé môi cười một tiếng nói ra đương nhiên là chiêu thân thế trong sạch thiếu nam thiếu nữ tuổi tắc cùng ngươi không sai bị lắm rốt cuộc càng trẻ khai thiên h ạ cơ hội càng lớ nói như vậy ta là đại sư tỷ rồi bạch ngọc nhi hưng phấn mà nói không bọn hắn bước vào bạch bảo về sau ta sẽ sai người chuyển cho bọn họ pháp thủ niệm thủ đọc chưa thành trước đó bọn hắn chỉ có thể trước biến thành nô buộc qua thủ đọc một quan mới có thể chuyển thành ký danh đệ tử ký danh đệ tử hết thể đi linh thực viên làm linh thực tu sĩ trong lúc này ta sẽ sai người chuyển thụ cho bọn hắn đoàn khí huyền lam cùng với pháp nội luyện tất cả ký danh đệ tử phạm là bước vào huyền nan cảnh người đều phải học tập tiểu vân vũ thuật ta sẽ cho bọn hắn phân phối linh điển ngày sau bọn hắn tất cả tu hành tài nguyên cũng sắp xuất hiện từ đó điển ba h năm h lập ô n n định chế a tỷ r i ể n đạo pháp t ta tám tuổi luyện ký mười một tuổi mới mười lăm bạch ngọc nhi lớn tiếng nói đúng vậy a theo mới mất uy ngươi còn chưa tư cách thành nội môn đệ tử chẳng quan hệ tình n g ư ơ i là đệ tử cũng phân thượng ngươi chính là ta bạch bảo vị thứ nhất nội môn đệ tử bạch vân đình t r e o chọc nói nói thử vân sơn hai mươi mấy tên người mặc vải thô áo gai thiếu nam thiếu nữ đi theo thứ vụ trưởng l á o chu vân lôi đi tới thiên chỉ phường lối vào lối vào mây trắng lợn lờ chu vân lôi quay người lại kiêu ngạo đối với hai mươi mấy tên thiếu nam thiếu nữ nói ra nơi này chính là bạch bảo tử vân sơn sơn môn nơi này xương trắng chính là bao phủ bạch bảo phường bên ngoài huấn trận mục đích là vì phòng ngựa phạm nhân chớ vào lấy các ngươi hiện nay tu vi căn bản là không có cách tự động không khớp trận này chờ các ngươi có thể khám phá huấn trận thời、điểm. không khắp nơi này cũng rất dễ d à n g rồi hôm nay các ngươi liền đi theo ta đi chu vân lôi sau khi nói xong hướng phía sau lưng s ư ơ n g trắng đánh ra một đạo pháp quyết một cái hình tròn lối vào xuất hiện hai mươi mấy tên người mặc áo gai thiếu nam thiếu nữ tiến nhập bạch bảo phường làm hai mươi mấy tên thiếu nam thiếu nữ tiến nhập chỗ này t h à n h lánh phường thị lúc một đầu hình thể to lớn tướng mạo dữ tận hung ác giã chư chậm dãi tới hai mươi mấy tên thiếu nam thiếu nữ đều bị kinh hãi sôi nổi đến gần rồi chu vân lôi chu vân lôi không sợ hai chút nào cất bước đi về phía giã chư lấy tay vớt ve giã chư trên mặt cứng rắn lơm b ầ b ọ nhỏ hắn gọi chu tử sơn là bạch bảo t r ấ n sơn linh thú hắn thần thông cường đại liền xem như ta thì không nhất định là đối thủ của hắn bình thường luyện cường kỳ tu sĩ ở trong tay của hắn chỉ sợ ngay cả một hiệp cũng đi không được các ngươi muốn xem trọng hắn phải hướng hắn hành lễ muốn cứ gọi hắn tiền bối chu vân lôi nói b á i kiến chu tiền bối hai mươi mấy tên thiếu nam thiếu nữ hướng phía chu tử sơn thật sâu thi lễ một cái giá trư rất lánh khóc phủi những hải t ử này một chút sau đó tiêu sái q u a n người lộ ra một cường đại bóng lưng bọn nhỏ đi với ta chân chính bạch bảo chu vân lôi khoác khoắt tay nói một chút nói bạch bảo ngọc lộ đài một tên người mặc màu xanh lá cung trang nữ tử chậm rãi bay xuống bảo chủ chu vân lôi cùng bạch thọ công song song c h ắ p tay đối bạch vân đình khẩu hô bảo chủ bạch vân đình tay háo phất một cái nói ra chúng ta bạch bảo chính là thiền chỉ minh ký hiệp ước thế ra chẳng qua bắt đầu từ hôm nay ta bạch bảo nội bộ đem thực hành tông môn chế không nói dòng họ bất luận xuất thân tất cả chỉ nói môn quy chế độ chu trưởng lão hôm nay là ta bạch bảo ngày đầu thực hành tông môn chế ngươi cho bọn hắn tuyên đọc một chút môn quy pháp thủ n i ệ m thì do ngươi truyền thụ bạch vân đình nói đúng vậy bảo chủ chu vân lôi không còn vì tộc trưởng xưng hô bạch vân đình mà là đội bạch vân đình gật đầu thọ công ra chúng ta đi thôi bạch vân đình nói bạch thọ công gật đầu hai người ngự kiếm bay đi bảo chủ các ngươi cũng nghe rõ ràng bạch bảo mặc dù là thế ra nhưng mà hiện tại nội bộ thực hành tông môn chế đối ngoại chúng ta vẫn như c ũ là bạch ra hiểu chưa chu vân lôi hỏi đã hiểu hai mươi mấy tên thiếu nam thiếu nữ cái hiểu cái không đáp chúng ta bạch bảo tông môn chế độ còn đang ở sáng lập tròng hiện nay chỉ có một nguyên tắc đó chính là năng giả nhiều đến tốc độ tu luyện nhanh đấu pháp năng lực mạnh Có được thể đạt người h hơn i tài ề u nữa n u tu luyện, nếu là không có bất luận buộc, nếu là không muốn buộc, tu luyện, y vậy ê thiên n không cũng biến thành nô không thành nô nỗ n bất thể trở là là là lực là phú, chỉ hoặc hoặc h gì có cái có vậy xuống núi. n g ư thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng bạch bảo từ nay về sau muốn lệ tinh độ cường làm cho người hướng lên chế độ nhất định phải có phía dưới ta giảng là pháp thủ n i ệ m thành thơi thủ độc là tu luyện bước đầu tiên nếu là ngay cả một bước này cũng làm không được kia con đường tu luyện dễ dàng cho các ngươi vô duyên nếu lưu tại bạch bảo cũng chỉ có thể trung thân biến thành nô buộc chỉ có qua thủ đọc một quan các ngươi mới có thể biến thành bạch bảo ký danh đệ tử chỉ có tại trong vòng ba năm bước vào huyền làm người vừa rồi có thể biến thành nội môn đệ tử thời cổ cái gọi là luyện khí thiên tài người một ngày thủ đọc ba ngày đoạt khí ba tháng huyền lam nội luyện ba năm một ngày có thể giao cảm tại v ư ợ c quán tiền nên chiêu dương khai thiên hạ may mắn nhưng phải thượng cảnh giới thiên tài luyện khí sĩ ba tháng huyền lam mà các ngươi là ba năm cho nên không nên ôn đoán thu nhập cảnh t ê n như ý nghĩa cũng là thành thơi thủ đọc các ngươi k h a n h chân ngồi xuống lúc h ỉ này một lần. há u Vân l có thể biết được bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa chỉ cần qua một đoạn thời gian năng giả tự nhiên trổ hết tài năng mà kẻ yếu bình thường trở về với các đụi cũng liền không người còn nhớ rồi ngụy kỷ nguyên có chút cảm k h á i nói con đường tu tiên đúng là như thế không tiến tắt tối làm cho người thổn thức đồng lễ nghĩa thì cảm k h á i nói đồng sư đệ ta thấy ngươi thiên đ ỉ n h tràn đầy dồi dào chẳng lẽ đã bước vào giao cảm cảnh ngụy kỷ nguyên dò hỏi may mắn như lại không vào giao cảm đám này đệ tử mới thu đi lên chúng ta mặt nhưng là không còn chỗ đ ặ t đồng lễ nghĩa nói ha ha giao cảm cảnh cũng không khó khó khăn là khai thiên hạp ngụy kỷ nguyên ha ha cười nói thấy ngụy kỷ nguyên giọng nói quái d đồng lễ nghĩa thử n i ệ m chắp tay hỏi ngụy sư huynh hẳn là đã ha ha, ha, ha. hôm nay sáng sớm đăng phi tiên thạch may mắn may mắn ngụy kỷ nguyên liền hô may mắn vẻ mặt vẻ may mắn tại bạch bảo gặp thời điểm thừa dịp không người q u ả n hạn ngụy kỷ nguyên triệu vịnh hướng triều dương đắm người dường như mỗi ngày trên phi tiên thạch khai thiên hạp cuối cùng chỉ có ngụy kỷ nguyên tại hôm nay sáng sớm thành công mở thiên hạp chương hai trăm m ư ơ i ba huyết hà châu chương hai trăm m ư ơ i ba huyết hà châu thiên chỉ sơn thiên chỉ cung mật thất dưới lòng đất một tên thân mang áo đen tóc dài nữ tử k h a n h chân ngồi ở hàng loạt bạch cốt khô lâu phía trên những thứ này bạch cốt khô lâu chính là vu mã côn hai huy ngu sử dụng hơn năm mươi tên bạch gia luyện cường kỳ tu sĩ di h ả i dựng bạch cốt âm hồn p h á p trận đúng là có cái này bạch cốt âm hồn p h á p trận mới có thể tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong đem lăng hoa tiên tử một thân thượng thanh linh khí chuyển hóa biến thành u minh ma khí mà lăng hoa tiên tử lúc này trên người c u ố n quanh lấy khói màu xám đen chính là thâm viên tu sĩ đặc hữu u minh ma cương tại lăng hoa tiên tử đỉnh đầu lơ lửng một khỏa lớn chừng ngón cái huyết đan màu xám đen u minh ma khí bị huyết đan hấp thụ lại bị hắn phun ra lặp đi lặp lại như là lơ lửng tại màu xám đen vân hà phía trên nay huyết đan h u y ế n âm quỷ mẫu công có nhiều chủng luyện pháp vừa có thể luyện được huyết hà châu cũng được luyện được lệ quỷ ma anh lệ quỷ ma anh đ oán khí n g ậ p trời chính là chuyên dụng tại đấu pháp cường hãn thi quỷ huyết hà châu hồn phách nhỏ yếu yếu đối dị thường lúc mới đầu gần như không thể đấu pháp có thể xưng thế gian nhỏ yếu nhất bản mệnh thi quỷ mà lăng hoa dựa theo vu ma cầm yêu cầu luyện huyết hà châu màu xám đen u minh ma khí bị huyết hà châu phun r a n b ư ớ vào liên tục không ngừng u minh pháp lực tràn vào đến rồi lăng hoa tiên tử thể nội tại lăng hoa tiên tử thể nội vận hành chu thiên sau đó lại sẽ trở về tới huyết hà châu cả hai tạo thành một tuần hoàn lăng hoa tiên tử tham lam hấp thu bạch cốt âm hồn pháp trận cung cấp tinh thần u u minh pháp lực huyền âm quỷ mẫu công tu vi một ngày ngàn dặm đột nhiên trong mật thất một đạo quỷ ảnh thắng hiện toàn thân áo đen vu mã cầm như là thuấn di giống như xuất hiện ở trong mật thất tinh thuần thần u thần niệm bao trùm toàn trường lăng hoa tiên tử rõ ràng cảm giác được chính mình phản g phất đang bị loại bỏ giống như kiểm tra lăng hoa tiên tử chúc mừng ngươi đã luyện thành u minh m a c ư ờ n g bước kế tiếp chính là tấn thăng luyện thần kỳ ta chuyển cho ngươi một đạo phát n ô n ngươi chỉ cần sử dụng huyết hà châu hấp thu bạch cốt khô lâu hồn hồn hỏa liền vũ mã cầm nói lăng hoa không hề có vội vã đáp ứng mà là vẻ mặt do dự nhìn v u mã cầm sau một lát m ớ i nói v u mã cầm ta nghe ngươi huynh vũ mã cầm nói ngươi vì bế quan đột phá luyện thần tại tụ âm tháp chín tầng dưới vực sâu bế quan ba năm vì sao đến rồi ta chỗ này ba ngày có thể tiến ra luyện thần đây là huyền âm quỷ mẫu công thần dị chỗ những công pháp khác tự nhiên không thể nào ba ngày tấn cấp luyện thần v u mã cầm giải thích nói huyền âm quỷ mẫu công đã như vậy lợi hại ngươi khi đó vì sao không luyện lăng hoa hỏi nói nhảm ta lại không có mang thai lại nói cho dù có ngươi cũng sẽ không đánh dụng phải không lăng hoa hỏi không sai v u ma cầm gật đầu nói v u ma cầm ta vì trong bụng t ử thai luyện huyền âm quỷ mẫu công sự tình người ta huynh trưởng đều không cảm kích bọn hắn còn tưởng rằng ta luyện là ảnh ma công lang hoa ánh mắt híp lại nói thất bắt giết tỏ đây chính là người muốn ta giúp người giữ bí mật v u ma cầm mắt sáng lên nói môn công pháp này như thế tà dị tại các người thái h u y ề n môn chỉ sợ cũng là cầm thuật ta lang hoa thở dài một hơi nói ta thái h u y ề n môn tam đại chính pháp chính là ma cốt đạo từ ảnh ma công cùng thi mệnh quyết này huyền âm quỷ mẫu công chính là dưới lòng đất tà tu sáng tạo cũng không thu nhận sử dụng tại thái huyên môn bên trong chẳng qua môn này đạo pháp cuối cùng cũng là xuất từ thái huyên chân kinh nghiêm chỉnh mà nói thì coi là thái huyên môn đạo pháp ngày sau ngươi như tu vi có thành tựu i chuyển tu thái huyên chân kinh nhưng cũng không ngại v u m ã cầm dứt khoát hào phóng thừa nhận nói chẳng trách như thế l a n g hoa lộ ra hiểu rõ thân sắc l a n g hoa n à y h u y ê n âm quỷ mẫu công chính là ta đi ra ngoài lịch luyện bật được sợ hai thán phục hắn công pháp huyền liền diệu tiến gia thần tốc mà ngươi vừa vặn có điều kiện tu luyện cho nên chuyển thụ cho ngươi tất nhiên ta lại không phải là không có từ tầm n à y huyền âm ủy mẫu công tại đột phá kim đan kỳ thậm chí nguyên anh thời cũng có không thể tưởng tượng hữu lợi chi pháp ta tuy biết hắn nhưng nhưng lại không biết giá trị bởi vậy căn bản là không có cách tướng dụng trên người mình chỉ có để ngươi tu luyện một lần ta ở bên lĩnh hội có lẽ có lĩnh ngộ mới có thể dùng cho tự thân v u ma cầm thẳng thắn nói lang hoa tiên tử gật đầu một cái r a hiệu chính mình đã h i ể u rồi sau đó vẻ mặt ngưng trong hỏi v u ma cầm công pháp này trừ ra cần tự diện dòng roi bên ngoài còn cần bỏ ra cái giá gì kinh thư phía trên không hề có ghi chép vua cầm cân nhắc hồi đáp vũ mã cầm, cầm thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like, thiên hạ nôn não đều là lợi hướng ngươi lây ngươi minh trưởng thẳng thắn này huyền âm quỷ mẫu công quả thực thích cho ta vậy ta liền luyện lang hoa cũng đồng dạng thẳng thắn nói lang hoa tiên tử mặc dù ta để ngươi tu luyện thành công quả thực còn có tư tâm nhưng ngươi yên tâm dù thế nào ta sẽ không để cho ngươi gặp nguy hiểm vũ m a cầm trịnh trọng cam kết không cần nhiều lời mau nói cho ta biết bí p h á p đi lang hoa thúc giục nói tốt lang hoa ngươi lại nghe kỹ luyện thần kỳ đệ nhất cảnh gọi là thần n i ệ m cảnh tại cảnh giới này thần thức tuyệt biến có thể ảnh hưởng người khác cái khác pháp môn tu luyện một chút đến thần n i ệ m cảnh có thể khó khăn nhưng mà ngươi như sử dụng huyết hà châu qua này một quan lại càng đơn giản một canh giờ về sau vũ mã cầm truyền đạo hoàn tất lần nữa quỷ ảnh lõi lên theo trong mật thất dưới đất biến mất không thấy gì nữa lang hoa tiên tử được bị bí pháp tính toạ lĩnh hội hai ngày sau đó lang hoa tiên tử người mặc màu đen cầm bảo lần nữa đến, đến rồi trong mật thất dưới đất khởi động bạch cốt âm hồn pháp trận màu đen âm phong trong bạch cốt âm hồn pháp trận phá di chuyển lăng hoa dưới thân bàn đá cái đầu lâu trôi lơ lửng đúng vào lúc này một k h ỏ a huyết hà trâu từ từ bay lên lơ lửng tại rồi lăng hoa tiên tử đỉnh đầu huyết hà trâu quay tròn một xoay tròn bắn ra một tầng ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ đem tất cả lơ lửng đầu lâu bao phủ bị nhìn này ánh sáng màu đỏ vừa chiếu mười mấy k h ỏ a tuyết trắng đầu lâu tại nguyên chỗ r u lên thâm thuy đen nhánh trong hốc mắt đột nhiên dấy lên một tia u xanh hòa diễm đây là hôn hỏa hôn hỏa xuất hiện huyết hà trâu quay tròn chiếu lên này mười mấy khoả đầu lâu cốt cái này khiến bạch cốt khô lâu xương đầu có vẻ càng thêm y ê u dị khô lâu trong hốc mắt lục hỏa giống như bị r ộ i lên rồi dầu hỏa bình thường cháy lương ụ c hốc hỏa xanh hỏa h ra diễm lại mắt, màu đốt tì, lá h thực h Huyết hà châu hồn hấp thụ, sau đó lại hóa thành â u lan lục lại sau hoa xoan tràn tiến nhập lăng tiên một tiêu một một tiêu tơm mà đem diễm đi. sợi đó máu, đầu lâu bên trong gú hồn hỏa d i ễ m toàn bộ bị hấp thu mười mấy khoả nguyên bản bộ xương trắng như tuyết đầu hóa thành đen nhánh thang cốc đông đông đông đông, đông. đầu ô n g đ lâu theo thứ tự rơi xuống đất lăng hoa tiên tử ánh mắt lấp loe tinh mang nửa canh giờ sau lại có mười mấy khoả mới tuyết trắng đầu lâu thăng lên rồi giữa không trung bạch vân đình lại một lần nữa hấp thụ hồn hỏa t r ạ n g vạn tối thời điểm thiên chỉ cung bên trong tràn ngập ra một đạo ngang ngược thân n i ệ m quét sạch tứ phương cuối cùng lại quy về bản thân lăng hoa tiên tử dưới chân bạch cốt tâm hồn pháp trận đã tiêu tán ở không hơn năm mươi k h ả bạch cốt khô lâu đầu đã triệt để hóa thành th có màu đen phấn mắt lang hoa tiên tử cất bước rời đi mật thất dưới lòng đất đứng sừng sững ở dưới bầu trời đêm như là một đoá gũ lánh hoa mai hoa hồng chương hai trăm m ư ơ i bốn nói thuyền chương hai trăm m ư ơ i bốn nói thuyền thử vân sơn bạch bảo phường nhà bếp vụ ẩn lâu nhà tùi hậu viện một tên người mặc áo gai thiếu niên tại đất chống góc cầm trong tay đao bổ củi hắn từng đao từng đao bổ củi hỏa hắn gọi lương phi t u y ế t ba ngày trước bước vào bạch bảo đã trở thành một tên nô bục bị phân phối đến nhà bếp vụ ẩn lâu biến thành một tên trẻ củi công thù niệm cảnh chính là thành thơ thủ độc chuyên chú như một đây là tu hành cơ sở. lương phi tuyết nghiêm túc bộ tuổi từng đao từng đao nét mặt chuyên chú chỉ cần chuyên chú như một trẻ tuổi cũng là tu hành đột nhiên một đạo to lớn bóng tối thả xuống ảnh tử bao trùm lương phi tuyết lương phi tuyết hơi có chút k ỳ quái hắn ngẩng đầu một cái liền gặp được trên trời lơ lửng một chiếc thuyền một chiếc mỹ luân mỹ hoàn nói thuyền thì lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn theo trên đầu của hắn chậm rãi bay qua lương phi tuyết xứng sở ở tại chỗ trên nét mặt tràn đầy đúng tu tiên thế giới hướng tới linh thu viên gầu một tiếng chó sủa một đầu như là tuấn mã kích cỡ tương đương bạch cầu nhanh chóng thu nhỏ nét mặt trở nên cảnh giác dị thường trung vệ làm sao vậy lý tú linh ở một bên do hỏi bạch cầu cho nàng một hướng về sau nhìn xem ánh mắt lý tú linh quay người liền gặp được một chiếc trầm trầm mà đến vân chu vân chu bay rất thấp cơ hồ là g i á n bạch bảo hộ sơn đại trận mà đến n à y có chút giống là đ a n g thị uy hẳn không phải là sông chúng ta tới bạch trung vệ đi tìm đại hoàng trốn đi ta đi đỉnh núi tìm lục công tử lý tú linh vân phó nói gâu bạch cầu gầm nhẹ một tiếng liền chạy vào rồi trong rừng linh có viên ba tên linh thực tu sĩ tụ cùng một chỗ thần tình nghiêm túc nghiên cứu một loại màu vàng nhạt tiểu công c n g đây là tam hóa minh đi một tên linh thực tu sĩ hỏi hẳn là không sai này sâu bộ làm sao lại như vậy xuất hiện tại linh cốc viên một tên khác linh thực tu sĩ đánh không hỏi đoạn thời gian trước đại trận quan bế linh cốc viên mất bảo hộ tam hóa minh liền từ ngoại giới mà đến bây giờ đã thích h ư n g linh cốc viên môi trường bị linh cốc tập bổ chỉ sợ hiện tại đã thành linh t r ù n g hướng triều dương phân tích nói kia hướng sư m i n h này tam hóa minh nên xử lý như thế nào nếu là này trùng hàng loạt sinh sôi năm nay linh cốc viên có thể biết tuyệt thu a một tên khác linh thực tu sĩ lo nghĩ nói cho ta nghĩ muốn chị tam hóa minh không ngoài vì thuật sắt trùng vì dược sắt trùng cùng với vì thú trị trùng hướng triều dương nói ta xem chúng ta một hồi liền đi tìm lụy kỷ nguyên sư h u n h nhường hắn để cử một môn thích hợp chúng ta linh thực tu sĩ sắt trùng thuật pháp nếu là không thành chúng ta lại đi đan phòng xem xét nhường động sư đệ điều tra thêm điện tịch nói không chừng đan phòng trong điện tịch tìm có ghi chép nên như thế nào luyện chế thuốc bột khu trừ sâu bệnh thực sự không được cũng chỉ có đi linh thú viên tìm lý tú linh k h á c h t h a n h mời nàng giúp đỡ vì thú trị trùng hướng t i ề u dương tự hỏi hồi lâu sau đó nói hướng sư h u n h nói cực phải a hai gã khắc linh thực tu sĩ nói đúng vào lúc này một đạo bóng t ố i đem ba người bao trùm ba tên linh thực tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu lên liền gặp được một tòa như là cung điện vân chu từ đỉnh đầu chậm rãi lướt qua đỉnh núi bạch bảo ngồi trên phi tiên thạch triệu vịnh đang nên chiêu dương khai thiên hạc cảm nộ thiên cơ nhiều lần cảm nộ thất bại đã để hắn có chút cử chỉ điên rổ rồi, rồi hắn nhắm mắt lại hai tay về phía trước rỗi trong miệng tự lẩm bẩm thiên đạo là vật gì vật gì là thiên đạo đột nhiên hắn cảm nhận được cơ hội biến hóa hắn đột nhiên mở to mắt một bài mỹ luân mỹ hoán vân chu chậm dãi dâng lên ta hiểu nguyên lai thiên đạo là con thuyền bạ thang thư các lầu hai lục quân xem nhìn một bộ cổ thư thượng cổ n h â n tộc ăn tươi nuốt sống tuy có x é xác hổ báo lực lượng nhưng lại vẫn như cũ bụng ăn không no áo rách q u ầ n manh thượng cổ thần nông thị sáng lập nông gia khai khẩn đồng ruộng t r c n g lương nuôi tàng truyền bá làm nông chi thuật từ đó thần nông thị bộ lạc áo cơm r ồ i dào tự cấp tự túc tự thành một thể nhân tộc giáo hóa mới những người còn lại tộc bộ lạc vẫn như c ũ làm theo ý mình chấm mê giết chóc làm đồ ăn tiêu thốn liền tàn sát lẫn nhau thậm chí lấy ăn người vì vui hung man nhân tộc thường xuyên tiến công thần nông bộ lạc làm nông người rất ít giết chóc lâu chỗ bình thản nam địch hung man gia nhân thần nông chịu không nổi p h i ề n phước cho nên xây t r ư ờ n g thành vì cách chi trường thành bên ngoài vẫn như cũ hung man là vùng đất hoang sơ trường thành trong áo cơm dồi dào chư tử bách gia đạo pháp dần dần hưng là văn minh lễ n g h i nơi phía sau mấy ngàn năm trường thành trong nho đạo hưng thịnh càng có nho môn thánh nhân đưa ra thôi trừ bách gia độc tôn nho thuật đạo môn thánh nhân giận d ữ mắng ngỏ thiên đạo bao dung cũng xúc bao hàm toàn diện há có thôi trừ lý lẽ đạo gia phật gia binh gia âm dương gia mặc gia l ầ lượn t r n đi trốn thành hàng trăm tiên hiển thánh nhân dứt khoát sông lên vùng đất hoang sơ truyền bá sở học giáo hóa man di phía sau vài vạn năm n h â n tộc lịch sử chính là giáo hóa human truyền bá đạo thống chư tử bách gia thi triển sở trường làm thập tam đại vu bị tiêu diệt về sau thượng cổ giã nhân cuối cùng mai danh nhận tích trải qua hơn vạn năm diện hóa đạo gia sáng lập địa giới nhân tộc đông thắng phật gia sáng lập tây vực p h ậ t quốc nho gia vẫn như cũ lưu tại trường thành trong độc bá nhất vực danh xưng thánh địa tông thánh nhân tộc còn lại tạp ra hoặc là đào thải tại trong dòng sông lịch sử hoặc là cùng man hoang bộ lạc kết hợp hình thành quỷ bị giáo phái nguyên lai ta tu l à tộc ngay cả địa giới n h â n tộc đông thắng tu sĩ cũng không là đối thủ địa giới tông thánh nhân tộc vì nho đạo là tuân thật muốn đi xem lục quân l ầ m b ầ m lầu bầu nói đột nhiên trong trầm tư lục quân ngạc nhiên quay đầu lại nàng xuyên thấu qua lầu các cửa sổ gặp được một chiếc ba tầng lầu các nói thuyền khống chế nhìn r ồ i r à o biển mây từ từ bay lên thậm chí chặn mới lên hướng minh nói trên thuyền thần niệm bành trướng lục quân hiếp mắt lại nói trên thuyền có luyện thần kỳ tu sĩ với lại không chỉ có một một người trong đó thần niệm tinh thuận chỉ sợ đã đến luyện thần hậu kỳ giả đáng cảnh cách ngưng kết kim đ a n bước vào linh cảnh chỉ có cách xa một bước. với lại người kia còn phát hiện rồi chính mình thử vân các thần cao nhất lầu các thử vân thiên cương trận đại trận bên trong trụ cột bạch vân đình trấn thủ trận pháp đầu mối nét mặt ngưng trọng nhìn này một chiếc mỹ luân mỹ hoãn nói thuyền lơ lửng tại đ ỉ n h tử vân sơn nói thuyền không có phát động công kích thì như thế lơ lửng tại tử hà thiên cương trận trận pháp biên giới sau một lát bạch thọ công đi tới trận pháp đầu mối trường môn giao quan g pháp trận truyền đến tin tức mệnh n g ư y i mở ra hộ sơn đại trận nên đón tổng minh lai sứ như tại trước buổi chưa không ra trận tức xem làm phản môn bạch thọ công vẻ mặt ngưng trọng nói tổng minh lai sứ còn có thể định thể ta bạch giá phán tội. phán Bạch muôn vân đình vẻ mặt k i qua ngưng trọng c ô ra, m bàn giao a lập thông nói môn chủ yên tâm ta cái này đi làm bạch thọ công nhanh chóng rời đi bạch thọ công rời đi sau đó bạch vân đình hướng phía trận bàn đánh ra một đạo pháp quyết mau tím đưa tin quan không điểm theo tử vân cấp tứ tán mà ra tất cả bạch bảo hộ sơn đại trận phạm vi bao phủ bên trong tất cả mọi người nhận được tin tức thiên chỉ tổng minh lai sứ bạch bảo trên g i ớ i tất cả mọi người lập tức đến đỉnh núi bạch bảo tử vân các chuẩn bị nên đón khách quý chương hai trăm mười lăm kẻ đến không thiện chương hai trăm mười lăm kẻ đến không thiện nói thuyền toàn thân áo đen vu mã cầm hai mắt nhắm n g h i ề n nàng dưới chân ảnh từ đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất xuất hiện điên cuồng c h ấ p động lưu quan g ảnh chắc bí thuật chỉ cần có bóng dáng cũng chạy không khỏi vu mã cầm lưu quan ảnh chắc bí thuật điều tra dù là bị điều tra chỗ mục tiêu tại hộ sơn đại trận trong sau một lát vu, mã cầm mở mắt. vu mã cô đương. do làm sao một tên đầu đội t r â m gãi tóc tóc mai như mây người mặc màu đen kim văn cung trang nữ tử mở miệng hỏi lang hoa tiên tử bạch bảo nhân khẩu đã cực kỳ m ỏ n g manh luyện cương kỳ tu sĩ chỉ có bảy tên trong đó thậm chí còn bao gồm một đầu yêu cương cảnh giã chưa yêu luyện khí kỳ tu sĩ hơn hai mươi người tuyệt đại nhiều linh thực tu sử yêu đan cảnh cầu yêu một đầu bất nhập lưu tiểu linh thú mấy cái hai mươi mấy cái thiếu niên nô b u ộ c chẳng qua trong tàng kinh cấp bạch bảo còn ẩn tàng một tên luyện thần kỳ tu sĩ vũ mã cầm nói luyện thần kỳ thực lực làm sao lang hoa tiên tử kinh ngạc hỏi luyện thần sơ kỳ nhiều nhất thần vũ mã cầm thản nhiên nói hừ nghĩ không gian này bạch gia còn giấu rất sâu nếu không phải có vũ mã cô nương đi theo lần này ta chỉ sợ sẽ bị ăn phải cái thiện t h i lớn lang hoa tiên tử cười lạnh nói lang hoa tiên tử ta không rõ môn chủ đã hạ lệnh đặc xá bạch gia ngươi bây giờ đến hương sư vấn tội lại có ý nghĩa gì vũ mã cầm nói vũ mã cô nương nếu như ta muốn tiêu diệt bạch gia ngươi sẽ ngăn cản ta sao lang hoa hỏi ta sẽ lang hoa tiên tử dù là ngươi là môn chủ nội muội cũng không thể vi phạm môn chủ mệnh lệnh vũ mã cầm ngữ khí kiên định nói Lăng hoa khỏe miệng kéo ra một tia quỷ dị mỉm cười màu đen phấn mắt có vẻ cực kỳ yêu mị chỉ nghe nàng khẽ mở môi đò hỏi vu mã cô nương nếu bạch gia phản bội thiên chỉ minh đâu tự nhiên là chuyện khác vu mã cầm nói ha ha ha ha vu mã cô nương ngươi yên tâm lần này ta không phải đến diện đi bạch gia mà là đến đòi nợ lang hoa tiên tử nói bạch bảo đại s ả n h nên khách chu vân lôi trương vẩy như chính thiên dĩnh đồng lễ nghĩa lý tú linh ngụy kỷ nguyên hướng triều dương triệu định nô lao l ụ Trương trưởng quý và đệ tử cũ chia ra dẫn theo tân thu mấy tên thiếu ra mươi dẫn niên nô quý và đệ cũ chia hai mấy bạch u ộ c t i đón k h á trong chỉnh chỉnh tề tế thành sảnh chỉnh chỉnh đứng hàng. hai Bạch vân đình cùng m ộ i m ộ i bạch ngọc nhi thì đứng ở đón khách giữa đại s ả n h chờ đợi về phần đón khách trên s ả n h thủ vị trí thì chống chỗ lên chuẩn bị lưu cho thiên chỉ minh chủ tôn sứ ngồi xuống a tỷ tôn sứ là ai là làm sao lại như vậy chuyên đến chúng ta trong lúc này bạch ngọc nhi hỏi ta không biết chẳng qua kẻ thiện thì không đến kẻ đến không thiện h u n g chi tiểu này không mời đến tới bạch vân đình vẻ mặt nghiêm túc nói a tỷ vậy ngươi còn muốn mở ra đại trận bạch ngọc nhi hỏi nhất định trận. phải khai bạch n không chính là phản bội thiên minh, người tới nếu là kẻ đến không thiện, chắc chắn bắt lấy tất cả cơ hội định chúng ta phán g kẻ chắc hội cả cơ trí là là lấy bội bắt b tội. tới tất ta mua vân đình quả quyết nói ngọc nhi ngươi không cần sợ một lúc nhìn thấy tôn sứ ngươi không nên mở miệng nói chuyện ngươi vẫn còn con ít bọn hắn sẽ không làm khó ngươi bạch vân đình thấp giọng bàn giao nói được rồi tỉ tỉ bạch ngọc nhi một lời đáp ứng bạch vân đình gật đầu bạch ngọc nhi bình thường mặc dù ngang bướng nhưng lại mượn phần thông minh chỉ cần mình thận trọng bàn giao nàng đều cầm được ở nặng nhẹ đúng vào lúc này bạch thọ công vẻ mặt ngưng trọng đi vào rồi đón khách sành bạch vân đình hướng hắn văng tới rồi ánh mắt hỏi tham bạch thọ công gật đầu nhẹ g i ọ n g nói lục quân trưởng lão đã tại trận pháp đầu m ố i trấn thủ nếu có biến cố có thể ngay lập tức khởi động c ô n g trận bạch vân đình gật đầu nét mặt không còn nghi ngờ gì nữa ổn định không ít nàng ngắm nhìn một phía đột nhiên phát hiện còn ít một chút cái gì thế là bạch vân đình bay đầu hỏi hướng đồng lễ nghĩa ngươi linh tú đâu bảo chủ ta mỗi ngày tại đàn phòng tu luyện rất lâu đều không có gặp qua chu tử sơn rồi hiện tại chu tử sơn là lý tú linh tại vôi đồng lễ nghĩa nói lễ nghĩa còn có các ngươi một lúc ở trước mặt người ngoài gọi ta t ổ n trưởng bạch vân đình nhắc đúng vậy tộc trưởng mọi người sôi nổi đáp đầu kia linh thú đâu bạch vân đình quay đầu hỏi hướng lý tú linh tộc trưởng trung vệ cùng đại hoàng cũng ẩn n ắ p rồi sẽ không náo ra cái gì yêu t h i ế u thân lý tú linh hồi đáp ta nói là đầu kia heo bạch vân đình rậm rậm chân không còn nghi ngờ gì nữa có chút lo lắng chu tử sơn ta cũng không còn được hắn mỗi ngày sẽ chỉ đến giờ cơm xuất hiện thời gian khác ta cũng không biết hắn đang làm cái gì lý tú linh vẻ mặt bất đắc dĩ nói bạch vân đình thở dài một hơi chu tử sơn quả nhiên vẫn là trước sau như một dã nhà hy vọng con lợn này đừng chọc ra cái gì yêu tiêu thân sưu sưu sưu sưu siêu. từng đạo đ ộ t quang theo nói thuyền mà xuống đến rồi mọi người sôi nổi nín tở nhìn chăm chú nghiêm túc chờ đợi sưu dẫn đầu rơi xuống đất người là một tên tướng m ạ o âm nhu nam tử cao gầy người này bạch vân đình chưa bao giờ thấy qua cũng không nhận ra tục danh bạch vân đình ngay lập tức phủ lên vẻ mặt mỉm cười cất bước tiến lên liền chuẩn bị hô to tôn sứ nhưng không ngờ kia âm nhu nam tử lui đến một bên giật giật tiết hầu dùng bén nhọn giọng nói cao giọng sướng nói thiên chỉ minh lăng hoa tiên tử xuất bá ngư đạo từ g a thái nhạc sơn lý gia uyên ương hà thôi g a thanh mục lâm n ô g a ngũ tú phong ở đây hai nữ phía sau là năm tên nhà của tiểu thế gia chủ này năm tên nhà của tiểu thế gia chủ đều không có đạt tới luyện thần kỳ bởi vì bọn họ nhà của luyện thần kỳ chủ tại hơn một năm trước kia đều bị bạch quên rít đi tân nhiệm gia chủ thì như bạch vân đình giống như tu vi còn thấp hôm nay quả nhiên kẻ đến không thiện bạch vân đình hít sâu một hơi lôi kéo mội mội bạch ngọc nhi tiến lên nên h đón chỉ thấy bạch vân đình ôn quyền không người cao giọng nói ra bạch bảo tử vân sơn bạch vân đình mang theo ra mọi bạch ngọc nhi nên thấy thiên trì tôn sứ còn có các vị đồng môn lang hoa tiên tử không hề có con mắt đi xem bạch vân đình mà là trực tiếp theo bên người nàng đi qua đi tới đại sảnh nên khách thượng thủ vị trí trực tiếp ngồi xuống n ă m tiên tiểu thế gia ra c h ụ t thì đi theo lang hoa đứng ở lang hoa tiên tử trước người thoáng như nơi đây chủ nhân bình thường quan sát bạch ra đám người bạch tộc trưởng bây giờ bạch gia còn lại mấy người lang hoa vì cay nghiệt giọng nói hỏi hồi bẩm thượng tiên bây giờ bạch bảo họ bạch tộc nhân cũng chỉ còn lại có ta gia mội còn có thọ công bạch vân đình chi tiết đáp hừ bạch gia thì có hôm nay thiên chỉ sơn chi biến về sau bạch gia nên còn lại chút ít tộc nhân bây giờ đi nơi nào lang hoa hỏi đến hồi bẩm tôn sứ bọn hắn đã thoát đi vĩnh châu đi những châu khác làm tán tu đi bạch vân đình mắt sáng lên nói đỉnh t u y ê n hồ nhà trên thông đồng yêu tu tàn sát nhân tộc và tại không có chứng c ứ tình huống d ư ớ i tố giác còn không bằng lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn tương lai chọn cờ báo thủ làm tán tu lang hoa trong giọng điệu tràn đầy không tin chẳng qua lần này lang hoa lặng yên mà tới bạch bảo không thể nào trước đó nhận được tin tức như thế thê lương cảnh tượng không làm được ngụy quả thật làm cho nàng tâm tình thật tốt các người bạch gia họ khác đệ tử đều ở nơi này sao l a n g hoa mỉm cười hỏi hồi bẩm tôn sứ bạch gia họ khác đệ tử đều tại đây điện bạch vân đình nói thật chứ l a n g hoa mắt sáng lên mà hỏi đúng thế bạch vân đình trịnh trọng đáp nguyên lai trốn ở trong lầu các tên kia không phải bạch bảo trung nhân vu mã cầm đi giết hắn l a n g hoa lớn tiếng phân phó nói người mặc áo đen trang phục vu mã cầm khẽ gật đầu dưới chân ảnh từ khẽ quấn liền biến mất ở rồi tại chỗ chương hai dũng cảm thủ hộ chương hai dũng cảm thủ hộ Dừng tay. lý tú linh chỉ có chỉ là luyện khí kỳ tại chỗ tiêu ra một chuỗi móng mũi ngã xuống đất mất đi luyện thân kỳ lang hoa tiên tử một kích lập uy không người còn dám làm cản lãnh diễm lang hoa khỏe miệng lần nữa lộ ra nụ cười nang vẻ mặt mỉm cười quay đầu nhìn về phía bạch vân đình bạch tộc trưởng ngươi rất khẩn trương nha người tiếc không phải là ngươi hãy lang lăng hoa mặc dù cười đến ngọt ngào nhưng ánh mắt lại cực kỳ băng lãnh một tiếng ẩm vang l ầ u các phía trên hai tên luyện thần kỳ tu sĩ giao thủ to lớn thanh thế ẩm ẩm chuyển ra c h ẳ n g qua dây lát ở giữa liền hết rồi tiếng vang bạch vân đình mỹ mắt run dày nàng hiểu rõ lục quân bại vũ mã cầm chính là luyện thần hậu kỳ giả đáng cảnh cách kết thành kim đan chỉ có cách xa một bước nếu bàn về thực lực có thể đủ xứng đôi đầu kia cùng đỉnh tuyển hồ thượng gia bí mật kết minh ma hạ câu cách lục quân cho dù thần bí thì tuyệt không có khả năng là hắn đối thủ lục quân sắp bị giết bạch vân đình tâm thần đại loạt rồi phù phù b giấu trong đám người lương phi tuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn hắn bảo chủ bạch bảo tộc trưởng cái này như thiên tiên nữ tử bạch bảo trụ cột thế mà đúng cô gái mặc áo đen này q u ỳ xuống bảo chủ thì không gì hơn cái này bạch bảo thì không gì hơn cái này như chính mình có rồi thực lực tiểu này hướng dưới người quỷ môn phái không nốc cũng được dường như mỗi một thiếu niên nô b ộ c cũng có ý tưởng như vậy mới vừa tiến vào bạch bảo bọn hắn còn nói không lên cái gì vinh dự cảm giác nhưng trong lòng tràn đầy người thiếu niên không chịu thua bấm mình trong lòng đại loại bạch vân đình vi cứu ái lang lục quân không chỉ để cho mình thân làm tộc trưởng tôn nghiêm mất hết càng làm cho môn nhân đệ tử th chỉ thấy bạch vân đình hai đầu gối quỳ xuống đất dưng dưng quỳ gối nói ra mời tôn sứ thủ hạ lưu t ì n h tha lục quân đạo hữu một mạng thấy bạch vân đình quỳ xuống lang hoa tiên tử trong con mắt lấp lánh ra vẻ hư h ấ n v u mạ c ẩ m đem k i a lục quân trộm tới xem xét ta ngược lại muốn xem xem có thể khiến cho bạch tộc trưởng quỳ xuống đến tột cùng là người thế nào lang hoa nói trong đại sảnh một to lớn ảnh tử hiện hiện trợ thu nhỏ một tên lãnh khốc nữ tử áo đen như là thoáng hiện giống như xuất hiện ở trong đại sảnh tại nữ tử áo đen trong tay phải một tên tóc thai bù sù miệm phun máu tươi tuấn mỹ công tử bị vua cầm b nhìn thấy công tử áo trắng tuấn mỹ tướng mạo d a thị trắng t nón lại nhìn bạch vân đỉnh hoảng hốt lo sợ nét mặt cùng là nữ tử lang hoa há lại sẽ không rõ lang hoa tiên tử đứng dậy mũi chân một chút liền tới đến rồi vu mã cầm trước mặt nàng cúi người xuống r ộ i ra trắng nón bàn tay trắng như ngọc v ố t ve lục quân khuôn mặt anh tuấn vị công tử này mật ngươi bị trọng thương như thế thật là khiến người ta đau lòng lang hoa hả hơi như l à n ó i ta tới giúp ngươi c h ư a thương lang hoa ngay trước mặt mọi người dối ra chiếc lưỡi thơm tho tại lục quân trán ghét trên nét mặt l i ế n khô rồi khỏe miệm của hắn máu tươi thậm chí còn không quên s nhường lang hoa môi có vẻ càng thêm yêu diễm lang hoa không biết nhục trước mặt mọi người phi lễ rồi lục quân liền quay người đi về phía rồi đại sành thượng thủ vị trí hào phóng ngồi xuống quan sát quỳ xuống bạch vân đ ỉ n h mở miệng hỏi bạch tộc trưởng vị này lục quân công tử cùng các ngươi bạch ra ra sao quan hệ hồi bẩm tôn sứ hắn gọi lục quân là đến ta bạch bảo tạm cư khác h nhân ta quen biết hắn cũng là ở thiên trì sơn chi biến về sau lục công tử cùng ngày xưa bạch ra một chút quan hệ cũng không có cầu tôn sứ không nên thương tồn hắn bạch vân đình ngôn từ khẩn tiết nói vương hắn ra lang hoa tiên tử khoát tay nói vũ mã cầm gật đầu lục quân xoa cánh tay đại h u y ệ t lại lần nữa đứng lên chậm rãi lui sang một bên bạch tộc trưởng ta nhớ được các ngươi bạch bảo nên còn có một đầu yêu cương kỳ g i ã chư linh thú đi hắn ở đâu lang hoa dò hỏi hồi bẩm tôn sứ bạch bảo đã có một đầu đạt đến yêu cương cảnh chư yêu tên là chu tử sơn chẳng qua đầu kia chư yêu giá tính cực nặng linh trí đã mở luyện hóa huỳnh y cốt biết ăn nói lại cực kỳ xào trá bạch bảo căn bản ràng buộc không được hắn không tới đón tiếp tôn sứ ta bạch bảo thì không có cách nào bạch vân đình như nói thật nói lang hoa quay đầu nhìn về phía, Mã Cầm, Mã lại quay đầu nhìn về phía đại sành góc không nói một câu lăng hoa cũng đồng d ạ n g nhìn sang thân nhiệm đã qua một đầu hình thể không lớn heo rừng nhỏ chủ động hiện ra dấu vết hoạt động chu tử sơn kiên kỵ nhìn thoáng qua v u ma cầm nữ nhân này quá kinh khủng di hình hóa vị coi như không thấy không gian cách trở lục quân c h ấ n thủ trận pháp đầu mối ngay cả khai trận nên địch cơ hội đều không có liền bị nàng bắt giữ chính mình bắt đầu thất kích cho dù lực lượng cường hãn nhưng nếu thật đánh nhau chỉ sợ cũng h ư u tử vô sinh chu tử sơn quả nhiên là ngươi ngày đó tại cựu cung thái hòa điện ngươi nối giáo cho giặc bắt nạt ta một lược nữ tử ta thế nhưng chúng thân khó quên a lăng hoa tiên tử cắn răng nghiến lợi nói khuôn mặt phía trên tràn đầy hận ý nghe thấy lời ấy chu tử sơn tròn trịa heo mặt lập tức lộ ra vẻ đau thương thật to heo trong ánh mắt thậm chí đã tuân ra nước mắt mọi người chỉ thấy dã chư động tình nói ra ta thì vĩnh v i ễ n quên không được những kia ghê t ẩ m tu sĩ nhân tộc b ứ c ta thi b ạ o ghê t ẩ m s á t mặt giấu trong đám người lương phi tuyết con mắt chừng l ã o đại hắn bị kinh đến mặc dù hắn không biết chuyện ngọn n g u ồ n nhưng mà hắn thì tùy tiện cho ra một cái kết luận con lợn này không chỉ s ợ rồi hơn nữa còn rất xảo trá đem trách nhiệm toàn bộ giao cho bạch gia là cái này bạch gia chấn sơn linh thú có không biết xấu hổ như vậy chấn sơn linh thú ha, ha, ha, ha. Lăng hoa tiên tử cất tiếng cười to đang chuẩn bị chế nhạo đầu này nhận sợ ra chư a lại không nghĩ rằng một thân ảnh nho nhỏ đứng ra đi thẳng tới trong đại sành nàng đứng ở chu tử sơn trước người nàng đứng ở bạch vân đình trước người nàng dùng nho nhỏ bóng lưng chặn tất cả nàng chỉ có một ư ơ i ba tuổi nàng tu vi thấp chỉ có huyền làm cảnh có thể nàng không sợ hãi nàng chính là từ đầu đến cuối yên lặng không nói canh dự ở bên cạnh tỷ tỷ bạch ngọc nhi chỉ nghe bạch ngọc nhi vì thanh â m non nớt an nói mạnh mẽ nói chu tử sơn người không cần sợ minh chủ lăng chắc bình đã miễn xá ta bạch ra tội ác nàng hôm nay nếu d á m diệt ta bạch ra chính là phản bội thiên sứ minh muộn m u ộ i bạch ngọc đình cảm động đến hai mắt đấm lệ t u ổ i nhỏ muộn m u ộ i lại chủ động đứng ra bảo vệ mình cái này khiến bạch vân đình trong lòng bách vị tạp trần thấy bạch ngọc nhi nho nhỏ bóng lưng lương p h i t u y ế t tâm thì tràn đầy kích động thu tiên vấn đạo làm như thế giờ khác này mỗi một thiếu niên nô bục trong mắt cũng tràn đầy thần thái đây mới là bọn hắn theo đ u ổ i tiên đạo đây mới là bọn hắn vui lòng đi theo môn phái cùng tất cả người thiếu niên giống như nhìn ngăn tại trước người mình bảo vệ chính mình nhỏ yếu thân ảnh một âm hiểm xảo trá giã c h ư mặt thì tại thời khắc này lộ ra rung động nét mặt lăng hoa h í ế mắt nhìn thân thể nho nhỏ lại nghiêm nghị không sợ bạch ngọc nhi một cỗ vô danh lệ khí sông lên đầu một đạo vô hình thần niệm bắn ra trực kích tu vi thấp bạch ngọc nhi và ả h bạch ngọc nhi vẫn như cũ đứng thẳng nhìn thân thể nàng lông tóc không thương một đầu hình thể cao lớn r ã c h ư chắn trước mặt của nàng tiếp nhận lăng hoa tiên tử thần niệm xung kích chương hai trăm mười bảy lăng hoa yêu cầu chương hai trăm mười bảy lăng hoa yêu cầu luyện thần kỳ cái thứ nhất tiểu cảnh giới gọi là thần niệm cảnh thân thức thuế biến như có thực chất, đủ để ảnh hưởng người khác. thần n i ệ m xung kích có thể để cho luyện thần kỳ trở xuống tu sĩ tại chỗ hôn mê thần n i ệ m áp chế có thể để cho luyện thần kỳ trở xuống tu sĩ không thể động đậy này hai hạng thần thông là luyện thần kỳ tu sĩ cùng yêu hồn cảnh yêu tu cũng có được cơ sở thần thông thần n i ệ m xung kích cùng thần n i ệ m áp chế đối phó luyện thần kỳ tu sĩ không hề có tác dụng nhưng nếu dùng để đối phó luyện thần kỳ trở xuống tu sĩ có thể xưng ơ thuận buồn xuôi gió chu tử sơn đỡ được thần n i ệ m xung kích cũng không có hôn mê chỉ là bên t a i miệng núi c h â có nhàn nhạt tụ huyết lăng hoa mở to hai mắt nhìn đầu này yêu cương cảnh linh thú lại bằng vào cường hãn ngăn cản Lăng hoa tiên tử lần nữa thi triển ra chính mình cái thứ hai thần thông nàng muốn nhường dã chư nằm xuống hống dã chư chẳng nhưng không có nằm xuống ngược lại phát ra một tiếng khiêu khích d u n g trời hống lang hoa quá sợ hãi nàng chỉ làm ớ i vào luyện thần trừ ra thần niệm xung kích cùng thần niệm áp chế bên ngoài nàng không có bất kỳ cái gì hộ thân thần thông bản mệnh thi quỷ huyết hà châu căn bản cũng không có khả năng ngăn trở đầu này dã chư đầu này dã chư nếu là phát đ i lên hướng phía chính mình một công kích hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi lang hoa có chút bối quay đầu nhìn về phía vu mạ cẩm lớn tiếng ra lệnh vu mạ cẩm giúp ta giết đầu này dã chư nhưng mà v u mã cầm lại giống như không có nhận được mệnh lệnh bình thường t h ầ n s ắ c lạnh lùng mở miệng nói lang hoa thiết tử đầu này dã chư là thiên chỉ minh linh thú nếu không uy hiếp sinh mệnh của ngươi ta không có bất kỳ cái gì lý do ra tay với hắn hống dã chư lại một lần nữa phát ra dung trời hống quân quân tiếng gầm trực kích lang hoa chu tử sơn không hề có phát động sở trường dã chư trùng phong hắn dù sao vẫn là k i ê n kỵ v u mã cầm chỉ là phát ra khiêu khích hống lang hoa mới vào luyện thần nghiệm xung kích cùng áp chế không có tác dụng về sau nàng bị chu tử sơn điên cùng bề ngoài đe dọa thậm chí nhường nàng nhớ lại trong cựu cung thái hòa điện h o à n g sợ cùng bất lực lang hoa tiên tử h o à n g sợ nét mặt bị v u ma cầm để ở trong mắt bóng đen l ó e lên v u ma cầm vì di hình hoán ảnh chi thuật xuất hiện trước mặt da chư kia nhìn lên tới hung lệ ngập trời da chư lập tức yên t ĩ n h tiếp theo hắn từng chiếc lông tóc nổ t u n g dường như tượng một đầu con nhím v u ma cầm tỏa ra như vượt sâu biển lớn như thế chu tử sơn tu vi thâm hậu ngược lại có thể vượt phát rõ ràng cảm nhận được v u mã cầm sâu không lường được trận chiến này nhất định là sống chết khó nói chu tử sơn thậm chí đã có hy sinh giác n ộ theo mặc dù có thể bo bo giữ thấy c h ấ n nhiếp rồi g i chư vua m ã cầm q u a y đầu nhìn về phía lang hoa n ữ trọng tâm trường nói ra lang hoa chúng ta trở về đi trở về ha ha ha ha đã trở về không được lang hoa tiên tử vệ thần kinh lắc đầu trong thần thái tràn đầy điên cuồng c h i sắc vua m ã cầm ánh mắt hiếp lại lang hoa từ mấy ngày trước đây vì bí pháp đột phá luyện thần kỳ k h í tức thì biến cực kỳ bất ổn giờ này khắc này càng là hơn đã đến tàu hỏa nhập ma bên liên giới vua m ã cầm chính là sắp đột phá biến thành tu sĩ kim đan cao thủ tự nhiên một chút có thể xác định lang hoa có tâm ma q u â thân tâm ma nhất định phải trừ tận gốc bằng không căn cơ bất ổn lang hoa hẳn phải chết không nghi ngờ chẳng trách lang hoa từ đột phá đến luyện thần kỳ về sau thì không dằn nổi đi tới bạch bảo chỉ sợ chỉ có đòi lại c ũ n ợ mới có thể lắng lại tâm ma hôm nay mình nếu là cưỡng ép ngăn cản chỉ sợ sẽ biến thành gián tiếp giết chết lang hoa hung thủ thời suy tư sau đó vua ma cầm vẻ mặt trịnh trọng nói lang hoa tiên tử môn chủ đã miễn xá bạch ra bạch ra không thể diệt ngoài ra người tất cả nguyện vọng ta đều sẽ giúp người đặt thành không thể diệt bạch ra lang hoa cắn răng nghiến lời nói trên mặt hận ý căn bản là không có cách che giấu không sai không thể diệt bạch ra ngoài ra ngươi có bất kỳ yêu cầu gì ta cũng giúp ngươi đạt thành v u m ã cầm lần nữa cường điệu nói thần tình kích động lang hoa một đôi đồng tử tràn đầy vẻ lo lắng trong mắt tại chu tử sơn bạch vân đình v u m ã cầm trên người quét tới quét lui ánh mắt của nàng càng phát ra điên cuồng khí tức của nàng thì càng phát ra hỗn loạn đột nhiên lang hoa tiên tử giống như nghĩ tới điều gì ha ha ha ha lang hoa tiên tử cất tiếng cười to ngưng cười sau đó nàng hỗn loạn khí tức lại bình ổn lại điều này cũng làm cho v u ma cầm thở dài nhẹ nhõm mọi người chỉ thấy vẻ mặt âm lãnh lăng hoa tiên tử chỉ vào chính mình châm gài tóc cùng co lại tới tóc mai nói ra ta bản chưa gà người là bạch viên kia cầm thú đem ta mạnh cưới bạch tộc trưởng chỉ cần ngươi thì gà cho cầm thú ta cùng với bạch gia ân oán thì xóa bỏ không biết tôn sứ ý gì bạch vân đình dò hỏi đơn giản ta muốn ngươi cùng đầu này giã chư kết thành đạo lữ song tu là đủ lăng hoa tiên tử vì không thèm để ý giọng điệu nói lời vừa nói ra bạch vân đình bạch ngọc nhi chu tử sơn cũng thần sắc đại biến bạch vân đình cùng bạch ngọc nhi là sợ hai phẫn nộ mà g ã chư chu tử sơn thì là kinh điệu cái cảm vốn cho là là một hồi sống chết khó nói ác chiến lại không nghĩ tới này lang hoa tiên tử lại là đến cho chính mình tiễn phúc lợi cái này này phúc lợi tới quá đột ngột chính mình còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt ta đáp ứng nàng vũ ma cầm t r ậ t lách người đi tới bạch vân đình bên người nôn tử khẩn thiết nói đây chính là của ta trung thân đại sự há có thể cho đùa bạch vân đình thấp giọng nói người nhất định phải đáp ứng vũ ma cầm vì chân thật đáng tin giọng điệu nói bạch vân đình há miệng muốn phản bác lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách mở miệng nói chuyện thân n i ệ m áp chế vũ ma cầm mắt sáng lên một đạo thần n i ệ m chuyển vào bạch vân đình t r o ngóc hôm nay người nếu không thuận lang hoa tiên tự ý chỉ sợ nàng sẽ tẩu hỏa nhập ma m à chết coi như vì cứu người diễn trò cho nàng nhìn xem vũ mã cầm truyền qua thần n i ệ m sau đó ngay lập tức bông ra thần n i ệ m áp chế bạch vân đình suy tư một lát sau nhẹ g i ọ n g nói kia kết thành đạo lữ song tu cần trải qua bạn bè biết tổ tiên biết thiên địa biết há có thể diễn trò nếu là sau đó nàng còn muốn cầu ta cùng giá chư thật là làm sao diễn trò vũ mã cầm khẩn thiết thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường một đạo thần n i ệ m lần nữa chuyển ra ta đây không còn được hôm nay người nếu không đáp ứng ta liền đại khai sắc giới và nhường lang hoa cô nương tẩu hỏa nhập ma mà chết không như máu r ử a các ngươi bạch ra nhường nàng toàn nguyện chỉ thấy vua ma cầm dưới chân ảnh tử bỗng nhiên biến mất một đạo bóng t ố i xuất hiện ở lục quân sau lưng đạo kia ảnh tử bắt lại lục quân n h ế c hầu lục quân mặt mũi tràn đầy trứng hồng đã là không thể hô hấp、Tốt. ta ố t t đáp ứng ngươi m ờ i bông u ra lục công tử bạch vân đình lo l ắ n g nói bóng t ố i biến mất lục quân nửa quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở bạch tộc trường ngươi làm lựa chọn sản xuất v u ma cầm cao giọng nói giá c h cung bạch tộc trưởng kết thành đạo lữ song tu là n g ư ơ i đã tu luyện mấy đời phúc phận đừng nói cho ta người không đáp ứng v u ma cầm vì lạnh băng giọng điệu nói này này làm sao có ý từ đấy giá chư lộ ra xấu hổ tao nét mặt một con móng heo không thành thật vẽ vài vòng che giấu lấy chính mình nội tâm kích động cùng mừng thầm người con lợn này thật chứ không lưu loát n g ư ơ i rốt cục là đáp ứng hay là không đáp ứng v u ma cầm nghiêm nghị hỏi giá chư vừa mới chuẩn bị xấu hổ nói hai câu nhưng không ngờ kia vua cầm lạnh giọng nói ra trụ tử sơn trên núi g i chư còn nhiều người nếu là dám nói nữa chứ không ta ngay lập tức đảo ra người yêu đan mặt tròn d i ã chưa ngay lập tức há mồm không lưu tình chút nào phun ra b á chữ ta đáp ứng chơi ạ ta chu tử sơn rốt cục vẫn là khuất phục tại rồi tu sĩ cấp cao dưới dâm uy mặc cho người định đoạn ta không cam lòng a ha ha ha ha ha ha chương hai trăm m ư ơ i tám rộng người tân khách chương hai trăm m ộ ư ơ i tám rộng người tân khách quảng hiên trấn bạch vân hiên nhà này ba tầng khách sạn thức tiểu lâu vì đầu bếp tay nghề không tệ khách nhân nối liền không dứt một thân áo xanh trần kiếm nho sống một mình tại tiểu lâu lầu các một chỗ phòng bên trong trần kiếm nho cũng không phải là bình thường giang hộ khách hắn là một tên tán tu có giao cảm cảnh tu vi cùng tuyệt đại đa số tán tu bình thường thiên hạp cảnh chính là bọn hắn đường tu tiên đổ thượng lớn nhất q u a n hải trần kiếm nho hoặc là tìm thấy một chỗ linh khí hội tụ nơi nên đón mặt trời mới mọc khai thiên hạp hoặc là may mắn thu được một k h ỏ a yêu đan từ đó luyện thành phá trướng đan cũng có thể giơ lên phá vỡ thiên hạp bước vào luyện cương kỳ tóm lại bế quan khổ tu vĩnh viễn không có thể đột phá thiên hạp chỉ có thể du lịch thiên hạp mới có một khả năng nhỏi phúc duyên thâm hậu tán tu ngắn ngủi mấy năm liền có thể phá vỡ thiên h ạ mà tuyệt đại đa số tán tu thì là tầm thường cả dần dần hóa thành bụi đất phản thổ rốt cuộc luyện khí kỳ tu sĩ nếu không vận dụng phụ lục pháp khí so với những k ê u bình thường giang hồ háo khách thì không mạnh hơn bao nhiêu đột nhiên quảng hiền c h ấ n bên trong bách tính sôi nổi chỉ vào đỉnh đầu nghị luận nét mặt trong rất nhiều vẻ hoảng sợ trần kiếm nho đi tới bên cửa sổ theo bách tính ánh mắt hướng đỉnh đầu nhìn lại liền thấy một chiếc mỹ luân mỹ hoán vân chu lơ lửng trên đó vĩnh châu chính là đông thắng nhân tộc địa khu cùng địa giới yêu tộc tây xuyên gia hội là tu tiên giới biên giới nơi tiểu này lơ lửng vân chu tự nhiên là cực kỳ hiếm có trần kiếm nho chớ nói g ặ n qua ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. giữa không trung từng đạo đội quang rơi xuống nhanh chóng bao vây bạch vân hiên chọc chơi phi đ ộ t trần kiếm nho thần sắc đại biến những người này đều không ngoại lệ đều là luyện cương tu sĩ bọn hắn muốn tới làm cái gì lẽ nào lợi hại đến mức nào m à tu trốn ở thử lâu này bên trong nay một đám luyện cương tu sĩ muốn tới bắt lấy hay sao tán tu ra đời trần kiếm nho căng thẳng muôn phần rất sợ hai bay v ạ gió một tên luyện cương kỳ trên tu bay tới bạch vân hiên khách sạn trong đại sành hướng phía hoàng sợ giang hồ nhân sĩ cùng bách tính chắp tay nói ra quảng hiền chấm các bằng hữu hôm nay tu tiên thế gia bạch bảo tử vân sơn tộc trưởng bạch vân đình cùng tử vân sơn sinh trưởng ở địa phương dạ chư chu tử sơn kết thành đạo lữ song tu ngày đại hỷ đặc biệt mọi người tham gia xem lễ hy vọng mọi người cho chút thể diện không muốn từ chối nói trên thuyền bỏ rơi mười mấy cây mít treo đến rồi bạch vân hiên m ộ n phía hôm nay đại hôn nhất định phải náo nhiệt lăng mộ ở đây mời mọi người đi bảo bên trong làm khách bạch bảo trong linh khí r ặ n g r à o phong cảnh tú lệ chư vị đến rồi bảo bên trong tất nhiên rượu ngon thức ăn ngon cũng có lễ vật đem tặng với lại lăng mộ bao tiết bao tiễn cũng sẽ không để cho mọi người hao tâm tổn trí một tên họ lăng tu sĩ cao Giọng nói, tất nhiên nếu chư vị không muốn đi lăng mộ thì không bắt buộc chẳng qua mây trắng này hiên đầu bếp tay nghề không tệ vì bạch bảo hôm nay tiệc tối phong phú ngon miệng chúng ta thì mang đi thực sự ngại quá họ lăng tu sĩ sau khi nói xong tay háo hất lên một cái vàng lá gắn ra ngoài dường như mỗi bản cũng có một tấm lá vàng t ự hôm nay tiền thưởng cho dù ta lăng mỗ mời họ lăng tu sĩ vẻ mặt hương phân c h ắ p tay nói s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u nói trên thuyền vung xuống tám cái dây thừng rủ xuống trí bạch vân hiên nóc nhà lăng tiền bồi tất nhiên mời trần mỗ sao dám không tới trần kiếm nho thần tình kích động xuất động như vậy nhiều luyện cương tu sĩ thậm chí còn có vân chu kiểu này hiếm thấy pháp khí há lại sẽ đến ám hại hắn nho nhỏ một luyện khí kỳ tu sĩ không nói những cái khác b ă n g vào kia bạch bảo linh khí r ạ t r à o trần kiếm nho thì không đi không được mọi người chỉ thấy một tên thanh y nam tử thi triển khinh công nhảy lên bay ra ngoài cửa sổ một tay nắm ở mái hiên nhúng người nhảy lên liền chở mình đến rồi trên nóc nhà tiếp lấy trần kiếm nho tay kéo mít dưới chân như dấm thang lây cái thứ nhất thăng lên rồi mỹ luân mỹ hoán vân chu tráng sĩ thân thủ tốt ta cũng tới thợ săn trong núi thường vạn bình cao giọng lớn tiếng cái hay hắn trực tiếp bọ lên trên sảng ngang xốc lên rồi nóc nhà mảnh n ó i chui ra nóc、nhà. sau đó chân đạp mảnh ngói lôi kéo một cái mít như là viên hầu giống như leo lên phía trên thương vạn bình mặc dù chỉ là một thợ săn không biết cái gì võ công nhưng mà hắn trông mà thèm vàng trên mặt bàn kia một mảnh thế nhưng hàng thật giá thật vàng lá lần này bạch bảo hành trình nếu có thể lại được một tấm lá vàng từ liền chuyến đi này không tệ bạch vân hiên đại sành góc bốn tên bộ khoái vây tại một chỗ bọn hắn căn bản không có đi quảng cái kia có thể bày tu sĩ mà là tám đôi mắt đúng trên bàn vàng lá sản sinh đặc biệt hứng thú Đúng vậy mời nhũ mỗ bạc chưa đủ thiết trụ chạy nước bọt hồi đáp tô tử n g ư ơ i cười thúy hoa bạc chưa đủ a có phải không đủ nếu năng lực có một tấm lá vàng tử là đủ rồi tô tử thẳng mắt hồi đáp ít ít ít mẹ hắn các ngươi còn thất thần làm gì trên thuyền này có thể giả bộ bao nhiêu người lại không leo đi lên thì không có vị trí bộ đầu đặng an dũng đoạt lấy vàng lá hướng trong ví một thăm dò liền không lưu tình chút nào hướng trên cây cột leo lên bộ đầu chở ta một chút nha kia vàng lá chúng ta bốn người người gặp có phần a sau một lát vân chu pháp khí liền chờ đợi người tám cái dây thường thu hồi vân chu pháp khí trên phủ văn dần dần sáng lên động động thuyền này chạy một tên giang hồ khách thần tình kích động hô lúc này vân chu bong thuyền chen lấn gần trăm người biển mây bốc hơi cơn phong liệt liệt trần kiếm nho đứng ở mép thuyền chỉ thấy kia quảng hiền trấn càng co càng nhỏ lại cuối cùng lại biến mất tại r ồ i núi non chập trùng dòng sông trong nhân loại sao mà nhỏ bé thiên địa sao mà rộng rãi trần kiếm nho từ đáy lòng càng thán vân chu dọc theo từ vân sơn mạch lớn nhất lưng núi phi hành rất nhanh liền tới đến rồi từ vân sơn đỉnh núi vân chu chầm chầm hạ xuống bạch bảo ngọc lộ đài nơi này là bạch bảo lớn nhất quảng trường ở vào dưới đỉnh núi một chất gỗ sạn đạo theo vân chu trên dựng xuống dưới mọi người dọc theo sạn đạo mà xuống trần kiếm nho vừa rời xuống rồi cái thang liền vỗ chữ vận đại lấy ra phi kiếm chỉ thấy một đầu trên người treo lấy hoa hồng lớn to lớn giá t r ư vẻ mặt hưng phân hướng về mọi người vào tới chỉ thấy kia giá t r ư một bên chạy một bên miệng nói tiếng người nói chào mừng chào mừng những khách nhân đường xa mà đến chiếu cô không chu toàn xin hãy tha lỗi a cầm trong tay phi kiếm trần kiếm nho tại chỗ thì bối rối mọc đựa kiếm phóng vị này chính là tân lan quan hôm nay hắn thật cao hứng tự mình đến chào đón n g ư ơ i nhóm rồi kia họ lăng tu sĩ khoát tay đem trần kiếm nho kiếm trong tay nhân xuống tới cái cái gì quan trần kiếm nho vẻ mặt s ữ n g s ờ nháy máy mắt hắn não mạch kín căn bản không có phản ứng đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra ta trước đó không phải đã nói rồi sao hôm nay là tu tiên thế gia bạch bảo tử vân sơn tộc trưởng bạch vân đình cùng tử vân sơn sinh trưởng ở địa phương giã chư chu tử sơn kết thành đạo lữ song tu ngày đại hỷ các người rốt cục có hay không có tại nghiêm túc nghe họ lăng tu sĩ cao giọng nói lời vừa nói ra tới khách nhân tất cả đều bối rối phốc phốc ha ha ha, ha. cuối cùng có một tên lăng gia tu sĩ nhịn không nổi cất tiếng cười to nụ cười này không cần gấp nói thuyền phía trên tất cả luyện c ư ờ n g kỳ tu sĩ cũng cất tiếng cười to trừ ra lăng gia luyện c ư ờ n g tu sĩ bên ngoài t ử lý thôi nô điền năm cái tiểu thế ra xem lễ tu sĩ thì cất tiếng cười to lúc này mang theo hoa hồng lớn ra chư đã chạy đến phụ cận ai nha các vị những khách nhân đường xa mà đến thực sự là khổ cực chu mộ chiếu cô không chu toàn có nhiều thờ ơ mong được tha thứ thứ lỗi a dã chư nước miếng văng tung toài nói chương hai trăm mười chín tấc cưới chương hai trăm mười chín tấc cưới Đối mặt ba này này hỏi, hỏi năm g hồng hoa h lớn n trước đây ta Trần kiếm tại quảng hiền trấn quả thực đợi qua một đoạn thời gian dã chư gật ngủ đắc ý đáp ba năm trước đây quảng hiền trấn cảnh nộ nữ quỷ đô thành chúng ta phấn khởi phản kháng vẫn như cụ không địch lại tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc chẳng lẽ bộ khóe đặng an dũng có vẻ hơi kích động ha ha ha ha, ngày đó ta tại bạch vân hiên nhà tuổi ngủ say bị đường phố nhao nhao đùa giỡn âm thanh đánh thức ra đường phát hiện các ngươi vung xuống lưới sát nhưng như cũng không chế phục được đó là huyết nữ quỷ thế là giúp đỡ dựng rồi người đứng đầu thực sự không coi là cái gì dã chư lắc đầu khiêm tốn nói anh hùng này một giúp đỡ đây chính là đã cứu chúng ta dân chúng cả thành a bộ khóe đặng an dũng thần tình kích động nói các h ư ơ n g thân trước mặt vị này dã chư tân lang chính là ba năm trước đây đã cứu chúng ta toàn thành bách tính anh hùng ba năm trước đây kia tả ác nữ quỷ tàn sát ta quảng hiền trấn chính là anh hùng đứng ra mới ngăn cơn sóng d ữ hôm nay mọi người có thể còn sống toàn bộ bài anh hùng ban tạo đặng an dũng lớn tiếng nói nguyên lai là hắn hắn cũng không phải bình thường giá t r ư hắn là một đầu có công đức giá t r ư thực sự là tốt heo có hảo báo a bị người nhận ra ngày xưa công t í c h mang hoa hồng lớn giá t r ư mừng rỡ khanh khách cười không ngừng a a a a chư vị k h á c h nhân không nên k h á c h khí chu mội chuẩn bị không chu toàn có nhiều thờ ơ mong rằng rộng lòng tha thứ mời chư vị đi theo ta đi giá chư đong đưa cái đuôi nhỏ phía trước hưng phấn dẫn đường dẫn theo chừng trăm người khách leo lên đỉnh núi bạch bảo những khắc nhân cẩn thận a nơi này đường núi gập đền qua cái này nhất tuyến thiên dê rừng trên đường nhỏ chính là đ ỉ n h tử vân sơn qua nên các đỉnh giá chư thân hình thu nhỏ mang một cái hoa hồng lớn tiến nhập gập gành đường nhỏ trần kiếm nho đi theo vui sướng giá chư tiến nhập đường nhỏ vừa ra trong núi đường nhỏ trần kiếm nho liền gặp được rồi một cái bạch cầu cùng một đầu trồn hôi bạch cầu cùng trồn hôi cũng ngồi s u n hai thú mặt không b i ể u t ì n h vẻ mặt n g ố c m anh trên thực tế này hai đầu yêu thú đến nay cũng còn chưa h i ể u xảy ra chuyện gì này hai đầu yêu thú bị chu tử sơn gọi tới xem như đón khách t u n g hoan chào mừng trồn hôi miệm nói tiếng người nói gâu chào mừng bạch cầu miệng nói tiếng người nói nhìn này ngồi s ổ m nhìn hai đầu yêu thú những khách nhân cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ sao tất cả đều là yêu thú này hôn phối nhà gái không phải là đầu heo mẹ trong đám người một người thấp giọng hỏi có khả năng buổi tối tiệc cưới thời điểm tự sẽ biết được một người khác nói những khách nhân lướt qua hai đầu yêu thú đón khách thùng hướng về đỉnh núi đi đến đỉnh núi bạch bảo hiên nhà đông đảo thủy tạ câu lan cảnh trí nghi nhân hơn một trăm n g ư ờ i đi vào đỉnh núi thì không lộ vẻ có chút chen trúc ngược lại cho thanh lãnh bạch bảo mang đến mấy phần nhật khí ngồi ngay thẳng bạch cầu cùng trốn hôi nhìn đi xa khách nhân cùng đầu kia đắc ý g i chứ trên mặt v ẻ kinh ngạc vẫn không có mảy may biến mất ta nghĩ chuyện này chu ca có thể thổi cả đời đại hoàng mở miệng nói không kiếp sau còn có thể tiếp tục t h ổ i bạch trung vệ đong đưa cầu đầu nói quảng h i ê n c h ấ n tới khách nhân bị tân lang chu tử sơn nhiệt tình mời đến rồi trên núi mà những kia luyện cương kỳ tu sĩ thì lại lần nữa leo lên vân chu vân chu theo ngọc lộ đài trên bay lên bay thẳng đến rồi đỉnh núi lơ lửng đến rồi t ử vân các đỉnh núi luyện cương kỳ tu sĩ từ trên trời g i xuống ngược lại trước một bước đã tới từ vân các chỉ thấy một tên lăng già tu sĩ treo ở giữa không trùng vì pháp thuật truyền âm nói ra chư vị những khách nhân lúc này cách tiệc tối còn có đôi khi bạch bảo bốn phía các ngươi đều có thể tùy ý thưởng thức tử vân cất trong đại s ả n h có hoa quả hoa quả khô đồ uống chư vị những khách nhân có thể tùy ý lấy dùng ngoài ra dựa theo tập tục chư vị bạn bè nhóm cần cho người mới tặng lễ nếu là không có chuẩn bị mời đến luyện khí phòng nhật lấy chúng ta lăng ra là chư vị những khách nhân chuẩn bị một ít tiểu lễ vật đến rồi tiệc tối lúc những khách nhân liền có thể đưa tặng món quà cũng hướng người mới đòi lại lễ trần kiếm nho nguyên bản định vì một k h ỏ hoàng long đan là hạ lễ lại không nghĩ rằng này tiệc cưới chủ sự phương thậm chí ngay cả hạ lễ cũng cho mình chuẩn bị tốt chính mình một mực cầm đi tìm người mới đòi lại lễ này quả nhiên là nghĩ đến quá chú đáo trần kiếm nho cũng không đi tử vân các uống rượu cũng không cùng những người khác giống như đi phỏng đoán tân nương thân phận càng sẽ không như là mấy cái kia bộ khoái giống như vây quanh đầu kia dã chư truyền là một tên cảm ứng cảnh tu sĩ trần kiếm nho năng lực rõ ràng cảm ứng tới đây thiên địa linh khí đủ để cho hắn khai thiên hạp đáng tiếc lúc này đã là buổi chiều dựa theo tiệc cưới quá trình hoàn toàn có thể kéo tới ngày mai lại đi ngày mai chính là chính mình nên chiêu dương khai thiên h ạ thời điểm phải đi chọn một vị trí tốt nhất trần kiếm nho một chút liền gặp được phi tiên thạch kêu một khối đột xuất vách núi đá tảng như đứng ở đá tảng phía trên nên đón mặt trời mới mọc khai thiên hạp tỷ lệ chắc chắn tăng nhiều trần kiếm nho thần tình kích động dọc theo phòng ốc ở giữa đường tắt hướng về phi tiên thạch mà đi cưng ngực cưng ngực cưng ngực cưng ngực đối diện một người tu sĩ đi tới người kia dáng người khôi ngô tóc thai bù sủ mặt mũi tràn đầy men say đi điên đào bước uống rượu trong chén hẻm nhỏ chật hẹp nam tử men say nhưng trần kiếm nho vội vàng lui về phía sau đến hẻm nhỏ một bên chờ người kia nhìn cũng không nhìn trần kiếm nho một ch hỏi thế gian tình là gì t r ự c khiếu người thể nguyền sống chết đưa mắt nhìn tên này của ngạo tiền bối đi xa trần kiếm nho nhữ n g mày câu thơ này từ dường như gần đây vô cùng lưu hành khắp nơi đều năng lực nghe được trần kiếm nho tiếp tục hướng về phi tiên thạch đi đến đi vào phi tiên thạch cảm thụ lấy nơi này dư thừa linh khí trần kiếm nho có một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác đột nhiên to lớn bóng tối bao trùm thân thể của hắn là kia vân chu lần nữa rời đi ước chừng một hai canh giờ về sau sắp trời gần tối vân chu pháp khí lại một lần nữa quay trở về tới bạch bảo tử vân sơn lần này từ trong vân chu xuống là đạo v tiếng cổ nhạc vang hồ cầm hợp tấu hai mươi mấy tên xinh đẹp x ứ n g nữ tay viên đạn hồ cầm hát t u y ể n chuyển động lòng người tình ca aaa hẳn là kiếp trước cái nhìn kia chỉ vì kiếp này gặp một lần aaa ngàn cách trở vạn dầm xa đợi sau lại nối tiếp kiếp này duyên aaa tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên nghe nhiều nên thuộc kiếp trước kiếp này trong tử vân các văn g lên từng chiếc từng chiếc đèn sáng thắp sáng từng cái đèn lồng đỏ dâng lên t ử vân các răng đèn kết hoa vui mừng hớn hở các tân khách thế cưới muốn bắt đầu một lúc người mới muốn đến rồi còn xin ngồi vào vị trí đi một tên tướng mạo âm n u nam tử cao giọng nói từng người từng người trò chuyện vui vẻ tân khách được mời vào rồi đại sành tử vân các trần kiếm nho thì lòng mang thấp thỏm tiến nhập đại sành tại đây nửa ngày trong hắn nhìn thấy có người thoải mái cười to cũng nhìn thấy có người tinh thần chán nản thậm chí còn chứng kiến rồi một mười hai mười ba tuổi tiểu nữ h à i một người đứng ở mái hiên góc cắn chặn răng yên lặng rơi lệ s、sì、ị bờ pủ sợ tìm t ủ miêu tả là in lần vít to di ạ thời kỳ cách mạng công nghiệp thời bóng tối hấp huyết quỷ lang nhân k â u lại quái phờ răng sơ tan còn có phun hơi nước người máy xị、sì、bờ pủ nguyên hình nghe nói là hồng công c chỗ nào là sỉ、si、bờ tủ văn hóa phát nguyên thánh địa không việc làm người tìm kiếm lấy xã hội quy tắc lỗ thủng như là con rán giống như ngoan cường sinh hoạt tại đại nhà tư bản tạo dựng trọng áp tầng dưới chóc nhất phạm tội chỉ là vì sinh tồn chỗ nào có các loại công nghệ tiên tiến nhưng lại có thấp nhất chất lượng đời sống hai cái này cũng không mâu thuẫn vách quan tài phòng rõ ràng là không thể ở người nhưng mà công nghệ tiên tiến để nó có thể hai loại pù mặc dù thời kỳ lịch sử khác nhau nhưng hắn bối cảnh cũng tràn đầy bóng tối và vị lộ ra sáng tác người tuyệt vọng nhất là xì、si、bờ pù giảng thuật là thành phố lớn thấp thu nhập người hoàn toàn có thể nhìn thấy tương lai bọn hắn thậm chí hiện nay trải nghiệm chính là loại cuộc sống này chỉ là không có xì bở bù bên trong miêu tả những kiếp như là người nhân tạo loại hình khoa huyện nguyên tố Trưng Tống Tử Con Âm. Trưng Tống Tử tô mắt, trang. thê trong tên một phượng Con Con hồng quần khăn đội đầu của cô dâu. Bạch Vân Đình ngồi ở trong khuê phòng bị hai tên phạm nhân hỉ một phen nồng giày khoác, của cô Bạch Âm, Âm. dâu. mi Mũ phạm Hòa hà khuê hai hỷ xóa lại đội Váy đỏ đỏ, đầu bà ơ. bị ở nhân gian, không muốn phi t nguyện h n gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên huyện chuyển động lòng người giọng ca kêu miêu tả trung trinh tình yêu xúc động lòng người ca tử tại bạch vân đình bên thai vang lên giống như trận trận ma âm bị vu ma cầm phong bế pháp lực bạch vân đình trong miệng thì tự lẩm bẩm bạch gia liệt tổ liệt tông lại đến bất hiếu tử tôn bạch vân đình hoàn toàn bất đắc dĩ muốn cùng một đầu g dã chư kết thành đạo lữ song tu đây là diễn trò mời thiên địa nhật nguyện không cần thiết thật chứ tân n ư ơ n g tử cách ăn mặc thật là không có có lang gia chấp sự tại khuê phòng bên ngoài lớn tiếng hỏi hồi bẩm lao ra tân n ư ơ n g tử đã cách ăn mặc tốt chỉ chờ bãi đường thành thân tân lang mở nắp đầu một tên i h ỷ bà mừng khấp khởi nói Tốt. các ngươi mo đưa tân n ư ơ n g mang ra tân lang đã c h ờ không kịp rồi lang gia chấp sự không nhịn được nói lao ra nay cũng không thành dựa theo c ấ p bậc lễ nghĩa là người nhà mẹ để đem tân n ư ơ n g tử tiếp ra ngoài h ỷ bà hồi đáp ha ha ha ha không nên nhiều như vậy phá quy củ chúng ta đây là tiên gia đạo lữ kết thành nghi thức cùng các ngươi phạm nhân hôn phối không giống nhau nhanh đưa tân lương tử dẫn ra đến lăng gia chấp sự nói lần nữa được rồi lao ra hai tên hỉ bà dùng màu đỏ dây lụa đem ăn mặc hồng tấu bạch vân đình rời ra khuê phòng vẻ mặt â m n u mặc cho chấp sự thì cùng một đầu mang hoa hồng lớn lông lá dã c h ư đứng chung một chỗ đầu kia dã c h ư cao lớn uy mãnh nhìn lên tới ngại ngùng bên trong thế mà còn có chút khẩn trương Ngậy! thân lăng đâu hỉ bà vẻ mặt mộng mà hỏi Á á á á! lăng gia chấp sự thật không dễ dàng đình chỉ cười rốt cục vẫn là nhịn không nổi tân lương không cần khăn cô dâu khăn đem lụa đỏ cho ta tân lăng biết phải làm sao Lăng giờ giờ, thức thức tại du dương động lòng người giọng ca nương theo dưới chu tử sơn cùng bạch vân đình này một đôi thần tiên quế lữ dựa theo âm nhạc tiết tấu chậm rãi đi vào đến rồi đại sành từ vân cắt hơn trăm người áp dụng ăn diên chế ngồi vây quanh tại trong đại sành ở vào hàng trước tự nhiên là lang gia tu sĩ cùng tử lý thôi nô điền năm cái tiểu thế gia luyện cương tu sĩ tổng số hẹn tại hai khoảng ba mươi người còn lại trăm tên đến từ quảng h i ể n trấn tân khách thì ngồi tại phía sau nhân số đông đảo bầu không khí long trọng lang hoa tiên tử ngồi tại vị trí cao nhất nàng không chỉ địa vị tôn s ủ n g với lại chính là thật sự trường bối nàng là bạch tuyên vợ luận bối phận chính là bạch vân đình đại tẩu ngồi ở vị trí đầu vị trí tự nhiên đương nhiên nhìn thấy này một đôi người mới chậm dại đến lang hoa tiên tử khoe miệng mỉm cười trên mặt viết đầy báo thủ khoả ý chu tử sơn cùng bạch vân đình đi tới lang hoa tiên tử trước mặt huyện chuyển quỳ gối không mình hành lễ giá chư không chỉ thong xuống hắn cao ngạo đầu heo thậm chí còn vẻ mặt cảm kích miệng nói tiếng、người. đa tạ đ ạ i t ẩ u thỏa mãn tri ân lời vừa nói ra bạch vân đình ngay lập tức quay đầu một đôi sắc bén con mắt nhìn về phía giá t r ư đối với hắn phát ra y m ắ n g ánh mắt chất vấn m u ộ i m u ộ i m u ộ i phu mò mời lên lang hoa tiên tử lớn tiếng nói đa tạ đ ạ i t ẩ u giá t r ư mười phần có lễ phép địa đứng lên bạch vân đình thì đi theo đứng lên m u ộ i m u ộ i m u ộ i phu hôm nay là hai người các ngươi kết thành đạo lữ song tu ngày đại hỷ ta cái này làm lớn t ẩ u cũng cần có chỗ tỏ vẻ người tới đem món quà chính lên lang hoa tiên tử phất tay nói mọi người chỉ thấy ngoài phóng khách đi vào tám tên l ư sĩ táng một đám người n cao tống tử n quan âm pho tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người kia tống tử quan âm chính là kim ngọc pho tượng quý báo dị thường trong tay ôm một mập mạng hài nhi đồng dạng cũng là ngọc thạch bố trí tống tử quan âm pho tượng ngọc đài trên viết nhìn tám cái chữ lớn sớm sinh quý tử nhiều con nhiều phúc p h ú c p h ú c ha ha ha ha quả nhiên là chết cười l a o đạo ha ha ha ha t u y ệ t không thể tạ a ở vào hàng t r ư ớ c lăng gia tu sĩ còn có năm cái tiểu thế gia luyện cười n g kỳ tu sĩ đều bị cất t đều sĩ bị ế n g cười to có người thậm chí ngay cả nước mắt cũng bật cười rồi bạch vân đình vẻ mặt vẻ lo lăng túi thấp đầu xuống nàng hai tay xiết quả đấm cánh tay run nhẹ nhẹ yên lặng nhận thụ lấy này vô biên k h t n ụ nhìn cái này quý báo pho tượng còn có trên đó chúc phúc nữ liệu g ã chữ hốc mắt đột nhiệt tốn t h n g viên lớn nước mắt chảy xuống dù xuống tới đất hu hu hu ấu hoa giá t r ư lên tiếng khóc lớn tiếng khóc của hắn mười phần to trong lúc nhất thời lại che giấu tất cả mọi người tiếng cười não sung sướng bầu không khí bị to tiếng khóc ngắt lời rồi nhường lăng hoa tiên tử mười phần không vui chu tử sơn người khóc cái gì lăng hoa tiên tử lạnh băng âm thanh từ phía sau chuyển đến giọng nói có vẻ cực kỳ bất thiện hu hu hu đại tẩu ta chỉ là một đầu sinh trưởng ở địa phương giá t r ư có tài đức gì để người đúng ta tốt như vậy hu hu hu giá t r ư nước nở hết về sau liền dùng lụa đỏ lôi kéo đạo lữ của mình bạch vân đình đi tới lăng hoa tiên tử trước người đại tẩu ta chỉ là một đầu giá t r ư thân vô thường vật lần này chỉ có thể dùng cái này là đ á p lễ mong rằng đại t ẩ u thứ lỗi giá t r ư cúi đầu hướng dưới thân thể của mình ủi rồi ủi sau đó mồm heo trong liền điêu một viên to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân thủy lam sắc linh thạch đây là trung phẩm ký hiệu b ệ ngồi bị bắn t ó é thủy hệ linh thạch mắt s ắ c người liếc mắt một cái thấy ngay vật này theo hầu một k h ỏ a trung phẩm linh thạch tương đương với một trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch mà lăng hoa tiên tử chuẩn bị hạ lễ kim ngọc đại bàng thành tống tử quan âm chỉ là không hề linh khí phạt vật cả hai căn bản cũng không phải là một vật giá trị ngư ngược lại là một đầu hiệu lễ lăng hoa mặc dù không thiếu linh thạch nhưng này dù sao cũng là hội phu đắp lễ nàng nhất định phải nhận lấy lăng hoa tiên tử trước mặt mọi người nhận đắp lễ giá chư cảm kích b ủi rồi chặt hẻo miệng có vẻ m ư ợ i phần t h u ậ n theo thế ra m ô n phái tu sĩ cùng những kia làm chính mình làm ăn tu sĩ không giống nhau bọn hắn thuộc về cao phúc lợi tiền lương thấp trong túi chữ vật đáng giá bảo vật có thể không ít có thể linh thạch vẫn luôn là không nhiều có luyện cương kỳ tu sĩ trong túi chữ vật tổng cộng cũng chỉ có mấy khối trung phẩm linh thạch nếu là có thể nhiều hơn một viên lúc này liền có người đứng dậy cao giọng nói ra tại hạ bá ngư đạo từ nhân hậu chúc mừng bạch vân đình tiên tử cùng chu đạo h ư u đ ạ i h ồ n đặc tiễn một viên mỹ ngọc là hạ lễ cung trúc bạch tộc trưởng cùng chu đạo h ư u phu thê tình thâm làm bạn ý trưởng nam đến bắt đi r ắ t tay nâng tứ nhân hậu theo trong túi chữ vật móc ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc thạch ngọc thạch phía trên k h ắ c rõ phu thê tình thâm làm bạn ý trưởng tám chữ nay ngọc thạch đối với phạm nhân mà nói đó là quý giá hậu lễ nhưng đối với tu tiên giả mà nói đó chính là thuần túy r ấ c thải tạ cảm cảm ơn g i á c h ư cảm kích nói sau đó hắn lần nữa một vui đầu theo chính mình trong chữ vật đại lại móc ra một viên trung phẩm linh thạch tứ nhân tại hạ huyên lương hà thôi v n sơn cung c h ú c chu đạo h ư u cùng bạch tộc trưởng vui kết liệt cảnh tại hạ thái nhạc sơn lý bá minh cung c h ú c chu đạo h ư u cùng bạch tộc trưởng bạch đầu giai láo chương hai trăm hai mươi mốt chủ và khách đều vui vẻ chương hai trăm hai mươi mốt chủ và khách đều vui vẻ mấy tháng trước chu tử sơn tại xích xa cổ thành đem ba ngàn linh thạch như là nước chạy tốn ra ngoài lúc đó hắn xem linh thạch như c ặ t bã mà bây giờ hắn cảm giác sâu sắc hối hận bây giờ chu tử sơn trong túi chữ vật vẹn vẹn chỉ còn lại có ba mươi bảy viên trung phẩm linh thạch cùng chừng trăm viên hạ phẩm linh thạch vừa vặn đủ hiện trường luyện cương kỳ tu sĩ một người một viên trung phẩm linh thạch mà theo quảng h i ể n chấn tới các tân khách chỉ có thể cho một viên hạ phẩm linh thạch rồi như thế cuối cùng có thể nào hôn phối đ ờ i trước cũng là bởi vì lễ hỏi vấn đề dẫn đến hôn nhân thất bại đ ờ i này không chỉ một khối tiền không ra ngay cả tiệc cưới tiệc rượu đều là đại tẩu giúp đỡ làm chu tử sơn thầm hạ quyết tâm trước kia không nói về sau có rồi ra thế cũng đã không thể giống như trước như vậy phung phí linh thạch chính mình nhất định phải lãng tử hồi đầu cũng không tiếp tục đi tìm nương loại tốt, tốt, tốt không nương tiếp tìm đi lệ l o ạ i kia, nữ nhân c h í n h vân h nhất đình từ n g đầu đến cuối trầm mặc không nói khuyên những khách nhân uống rượu là chu tử sơn cho những khách, đáp lễ Thử sơn, những khách nhân đường xa mà đến vẫn như cũng là chu tử sơn cảm tạ những khách nhân đường xa mà đến vẫn như cũng là chu tử sơn cảm tạ những khách nhân đường xa mà đến vẫn như cũng là chu tử h sơn hắn quyết ý đập đầu chết tại tiệc cưới trong đại sành máu nhuộm tiệc cưới phơi thây tại chỗ hắn chỉ cần chết tại tiệc cưới hiện trường nhìn xem này tiệc cưới còn có thể hay không làm tiếp vì tiệc cưới không có gì ngoài ý muốn vũ mã cầm phong ấn trừ chu tử sơn bên ngoài bạch ra tất cả luyện cương kỳ trở lên tu sĩ pháp lực tất nhiên chu tử sơn không có bị phong ấn pháp lực một mặt là bởi vì hắn thực sự quá chủ động quá phối hợp mặt khác là bởi vì đầu này giã trư một thân chiến lực tất cả hắn cường h ắ n nục thân bên trên phong ấn pháp lực không có chút ý nghĩa nào bạch thọ công lúc này căn bản là không có cách vận dụng pháp lực nhưng hắn n h ư n g như cũng không hề sợ hãi địa xâm nhập rồi đang tổ chức tiệc cưới tử vân các đối mặt này không biết tốt xấu lao đầu thủ ngoài tử vân các lăng gia chấp sự đang chuẩn bị ra tay chặt đường lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy thân nhiệm áp chế điều đó không có khả năng lao nhân này căn bản cũng không phải là luyện thần kỳ tu sĩ hắn dựa vào cái gì ngay tại lăng gia chấp sự kinh ngạc thời điểm bạch thọ công không trở ngại chút nào xông vào náo nhật tiệc cưới hiện trường lăng gia chấp sự trên người thân n i ệ m áp chế tiêu trừ toàn thân áo đen vu mã cầm theo phía sau hắn đi ra vu mã cầm đại nhân ngài vì sao muốn thả hắn vào trong l a n g ra chấp sự chắp tay do hỏi vũ mã cầm lạnh lùng nhìn người này một chút không hề có làm bất kỳ giải thích nào đại sảnh tử vân c ắ t trong cầm thú há có thể cùng người h ô n phối một tiếng trung khí mười phần tiếng giống to theo tiền s ả n h vị trí chuyển đến chủ và khách đều vui vẻ tiệc cưới bầu không khí tại chỗ bị đánh gãy người người đều nhìn về rồi tên này người mặc tang phục bạch phát l ã o giả l a n g hoa tiên tử thần sắc gâm chấm xuống l ã o nhân này cách q u á xa nàng thân n i ệ m xung kích khoảng cách còn với không tới nhưng mà không chờ lăng hoa tiên tử nổi giận liền có người lòng đầy căm phẫn địa đứng ra、Ngốc. người lão nhân này ngươi hiểu cái gì đến từ quảng hiền trấn thợ săn thường vạn bình gân cổ hát lớn tân lang chu tử sơn chính là đại anh hùng vân đỉnh cô nương thiên tư quốc sắc cùng đại anh hùng chu tử sơn chính là thiên làm địa hợp một đôi há có không thể hôn phối lý lẽ quảng hiền trấn bộ khoái vương thiết trụ thì đứng lên hướng phía bạch thọ công nổi giận nói không sai mỹ nhân phối anh hùng có cái gì không đúng đây là ông trời tác học cho có cái gì không đúng tân lang chu tử sơn vĩ đại a n h hùng khí vũ bất phạm ta nếu là nữ nhân đều muốn gả cho hắn đáng hận ta là thân nam nhi a lại một tên quảng hiền trấn thanh niên đứng dậy đấm ngực dẫm trấn nói lần lượt từng quảng hiền chấn cư dân vẻ mặt oán giận đứng lên đối muốn phá hoại tiệc cưới sung sướng bầu không khí bạch thọ công một trận chửi loạn sôi nổi chỉ trích lão nhân này kỳ thị động vật hoang dã không thể cùng người tình yêu và hôn nhân bạch thọ công tại chỗ thì bối rối cầm thú h á có thể cùng người hôn phối những lời này lẽ nào có cái gì không đúng không nguyên bản bạch thọ công dự định trước nổi giận gầm lên một tiếng nhường hiện trường t â n khách cùng chung mối thù sau đó ở trước mặt mọi người trình diễn một bước xúc động lòng người hào phóng hy sinh lại không nghĩ rằng này một đám phạm nhân không chỉ không có tán thành chính mình ngược lại cho rằng dã chư có thể cùng người hôn phối cũng đem chu tử sơn cùng bạch vân đình nói được cùng thiên tiên phối giống nhau khiến cho chính mình như cái tốt đánh n g u y ê n lương ác nhân nhìn loại kia người cao lớn tiểu nhân tống tử quan â m pho tượng bạch thọ công do dự mình rốt cuộc là đụng hay là không đụng đúng vào lúc này một đầu treo lên hoa hồng lớn dã chư cười h í p mắt đi tới bạch thọ công trước mặt chỉ thấy dã chư miệng nói tiếng người nói thọ công ra người xem vui mừng như vậy thời gian ngài xuyên đó là một cái gì y phục rách dưới còn không mo đổi một kiện đủ vui mừng ta cùng ngươi uống hai chén buổi tối hôm nay không say không về chu tử sơn sau khi nói xong vương thiết trụ sách bầu rượu liền lên đến, đến rồi chỉ nghe hắn nói tới tới tới thọ công ra khoái rót đầy tân lang quan đây chính là lượng lớn chúng ta nơi này chừng trăm h à o huynh đệ cộng lại đều uống chẳng qua hắn đăng an dũng đem một bát rượu ngon đưa tới chu tử sơn trước mặt ta uống trước rồi nói g ã chư nói xong liền túi đầu nâng ly ừng ngực ừng ngực ừ n ngực một bát rượu ngon trong khoảnh khắc liền bị chu tử sơn uống sạch xanh xanh thọ công ra ngươi nhìn xem thân một đám người k h u y ê nhủ nhìn bưng đến trước mặt sáng nói rượu bạch thọ công đột nhiên giật mình hắn hôm nay nếu tiếp này trong chén vật bị đám da hỏa này ngươi một chén ta một chén c h ú t say vậy coi như trở thành sự thật kẻ ngốc rồi tránh ra bạch thọ công hét lớn một tiếng đẩy ra vây tới mời rượu người sài bước lướt qua chu t ử sơn chỉ vào cao cư ở trên đầu lang hoa tiên tử mắm to ác phụ n g ư ơ i dù sao cũng là ta bạch ra vợ cho dù vợ chồng các ngươi trở mặt ngươi thì không nên như thế làm lục bạch ra hậu nhân bị bạch thọ công trước mặt mọi người n ụ c m ạ lang hoa tiên tử hai mắt phát lạnh lộ ra hiên ngang sắc ý bạch lang hoa người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi. sợ bạch thọ công sau khi nói xong liền hướng phía kia tống tử quan âm ngọc tượng một đầu đụng vào hắn muốn phơi thây tại chỗ máu nhuộm t h ị t cưới ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ thấy k i u mang hoa hồng giã t r ư một n g ụ m đem bạch thọ công góc áo c á n hung hăng kéo một cái một lòng muốn chết bạch thọ công bị kéo té xuống đất cho lão tử rót chu tử sơn hung hăng nói bà mẹ ngươi chứ gấu ạ anh hùng cũng làm đi lão nhân này còn dám chỗ rượu nhất định phải phạt ba chén vương thiết trụ vẫn bung ra bạch thọ công miệng liền hướng bên trong g ó t rượu ba chén sao đủ cho ta rót đến nhỏ nhặt nhi chu tử sơn heo trừng mắt nói bình rượu đến đi chỉ thấy một tráng sĩ ôm một cái vỏ rượu thì lao đến bảy tám tên i biết chút giang hồ võ công lao t ử quỷ theo tay theo tay vị miệng tấm miệng theo đại huyệt theo đại huyệt để bình rượu để bình rượu vung ra lao phu tân tân tân t ấ n t ấ n t a bạch t u y ê n t ộ c trưởng nếu là gần ở tân tân tân t ấ n t ấ n Cái n à o đ ế n phiên. tân tân tân t ấ n t ấ n người này á c phụ tân tân tân t ấ n t ấ n sau một lát một đám lao tự quỷ tàn ra bạch thọ công đã được như nguyện p ờ i thây tại chỗ chỉ là không có máu nhặt nhi rồi miệm sùi b ấ mép mấy tên quảng hiền c h ấ n tới k h á c h nhân khởi b ỏ bạch thọ công màu trắng tác phục h ú đáo cho lão nhân gia phụ thêm rồi vui mừng hồng mã giáp cảm tạ chư vị khách nhân nề mặt buổi tối hôm nay không say không về a lúc này đêm đã khuya giờ tí treo lên hoa hồng lớn giã chư vẫn như cũ tinh thần s á n g láng hôm nay thực sự thật cao hứng tối nay tới tham gia tiệc rượu toàn bộ đều muốn uống nhỏ nhặt một cũng không thể rơi xuống chương hai trăm hai mươi hai nói với tế tổ tiên chương hai trăm hai mươi hai nói với tế tổ tiên hôm sau ước chừng thật lúc mặt trời lên cao trần kiếm nho theo say rượu bên trong tỉnh lại phát hiện chung quanh toàn bộ làng ngổn ngang lộn xộn ngủ say người chung quanh dường như đã không có linh khí trần kiếm nho đẩy cửa ra trên đường phố người buôn bán nhỏ người đến người đi trần kiếm nho thất tha thất thểu đi vào đường phố xoay người nhìn lại bạch vân hiên lại đã về tới quảng hiền trấn bạch vân hiên trần kiếm nho xoa chính mình h u y ệ t thái dương nét mặt hơi có một ít đau khổ đêm qua trần kiếm nho nhớ trên phi tiên thạch nên chiêu dương khai thiên hạp bởi vậy, vậy hắn cơ hồ là không uống rượu mãi đến khi đầu kia heo mang theo một đám mời rượu khách đưa hắn vây quanh g i chư không nói hai lời trước tiên làm một bát trần kiếm nho tự nhiên thì b u ố người xong xuất Nho Trần liền lặng lẽ vật công, về vật sau, r Kiếm bài vùi lẽ ợ được u đầu nào đoán có thể đoán được bị x u ấ t sinh này vận nội công bức rượu n g ư ơ i sao không nâng cốc trực tiếp r ộ i trên mặt đất có n g ư ơ i dạng này lãng phí sao cho ta phong hắn h u y ệ t duy cốc cho láo từ rót d ã chư miệng nói tiếng người nói bà mẹ ngươi chứ gấu à anh hùng tính rượu ngươi cũng dám trốn nhất định phải phạt bà chén bà chén sao đủ làm gãy phiến bình rượu đến đi trần kiếm nho chỉ nhớ rõ một đám người xúc tới tân tân tân tân tân sau đó thì cái gì thì không nhớ rõ trần kiếm nho quay đầu nhìn lại đêm qua rót hắn rượu mấy cái kia lão tự quỷ cũng đều ngủ trong đại sành từng cái tiếng ngáy rung trời đoán chừng bọn hắn cũng không biết chính mình là làm sao trở về trần kiếm nho theo trong túi chữ vật lấy ra một viên linh thạch khối linh thạch này là hôm qua dã c h ư cho đáp lễ trần kiếm nho dùng một viên khắc lấy trăm năm tốt hợp khối gỗ cùng kia dã c h ư đổi tối hôm qua chuyện phát sinh đều là thật xấu xí dã c h ư cùng mỹ mạo tiên tử tiệc ê n tử t i cưới là thực sự bạch bảo cũng là thật mình đã đến rồi giao cảm cảnh hoàn toàn có thể căn cứ dây núi linh khí đi về phía lại lần nữa tìm thấy bạch bảo bạch bảo dường như không có tu sĩ gì đã có lớn như vậy một mảnh phòng ốc hiên nhà cùng với sung túc dây núi linh khí có thể mình có thể bái nhập bạch bảo kết thúc tán tu kiếp sống trần kiếm nho suy tư một lát sau liền đã hạ quyết tâm từ h Bạch Bạch Thị ử Tử, Vân Sơn, bạch bảo, bạch Tông Bảo, t đường bên ngoài đã quét sạch sạch sẽ xanh ngắt tùng bách tu bộ đổi mới hoàn toàn ra ngoài tiễn khách vân chu pháp khí cũng đã trở về hơn ba mươi tên luyện cương kỳ đệ tử đã vây tụ đến rồi bạch thị tông t ử bên ngoài sắc m ặ tâm nhu lăng ra chấp sự tại lăng hoa tiên tử bên cạnh chắp tay nói ra bạch vân đỉnh tiên tử đã đang tắm thay quần áo đốt hương cầu nghệ rồi chỉ là đầu kia dạ chư tập tính ác liệt tốt cút ao b n sao rửa cũng rửa không sạch sẽ ta nhớ được bên nương hà thôi ra cái đó thôi nguyệt nương tử hiểu được nhị giai pháp thuật thủy l n g quyển nhường nàng đi thử xem lang hoa nói lang gia chấp sự ngơ ngác một chút chật đáp tốt ta cái này đi làm c h ờ một chút trước cùng ta vào xem này từ đường lang hoa nói vừa vào từ đường lang hoa quan sát toàn thể một phen liền hư l ệ n h một tiếng nói ra đem bạch tuyên bài vị bỏ vào lang hoa tiết tử bạch tuyên chính là phản môn người bài của hắn vị phóng cung cấp vào t ô n g tộc từ đường không ổn đâu lang gia chấp sự n h ữ mảy nói làm viên tạm thời ném trên mặt đất ta muốn bạch tuyên tận mắt dám chứng đoạn nhân duyên này lang hoa cắn răng nói t ố t ta cái này xử lý lang gia chấp sự nói bạch bảo mặt vũ lâu định viện trong có một mặt vũ trì chính là chứa đựng đỉnh núi nước mưa chi dụng lúc này mặt vũ trì đã thả lỏng lưu lại một do đá xanh xây trúc hình tròn cái hố người mặc pháp bảo màu xanh nước biển thôi nguyệt đi vào mặt vũ trì biên giới một đầu lông lá da chư ngồi xổm ở mặt vũ trì trong hầm thôi nguyện tiên tử ở trên cao nhìn xuống nhìn lông lá da chư vì lạnh lùng giọng điệu nói ra trù tử sơn thủy tuy là trí nhu vật nhưng nếu tụ thành một chùm giống nhau có thể g ọ t kim cắt đá một khi bị ta thi triển thủy l o n g quyền đánh trúng liền giống như bị vô số thanh phi kiếm lặp đi lặp lại cắt chém cơ thể ngươi có thể suy nghĩ minh bạch Ngậy! đẳng cấp gì phi kiếm chu tử sơn dò hỏi thượng trung hạ phẩm phi kiếm cũng có thôi nguyệt vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói kia vậy ngươi nhưng phải kiềm chế một chút chu tử sơn kéo căng nhìn chính mình một thân cơ thể nói Tốt! chu tử sơn ngươi như không chịu nổi chính mình từ bên trong này ra cũng đừng dáng chống nợ a nếu là bị thủy lòng quyền gọt chết rồi nói đỉnh tiên tử nhưng là muốn thủ tiết thôi nguyệt vẻ mặt trêu tức nhắc nhở nói Ừ. đến đây đi gia chư gật gật đầu nói tôi nguyệt vỗ chữ vật đại một bị màu xanh dương huyền quang bao khỏa b ố i sát c h ạ m pháp khí thăng lên giữa không trung vỏ sò、so、pháp khí ở giữa không trung quay tròn nhất c h u y ể n nước chảy khoáy động thanh âm vàng vọng bên thai hống theo một tiếng như rồng gầm hống thủy lam s ắ c huyền cương ở giữa không trung hóa thành một cái thủy s ắ c d a o long toạ n tôi nguyệt một tiếng quát trói thai thủy long nào h về phía rồi trong hầm gia chư ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm miên miên mật, mật tiếng nổ bên t a i không dứt lại con không tránh thôi nguyệt hai mắt phát l ệ n h toàn thân pháp lực rút vào bối sát trạng pháp khí ở giữa không t r ú n g phát ra từng đợt tiếng rung kia tiếng rung thanh â m rung hợp cùng nhau lại hóa thành trận trận long âm một đầu to lớn thủy long gào thét mà ra long thân phía trên lại nổi lên từng khối lân phiến hống g i ã chư hống một tiếng theo hố đất trong đột nhiên nhảy lên đánh tới giữa không trung thủy long đầy trời bấm nước thấm ướp mặt vũ lâu r à o r à o nước chạy dọc theo đ á xanh nói hướng về dưới núi chạy tới lúc này chu từ sơn từng chiếc thô như ngón tay lông tóc có ánh sáng long lanh như ngọc cây kim sắp bén treo lấy một quả lại một quả lộ trâu chu tử sơn thỏa mãn lắc lắc thân thể đầy trời p ó n g ánh b ọ t nước vẩy xuống xa xa nhìn lại như là tròn một đạo cầu rồng tắm rửa sau đó chu tử sơn tiêu sái rời đi chỉ để lại vẻ m ặ t khiếp sợ thôi nguyệt bạch thị tông tử đốt hương đi tắm bạch vân đình người mặc một bộ tuyết trắng trường bảo một thân thanh lịch ngồi quỳ chân tại từ đường bên ngoài một đầu sạch sẽ ra chư dịu dàng ngoan ngoán địa ngồi s ổ m rồi bạch vân đình bên người sau một lát một tên mang mũ trùm áo trắng lễ quan hướng về một đôi người mới đi tới người này có màu đen tóc mái thần xác im lặng ánh mắt cay nghiệt chính là nơi đây tu vi cao nhất vu mạ cầ vũ mã cầm đem một chứa đựng nhìn lá vàng giấy k h a n ngọc giao cho bạch vân đình trong tay vào từ đường tế nói với tổ tiên vũ mã cầm sau khi nói xong liền dẫn một người một heo hướng về bạch thị tông tử vào tới bạch thị tông tử đối mặt tràn đầy một vách tường bài vị giá c h ư ghé vào trên b ồ đoàn bạch vân đình thì hai đầu gối quỳ gối trên đó vũ mã cầm gõ ngọc khánh keng ngọc khánh vang b á i tổ tiên chu tử sơn cùng bạch vân đình hướng phía từ đường thượng cung bài vị quỳ lạy túi đầu bạch gia khai sơn lão tổ hai bái bạch gia lịch đại tổ trưởng ba bái cha mẹ người thân ba bái sau đó vũ mã cầm theo ngọc bàn bên trên g ỡ xuống lá vàng giấy đem cao r ộ n g thị thẩm tử v â n sơn bạch thị thứ ba mươi bảy thay mặt tộc chủ bạch vân đình tại huyện hoàng cấn bảy năm cùng tử v â n sơn sinh trưởng ở địa phương giã chư chu tử sơn kết làm đạo lữ song tu đặc tế nói với việc này tại tổ tiên vũ mã cầm sau khi đọc xong đem lá vàng giấy mở ra cho mọi người quan sát bày ra nàng chỗ đọc một tia không kém l a n g hoa đứng ở từ đường bên ngoài nhìn thấy lá vàng trên giấy chữ viết có vẻ hết sức hài lòng vũ mã cầm không hề có vội vã thiêu hủy lá vàng giấy mà là tận lực đem này lá vàng giấy bỏ vào bạch vân đình trước mặt nhường nàng quan sát bạch vân đình n g mở đầu nhìn về phía lá vàng trên giấy chữ viết vũ mã cầm u minh pháp lực thúc giục lá vàng trên giấy chữ viết c h ư ớ c mắt biến mất và n h một tia ngọn lửa theo vu mã cầm trên ngón tay giấy lên đem lá vàng giấy ném lửa vũ mã cầm đem không có chữ viết lá vàng giấy để vào rồi trong chậu than lũ lũ khói xanh trôi hướng thanh minh bạch vân đình cảm kích nhìn thoáng qua vu mã cầm liền cùng chu tử sơn cùng nhau thành tín quỷ mọc xuống đất chương hai trăm hai mươi ba đ ộ n phong hoa trúc chương hai trăm hai mươi ba đ ộ n phong hoa trúc t ử vân sơn trên không trung một chiếc vân chu trôi nổi tại mênh mang biển mây vân chu bong tàu phía trên chỉ có chút ít mấy người bạch vân đình chu tử sơn thân xuyên bạch lý lễ phục v u mã c ẩ m còn có khỏe miệng mỉm cười lang hoa tiên tử tiên tử tế nói với thiên địa kim bài đã chuẩn bị tốt mời tiên tử xem qua v u mã c ẩ m theo khay ngọc trong mang tới một viên ô kim chế tạo kim bài đem nó hiện lên cho lang hoa quan sát kim bài phía trên thình lình viết nhìn t ử vân sơn giã c h ư chu tử sơn cùng bạch vân đình tiên tử kết làm đạo lữ song tu thiên địa làng ư ơ n g đến chết cũng không đổi vinh thế bất hối nhìn qua kim bài về sau lang hoa tiên tử hết sức hài lòng gật đầu chu tử sơn dựa theo l áo trắng lê quan ăn mặc v u mã cầm đem kim bài đưa tới chu tử sơn trước mặt chu tử sơn có chút kích động dùng mồm heo ngậm lấy kim bài đi vào vân chu biên giới mồm heo một thấm kim bài liền từ vân chu biên giới trượt xuống rơi về phía m ê n h mang biển mây đúng vào lúc này v u mã cầm dưới chân ảnh tử lõe lên một cái liền xuất hiện ở nói thuyền phía dưới đem nói với tế thiên địa kim bài vô thành vô tức lấy đi lăng hoa thiên tử giá trư chu tử sơn cùng bạch tộc trưởng kết thành đạo lữ song tu sự tình bạn bè biết tổ tiên biết thiên điệp biết đã thành không thể đổi ý sự tình thực chúng ta có phải có thể đi về v u mã c lăng hoa tiên tử trên mặt cũng không có cái gì khoái cảm ngược lại có một loại nhàn nhạt thất lạc nàng lẳng lặng đứng sừng sững ở vân chu bong thuyền thật lâu vừa rồi thở ra một hơi nói ra trở về đi lời vừa nói ra lăng hoa tiên tử sau khi đột phá cồn u g l o ạ n khí thức triệt để vững chắc bình tĩnh như vực sâu vân chu chậm rãi hạ xuống bạch vân đình cùng chu tử sơn phi đột xuất vân thuyền vân chu lần nữa lên đường chậm rãi lên không rời đi chu tử sơn đi theo vân、chu、chạy trốn một bên chạy một bên hô to đại tẩu đi thong thả có dành nhiều đến tử vân sơn tới làm t h bạch vân、đình、đứng lại sau l ư n g ra chư vẻ mặt tâm Một cái bóng lên. bạch ó n lên. g lẽ b vân đình dưới chân liền nhiều một viên ô kim, kim, kim chân một bất à Này i động thanh sắc khoác tay đem ô kim bài thu hút trong tay sau đó giấu vào rồi trong túi chữ vật bạch vân đình hạ quyết tâm bay đầu liền n h ư ờ n g luyện khí phường kia hai cái h ỏ a công đệ tử đem này kim bài tan rồi đỡ phải trăm ngàn năm sau có tóc người hiện mặt này kim bài liền căn cứ kim bài trên chữ viết kết luận chính mình cùng một đầu dã chư thành qua cưới vân chu pháp khí triệt để đi xa xâm nhập biển mây bên trong không thấy bóng dáng lúc này một đầu g i ã t r ư từ đằng xa chạy tới đi vào bạch vân đình trước mặt liền mở miệng trách nói lao bà ngươi xem một chút ngươi đại tẩu xa như vậy tới giúp chúng ta ngươi thì không tới đưa tiễn thực sự là quá không biết lễ phép lao bà là có ý gì ngươi m a n g ta bạch vân đình nghi ngờ hỏi ngạch không phải ngươi hiểu lầm rồi lao bà là chúng ta nơi đó thổ ngữ ta phải gọi ngươi nương tử chu tử sơn mừng khấp khởi nói ngạch nương tử bạch vân đình hỏi ngược lại dã chư vẻ mặt cười ngây nô gật đầu chu tử sơn ngươi là một đầu dã chư mà ta là một người ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng sao bạch vân đình hỏi ngược lại nương tử chúng ta t r ứ n g cũng giật ngươi còn cảm thấy không thể nào sao giã c h ư nháy nháy mắt nói cái gì kéo t r ứ n g bạch vân đình lần nữa hỏi lại đương nhiên là bạn bè làm chứng tổ tiên làm chứng thiên địa làm chứng nương tử chúng ta này t r ứ n g chật chật chật vậy nhưng thực sự là bằng chứng a giã chư đắc ý cười nói bạch vân đình cũng cười cười đến rất là may mắn cái gọi là bạn bè làm chứng bạch vân đình căn bản không quan tâm là tu tiên vấn đạo người tìm là bản thân siêu thoát đương nhiên sẽ không e ngại lời đồn bịa đạn thu tiên giả e ngại chỉ có nội tâm của mình may mắn v u mã cầm âm thầm tương trợ xóa đi tổ tiên tế văn thu về rồi tế nói với thiên địa kim bài bằng không bạch vân đình thật không biết nên như thế nào tự xử chỉ thấy bạch vân đình vẻ mặt trịnh trọng nói chu tử sơn ngươi là một đầu tốt h e o nhưng ta là người ngươi là yêu chúng ta là không có khả năng sao lại không thể xà yêu đều có thể cùng p h à m nhân sinh n h ư tử huống chi chúng ta chu tử sơn nói d... chu tử sơn ngươi chớ có nói mò xà yêu làm sao có khả năng cùng người có hậu bạch vân đình vẻ mặt không tin nói ta nghe kể chuyện người giảng xà yêu kia năng lực hóa thành hình người d i chư heo trong mắt tần hàm nước mắt chu tử sơn trong thế tục người kể chuyện há có thể tin hết chờ ngươi vượt qua hóa hình lối tiếp ta chỉ sợ cũng thành một nắm cắt v à n g rồi chúng ta là không có khả năng bạch vân đình lắc đầu nói gi... chu tử sơn thở dài một hơi sau đó vẻ mặt buồn bã xoay người sang chỗ khác bạch vân đình ta biết ngươi quản ta gọi một đầu tốt heo là có ý gì ngươi yên tâm ta sẽ không quấn quít chặt lấy chẳng qua tất nhiên chúng ta ngay cả trứng cũng giật chính là thiên địa làm chứng tổ tiên làm gương vợ chồng ngươi có thể không nhận ta cái này cho phu Ta lại không thể lại ngươi không không nhận chưa á i này t tử, t ơ n g l i cái gì khó khăn, ngươi nếu khăn có khó gì một m ự chút tìm ta. c u Sau tiêu ung dung, Tử vượt cất bất một Sơn nói. nói xong đi, dùng, hùng hào khí khi chư phạm. Chờ h vẻ vai bước mây có giã rời đi, sai c bạch vân đình gọi lại chu tử sơn chu tử sơn d ừ n g b ước theo mặt lộ ra vẻ mặt vẻ đắc ý chiêu này lấy lui làm tiến thành công ca đ ờ i trước bị nữ nhân phát vô số thẻ người tốt đ ờ i này cuối cùng lịch cảnh trọng sinh đã trở thành tình thánh chỉ nghe bạch vân đình phát ra từ thật lòng nói ra chu tử sơn ngươi đ ư n g đi lưu tại bạch bảo đi ta nhường tú linh đi dưới núi tìm hai cái mi thanh mục tú heo mẹ đến cùng ngươi lai giống cáo tử chu tử sơn sau khi nói xong hóa thành một đạo lưu quan mà đi nhìn đi xa chu tử sơn bạch vân đình lộ ra một mặt đau lòng c h i sắc đầu này dã chư thực lực không tầm thường yêu tộc huyết mạch nên không kém nếu là có thể lai giống thành công sinh một đống tiểu c h ư yêu đúng bạch bảo phát triển có lợi ích to lớn đi thẳng một mạch như vậy thực sự là đáng tiếc vào lúc ban đêm thử vân sơn bạch bảo thằng k i n các đang đọc bạch gia tàng thư lục quân buông xuống sách thật g i ả sách một cái đầu mang mũ chùm người khoác trường bảo nữ t ử xâm nhập rồi tàn g kinh các phòng làm việc bạch bảo chủ đêm khuya đến thăm không biết mùi vị chuyện gì lục quân nho nhã lễ độ nói bạch vân đình không nói gì mà là vẻ mặt đỏ bừng cởi xuống rồi mũ trùm cởi bỏ khoác lên người trường bảo lộ ra linh lung ngọc thể bạch bảo chủ ngươi đây là ý gì lục quân hỏi lục công tử ta đúng tình ý của ngươi lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi cần gì phải ra vẻ không biết bạch vân đình vẻ mặt thú nói bạch bảo chủ lần này ta bại vào vu mã cầm tri thủ đã t ạ bạch tộc trường xuất thủ cứu giút đừng gọi ta bảo chủ gọi ta vân đình bạch vân đình trợt lách người liền nhào vào đến rồi lục quân trong ngực lục quân một chút do dự hay là đưa nàng ôm ở rồi trong ngực một ngón tay nhẹ nhàng đẻ xuống bạch vân đình cái hót đại h u y ệ t sau một lát bạch vân đình n g h i ê n một tiếng liền lạc yên không tiếng động đã ngủ mê man đúng vào lúc này một cái chó hoang kích cỡ tương đương giã t r ư theo bệ cửa sổ nhảy vào nhìn thấy đầu này giã t r ư lục quân thở dài một hơi nói ra chu huynh đêm động phòng hoa trúc xuân tiêu nhất khắc thiên kim ta đi ra ngoài trước lục h u n h nàng sẽ tưởng rằng người đi chu tử sân hỏi lục quân vẻ mặt nặng nề gật đầu chu h u n h ngày mai ta liền sẽ rời đi đi xa địa giới tông thánh n h â n t ộ c tu tập nhau đạo chu huynh cứ yên tâm đi vân đ ỉ n h cô nương người là ngươi tâm cũng sớm muộn sẽ là ngươi lục quân sau khi nói xong liền cầm quyển sách cất bước mà đi lục huynh ngày mai đ ừ n g vội nhìn đi ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường chu tử sơn cảm kích nói Tốt. vậy thì cảm ơn chu huynh rồi lục quân chắp tay nói chương hai trăm hai mươi bốn trăm năm giao ước chương hai trăm hai mươi bốn trăm năm giao ước sáng sớm hôm sau ánh nắng theo trên bệ cửa sổ vung vào mặc một thân lụa trắng bạch vân đình luốt vớt ánh mắt của mình lộ ra một tia mịm cười ngọc có câu nói là nam truy nữ cách tầng sơn nữ truy nam cách tầng xa chính mình chỉ cần phóng dáng vẻ lục quân tiền bối còn không phải dễ như t r ở bàn tay chẳng qua từ nay về sau chính mình sẽ không lại gọi hắn lục tiền bối rồi phải gọi phu quân rồi bạch vân đình theo trong túi chữ vật tìm tới quần áo lại lần nữa đổi lại một thân trường b à o màu xanh nước biển nàng thậm chí đem tóc của mình bàn lên cắm lên một cái ngọc trâm từ nay về sau bạch vân đình liền không còn là thiếu nữ mà là một tên chân chính phụ nhân làm thiếu phụ ăn mặc bạch vân đình cất bước rời đi tảng kinh lâu lầu cát vừa ra lầu đối diện liền gặp được một đầu ra chư chu tử sơn bạch vân đình kinh ngạc hỏi mặt tròn mắt dọc dã chư vẻ mặt nghiêm túc quan sát toàn thể một phen bạch vân đình sau đó miệng nói tiếng người nói nương tử ta nhìn xem ngươi mặt mày hàm xuân khoe miệng mỉm cười đêm qua không phải là đi chỗ người n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì bạch vân đình lộ ra vẻ mặt vẻ kinh hoàng dường như tương đương không đánh đã khai giá chư ánh mắt sắp bén có vẻ mười phần chắc chắn chu tử sơn ngươi ngươi không phải rời khỏi bạch bảo sao tại sao lại quay về bạch vân đình chủ động chuyển hướng chủ đề nói ta quay về cùng bạn bè cùng rời đi tiện thể tới nhìn ngươi một chút cái này hồng hạnh suất tường nữ nhân Dạ chư lần nữa miệng nói tiếng người nói cái gì hồng hạnh xuất tưởng ta cùng ngươi kia căn bản cũng không chắc chắn bạch vân đình đối với mình bất trinh hành vi t h ề thốt phủ nhận hừ hôm nay ngươi hồng hạnh xuất tưởng ngày mai chớ có trách ta ra ngoài hái hoa ngắt cỏ Dạ chư vẻ mặt phẫn nộ nói chu tử sơn ngươi đừng đi ra hái hoa ngắt cỏ ta cái này đi giúp ngươi tuyển hai đầu heo mẹ ngươi đem chủng để ở nhà bạch vân đình vội và nói g n cáo tử chu tử sơn phẫn nộ quay người cất bước rời đi chu tử sơn ngươi đừng đi ngươi nói cùng cái nào bạn bè rời khỏi bạch vân đình vội vàng đuổi theo nhưng mà phẫn nộ chu tử sơn không chút nào dự định dừng lại bạch trung vệ cùng đại hoàng bây giờ là ta bạch bảo linh thú ngươi cũng không thể đem bọn hắn mang đi bạch vân đình lớn tiếng kêu gọi có thể chu tử sơn lại không chút nào để ý chu tử sơn đi vô cùng kiên quyết tốc độ như trầm thực nhanh bạch vân đình phát hiện chính mình đ u ổ i không kịp bất đắc dĩ chỉ có thể ngự kiếm phi hành bạch bảo đỉnh núi phía dưới nên cắt đỉnh tại đây màu đỏ thám đình nghỉ mát phía dưới chờ xuất phát lục quân sớm đã chờ đợi hồi lâu lục hình lòng ta cũng vỡ thành tạt bã chúng ta mau rời đi chỗ này thương tâm địa đi giá chư miệm nói tiếng người nói Siêu. một đạo kiếm quang rơi xuống người mặc trường b à o màu xanh biếc c u ộ n lại mái tóc cắm ngọc trâm làm thiếu phụ ăn mặc bạch vân đình hiện ra thân hình nhìn thấy muốn theo chu tử sơn rời đi bạn b è lại là lục quân bạch vân đình mặt mày tái nhợt chỉ thấy bạch vân đình vẻ u sầu thảm đạm mà hỏi phu quân ngươi vì sao phải rời khỏi cơ miệng m ngươi cái này hồng hạnh xuất tường nữ nhân đừng lại gọi ta phu quân ngươi không xứng g i á chư phẫn nộ nói chu phu nhân tại bạch bảo đoạn này thời gian lục mỗ nhận được chăm sóc dự định đi hướng thánh địa tông thánh nhân tộc tu hành nho môn công pháp lục quân nho nhã lễ độ nói nghe vậy bạch vân đình nước mắt ở m ớ t hai gò má chu phu nhân ta ở đâu là cái gì chu phu nhân lục lang đêm qua ngươi quản gọi ta thân ái nương tử sáng nay ngươi liền quản ta gọi chu phu nhân bạch vân đình vẻ mặt thống khổ nói hừ n g ư ơ i ta kết thành đạo lữ song tu sự t ì n h thiên địa làm chứng tổ tiên làm gương người đời đều biết ngươi dựa vào cái gì không phải chu phu nhân Dã chư lần nữa hử lạnh một tiếng nói chu phu nhân n g ư ơ i đúng tình cảm của ta ta ấy là biết đạo bất quá chúng ta trong lúc đó không thể nào có kết quả chu huynh là người tốt mong rằng ngươi chớ có cô phụ hắn lục quân lần nữa chắp tay nói cáo tử lục quân sau khi nói xong bay người rời đi bạch vân đình hai mắt rưng rưng khỏe miệng khẽ run ta thì cáo tử lục huynh chờ ta một chút chu tử sơn ngoắc ngoắc cái đôi đ u ổ i theo nhìn lục quân cùng dã c h ư làm bạn mà đi bạch vân đình vẫn như c ũ khó mà tiếp nhận chỉ nghe nàng tự lẩm bẩm nói ra đầu kia heo căn bản cũng không phải là người ngươi gọi ta chân quý hay đàn ông phụ lòng bạch vân đình d i ậ m chân một cái lần nữa không chế độn quang bay ra ngoài làm chu tử sơn cùng lục quân cùng nhau xuống núi đến rồi linh cốc viên phạm v bạch vân đình kiếm quang liền đổi tới phía sau hai người hẹn hai ba trăm mét chỗ đúng vào lúc này một con bạch vũ hạc theo ngàn mét thiên không lao xuống mà đến ước chừng cách lục quân đỉnh đầu ước chừng hai ba trăm m é t độ cao một thân ảnh tiệu t i ể u từ trên trời nhảy xuống ngọc nhi bạch vân đình lên tiếng kinh hô bạch ngọc nhi nội luyện chưa thành theo độ cao này nhảy xuống chính là hữu tử vô sinh chẳng qua mặc kệ là chu tử sơn hay là lục quân đều khó có khả năng nhường bạch ngọc nhi ngã chết chỉ thấy lục quân vung tay lên một đạo nhu hòa linh quang đem bạch ngọc nhi nâng lên n h ư n g nàng chậm rãi hạ xuống bạch ngọc nhi ở giữa không chung một xoay chuyển hai tay dỗi ra nhào về phía rồi lục quân lục công tử người đ ư n g đi bạch ngọc nhi nước mắt đ ầ m địa địa giữ lại nói ngọc nhi ta muốn tu hành nho đạo giá o hóa m a n hoang đây là trí hướng của ta địa giới tông thánh nhân tộc ta nhất định phải đi lục quân vẻ mặt kiên định nói n g ư ơ i mang ta lên đi ta đi với ngươi bạch ngọc nhi trợn mắt nhìn mắt to như nước trong m e o nói ngọc nhi ta đi địa giới tông thánh nhân tộc chính là truy tìm chính mình cầu đạo con đường con đường gian nan hiểm trở ngàn vạn liền xem như ta cũng có thể sẽ tại mệnh tại nửa đường lại há có thể mang lên ngươi lục quân nói có nhiều gian nan bạch ngọc nhi hỏi điện tịch ghi đi chép thánh địa tông thánh nhân tộc xa ngoài địa giới nhân tộc đông thắng muốn đến chỗ nào sẽ xuyên qua m a n hoàng gặp được vô số nguy hiểm cho dù là lộ trình xa xôi cũng cần đi đến mấy chục trên trăm năm lục quân nói đây chẳng phải là sẽ chết giá trên đường bạch ngọc nhi hỏi đây là của ta cầu đạo con đường cho dù chết đầu cũng muốn hướng chỗ nào lục quân kiên quyết nói lời vừa nói ra trăm mét có hơn vốn là muốn giữ lại lục quân bạch vân đình cũng chỉ có thể dừng lại bước chân yên lặng đứng ở một bên nhưng ta thích ngươi dũng cảm bạch ngọc nhi không che giấu chút nào tình cảm của mình ngọc nhi ta thì thích ngươi lục quân nuốt ve bạch ngọc nhi đầu vẻ mặt ôn n u nói phải không Ừm. lục quân gật đầu nàng là thật tâm thích cái này tiểu cô nương khả ái dĩ nhiên không phải tình yêu nam nữ vậy ta gả cho người được không bạch ngọc nhi bật thốt lên nói có thể a lục quân mỉm cười đáp thật bạch ngọc nhi trên nét mặt tràn đầy kinh hỷ trăm mét có hơn bạch vân đình một cái tên là g e n tị t i ể u xà cắn một cái đả thương nàng tâm nhường nàng đau thấu tim gan lục quân nguyên lai thích là mội mội của mình ngọc nhi này đương nhiên là thật bất quá ta học thành nho môn công pháp chí ít cũng là sau trăm tuổi lúc đó ngươi nếu không vào kim đan chỉ sợ cũng đã hóa thành một nắm cắt vàng lục quân thở dài một hơi nói lục công tử ngươi yên tâm ta nhất định nỗ lực tu luyện cùng ngươi cùng nhau thành tiệu kim đan đến lúc đó chúng ta là có thể kết thành đạo lữ làm một đôi người người hâm mộ thần tiên quyến lữ rồi bạch ngọc nhi kích động nói t ố t vì n g a y đó ngươi nhất định phải hảo tu luyện lục quân lần nữa cổ vũ nói lục công tử ngươi yên tâm vì ngươi ta nhất định sẽ khắc khổ nỗ lực tu luyện bạch ngọc nhi nói ngọc nhi kia chương ú n g ta ớ c đ hai trăm hai mươi lăm huyết mạch cùng sắt đạo chương hai trăm hai mươi lăm huyết mạch cùng sắt đạo huyên ương hà một chỗ họa phường bên trên một tên lanh diễm công trang nữ tử đứng sừng sững ở họa phường đầu thuyền h ỏ a phường bên trong đi ra một tên beo đao thanh niên nhìn thấy c u n g trang nữ tử túi đầu liền mái trong miệng hô to kim thắng tham kiến tôi nguyễn sư thúc tôi nguyện quay đầu thỏa mãn nhìn về phía tên này thanh niên thôi kim thắng ngươi vào giao cảm cảnh thì nhiều năm rồi đi tôi h nguyệt nói sư điện n g u rốt nhường sư thúc thất vọng rồi tôi h kim thắng nói thôi kim thắng ta có thể theo gia tộc trong bảo khố xin một khỏa phá trứng đan giúp ngươi phá quan hải này tôi h nguyệt bình tĩnh nói ngay vậy thôi kim thắng cũng không có chút nào kích động vì gia tộc trong bảo khố thứ gì đó chưa bao giờ là dễ cầm như vậy dám hỏi thôi nguyệt sư thúc đến tột cùng là nhiệm vụ gì tôi h kim thắng dò hỏi ta muốn ngươi đổi tên đổi họ chui vào bài bảo tôi nguyệt nói ẩn nút bao lâu tôi kim thắng dò hỏi cả đời tôi nguyệt thản như nói n g ư ơ i đổi tên đổi họ sau đó vì tán tu thân phận gia nhập bạch bảo sau đó chọn cơ ăn vào phá trứng đan ngụy trang thành tự động khai thiên hạp tán tu khi ngươi bước vào luyện cương kỳ về sau ngươi muốn vì cảm ơn tên luôn luôn đợi tại bạch bảo là bạch bảo hết sức làm việc thu hoạch tín nhiệm của bọn hắn ngươi phải có ẩn nút cả đời vĩnh viễn sẽ không bị thôi ra bắt đầu dùng quyết tâm ngươi có thể suy nghĩ minh bạch thôi người nói gia tộc nghĩ coi ta là làm ám tử trôn sâu ở bạch gia đến tột cùng là vì cái gì thôi kim thắng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi bạch tuyên lưu lại nối thẳng kim đan đại đạo công pháp thôi nguyện nói thôi nguyễn sư th tha thứ ta nói thẳng nghe đồn thiên chỉ sơn chi biến trung bạch thuyền chân nhân vẫn lạc được đột nhiên truyền thừa của hắn có tồn tại hay không chỉ sợ vẫn là một tần số cho dù tồn tại thì tuyệt không có khả năng nhường một ngoại nhân biết được thôi kim thắng nói đại đạo tranh phong dù có một khả năng nhỏ nhoi cũng muốn toàn lực ứng phó húng chi tiểu này liên quan đến gia tộc hưng suy thượng thừa công pháp thôi nguyệt vì trách cứ giọng điệu nói thôi kim thắng bạch gia nội tình thâm hậu mặc dù bây giờ bạch gia luyện cương kỳ tu sĩ chỉ có chút ít mấy người nhưng mà bạch bảo trong một đầu phổ t h ô thông thông linh thú ta liền không phải là đối thủ đem ngươi trôn sâu ở bà bảo là tộc trưởng cùng ta làm thận trọng quyết định cũng là ngươi tấn cấp luyện cường kỳ cơ duyên ngươi phải thật tốt n ắ m c h ắ c thôi n g u y ệ t nói đa tạ thôi sư thúc thỏa mãn kim thắng tất không phụ nhờ vả thôi kim thắng nói tôi h n g u y ệ t gật đầu một cái xoay người lần nữa nhìn về phía sóng gợn l ă n t ă n liên hương hà tại thôi n g u y ệ t h ọ a phường cách đó không xa một chiếc bảo thuyền đối diện lại tới bảo thuyền tầng hai lầu các bên trên người mặc loạn phong pháp bảo chu tử sơn cùng t ư sinh trang phục lục quân ngồi đối diện nhau đa tạ chu h u n h tặng tốt thơ t r a n thiên có này trăm thiên thượng giai thi tử lục mô cầu đạo con đường há lại sẽ tình n ị c h lục quân lục huynh người ta huynh đệ cởi mở làm gì khách khí như thế đến chúng ta lại uống một chén chu tử sơn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch cùng chu huynh tâm tình thật là khiến người thư thái bất quá ta hai người ra bạch bảo đã có mấy ngày bởi vì cái gọi là tống quân thiên lý chúng tu nhất biệt chu huynh còn có kiểu thê trong nhà chờ đợi hay là sớm đi trở về cho thỏa đáng lục quân q u y nhủ lục huynh t h ự c không dám dâu dếm ta thì đang vì việc này p h i ề n não ta cùng n ư ơ n g tử mặc dù có vợ chồng tên cùng vợ chồng c h i thực nhưng lại hết lần này đến lần khác không có vợ chồng tình không có, có cảm tình hôn nhân cuối cùng là khó mà gắn bó không bằng như vậy tản chỉ sợ đúng hai người đều tốt chu tử sơn thở dài một hơi nói chu h i n h như thế nào như thế vậy p h i không tới nỗ lực nếm thử như thế nào lại biết không vợ c h ồ n g tình lục quân hỏi vân đình tâm không tại ta chỗ này huống hồ nhường nàng yêu một con lợn thì đích thật là ép buộc chu tử sơn lần nữa thở dài một hơi nói chu h i n h ngươi vừa có hóa hình khả năng sao không vì hình dạng người xuất hiện lục quân do hỏi nghe vậy chu tử sơn là người hàn thao xuống chính mình mặt tứ mặt nạ lộ ra một kinh khủng đầu h e o lục hình ngươi cảm thấy ta treo lên cái đồ chơi này cùng dã chư khác nhau ở chỗ nào chu tử sơn chỉ vào chính mình khủng bố đầu heo nói lục quân hơi n g t người n mới nói chu m i n h đ ừ n g đội tương lai vượt qua hóa hình l ô i kiếp liền có thể triệt để biến hóa thành người hóa hình l ô i kiếp quá xa vời chu tử sơn lắc đầu được rồi tình cảm sự tình từ trước đến giờ miễn cưỡng không được càng là cơ cầu càng là khó mà đạt được còn không bằng đem trọng tâm đặt ở tu vi bên trên trường sinh tiêu g i a o mới là tu sĩ chúng ta vĩnh hằng truy cầu chu tử sơn lần nữa uống rượu nói chu h u n h ngươi cần gì phải lừa mình dối người tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn vi thăng thiên ngoại tiên thế nhưng ngươi sáng tác thi tử lục quân mỉm cười nói đúng vậy a có thể vân đình không muốn cùng ta gần nhau ở nhân gian vậy ta cũng chỉ có thể đơn độc phi thăng thiên ngoại thiên rồi chu tử sơn lần nữa uống một chén rượu bờn thấy chu tử sơn uống vào một chén lại một chén rượu bờn lục quân cũng biết nội tâm hắn không nhanh thế là đổi đề tài nói ra chu m i n h hiện nay tu vi tiến triển làm sao đoạn thời gian trước huyết tế rồi một luyện thần kỳ một yêu h ồ n cảnh cái trước để cho ta chống cự thần nghiệm xung kích năng lực đại tăng hắn cường hóa hậu bị thần thông của ta thần thông ngược lại là mạnh mẽ hơn không ít có thể tu vi nhưng không có tăng trưởng bao nhiêu chu tử sơn có chút buồn bực nói nói đến kỳ lạ cái khác tu luyện huyết sát yêu cương yêu tu chỉ cần huyết tế một so với chính mình tu vi tức ép tại chỗ có thể tăng lên một cảnh giới ta này cũng vượt cấp huyết tế rồi hai cái sao một chút phản ứng đều không có chu tử sơn có chút nghi ngờ hỏi n g h e vậy lục quân lộ ra một tia hiểu rõ nhưng hắn nhưng không có vội vã giải đáp chu tử sơn hoài nghi mà là hướng dẫn từng bước mà hỏi chu h i n h ngươi tự nhận là là nguyên nhân gì chu tử sơn suy tư một lát sau nói ra nên là huyết mạch đi ta xét đến cùng chân thân chỉ là một đầu bình thường giá chứ bởi vậy, vậy huyết tế hiệu quả cũng không rõ ràng ngươi nhìn xem kia s í c h hải ma hạt nhất tộc yêu tộc huyết mạch năng n g ư ợ c chỉ là huyết tế rồi hơn hai trăm lưu vong luyện khí kỳ bạch ra tu sĩ liền nhường ba đầu ma hạt dòng dõi tiến vào yêu h ồ n cảnh lục quân lắc đầu cười một cái nói yêu tu huyết mạch thật là trợ lực nhưng cũng là gông cùng xiềng xích chu huynh ngươi vì bình thường giã chưa huyết mạch tu luyện đến như vậy cảnh giới chẳng lẽ còn không thể nhưng yêu tu huyết mạch chẳng qua chỉ là mặt ngoài nguyên nhân chân thực nguyên nhân là ngươi không h i ể u s á t đạo lục quân nói chúng tim nên nói sắt đạo chu tử sơn nhữ mạch c ầ m tư lục quân gật đầu như thế nào sắt đạo chu tử sân hỏi chu h u n h đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh không phải hằng tên đạo không thể chuyển chỉ có thể từng nộ điểm này ngươi cũng không phải không biết lục quân mỉm cười nói t i u ma hạt dòng dõi hắn s á t đạo tồn tại ở huyết mạch t r ò n g bởi vậy vẹn vẹn chỉ là huyết tế cấp thấp tu sĩ liền có thể tu vi bạo tăng chu h u n h ngươi chỉ thấy những k i a tu luyện huyết sát yêu cương yêu tu huyết tế một cường giả thì ngay lập tức tấn cấp lại không nhìn thấy bọn hắn trước đó từng giết bao nhiêu sinh linh t i u ngàn vạn lần giết chóc một cách tự nhiên để bọn hắn giết nhau đạo hữu nhìn thâm thúy đã hiểu chu Hình, ngươi chân thân là một đầu giã chư chính là a n tạm ngươi lịch đại tổ tiên đều bận rộn trong núi tìm mặc cô tối đa cũng thì ăn chút ngư cơ bản sẽ không đi giết chóc ngược lại thường xuyên bị sư h ổ hùng báo giết chóc dù là chính là thợ săn trong núi lời sau thì đây ngươi càng hiểu s á t đạo chu h i n h ngươi chính là nhân nước quân tử phẩm hạnh c a o khiết đầy bụng thi tài tuyệt không phải thị sát thiếu sát người ngươi giết chóc vẹn vẹn chỉ là vì tự vệ hoặc là cứu người như thế thận giết chi nho nhã đại đức chi sĩ lại vẫn cứ muốn đi tu luyện k i ê lệ khí trùng thiên huyết sát yêu cường quả nhiên là rời bỏ rồi bản tính của ngươi thì rời bỏ rồi thiên đạo chu hình ta vẫn là câu nói kia lục quân ngôn từ khả thiết có thể chu tử sơn lại có nỗi khổ khác thái âm huyền cương quả thực rất thích hợp hắn tốc độ tu luyện nhanh chóng có thể nói một ngày nàng giảm chỉ tiếc là một đầu ra chư hắn tập tính á t liệt trong phế đan chỉ đánh qua quốc nhi một thân đan độc đã dung nhập vào thần thông trong vĩnh viễn thì rửa không sạch sẽ bay ở trước mặt hắn chỉ có một con đường đó chính là tu luyện huyết sát yêu cương đi cũng phải đi không đi cũng phải đi ngay tại chu tử sơn chuẩn bị nói ra chính mình nỗi khổ tâm thời điểm một lạ l ấ m lại cực kỳ thanh â m tức giận đột nhiên vang lên hoa、wow. lao phu thực sự nghe không nổi nữa người con bé này lại khuyên giã chư rời xa sát lục đại đạo thực sự là tức chết lao phu bên ấy đầu kia giã chư lao phu đến dạy ngươi cái gì là sát đạo thấy h ắ n sinh dù hắn chết nghe hắn âm thanh đoạt hắn m ệ n h chu tử sơn chỉ thấy một đầu khuôn mặt xấu xí dâu đỏ mắt xanh dám như lam khỉ cực giống ác ủy mặt xanh manh vàng đầu lưỡi đỏ thắm nổ ra có thể rủ xuống tới ngực v á c vật đột nhiên hiện thân ở đầu thuyền đòa và kêu to bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra chu tử sơn căn bản cũng không có nghe rõ quái vật này đang nói cái gì mặc dù không có nghe rõ nhưng hắn c h ỗ đọc kinh văn giống như trận trận ma ầm nhường chu tử sơn trong lồng ngực một cố lệ khí tự nhiên sinh ra giống như muốn ngay lập tức giết người giống như chu h i n h k h ó i che lỗ thai đây là văn thanh đoạt mệnh kinh sẽ để cho ngươi bị giết chóc k h ô n g chế là giết mà giết lục quân dối ra hai tay bưng kín ra chứ hai cái thai đám có thể trận kia trận ma ầm vẫn như cũ rót vào trong đầu nhường chu tử sơn lệ khí theo sinh hai mắt tinh hồng đại vu k h o i đừng suy nghĩ trước mặt mọi người đọc đ ạ i đạo trận kinh nếu là dẫn tới thiên đạo chú ý chúng ta thì chết không có chỗ trôn một cái khác lơi dài còn xuống quái vật đột nhiên xuất hiện dôi ra cánh tay dài một tay bịt rồi kêu k i ề u m ộ c đại vũ miệng mà âm ngừng chu tử sơn khôi phục thanh minh mà k i ề u mục đại vũ vẫn như c ũ vẻ mặt phẫn nộ k i ề u mục đại vũ đẩy ra khúc m ộ t tay đối chu tử sơn vì rõ ràng giọng điệu nói ra ra chư gia tộc bạch thị tử vân sơn bạch vân đình trong tay có một bộ sát đạo chí cao bảo điện văn thanh đoạt mệnh kinh ngươi đi giết nàng đoạt kinh này thư nhất định có thể bằng này lĩnh hội sát lục đại đạo chu hình ngươi đừng nghe h ẳ n nói sát đạo tuyệt không phải ngươi chi đạo đường ngươi là nhân đ ứ c cứu hái quân tử tuyệt đối không nên lầm vào lạc lối lục quân đối chọi gây gắt nói hoa tức chết lao phu không một ngươi còn đứng ngay đó làm gì k h ó i nhường con bé này câm miệng đại vu kiểu m ộ t phẫn nộ nói ánh máu lóe lên lục quân cũng đã bị một đầu lưới dài còn xuống quái vật bắt giữ cùng sử dụng bàn tay lớn bưng kín lục quân miệng chu tử sơn muốn đi cứu lục quân lại phát hiện mình bị cường đại thần n i ệ m áp chế ngay cả đứng lên cũng không nổi d á chư ngươi giết gọi là bạch vân đình nữ hoa tử sau đó dùng cái này vào tẩu đại vu kiểu mục lấy ra một xưa cũ thạch hoàn ném tới rồi chu tử sơn bên chân. Hì hì. dã chư vật này chính là bản vu tự thân v ì ngươi chế tạo cho dù nhân tộc nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể xem xấu ngươi cầm tới văn thanh đoạt mệnh kinh về sau một mực vì dã chư hình thái giết người muốn ngộ sát đạo chỉ xem thư là vô dụng cho dù là văn thanh đoạt mệnh kinh cũng không được ngươi muốn g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t tại g i ế t chóc bên trong lĩnh hội đại đạo ngươi g i ế t g i ế t sau đó lại đội lên cái này thành hoàn liền có thể ngụy trang thành nhân tộc c ẩ n út nhất định có thể gối cao không lo đại vu kiểu một vẻ mặt tự tin nói đúng vào lúc này lục quân tránh ra khúc một kiềm chế chỉ nghe hắn vội và nói chu hình ta biết ngươi lấy được kinh thư dễ như trở bàn tay tiêu văn thanh đoạt mệnh kinh ngươi không phải là không thể nhìn xem nhưng ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ có thể ngộ đạo tuyệt không thể tu hân pháp là ngươi khống chế giết chóc tuyệt không thể khiến giết chóc khống chế ngươi a ồ ồ ồ lục quân còn muốn nói tiếp nhưng lại bị khúc mộc che miệng lại khúc mộc mau đưa con bé này mang đi ném xa một chút đừng để nàng dạy hư học sinh dạy hư mất g i ã trừ của ta tiêu mộc đại vu nói được rồi đại vu khúc mộc sau khi nói xong liền dẫn lục quân hóa thành một đạo màu máu đội quang rời đi lục quân bị mang đi sau đó đại vũ t i ề u m ộ t lộ ra trưởng bối mỉm cười Giá t r ư ngươi cầm tới văn thanh đoạt mệnh kinh sau đó hào hào tu luyện trên đó đạo pháp mỗi ngày đều phải cho ta giết giết giết giết giết thu vi của ngươi tự nhiên sẽ tăng vọt đợi cho tương lai ngươi còn muốn vì ta tộc xử lý một kiện đại sự đại vũ t i ề u m ộ t cười h í p mắt nói cái đại sự gì chu tử sơn vẻ mặt cảnh giác mà hỏi l o n g ngươi h i ể m ác chu tử sơn cũng không muốn bị người lợi dụng a a á a a ư sự kiện tia đối với tộc ta mà nói là một kiện đại sự đúng không ngươi mà nói lại là một kiện cầu còn không được thoải mái chuyện ha, ha. đây cũng không phải là cái gì thiên cơ không thể tiết lộ sự t ì n h ta liền nói thẳng đi trong miệng ngươi lục quân huynh đệ nhưng thật ra là thân nữ nhi khuê danh của nàng gọi là hồng hoặc đại vu kiều mục nói lục quân là nam giả nữ trang điểm này chu tử sơn sớm đã coi hoài nghi bạch vân đình chủ động đầu hoài tôm bão kia tư thế m à không m u ố n n à y mẹ nó là nam nhân làm chuyện không chỉ thấy đại vu kiều mục vẻ mặt mỉm cười nói ra hồng hoặc chính là tộc ta ở trên đời này duy nhất dòng độc đinh tương lai ngươi đại sự muốn làm chính là cùng nàng âm dương giao nhau cộng đồng dưng dục ra tộc ta mới tộc nhân ấm dương giao nhau cộng thay nén chu tử sơn v ẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía trước mặt cười hiếp mắt đại v u kiểu mục trước mặt cái quái vật này dâu đỏ mắt xanh dáng như lam khỉ khẩu có răng nanh cực giống ác quỷ, đầu lưỡi tinh hồng kỳ trưởng dáng người còn xuống tay dài chân dài móng tay s ắ c hình như mấy trăm năm cũng không tàn qua khuôn mặt xấu vô cùng hung á c dữ t ậ n năng lực rừng tiểu nhi k h ắ c đêm chu tử sơn soi gương cũng cảm thấy mình so với hắn anh tuấn mấy phần mà hồng hoặc cùng hắn là cùng một cái chủ loại như vậy chu tử sơn cơ bản đã có thể tưởng tượng, tượng ra hồng hoặc khủng bố dung mạo muốn chính mình cùng như thế cái quái vật giao phối mẹ nó c ò nói n đây là một kiện cầu còn không được thoải mái chuyện thoải mái chính ngươi tại sao không đi thật coi lão tử là đầu đồ con lợn khẳng định là xịu được ngươi này khỉ lớn cũng n h ị n không nổi cho nên mới nhường lão tử đến giúp nhìn lại giống nhất n i ệ m t r c đây chu tử sơn liền cảm thấy lưng từng trận á c hàn giá chư theo lão phu chứng kiến thấy hồng hoặc chính là tộc ta từ ngàn năm nay đẹp nhất nữ tộc nhân ngươi may mắn cùng nàng âm dương tưng ơ hợp hợp khế song tu quả nhiên là tiện sát người bên ngoài đại vũ kiểu một mười phần hâm mộ nói tiện sát người bên ngoài lão tử tin ngươi cái quỷ có phải hay không chỉ cần ta luyện thành k i a cái gì văn thanh đoạt mệnh k i n h các ngươi muốn ép buộc ta cùng lục quân huynh đệ làm làm kia âm dương giao hợp sự tình bị dọa đến mặt tái n h ậ t chu tử sơn nơm nớp lo sợ mà hỏi không phải lục quân huynh đệ mà là hồng hoặc tiểu mỹ nhân đại vũ k i ề u mục vẻ mặt già mà không đứng đắn cải chính từ ngực chu tử sơn n u ố t nước miếng một cái sợ tới mức cổ rụ t rụ t đại vũ k i ề u mục đang muốn mở miệng nói chỉ cần hồng hoặc vui lòng các ngươi tùy thời đều có thể tập phòng không phân thời gian không phân địa điểm không nói điều kiện đột nhiên đại vũ kiểu mục phát hiện trên bầu trời mây đen tế hội hình như có dông tố sắp giáng lâm vừa mới đại vũ kiều m ộ t g i ớ i tươi sáng càn g không đọc đại đạo chân kinh chỉ sợ là khiến cho thiên đạo chú ý chính mình là mượn thể trọng sinh nếu là vì thiên đạo chú ý hẳn phải chết không nghi ngờ đại vũ kiều m ộ t không nói hai lời liền hóa thành một đạo màu máu lưu quang nhanh chóng đi xa một tiếng ẩm vang một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời viên ương hà trên dưới dậy rồi mưa to bảo thuyền lầu các phía trên chu tử sơn đầu đầy mồ hôi lạnh kinh khủng heo trên mặt đã sớm không phân biệt được là mồ hôi lạnh hay là nước mưa hồi lâu sau đó chu tử sơn nối mây đen dậy đặc bầu trời ông quyền vẻ mặt kiên định nói ra lục hình k i ê u văn thanh đoạt mệnh kinh ta t u y ệ t sẽ không luyện người có thể yên tâm Trưng tán tu tìm tới. Trưng tán tu 227, 227, tìm tới. sau cơn mưa trời lại sáng viên lương hà bên ngoài một chỗ trong rừng rậm có một chỗ ưu tính đầm nước một đạo màu bạc đột quang rơi xuống bờ đầm nước đột quang thu lại người khoác ngân sắc vụ y nghĩa trên đầu mang mặt t n g mặt nạ chu tử sơn đi vào bên đầm nước tâm niệm khẽ động loạn phong pháp bảo tự động thu lại đưa về đến rồi chu tử sơn dưới bụng ba tấc trong túi chữ vật một đầu người khủng bố hình dã chư đứng sừng sững ở rồi tính đầm bên cạnh chu tử sơn vỗ chữ v ậ t đại lấy ra kiểu một đại vu tặng cho thạch hoàn vũ khí nhìn thấy n à y xưa c ũ vũ khí vì chu tử sơn tâm cảnh cũng n h ị n không được có một tia gợn sóng đây mới thật sự là trí bảo lục quân chân thân chính là một loại như là khỉ lớn giống như xấu xí t r ù n g tộc có thể nàng mang lên trên này thạch hoàn sau đó nhưng trong nháy mắt nhan sắc phá trần thành một vạn người mê công tử bạch vân đình chủ động đầu hoài t ố n g bão bạch ngọc nhi cùng hắn quyết định trăm năm hô nước đây đều là nhan sắc cao chốt ố t chu tử sơn giã chư nhân hình thái mặc dù xấu xí nhưng vẫn là so với tia chủng khỉ lớn chủng tộc hơi có thắng được chu tử sơn không dám tưởng tượng chính mình như mang lên trên này nhan sắc thần khí vậy sẽ xảy ra chuyện gì Ừm. vẫn là phải tiết chế cơ thể quan trọng nhất cho dù là x o á i vậy cũng không thể một đêm một mươi bảy m ư ơ i tám cái chu tử sơn nhắm mắt lại mang lên trên thạch hoàn chu tử sơn rõ ràng cảm thấy mình l ô n g tóc thu vào thể nội làn da hơi có một ít gãy ngứa bộ mặt xương cốt đang thay đổi di chuyển răng nanh thì thu vào trong miệng loại biến hóa này cảm giác rất giống chính mình theo dã chư hình thái biến thân thành dã chư nhân hình thái cảm giác đây cũng không phải là huế thuật mà là chân chính biến hình chu tử sơn mở mắt nhìn về phía trong đầm nước cái bóng của mình Này!、Đây、con mẹ nói nhất định là Đây mẹ thấp phối bạch ả n t h hoàn.、Tử、vân Sơn. Thử bảo ạ c h b đại sảnh tử vân các đang tổ chức một hồi tông môn hội nghị chủ trì hội nghị là bảo chủ bạch vân đình tham dự nhân viên có bạch thọ công chu vân lôi trương nguyện như trình tiên dĩnh ngụy kỷ nguyên và sáu tên luyện cương tu sĩ bạch ngọc nhi đồng lễ nghĩa thì tại một bên dự tính ta phản đối ngoại lai tìm nơi nương tựa tá n tu chỉ có thể làm đệ tử mã công đây là bạch bảo từ xưa đến nay quý cụ bạch thọ công vẻ mặt kiên quyết nói thọ công ra bạch bảo tất nhiên đã nội bộ thực hành rồi môn phái chế cần gì phải bảo thủ không chịu thay đổi t r ư ơ n g nguyện như mở miệng phản đối nói liền xem như môn phái chế k i a cũng không có khả năng tùy tiện thu tán tu k i a trần kiếm nho không rõ lai lịch lao phu thấy thế nào hắn đều là phái khác c ám tử bạch thọ công nói cho dù hắn là phái khác c ám tử hắn mưu đồ gì ngụy kỷ nguyên đột nhiên mở miệng hỏi lời vừa nói ra mọi người đều mặc bạch thọ công t r ầ m mặc một lát vừa rồi tiếp tục nói tán tu đối với môn phái trung thành vẫn luôn không bằng từ đầu bồi dưỡng đệ tử cầm có hạn t à i nguyên đi đốt bạch nha lan còn không bằng bồi dưỡng chúng ta đệ tử của mình tia trần kiếm nho có thể hiểu cái gì tạc học tỉ như lệ khí chế bạch vân đình đột nhiên ngắt lời hỏi tia trần kiếm nho chuyên tu đạo thuật biết chút võ công ngoài ra trồng liên tục một giống cây đ i ể n cũng không biết chu vân lôi nói tiểu này tán tu thu tới làm cái gì bạch thọ công hử lạnh một tiếng nói không ta nghĩ muốn thu không chỉ muốn thu còn cần cái kia sắp xếp chấp pháp đường cho thích hợp lương tháng bạch vân đình nói mọi người cùng nhau nhìn về phía bạch vân đình t r ư vị chúng ta bạch bảo không phải chỉ có đỉnh tử vân sơn này một khu vực nhỏ bạch bảo là thiền chỉ minh tam thập lục thế ra một trong hạ tử vân sơn xung quanh m ư ơ i bảy cái thành chấn hơn hai bảy trăm cái thôn xóm mấy tháng trước thiên trì sơn chỉ biến bạch bảo thực lực đại tổn ngay cả thành chân phòng thủ đệ tử cũng đi rồi một nhóm chúng ta bốn phía đ i ề u tạm thậm chí đem phòng thủ quân an thành đệ tử cũng đ i ề u đi rồi lúc này mới bảo đảm mỗi một cái thành chấn cũng có một tên phòng thủ đệ tử bạch bảo bây giờ chỉ có chúng ta sáu cái luyện cương kỳ tu sĩ một khi có tà tu tàn sát b á c h tính tu luyện ma công chúng ta thậm chí cũng, cũng không đủ nhân viên đến xử lý tà tu đồ thành sự tỉnh trước kia quả thực rất ít xảy ra nhưng này cũng không đại biểu sẽ không phát sinh thử nghĩ một khi có luyện cương kỳ tà tu làm ác chúng ta không thể nào không giao chiến liền trực tiếp hướng thiên trì tổng minh cầu viện một khi giao chiến Các n g ư ơ i ai là thứ vụ đường trưởng lão chức trách trọng đại không cho phép ngươi đi bạch vân đình bác bỏ nói vậy ta đi ta nguyên sát đã thành tại tẩy luyện cảnh gặp được con hải vừa vặn ra ngoài rết rết tà tu trương nguyện như nói tẩy luyện cảnh làm ải nước công phu chỉ là hao phí thời gian nào có cái gì con hải g u y ê n như ngươi đang luyện khí kỳ hẳn là phục vụ hàng loạt đan dược bạch vân đình nhữ mày rõ hỏi không có phục d ụ n g đan dược gì chỉ là chương nguyện như thì không rõ ràng vì sao chính mình đến một thân đan độc tẩy luyện lên vô cùng chậm rãi vậy cũng chớ nói người cùng trình thiên dĩnh nhiệm, nhiệm vụ trọng yếu nhất là tu luyện mau chóng đạt tới huyền cương cảnh bạch vân đình nói ngoài ra chính là bạch thọ công cùng bạch vân đình còn có một cái ngay cả bay cũng sẽ không n h ị kỷ nguyên như thế đội hình quả thực không có cách nào đối phó luyện cương kỳ tà tu lang hoa tiên tử đến trên núi náo qua về sau chỉ sợ ta bạch bảo chống dông sự tình chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tất cả vĩnh châu nếu tà tu muốn tại vĩnh châu quay phá thì nhất định sẽ lựa chọn tại địa giới tử vân sơn cái này trần kiếm nho chỉ cần không phải tà tu còn hắn có phải là hắn hay không phải ám tử cũng thu sắp xếp chấp pháp đường một khi bên ngoài chấp pháp đệ tử báo cáo có tà tu ẩn hiện đem hắn phái đi ra bạch vân đình quả quyết nói mọi người sau khi nghe xong cũng gật đầu đồng ý đúng vào lúc này một màu tím vòng sáng rơi xuống vòng sáng biên giới xuất hiện hai cái nhỏ chút bạch vân đình nhớ mày lại có người tự tiện xông vào bạch và bảo một người trong đó tu vi đã đến luyện cương kỳ chu trưởng lão người đi hỏi mục đích của bọn hắn bạch vân đình phân phó nói ta này liền đi chu vân lôi vươn người đứng dậy hóa thành một đạo tựa như tia chấp đ ộ n quang rời đi sau một lát chu vân lôi không chế đ ộ n quang trở về từ vân c á t khởi bẩm bảo chủ bạch bảo đến rồi hai cái tán tu một cái gọi khổng kim thắng chính là giao cảm cảnh tu sĩ nói lên điều kiện cũng là muốn trên phi tiên thạch khai thiên hạp cũng nói chỉ cần khai thiên hạp thành công hắn vui lòng chung thân đợi tại bạch bảo ngay cả mỗi tháng lương tháng cũng có thể không cần này có thể so sánh trần kiếm nho tên kia trên đạo nhiều một cái khác gọi là chu khả phu chính là luyện cương kỳ tu sĩ hắn cũng nghĩ ra nhập bạch bảo điều kiện chưa nói chỉ là muốn cùng bảo chủ gặp mặt nói chuyện chu vân lôi bẩm bảo nói chu khả phu đồng lệ nghĩa kinh ngạc xuất thân đồng lệ nghĩa ngươi thì biết nhau chu khả phu bạch vân đình dò hỏi hồi bẩm bảo chủ ta không biết nhưng ta nghe nói qua người này người này tại phạm tục mười phần nổi danh chính là nhất đ ẳ n g đại tiền đề người nghe nói kia lưu truyền rất rộng hỏi thế gian tình là gì chỉ gọi người thề nguyền sống chết còn có kia hát dong nữ hát kiếp trước kiếp này đều là người này sở tác quả nhiên là mười phần cao minh lại không nghĩ tới hắn lại còn vẫn là một tên luyện cường kỳ tu sĩ đồng lệ nghĩa nói đồng lệ nghĩa có lẽ chúng ta quen biết chu khả phu cũng không phải cùng một người chu trưởng lão Khi chưa k nguyện như chính tiến dĩnh hai người các ngươi đi đem chu khả phu đạo hữu mời đến phòng tiếp khách từ vân các phụng dân g trà thơm ta muốn cùng hắn đơn độc gặp mặt ngoài ra chu trưởng lão làm phiền ngươi lần nữa xuống núi một chuyến báo tin trần kiếm nho cùng khổng kim thắng để bọn hắn buổi sáng ngày mai đến phi tiên thạch khai thiên hạp bạch vân đình phân phò nói chương 228, quân tử thẳng thắn chương 228, quân tử thẳng thắn phòng tiếp khách tử vân c á t vào là chết nói các một chỗ lầu c á t bề ngoài phong cảnh tươi đẹp có thể tận quan sơn đỉnh cảnh đẹp một tên đầu đội mặt t ư ơ n g mặt nạ người mặc ngân sắc vũ y nam tử cao lớn bị hai tên mỹ mạo nữ đệ tử dẫn vào rồi phòng tiếp khách tử vân c á t trong bạch vân đình mỉm cười đứng dậy vội vàng mở miệng nói chu h u n h từ biệt hơn thắng phong thái vẫn như cũ nam tử đeo mặt nạ nhìn thấy bạch vân đình thì hào sảng nợ nụ cười bạch bảo chủ nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lần này chu tử sơn lần này không hề có thuật nói bụng mà là trực tiếp mở miệng nói chuyện a thanh â m này bạch vân đình mặc dù cảm thấy có chút q u e n thai nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều rốt cuộc nàng cùng vị này chu khả phu đạo hữu đã nhiều ngày không có gặp mặt bạch bảo chủ chu mỗi lần này tới trước là hy vọng gia nhập bạch bảo không biết bạch bảo chủ có nguyện ý hay không chu tử sơn đi thẳng vào vấn đề hỏi chu đạo hữu ngươi thần thông quảng đại có thể vượt cấp tiêu diệt luyện thần kỳ tu sĩ tại xích hải sa mạc càng là đối với vân đình có ân cứu mạng ngươi có yêu cầu gì vân、đình、đều sẽ đáp ứng chỉ là này gia nhập bạch bảo một chuyện nói đến đây bạch vân đình mặt hiện vẻ làm khó nói đến không sợ chu đạo hữu c h ế cười bạch bảo bảo khố căn bản cũng không có bất luận cái gì bảo vật ngay cả linh thạch hơn phân nửa cũng là lần trước ngài không muốn chiến lợi phẩm ta bạch bảo vũng nước này thực sự quá nhỏ quá cạn chỉ sợ d u n g không được chu đạo hữu đầu này chân long bạch vân đình vẻ mặt khó khăn nói vậy liền làm khách khanh trường lao đi ta không muốn ngươi bạch bảo đồng lộc t h á n g cầm mặt không khớp sơn môn ngọc bài cho ta để cho ta ở chỗ này có một chỗ đặt chân là được chu tử sơn sao cũng được nói đây đương nhiên là có thể chỉ là nói đến đây bạch vân đình muốn nói lại thôi bạch bảo chủ có lời gì cứ việc nói thẳng chu tử sơn nói chỉ là chu h i n h có thể hay không nói rõ sự thật ngươi mục đích bạch vân đình cân nhắc d o hỏi ngươi hoài nghi ta gia nhập bạch bảo mục đích không thuận chu tử sơn d o hỏi chu h i n h l à người thẳng thắn lòng dạ rộng lớn vân đình sao dám có chút hoài nghi chỉ là vì chu h i n h ngài thần thông quảng đại như vậy pháp lực siêu tuyệt hạng người thế mà vui lòng khuất tại tại ta nho nhỏ bạch bảo là một khách khanh trường lão nếu không có mục đích vân đình là tuyệt đối không thể tin được bạch vân đình thì dứt khoát nói thẳng nghe vậy chu tử sơn mặc một lát mới nói ta có hai cái mục đích xin lắng hay nghe bạch vân đình chắp tay nói cái mục đích thứ nhất là bảo vệ ngươi cùng bạch bảo mục đích thứ hai là vì bạch viên lưu lại công pháp truyền thừa chu tử sơn nói thẳng nói a a a a chu hình không hổ là thật anh hùng chân hào kiệt như thế thẳng thắn thực sự là khiến người khâm phục chỉ là thực không dám dầu dếm gia huynh đi được vội vàng công pháp của hắn cũng không truyền lưu thế gian với lại gia huynh tấn cấp kim đan cảnh sát lại là thiên trì sơn sơn thủy đạo trợ công pháp của hắn cũng chưa chắc có bao n h i ê u cao minh bạch vân đình vẻ mặt tiếp n g i nói bạch bảo chủ người hiểu lầm rồi ta cũng không phải muốn cấp đoạn công pháp ngươi vui lòng cho ta nhìn ta thì nhìn xem ngươi không muốn cho ta nhìn xem coi như xong chu tử sơn thẳng thắn nói chu hình gia huynh bạch y ê n công pháp truyền thừa là thực sự không có ta lại sao dám lừa ngươi bạch vân đình lần nữa phủ nhận nói thật không có chu tử sơn hỏi tuyệt đối không có bạch vân đình lần nữa phủ nhận nói ha ha ha ha. mang theo anh mặt mũi cỗ chu tử sơn cất tiếng cười to cười xong về sau hắn bỏ đi mặt nạ của mình đó là một mặt c h ữ q u ố c mặt mọc đầy râu tóc đen nhánh nồng đậm thô kệch nam nhân hắn mày g i m mắt to khí thế phi phạm đây là bạch vân đình lần đầu tiên nhìn thấy chu khả phu hình dáng cùng trong tưởng tượng hoàn toàn tương tự hắn chính là một đội trời đạp đất p h o n g khoáng tráng sĩ bạch bảo chủ ngươi nhìn con mắt của ta lặp lại lần nữa có hay không có chu tử sơn hỏi chu khả phu đạo h i ế u thứ không dám dầu dếm thật không có bạch vân đình vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp thấy hắn sinh giục hắn chết nghe hắn âm thanh đoạt hắn m ệ n h chu tử sơn chậm rãi phun ra mấy chữ này bạch vân đình nghe vậy mặt mày tái nhật thần sát tái nhật chu đạo h i ế u ngươi từ đâu biết được bạch vân đình không khỏi kinh hãi mà hỏi bạch bảo chủ ngươi không cần giải thích ta cũng đã hiểu vì bạch bảo hiện tại tình hình nếu là chuyển gia có sát đạo bí đ i ể n văn thanh đoạt mệnh kinh chỉ sợ khoảnh khắc thì có hủy diệt nguy hiểm theo ta được biết văn thanh đoạt mệnh kinh cũng không phải là nhân tộc công pháp có thể là dị tộc công pháp công pháp này t à dị có mê hoặc lòng người hiệu quả nếu không có đầy đủ tập trung tâm cảnh tốt nhất đừng nhìn xem bản kinh thư này cho dù nhìn xem bản kinh thư này cũng chỉ có thể nội đạo mà không thể tu hân pháp chu tử sơn trịnh trọng cảnh cáo nói chu m i n h làm thế nào biết văn thanh đoạt mệnh kinh lại từ đâu chắc chắn trong tay của ta có kinh này thư bạch vân đình vẻ mặt mồ hôi lạnh mà hỏi thứ không dám dâu dếm có dị tộc tận lực muốn truyền thụ cho ta văn thanh đoạt mệnh kinh chẳng qua lại bị bất ngờ ngăn cản kia dị tộc nói cho ta biết chỉ cần giết người có thể đạt được kinh thư chu tử sơn như nói thật nói ngay vậy bạch vân đình theo bản năng lui lại hai bước sau đó thận trọng hỏi chu h i n h làm thế nào dự định người ta vốn là bạn cũ ta đương nhiên sẽ không giết người kia dị tộc chuyển ta văn thanh đoạt mệnh kinh tất nhiên thì không có a n cái gì hảo tâm bởi vậy ta tuyệt sẽ không luyện kia kinh thư trên công pháp chẳng qua kia bộ kinh thư đích thật là sát đạo chân kinh quan kinh văn có thể phỏng đoán sát đạo chân ý đúng ta tăng cao tu vi có trợ giúp rất lớn bạch bảo chủ ta khuyên ngươi cũng không cần tu luyện trên đó công pháp coi thư ờ n g n ộ đạo tuyệt không thể tu h à n pháp chu tử sơn thành khẩn khuyên đ ủ bạch bảo chủ ta biết n g ư ơ i đúng ta còn có điều đề phòng bởi vì cái gọi là đường xa mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ đích thân đem văn thanh đoạt mệnh kinh giao cho trong tay của ta còn có kia văn thanh đoạt mệnh kinh ta cũng không phải là nhất định phải nhìn xem ta vẫn là câu nói kia ngươi vui lòng cho ta nhìn ta thì nhìn xem không muốn cho ta nhìn xem coi như xong chu tử sơn ngôn từ thành khẩn lại tiêu sái chu h u n h thẳng thắn làm lòng người gấp chỉ là bạch vân đình lần nữa c h ắ c tay bạch bảo chủ ta biết ngươi khó xử ngươi không cần hướng ta giải thích càng không cần nói dối khi dễ bạch bảo trông trải ta tự đi tìm ở giữa nhã cư phía sau ngươi sai người đem ngọc bài cho ta là đủ chu tử sơn sau khi nói xong liền quay người rời đi chu tử sơn rời đi về sau bạch vân đình tại trong lầu các dạo bước thật lâu sau một lát nàng thân sắc nghiêm túc đi tới lầu các tầng cao nhất khởi động một pháp trận phòng ngự tại trận pháp vòng sáng bảo vệ dưới bạch vòng sáng bảo vệ dưới bạch vòng sáng bảo vệ dưới bạch v n g sáng bảo vệ dưới bạch vòng sáng bảo vệ dưới bạch vòng sáng bảo vệ dưới b từ đạt được kinh văn về sau bạch vân đình căn bản không có thời gian tĩnh lại nghiên cứu càng chớ nói tu luyện nàng đi theo bạch tuyên liên tục đánh hạ tử lý thôi nô điền năm cái tiểu thế gia cuối cùng thậm chí cầm xuống rồi thiên trì sơn trong lúc này bạch vân đình phụ trách khống chế những gia tộc này hộ sơn đại trợn mỗi ngày trận tròn mắt là nghiên cứu t r n pháp nhắm mắt lại hay là tại nghiên cứu t r n pháp thậm chí đến cuối cùng bạch vân đình ngay cả công pháp cũng sửa lại bây giờ bạch vân đình ngay cả công pháp cũng sửa lại bây giờ bạch vân đình ngay cả công tử không cần tệ luyện tất nhiên dựa vào trợ pháp chiến lực của nàng cũng là cực mạnh bạch vân đình đã tìm tới chính mình nói bộ này bạch viên chuyển xuống tới sát đạo trần kinh sớm đã bị nạn g quên đến rồi chữ vật đại c h ố sâu cho đến hôm nay vừa rồi nhớ ra trận đạo một đường bao hàm toàn diện hoàng sa ngao binh trận sát trận biến hóa vẫn luôn không được hoàn toàn như ý có thể quan này sát đạo bí điện đối với mình trận đạo có chỗ giúp đỡ chương hai trăm hai mươi chín bạch xà chuyện xưa chương hai trăm hai mươi chín bạch xà chuyện xưa bạch bảo linh c ố c viên một tên linh thực đệ tử vẻ mặt vui mừng đi vào hướng triều dương trước mặt hướng sư minh ất mộc điện hôm qua còn có rất nhiều tam hóa minh hôm nay mất giáo thế nhưng hướng sư huynh tìm được rồi phương pháp kia linh thực đệ tử kinh h ỉ mà hỏi hướng triều dương lắc đầu nói ra không có ta mấy ngày nay hỏi quan g nghị sư thúc đồng sư đệ còn có lý tú linh cô đ ư ờ n g đều là vô kế khả thi ta đang chuẩn bị hướng bảo chủ báo cáo việc này sao những kia tam hóa minh sẽ tự mình biến mất sao hướng sư huynh ngươi lại không biết kia ấ t một đ i ề n gặp thai h ỏ a nặng nhất linh cốc lán non cơ hồ bị gặp được thùng trăm làn lỗ như còn không nhanh chóng trừ thai tất nhiên tuyệt thù nguyên bản chúng ta dự định nếu là không có biện pháp nữa thì một mồi lửa đốt đi ớt một biển có thể tuyệt đối không có nghĩ tới những thứ này tam hóa minh lại chính mình hết rồi mang ta đi xem xét h ư ớ n g triều dương chẳng những không có lộ ra nét mừng ngược lại vẻ mặt nghiêm trọng sau một lát h ư ớ n g triều dương mang theo hai tên linh thực đệ tử đi tới ớt m ộ c điển nơi này phong cấm sao phá khai rồi h ư ớ n g triều dương tàn khốc quát hỏi h ư ớ n g sư huynh không cần lo lắng là ta xác nhận nơi này không có tam hóa minh mới mở ra phong cấm một tên linh thực đệ tử hồi đáp n g h e vậy tương hướng mặt trời mới mọc sắc mặt giận dữ hơi lui hắn đi vào ớt m ộ c điển bên trong cẩn thận kiểm tra linh cốc lá trên m ấ mô nhưng lại không có nhìn thấy một con tam hóa minh thống triều dương nằm g i ả xuống tới mặt đất kiểm tra bùn đất trên bùn đất không có thi thể của tam hóa minh gặp hai họa nghiêm trọng nhất một gất điện bị cấm chỉ phong tỏa bên trong côn trùng có hại hư không tiêu thất rồi đây không phải quỷ dị mà là linh dị hướng triều dương lau lau mồ hôi trên trán tự hỏi một lát sau nói ra đi giáp x ỉ u điển xem xét giáp x ỉ u điển cũng đồng d ạ n g gặp hai họa nghiêm trọng tình huống chỉ so với một gất điện tốt hơn một chút m ộ t ít, với lại giáp x ỉ u điển cũng đồng d ạ n g bị cấm chế phong cấm tam hóa minh căn bản giả không được sau một lát bảy tên linh thực tu sĩ đi tới giáp sửu điển người người đều là vẻ mặt quái dị ngưng trọng thanh âm bảy tên linh thực tu sĩ vây quanh giáp xỉu phát hiện cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại mở ra cấm chế chúng ta vào xem hướng triều dương nói Tốt. một tên linh thực đệ tử đánh ra một đạo pháp quyết bao phủ trên giáp sửu điển vàng nhạt linh quang phá vỡ một lỗ nhỏ bảy tên linh thực đệ tử nối đuôi nhau mà vào vừa vào giáp sửu điển bọn hắn liền hiểu rõ rồi chân tướng chỉ thấy một tên người mặc màu nâu rộng rãi võ bảo nam tử cao lớn tại đồng ruộng nhàn nhã dạ o bước cái tia d à y rộng trên bờ vây một đầu như là tê, tê yêu thú phun ra phấn nộn đầu lưỡi đem trải rộng tại linh cốc lá trên tam hóa minh một ngụn nuất vào trong bụng dám hỏi tôn giá là người p h ư nào vì sao có thể l ạ n g y ê n không tiếng động bước vào trong cơm chế hướng c h i ề u dương tiến lên hành lễ hỏi kia nam tử cao lớn chậm rãi quanh người mọi người lúc này mới thấy rõ dung mạo của hắn hắn khuôn mặt thô rộng lông tóc đen nhánh n ồ n g đậm thương dâu như kích vẻ mặt vai hùng chi khí tất nhiên càng rõ r ệ t mắt là kia một thân ngay cả rộng rãi võ phục cũng bao vây không ngừng từng cục cơ thể ta gọi chu khả phu chính là bạch bảo tân nhiệm khách khanh trường lão vai hùng nam tử từ bên hông cởi xuống một khối ngọc bội nhẹ nhàng ném đi ngọc bội liền đến hướng triều dương trong tay hướng triều dương tiếp nhận ngọc bội l i ế c quan g ọ c bội chế thức liền chắc chắn rồi chu khả phu thân phận thế là chào hỏi bên người linh thực đệ tử nói ra mau tới tham kiến chu t r ư ở n g lão cảm tạ chu t r ư ở n g lão dôi đ ạ i nghĩa gia việt thủ mở ta linh cốc viên tri k h ư n g cục chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười đúng hướng triều dương cùng bên cạnh hắn linh cốc đệ tử nói ra hướng huynh đệ k h á c h khí vừa vặn tiểu huynh đệ của ta thích ăn kiểu này tiểu côn trùng chúng ta cũng coi là theo như nhu cầu đi chu t r ư ở n g lão ngài thế nhưng giúp bận rộn thứ không dám dầu dếm chúng ta linh quốc viên này hai khối linh đ i ể n gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất cái khác linh đ i ể n cũng khác biệt trình độ có chút t hai hại còn xin chu trưởng lao ra tay đem linh quốc viên bên trong tất cả tam hóa minh một mẻ h ú t gọn hướng triều dương kích động chắp tay nói nghe vậy chu tử sơn lại là lắc đầu nói ra không ổn không ổn không thể mổ gà lấy trứng muốn có t r ứ n g có mực thế thủy trường lưu nếu là đem những này tiểu côn trùng cũng một lần đã ăn xong tương lai tiểu huỳnh đệ của ta ăn cái gì hướng triều dương có hơi ngàn người nay mới phản ứng được vị này chu trưởng lao đem tam hóa minh tiểu này côn trùng có hại xem như rồi hắn linh thú nơi cung cấp thức ăn、Ngày. một chút tam hóa minh thì quả thực không ảnh hưởng được linh cốc thu hoạch t i ể u này côn trùng có hại sợ phải là sinh sôi quá nhiều tạo thành đại diện tích chết héo bệnh như vậy đi chu trưởng lão về sau chúng ta sẽ đem gặp thai họa quá nặng có thể biết ảnh hưởng thu hoạch linh đ i ể n thông báo cho ngài lại từ ngài ra tay tiêu diệt côn trùng có hại người xem làm sao hướng triều dương thân hỏi thiện chu tử sơn gật đầu có vẻ rất là thỏa mãn chu trưởng lão ngươi cho chúng ta trừ d i ệ t côn trùng có hại thực sự khổ cực lúc này đã gần đến buổi trưa không biết có thể nể mặt lưu tại linh cốc viên ăn cơm dao dưa hướng triều dương lễ phép thức mời nói ha, ha, ha, ha. tất nhiên có thể chu tử sơn miệng đầy đáp ứng linh c ố n viên thảo đường trong chu tử sơn cùng hơn mười người linh thực tu sĩ ngồi vây quanh một đoàn chỉ nghe chu tử sơn tự nhiên nói ra hôm nay ta vì mọi người giảng một bạch xà chuyện xưa chắc hẳn tất cả mọi người nghe qua tình nguyện gần nhau ở nhân gian không muốn phi thăng thiên ngoại tiên bài thơ này từ hôm nay ta vì mọi người giảng là bài thơ này phía sau chuyện xưa lại nói một ngàn năm trước có một con bạch xà yêu tu tên là bạch tố trinh lúc đó nàng tu vi còn thấp chỉ có yêu công cảnh một tên gọi là pháp hải tây vực tăng nhân muốn giết xà yêu lấy hắn yêu đan lại không nghĩ bị một tên nhân tộc kiếm tu ngăn lại bạch xà yêu cùng cái này nhân tộc kiếm tu một tới hai đi thì có rồi tình cảm bọn hắn thiên địa làm chứng nhật n g u y ệ t làm gương kết thành đạo lữ s o n g tu chu tử sơn đặc sắc chuyện xưa giảng đến nơi đây một tên linh thực đệ tử đột nhiên mở miệng ngắt lời chu trưởng lão ngài giảng cố sự này có vấn đề a theo lý thuyết kia bạch xà yêu lúc này còn chưa hóa hình nàng dày đặt lân phiến thân rắn làm sao cùng người đậu phòng đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy kỳ quái này nên đi ở đâu thọn có thể kiếm tia tu có cách đi dù sao cũng là chơi kiếm Ấm, ẩm ẩm chu tử sơn bất mãn vô vô cái bản ngắt lời rồi mọi người nghị luận vì nghiêm túc giọng nói cải chính bọn hắn không phải trên thân thể đậu phỏng mà là trên tinh thần đậu phỏng lại nói xà yêu kia bạch tố trinh cùng kiếm tu kết thành đạo lữ song tu về sau kiếm tu lại bất ngờ vất lạc ngàn năm về sau xà yêu bạch tố trinh vượt qua hóa hình lối k i ế p cuối cùng có thể hóa thành hình người nàng thi triển đại thần t h ô n g trong biển người mênh n ô n g tìm được rồi kiếm kia tu chuyển thế Vật đ ổ i sao r ờ i kiếm kia tu đã thành p h ầ m nhân ở trong t h ế t ụ c l à m một tên l a n g chung, bạch t ố chinh đ ố i với tên i địa l à m c h ứ n g t ì n h c ả m quyết trí t h y không đ ổ i t r u n g chinh không hai, t h ế l à l i ề n c ù n g tên kia gọi hứa tên i l a n g chung nối lại t i ề n luyên, mà lần này bọn hắn c u ố i c ù n g có thể c á i đó c h á n t r ê n thân t h ể đ ộ n g p h o n g r ồ i k i u h ó a h ì n h đại yêu bạch t ố chinh c ò n giúp hứa tên i sinh một nhi t ử gọi hứa s ĩ l â m hứa s ĩ l â m c ò n ti h c á i chan nguyên, chu t ử sơn g ậ t gù đ ắ c ý nói, phúc phúc h ó a h ì n h đại yêu nhi t ử c ò n ti kai zi chan nguyên một tên lĩnh thực cười ha ha chu tử sơn vẻ mặt buồn b ự c đám gia hỏa này lẽ nào thì không có một cái nào nghe hiểu này chuyện xưa phía sau k h ắ c sâu hàng nghĩa đột nhiên hướng c h i ề u dương cao mày tự lầm bầm nói ra kia bạch tố trinh cùng hứa tiên cuối cùng sinh ra hài tử n h â n yêu tương hợp kết thành đạo lữ song tu lại có kết quả đạt được rồi thiên đạo tán thành đây chẳng phải là nói đầu kia giã chữ yêu cùng bảo chủ chúng ta cũng có thể hướng huynh đệ bạch bảo chủ hẳn là cùng một đầu giã chữ yêu kết thành qua đạo lữ song tu có thể được bạch bảo chủ lọt mắt xanh kia có phải g ã chữ yêu mười phần anh tuấn chu tử sơn ra vẻ tò mò hỏi lời vừa nói ra mọi người đều mặc chương 230, hồng nguyên đồng tụ chương 230, hồng nguyên đồng tụ hai ngày sau thử vân c á t chúc mừng sư phó chúc mừng sư phó bạch vân đình hai tên nữ đệ tử t r ư ơ n g nguyện như cùng trình thiên dĩnh song song theo bên ngoài trở về sôi nổi trên mặt vui mừng mở miệng chúc mừng có chi mà vui bạch vân đình mang theo vẻ mỉm cười mà hỏi sư phó hôm nay sáng sớm mặt trời mới lên ở hướng đông hai tên ngoại lai tàn tu đồng đều đã thành công mở thiên h ạ tin tưởng chỉ cần lại bế quan một thời gian ta bạch bảo liền có thể lại nhiều ra hai tên luyện cương kỳ tu sĩ chương u y ệ n như cao giọng nói như thế một kiện về vui bất quá bọn hắn vừa mới đột phá nhất định phải bế quan như vậy có kiện sự tình vẫn còn không tốt sai khiến nhóm đi làm bạch vân đình nhữ mày nói sư phó có chuyện gì ngươi chỉ cần phân phó đệ tử đi làm trương nguyện như chắp tay nói trương nguyện như vừa mới giao quan pháp trận truyền đến thông tin tại ta bạch bảo khu quản hạt thượng đức trấn có một nhà bang phái tên gọi kim hồ bàng bọn hắn thế mà đem phủ nhà tảo mặc tuyết ngón tay chặt tiếp theo thậm chí còn đem nó treo ở cửa nha môn ẩ đà nha dịch giết hại quan viên nay đã phá người giang hồ quy củ ngươi đi xử lý một chút đi để bọn hắn hiểu rõ miễu đường không để ý tới giang、hồ. giang hồ không hỏi hướng chuyện nước sông không phạm nước giếng hàm nghĩa chân chính ta hiểu được sư phó xin yên tâm ta định sẽ xử lý tốt việc này trương nguyện như chắp tay nói sau đó liền hóa thành một đạo t ử sắc kiếm quang rời đi bạch bảo linh c ố c viên hơn mười người linh thực tu sĩ vây quanh một tên tráng sĩ nghiêm túc nghe hắn kể chuyện xưa chỉ nghe chu tử sơn nói ra lại nói trải qua ngàn năm kia pháp hải tu luyện đại uy thiên long kinh thì đã đến nguyên anh p h á p hải pháp lực ngập trời đem có thai bạch tố trinh bắt vào rồi tháp lôi phòng đem nó chấn áp tại tháp dưới chu trưởng lão kia pháp hải vì sao muốn bắt bạch tố trinh một tên linh thực đệ tử đột nhiên hỏi đương nhiên là vì tăng cao tu vi đột phá tu luyện bình cảnh chu tử sơn gật gù đắc ý nói vậy hắn vì sao không trực tiếp giết bạch tố trinh lấy đi nó y ê u đan â chu tử sơn n h u mày suy tư hắn ở đây suy xét làm sao đem bạch xà chuyện chuyện xưa phù hợp đến thế giới này bên trong ta hiểu được nhất định là kêu pháp hải muốn cùng bạch tố trinh song tu coi nàng là làm đ ị n h lô chật chật chật kêu bạch tố trinh thế nhưng có thai a ta nhìn xem không nhất định nói không chừng sau khi đi vào thì chạy sau đó mang bầu pháp hải kia hứa sĩ lâm nhưng thật ra là lao hòa thượng kia trùng chu tử sơn lớn tiếng gầm thét lên là là là là một đám linh thực tu sĩ gật đầu nói đúng vào lúc này giữa không trung một đạo nhạc tử sắp kiếm quang bay qua chính là ngự kiếm mà đi trương gần như hắc chu tử sơn một cốc bước ra hóa thành một đạo màu trắng nhạt đội quang chặn trương gần như trương cô nương vội vàng như thế không biết có chuyện gì chu tử sơn mỉm cười rõ hỏi nguyên lai là chu trưởng lão ở trước mặt thượng đức c h ấ n có một giang hồ môn phái phá hư quy củ sư phó để cho ta đi xử lý một chút trương nguyện như như nói thật nói ha ha ha ha. loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ngươi tự mình ra tay không bằng phóng cái kia b ạ c h cậu ra ngoài bảo đảm cắn được những kia không h i ể u quy củ giang hồ nhân sĩ hoài nghi nhân sinh chu tử sơn cười nói chu trưởng lão có chỗ không biết từ đầu kia ra chưa trốn đi về sau đầu kia linh thú bạch trung vệ sư phó có thể bảo bối cực kỳ bây giờ trong linh thú viên trí ít đã có hai mươi mấy đầu cường tráng khỏe mạnh thanh niên mỗ quyển thì ờ lấy cùng k ra, nói. Nói luôn luôn ra là thế như vậy đi dù sao ta thì trong lúc rảnh rỗi không bằng ta giúp ngươi chạy chuyến này ngươi hay là trở về nắm chặt thời gian tu lợi đi chu tử sơn nhiệt tâm nói chu trường lão thứ không dám dầu dếm Ta lần này ra bảo, trừ lẽ nào là chu tử sơn lập tức lộ ra hiệu rõ thân sắc này nói đến đây là chính mình tạo nhiệt nên do chính mình đến giải quyết thượng đức trấn kim hồ bang trụ sở một tên cách ăn mặc cực kỳ già dặn nữ hiệp cầm kiếm xâm nhập trong đó xiu xiu xiu xiu trường kiếm v hôm ấy không lưu tình chút nào kim hổ bang chúng đều không là địch mắt thấy mấy cái bang phái h o thủ bị thiên nữ hiệp tại chỗ đánh chết mọi người đều kinh kim hổ bang chúng tại tiếng kêu rên bên trong tan tác như chim ông người đều tiếp mệnh biết rõ không địch lại lại nên địch mà lên người chưa chắc có vậy bang chúng rời đi bang chủ lại không kinh hoàng chỉ thấy một tên cầm trong tay kim ti đại hoàn đao tráng hán đứng ở lầu các phía trên trực diện trương nguyện như không t ố i lưu chút nào ngươi thế nhưng kim hổ bang ban chủ trương nguyện như trầm giọng hỏi đúng vậy tráng hắn đáp ngươi vì sao muốn chém đ ứ t phủ nha tào mộng tuyết ngón tay ẩu đả phủ nha nha dịch trương n g u y ễ n như hỏi lần nữa ha ha ha ha tao mộng tuyết kia tư lòng tham không đ ấ y ngày bình thường bắt nạt một ít hương dân còn chưa tính kia tư lại dám tìm lao tử bơm nước là chính hắn trước phá hư q u ý củ chẳng thể trách lao tử kim h ổ bang chủ nói ta hiểu được tao mộng tuyết sự tình ta sẽ điều tra nếu hắn thực sự là ăn hối lộ trái pháp luật nguy hại hàng xóm láng giềng hàng người tất lấy đầu của hắn ngươi an tâm đi thôi trương nguyện như sau khi nói xong liền không chế đột băng phi thân lên bay thẳng lên ba tầng lầu cát một kiếm chém về phía kim hồ bang、chủ. k e n một tiếng v a n g d ò n kim t i đại hoàn đao bị chém thành hai đoạn kim h ổ bang chủ h o à n g hốt phi thân trở ra ẩm trương nguyện như nhắc chân chính là một c ước đem kim h ổ bang chủ đá vào trong lầu cát nay bảy thước đại hán miệng phun màu tươi mặt như giấy kim mặc sát phu cô ta một cô gái áo đỏ theo trong lầu cắt nhảy lên mà ra hộ đến rồi đại hán trước người trải rộng màu tí m nguyên sắt trung phẩm phi kiếm chỉ chỉ hai người dưới đất nữ hiệp ta biết ngươi chính là tu sĩ ta vui lòng vì một kiện bảo vật cầu nữ hiệp tha tà phu quần một mạng nữ tử áo đỏ nói vật gì trương u y ệ n như hỏi Phía nữ tử từ áo đỏ từ bên hiệp ô n xuống g gỡ một v ê trên n ngọc bội. ngọc màu Nguyên đỏ cổ bội, bội phía triển vị t h ự c không dám dâu dếm ta là xích châu hồng nguyên gia tộc chi nữ hồng nguyên đồng tụ bởi vì đồng tộc tương tản bất đắc di tại còn nhỏ lưu lạc vĩnh châu bây giờ tuổi tác đã cao sớm đã đ o ạ n mất thu tiên đạo đường cùng trở lại quê hương con đường mời nữ hiệp thu này thân phận ngọc bài liền thả ta ra ngoài một con đường sống đi hồng nguyên đồng tụ che mặt khóc g i n g nói này thân phận ngọc bài có tác dụng gì trương nguyện như hỏi ta có thể truyền nữ hiệp một đạo pháp quyết nữ hiệp có thể cầm lệnh bài tự do không khớp hồng nguyên gia tộc hộ sơn đại trận hồng nguyên đồng tụ nói này vô dụng trương nguyện như lạnh lùng nói nữ hiệp hồng nguyên gia tộc chính là vĩnh châu tiếng tăm lừng lấy đại tộc nữ hiệp cầm này ngọc bài liền có thể tham gia vĩnh châu tuyệt đại đa số đấu giá hội hồng nguyên đồng tụ vội và nói g n như thế có chút tác dụng chẳng qua hồng nguyên đồng tụ n g ư ơ i thân là tu tiên đại tộc t r í nữ vì sao lưu lạc đến tận đây trương nguyện như hỏi việc này một lời khó nói hết hồng nguyên đồng tụ thần sắc cảm khải nói chương hai trăm ba mươi mốt thiên nhãn bí cảnh chương hai trăm ba mươi mốt thiên nhãn bí cảnh xích châu hòa l u ậ điện cả tòa hỏa miên c u n g phảng phất là sử dụng màu đỏ lưu ly li thủy tinh xây trúc giống nhau xích hồng sắc cùng ngọn lửa màu vàng nóng tại trên vách tường k i ế n g cháy hưng hực nhường cả tòa cung điện giống như đưa thân vào hỏa diễm trong bao nhưng mà quỷ dị là hỏa miên cung bên trong nhưng lại có nghi nhận nhiệt độ người mặc một thân áo xanh lăng chắc bình c h ậ m r ã i đi vào rồi hỏa miên cung bên trong Và ảnh! Trong trải Chống trong cung điện đột nhiên giấy lên một cỗ xích hồng sắc ngọn Tiếng ngọn xích cỗ sắc giấy đột nhiên thiêu đốt nhanh chóng phát ra một lửa. l mục đích của ngươi tới bản tọa đã biết được ngươi muốn bản tọa ra tay diệt sát đầu kia thâm viên ma lòng dự định bỏ ra cái giá gì buộc dương chân quân huyến hóa hỏa diễm nhân ảnh ngai đạo chỉ cần buộc dương tiền bối vui lòng ra tay diệt sát đầu kia thâm viên ma lòng thiên chỉ minh vĩnh châu vực sâu thái huyên môn vui lòng quy thuận xích châu hỏa luân điện biến thành quy tông thuộc hạ tông môn lăng chắc bình c a o giọng nói a a a a lăng chắc bình ngươi không hổ là hai phái chi trường thực sự là thủ bút thật lớn chẳng trách những kia hậu bối suốt ngày cũng đến phiền bản tọa từng cái nói được hiên ngang lấm liệt giống như vì thiên hạ môn dân bản tọa thì không, phải ra tay không thể. nói cho cùng còn không phải lợi ích cho phép bộc dương chân quân huyện hóa hỏa diễm nhân ảnh lộ ra một tia vẻ trào phúng lăng trắc bình n g ư ơ i mở ra điều kiện quả thực có thể đả động hỏa loan điện tất cả đệ tử kim đan đúng không bản tọa mà nói lại không hề lực hấp dẫn tu vi đến rồi nguyên anh cảnh môn phái có thể cung cấp giúp í c h kỳ thực cực kỳ bẽ nhỏ nhiều hơn nữa ngược lại là trách nhiệm môn phái càng lớn trách nhiệm càng nặng theo ta được biết cung ta cùng cảnh giới mấy lao giả hoặc là dứt h o á t vứt bỏ tông môn tại không để ý làm tiêu giao tà tu hoặc là lâu dài bế quan không hỏi đến tông môn bất cứ chuyện gì dù là chính là ngoại tông tu sĩ công phá s â n môn chỉ cần không có nhau nhau đến bọn hắn bế quan bọn hắn đều chẳng muốn động một cái ngược lại là bản tọa dễ nói chuyện quân rồi trong môn hậu bối vì bản thân tư lợi liền tới quáy dày bản tọa thật là khiến người chán ghét buộc dương chân quân vẻ mặt không vui nói dám hỏi tiền bối làm sao mới bằng lòng xuất thủ tương trợ lăng chắc bình vẻ mặt thành khẩn do hỏi bị ngọn lửa phát h ỏ a ra nhân ảnh nhìn chăm chú lăng chắc bình hồi lâu mới chậm rãi nói ra lăng chắc bình bản tọa quả thực có thể ra tay một lần bằng không cũng sẽ không hiện thân ra đầy t h ấ ngươi xem như trao đổi bản tọa cũng không cần thiên chỉ ngươi chỉ cần giúp b ả n tọa ra tay một lần là đủ ngươi vì b ả n tọa ra tay một lần b ả n tọa vì ngươi ra tay một lần sao mà công bằng hòa diễm phát h ỏ a nhân ảnh mỉm cười nói dám hỏi tiền bối muốn ta làm sao ra tay lăng trắc bình v ẻ mặt trịnh trọng do hỏi lăng trắc bình ngươi có nghe nói qua thiên nhãn bí cảnh buộc dương chân quân tiếng nói nhất chuyển nói lăng trắc bình nhữ mày sau đó chắp tay nói ra ta nghe nói này thiên nhãn bí cảnh nghe nói là quý tông một tài nguyên bí cảnh tích chứa vô số trên bảo lăng trắc bình ngươi cũng không phải là ta phái trung nhân đúng thiên nhãn bí cảnh không biết chút nào cũng hợp tình hợp lý trong thiên nhãn bí cảnh trừ ra vô số chân bảo bên ngoài còn có ba loại dấu ở trong đất cắt nhãn ma theo thứ tự là tiểu nhãn ma mắt to ma cùng cũ cự nhãn ma bộc dương chân quân một bên giải thích một bên dùng hỏa diễm huyên hóa ra ba loại nhãn ma lăng trắc bình ta muốn ngươi vào thiên nhãn bí cảnh giết chết đầu này cự nhãn ma chỉ cần ngươi giết cự nhãn ma ta liền tùy ngươi đi vượt sâu dưới lòng đất giết chết đầu kia uy hiếp phong đô thành trăm vạn địa dân thâm viên ma long bộc dương chân quân nói chân quân chính là nguyên anh tu sĩ thần thông quảng đại vì sao không tự mình ra tay diễn sát bí cảnh bên trong cự nhãn ma lăng trắc bình dò hỏi lăng chắc bình ngươi có chỗ không biết này ba loại nhãn ma cũng có một môn cực mạnh thiên phú thần thông chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú tất bị hắn khống chế bản tọa tuy có năng lực một k í c h diệt đi cự nhãn ma nhưng mà cự nhãn ma thì có bản lĩnh một chút khống chế bản tọa chẳng qua này ba loại nhãn ma tuy có cực mạnh huyết mạch thiên phú nhưng mà nhược điểm thì rất rõ ràng đó chính là không trải qua đánh luyện cương kỳ tu sĩ có thể một kích đánh tan t i ể u ma nhãn mười mấy lần công kích liền có thể xử lý một đầu đại ma mắt chẳng qua cự hình ma nhãn bọn hắn liền không có cách nào nhất định phải tu sĩ kim đan mới có thể một kích đem nó diệt sát này thiên nhãn bí cảnh nguyên bản là ta hỏa loan điện quan trọng nhất tài nguyên bí cảnh ngàn vạn năm đến ta hỏa loan điện tổng kết rất nhiều hành chi hữu hiệu phương pháp tiêu diệt ma nhãn thu lấy tài nguyên đúng ma nhãn n h ư ợ c điểm mở m ộ ư ơ i phần thông thấu cự hình ma nhãn m ộ ư ơ i phần hiếm thấy trong lịch sử chỉ là trợt có xuất hiện phạm là xuất hiện cũng nhất định phải nhanh đem nó tiêu diệt tại nửa năm trước ta phái một tên đệ tử kim đan dẫn đội bước vào thiên nhãn bí cảnh lại bị đột nhiên xuất hiện cự hình ma nhãn không chế may mà ta kịp thời tại bí cảnh bên ngoài theo dõi thi triển bí pháp đem nó diệt xác bằng không tất nhiên đủ thành đại họa nửa năm qua này ta liên tục phái hai ba đệ tử bước vào thiên nhãn bí cảnh. mỗi lần dẫn đội đệ tử kim đan đều sẽ bị cự nhãn khống chế sau đó bị ta đánh chết có thể sống sót chỉ có số ít may mắn đệ tử cấp thấp lăng c h ấ c bình lần này ta muốn ngươi dẫn đội bước vào thiên nhan bí cảnh ta sẽ vì bí pháp để ngươi thân thân ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ hoặc là một k í c h diệt kích cự nhãn hoặc là bị cự nhãn khống chế sau đó bị ta đánh chết ngươi suy nghĩ kỹ c à n g lại tới tìm ta bộc dương chân quân sau khi nói xong liền hóa thành lửa cháy ngập trời như là bồng bình hỏa vũ rơi xuống vĩnh châu đỉnh tuyên hồ thượng gia thành một tên nữ tử áo xanh nắm một đầu bình thường đặt đà tiến nhập minh mông xích hải sa mạ như vậy tổ hợp tại mênh mông trong sa mạc tất không đường sống sau bảy ngày trương nguyễn như uống cạn trong chữ vật đại chứa đựng giọt cuối cùng thủy bên người nàng lạc đà phát ra bất mãn tiếng hử tại đây thất ngày trong đầu này lạc đà uống nước uống đây trương nguyễn như còn nhiều mà lúc này đầu này lạc đà ghé vào tại chỗ không chịu đi hai ngày sau đó trương nguyễn như giết chết lạc đà nàng nâng ly rồi lạc đà huyết sau đó trương nguyễn như liền bị lạc tại rồi xích hải sa mạc mặc nàng tiên t i ê n cảnh giới nguyên sắc có thành cựu nhưng cũng vô sự vô bổ ba ngày sau trương u y ễ n như tận lực ngã xuống đất cho đến giờ phút này t r ư ơ nguyện như mới khắc sâu lĩnh hội tới cái gì là xích hải sa mạc không biết qua bao lâu trương nguyện như bản năng h á m i ệ n g ra nâng ly cam thuần thanh thủy mười mấy đầu bình thường lạc đà cùng một đầu hình thể khổng lồ màu trắng lạc đà tại đất c ắ t bên trong vây ra một tạm thời doanh trại một bên hông vác lấy dao lưới con đầu đội phòng xa khăn trùm đầu nam tử đem tràn đầy một bình thanh thủy tới đến rồi trương nguyện như trên đầu trương nguyện như vừa mới tiếp xúc đến thanh thủy nàng thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra liền yên cùng địa liếm lắp nhìn dường như không có ý định bông tha bất luận cái gì một g ọ t căn lộ hắc <cười> nam tử kêu phát ra dâm tả tiếng cười hắn ném trên đó bị tới s là bác xích châu hắn hạ là nam xích châu nam bác xích châu tạo thành hai loại hoàn toàn khác biệt tự nhiên lý phong mạo t i quận sa đầu, đầu, đầu, đầu xuân í c mạc, h hải i sa t ể h Sơn phong thành một chi chỉ có bốn người lạc đà thương đội chậm rãi bước vào trong thành đoàn người này một nữ tam nam nữ tử mỹ mà bên trong lộ ra một cỗ vai hùng chi khí nàng thần sắc tò mò trái phải nhìn quanh tại nữ tử bên người có ba tên mang phòng xa khăn trùm đầu nam tử bọn hắn vẻ mặt thiệt hại có vẻ mười phần nổi phế tại một tên nam tử trong đó chỉ dẫn dưới một nhóm người đi tới xuân phong thành trạm phong bang trụ sở nhìn thấy t r u n g quanh người qua đường căng tới ánh mắt tò mò cùng yên lặng im ắng ánh mắt hỏi chương nguyện như dừng bước nàng ánh mắt phát lạnh hướng sau lưng ba tên nam tử dò hỏi các ngươi dự định mang ta đi đâu nữ hiệp là n g a i yêu cầu ở trọ chúng ta dẫn ngươi đi bản địa nổi danh nhất vân lai k h á c điếm một tên nam tử lấy lòng nói nữ hiệp phía trước sẽ phải chính là vân lai khắc điếm chúng ta ba người tính mệnh thào chi tay ngươi lại sao dám nói n g o khi dễ một tên khác nam tử cẩn thận địa cười một nhóm bốn người tiếp tục hướng phía trước người vây quanh thì càng ngày càng nhiều rất nhanh liền có người phát giác được không đúng lặng yên rời đi vĩnh châu có hỏa loan điện bực này quái vật khổng lồ này nhất định cái khác tu tiên tổ chức hoặc là phụ thuộc biến thành thuộc hạ tô n g môn hoặc là chỉ có thể biến thành lỏng lẻo tính liên minh đại mạc sa bang chính là một đám sa mạc thương hành khách tạo thành lỏng lẻo tổ chức bọn hắn tuyệt đại bộ phận là phạm nhân chỉ có số ít là tu tiên giả đỉnh cấp tu tiên giả bây giờ chỉ có mười hai cái vẹn vẹn đều chỉ có luyện thần kỳ tu vi một chuyến này bốn người cử chỉ hành vi cực kỳ quỷ dị sa bang người xem xét liền biết là áo xanh nữ tử kia ép buộc tất cả thương đội. này trong s a bang thế nhưng phạm vào kiên kỵ lúc này liền có người đi báo tin cao thủ tới trước tương trợ chuẩn bị kêu lên nhân viên bắt giết con cái giữ gìn s a bang tôn nghiêm vân lai k h á c hiếm trong đại s ả n h có hai nhóm người tại rằng co lẫn nhau một phe là năm tên áo đỏ tăng nhân người cầm đầu rộng mặt viên đũ hở ngực lộ nhũ người khoác một kiện màu đỏ c à sa đầu đội màu đỏ tăng ngũ mũi miệng gió khoác lỗ hai m ư ợ t mà nhiều thịt chính là một sống a n nhàn sung sướng béo tăng nhân tên này tây vực tăng nhân chính là thực sự luyện thần kỳ tu vi chỉ là ở đâu ngồi xuống liền làm người ta kinh ngạc run sợ tại tây vực tăng nhân đối diện là một tên dáng người cường tráng tay mang thạch hoàn cao lớn tráng sĩ hắn cũng không thả ra thần n i ệ m chẳng qua lại tại tây vực tăng nhân thần n i ệ m áp chế hạ lại năng lực bình tĩnh uống rượu thần n i ệ m áp chế không có tác dụng chỉ có thể nói do đối diện người đồng dạng cũng là luyện thần kỳ bình tăng thông nhữ không biết tôn giá s ư n g hô như thế nào béo tăng nhân cao giọng hỏi nguyên lai là thông nhũ đại sư thất kính thất kính tại hạ chu khai là chẳng qua một giới tán tu chu tử sơn chắp tay đáp lại nói nệ tình chu đạo hữu trên mặt bật tăng liền bất diệt nhà này hát điếm bất quá tây vực tăng nhân thông như đại sư phủi một chút vẻ mặt mồ hôi lạnh lệ nương Tạc thường. cái bồi này lệ nương vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra mười khối trung phẩm linh thạch hai tay giao cho thông nhữ đại sư trong tay vẻ mặt mượt mà thông nhữ đại sư gật đầu một cái có rồi lối thoát hắn thì không muốn tại người khác địa bàn cùng một tên xa lạ tu sĩ luyện thần lên xung đột đạo hữu cáo tử sau này còn đập lại thông nhữ đại sư mang theo môn nhân đệ tử rời đi đưa mắt nhìn một đám tây vực tăng nhân rời đi lệ nương vừa rồi thở dài nhẹ nhõm lệ nương mở vân lai khét điếm đúng xa bang đệ tử từ trước đến giờ già trẻ không gạt đúng không nơi khác tu sĩ đó chính là tối đen rút cục những tên nơi khác tu sĩ nếu là tu vì không cao căn bản không dám ở xa bang trụ sở vén vân lai khách điếm tràng tử cái này khiến lệ nương cùng hắn mấy tên thủ hạ nhóm đã sớm dưỡng thành đen ăn nơi khác tu sĩ thói quen nhưng lúc này đây gặp được này nằm tên áo đỏ tăng nhân coi như là đá trúng thiết b ả n lên kia thông nhữ đại sư lại là luyện thần kỳ cao nhân nếu không phải đột nhiên xuất hiện tên này tán tu chu khai là chính mình chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này lên lầu ta có lời muốn cùng ngươi nói chu tử sơn kéo lại lệ nương tay thả người nhảy lên hai người liền đến khách sạn lầu hai cách một tiếng chu tử sơn thuần t h ụ đóng cửa lại lệ nương lộ ra quả là thế mỉm、cười. trước mặt này tên lỗ mãn g quả nhiên vẫn là thèm nhỏ dãi lao nương sắc đẹp lúc này mới xuất thủ cứu rút chật chật chật lại có một nhóm hạ chi thần lệ nương ngồi n h ó người tận lực bày ra một phong t a o tư thế nào có thể đoán được tên này gọi chu khai là tán tù cũng không có như nàng suy nghĩ giống như hổ đói vồ mồi mà làm ở miệng yêu cầu nói lần trước ngươi đang xích xa cổ thành mua năm đàn đại mạc tiêu tương lưu một v ò cho ngươi ngoài ra bốn đàn cho ta chu tiền bối ngươi từ nơi nào nghe nói nô ra trên người làm sao có khả năng có loại bảo vật này lệ nương thể thốt phủ nhận cũng đem thân thể dán hướng về phía chu từ sơn ta đã thành ra không phải cái gì nữ nhân đều lớn chu tử sơn đem lệ nương hung hăng đầy ra ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng giao ra đại mạc tiêu tương bằng không ta thì nói cho cái đó thông nhũ mập hòa thượng nói ngươi trên người có đại mạc màn tăng lưu lại chân quý phật ngọc ta bảo đảm hắn nhất định sẽ vô cùng hưng phấn lục soát ngươi hồn chu tử sơn nhét miệng cười một tiếng nói thấy lệ nương còn dám do dự chu tử sơn đột nhiên đẩy ra lầu các cửa lớn đối đi xa áo đỏ hòa thượng la lớn thông như thiền sư trên đường phố một thân áo đỏ thông như đại sư dừng ước thản nhiên bay người nhìn về phía chu tử sơn ta cho ta cho lệ nương vội và nói nghe thấy lời ấy chu tử sơn hướng phía thông n h ữ đại sư lần nữa phất phất tay nói ra đại sư đi thong thả thông n h ữ mỉm cười gật đầu một cái bày ra tạ lễ chu tử sơn quay người nhìn về phía lệ nương lệ nương cực không tình nguyện theo ngực lấy ra một màu hồng phấn chữ vận đại theo trong túi chữ vật lấy ra bốn đàn phong tốt lắm đại mạc tiêu tương ha ha ha ha chu tử sơn đại hỷ đem này bốn đàn đại mạc tiêu tương thu sạch lên một v ò cho trương nguyện như một vỏ cho trình thiên dĩnh một vỏ cho la bà còn có một vỏ cho ai đâu chu tử sơn nhớ tới cái đó ngăn tại trước người mình nho nhỏ bóng hình xinh đẹp、ừ. cuối cùng một vò nhất định phải lưu cho cô em vợ quyết định như vậy đi ha ha ha ha lão bản nương cáo tử chu tử sơn ông quyền liền nhảy lên từ lầu hai rời đi đúng vào lúc này mấy tên trạng phong ban luyện khí kỳ thương hành khách xâm nhập rồi vân lai k h á c h điếm lão bản nương k h ó i đặt mai phục có nơi khác tu sĩ c ư ớ p chúng ta thương đội thế mà còn n ê n ngang xông vào một tên xa bang đệ tử phẫn nộ hô được rồi trước hết để cho tên kiên nếm thử b u ồ n điếm chiêu bài thái nhà bếp tô bản tử cười nói lão bản nương ở trên lầu ta đi bảo nàng tiếp theo thạc tinh vương mặt rỗ chỉ, chỉ lầu hai a a a a lần này đối phó là nữ nhân không cần lệ nương ra tay chẳng qua kia tư tu vi phải rất cao ta đề nghị hay là lên trước chút thuốc và kia ác bà nương hôn mê sau đó lại đọc thủ đúng thì dùng các ngươi chiêu bài thái mấy tên trạng phong bang xa đệ tử ngươi một lời ta một câu địa quyết định rồi mưu kế chương hai trăm ba mươi ba hát điếm chương hai trăm ba mươi ba hát điếm chương nguyện như một thân một mình tiến nhập vân lai k h á t điếm ba cái kia luyện khí k ỳ thương hành khách bị nàng thả đi rồi theo chương nguyện như ba cái luyện khí kỷ thương hành khách không hề nguy hại rốt cuộc tại tán tu vĩnh châu tạo thành thương hành khách phía sau tu vi cao nhất người thường thường cũng là luyện khí kỷ luyện cương kỷ tu sĩ há lại sẽ đi làm kiểu này phi ngựa làm ăn tại đây tư duy hình thức giới trương n u y ể n như khinh thị những thứ này sa mạc thương khách tựa như cùng nàng khinh thường sa mạc giống như nàng thậm chí ngay cả đại mạc hoàng sa thập tam bang cũng không biết liền mạnh dạng xâm nhập rồi trạm phong sa bang trụ sở bước vào vân lai khách điếm khách quan là ở trọ hay là ăn cơm vương mặt dỗ vẻ mặt nhiệt tình một đi lên trương n u y ể n như liếc vẻ mặt vương mặt dỗ liền xem thấu hắn cùng đáy luyện khí kỷ nội luyện chưa thành một kiếm là được rất chi trương nguyện như quay đầu nhìn m ộ n phía nàng tóc mày trong khách sạn ăn cơm lại đều không ngoại lệ đều là luyện khí tu sĩ không có một cái nào p h à m nhân n à y xuân phong thành tại vào thành thời điểm ngựa xe như nước cũng đều là người bình thường có thể bước vào nơi đây vậy mà đều là tu giả bước vào nơi đây giống như xâm nhập phường thị giống như tu giả cùng p h à m nhân tặc cư bọn hắn ở đâu ra linh khí tu luyện vấn đề này nhường trương nguyện như vô cùng hoang mang bởi vậy nàng nhớ mày ta muốn một gian phòng trên đem ăn đưa vào trong phòng trương nguyện như hồi đáp được rồi mời khách quan theo ta lên lầu hai v ư ơ n mặt dô dẫn nữ tự áo xanh liền đi hướng lầu hai khách phòng khách quan mời tới bên này vương mặt dỗ đẩy ra một gian khách phòng tiểu nhị n à y xuân phân thành tại sao có thể có nhiều tu sĩ như vậy nơi này linh khí thì không nồng đậm pha tạp nhìn hồng trần chi khí tại tu luyện vô ích chương nguyện như hỏi nghi ngờ của mình ha ha cô nương không gì không biết này nam xích châu có linh khí chỗ thì không ít tỷ như kia xích s a cổ thành ốc đảo phù du đại phong trì chẳng qua những địa phương này đều là ngẫu nhiên xuất hiện chúng ta xích châu tán tu không giống với ngoại châu ngày bình thường chỉ có thể luyện chút ít công phu quyền cước chỉ có làm những thứ này tràn ngập linh khí kỳ địa thánh địa ngẫu nhiên xuất hiện lúc mới có thể nhanh chóng hấp thụ linh khí tăng trưởng pháp lực vương mặt dỗ mỉm cười giải thích nói nha thì ra là thế trương nguyện như gật đầu lộ ra mấy phần h i ệ u rõ thân sắc dám hỏi cô nương nghĩ ăn chút gì vương mặt dỗ mỉm cười giò hỏi tùy tiện đến chút ít ăn uống là được phải nhanh trương nguyện như nói được rồi cô nương ta cái này kêu là nhà bếp đi chuẩn bị vương mặt dỗ nói sau một lát vương mặt dỗ bưng tới rồi bánh bao cùng canh xương hầm mùi thơm lượm quanh làm cho người mười ngón đại động cô nương mời chập dùng vương mặt dỗ mỉm cười khép cửa phòng lại trương nguyện như lấy một bánh bao há miệm giục cắn thanh âm của một nam tử đột ngột trong phòng văng lên này bánh bao t a cũng không dám ăn ai trương nguyện như đem túi trong tay tử ném ra xem như ám khí ném ra b à ảnh một bóng người cao lớn đem bánh bao tiếp trong tay sau đó tùy tiện ném xuống đất chu trưởng lão trương nguyện như thấy rõ người tới thần sắc kinh ngạc nói ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi theo dõi ta trương nguyện như thần sắc cảnh giác nhìn về phía chu tử sơn trương nguyện như là tiên thiên võ giả bây giờ lại đã đến luyện cương kỳ nguyên sắc cảnh tại đây nho nhỏ trong phòng khách một tấc vông nàng không tin chính mình không thắng được trước mặt này cao lớn thô cạnh chu trưởng lão đây là bánh bao nhân thì người n g ư ờ i còn muốn ăn sao chu tử sơn khỏe miệng cười một tiếng mà hỏi n g ư ờ i nghĩa là gì trương nguyện như đột nhiên đứng lên này còn nghe không rõ đây là một nhà hát điếm chu tử sơn nhún vai n g ư ờ i trong sa mạc bắt cóc thương đội còn không lấy tay chân làm sạch sẽ bây giờ đã triệt để đắc tội sa bang ta đoán chừng đợi không được trời tối bọn hắn rồi sẽ độc thủ không bằng đi theo ta đi chúng ta đi dã ngoại nghỉ ngơi bình minh sau đó tìm hai cái trắng lật đà trực tiếp trở về vĩnh châu chu tử sơn cẩn thận nói đi theo ngươi đi dã ngoại nghỉ ngơi trương u y ệ n như quan sát toàn thể một phen chu tử sơn chu tử sơn vẻ mặt mỉm cười gật đầu chu trường lão h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi làm phiền ngươi rời khỏi của ta khách phòng chính mình đi dã ngoại nghỉ ngơi đi t r ư ơ n g nguyện như vẻ mặt lạnh băng nói chu tử sơn thở dài một hơi nguyên bản chu tử sơn muốn đem đại mạc tiêu tương trực tiếp giao cho t r ư ơ n g nguyện như trong tay không ngờ rằng nàng này đối với mình cảnh giác nặng như vậy nhìn tới chỉ có nhường bạch vân đình chuyển g i a o rồi cáo tử chu tử sơn ôm quyền liền từ cửa sổ nhảy lên mà ra chu tử sơn rời đi về sau chương nguyện như nhìn trên bàn trắng bóng bánh bao đó là chút điểm muốn ăn thì không thứ này quả nhiên là bánh bao nhân thị người sao vân lai khách điếm nhà bếp tô b à n tử cơ c h ù đao một đao đem đầu cá cắt xuống xoàn x o ạ n xoàn x o á t x o á t sáng loáng c h ù đao tại trên t ớ t bay di chuyển một con cá lớn rất nhanh liền bị cắt thành rồi phiến mỏng nhà bếp trên x à n h à một tên nữ tử áo xanh vụn trộm hận nấp trên đó vân lai khách điếm nhà bếp không nhỏ bốn năm cái đầu bếp cùng nhau bận rộn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn cũng bày tại bên ngoài căn bản cũng không có thịt người kia chu khả phu quả nhiên là gà ta sư phó làm sao lại như vậy nhường loại người này biến thành bạch bảo khách trưởng lão mặc dù sự thật chứng minh những kia bánh bao thịt đều không có vấn đề nhưng mà trương nguyện như nội tâm vẫn như cũ có chút cách h ứ n g lỡ như không cẩn thận ăn bánh bao nhân thì người làm không tốt sẽ để cho đạo tâm của nàng giao động tu vi đình trệ thậm chí tàu hòa nhập ma trương nguyện như quyết định và những người này rời đi về sau nàng lại cẩn thận kiểm tra một chút nhà b ế p tiện thể thu thập một ít khẳng định sạch sẽ đồ ăn nếu là không có vấn đề gì trương nguyện như liền quyết định tại đây vân lai、like、khách điếm ở lại mấy ngày hào hào hỏi thăm một chút nhìn xem có không có bảo vật gì trao đổi hội đấu giá hội n h ư mình có thể được thêm kiến thức vân lai、like、khách điếm ba tầng lầu các. không hiểu ra sao vứt đi bốn đàn đại mạc tiêu tương lệ nương chính một thân một mình uống vào rượu bờn nàng thực sự không nghĩ ra như thế bí ẩn sự tình như thế nào bị người biết hiểu cũng may tử phong mân thạch đã bị chính mình hấp thụ có thể viên kia tính công đ à n còn có càng thêm chân quý vô danh p h ậ t ngọc nghĩ đến đây lệ nương liền cảm giác kinh hồn tán đảm người nào không biết thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý nếu là đầu kia hóa hình dã chưa còn đang ở liền tốt lao nương há lại sẽ như thế lo lắng h ã i hùng tùng, tùng tùng lầu các cửa phòng văng lên vào đi lệ nương vân phó nói lầu các cửa phòng đầy ra chính là vẻ mặt tặc tinh vương mặt rỗ h á t h á t lão bản nương đ a u mại xong rồi thủy đốt lên, lên rồi liền chở l ã o bản nương hạ đao vương mặt dấu cười hh á t á t nói gấp cái gì trời đều không có đen lần này heo cũng không tốt làm thịt người không đủ chúng ta đừng x i n h c ư ờ n g lệ nương quá t lớn đã hiểu vương mặt dấu gật gật đầu nói hiện tại kia heo thế nào lệ nương dò hỏi hh á t á t ă n bánh bao chính bọc lấy chăn mền đi ngủ đấy vương mặt dấu cười nói hiểu rõ rồi và trời tối đi lệ nương nói lần nữa thế nhưng lão bản nương huynh đệ trong bang chờ không nổi hiện tại liền muốn ăn thịt heo mỗi cái cũng nghĩ để đào đọc thủ vương mặt dỗ khó khăn nói h ừ như thế điểm kiên nhẫn đều không có hoàn thành cái đại sự gì chính bọn họ muốn tìm chết chúng ta khác tham dự nói rõ lợi hại tùy bọn hắn đi thôi lệ nương hử lạnh một tiếng nói、Tốt. ta ố t t cái này đi cùng bọn hắn nói một chút vương mặt dỗ gật đầu một cái quay người rời đi chương 234, ba n g ự a bắt ve chương 234, ba n g ự a bắt ve vân lai k h á c điếm l ầ u hai năm tên luyện khí kỳ sa bang đệ tử lặng lẽ mỏ tới lầu hai năm người đồng thời nháy mắt trong đó người đầu lĩnh dùng ngón tay so cái ba hai một và ảnh năm người gần như đồng thời đụng vào trong phòng uống năm thanh dao lưỡi con g như là phi luân bình thường ném ném ra ngoài này năm tên thương hành khách mười phần c h n cùng trong tay dao lưỡi con g cũng không phải là pháp khí vẹn vẹn chỉ là sắt thường chế tạo và dùng nửa sống nửa chín ngự vật thuật còn không bằng vùng đào tới lưu loát phốc phốc phốc phốc phốc nam thanh cương đao đâm vào giường bên trong màu xanh đệm t r ă n bị hoàn toàn xoắn nát tuyết trắng đông gọn m ạ n thiên phi vũ ngủ ở trên giường căn bản cũng không phải là người vẹn vẹn chỉ là bị nhục thôi này năm tên thương hành khách vì t r ư ơ nguyện n g như trong túi chữ vật một chút linh thạch căn bản là chờ không nổi xa bang bên trong luyện cương kỳ hội hợp liền thiện làm chủ trương không dằn nổi xuất thủ rốt cuộc lúc này giết t r ư ơ nguyện n g như bọn hắn còn có thể phân chia tăng vật nếu như chờ đến tu sĩ cấp cao đủ vậy bọn hắn ngay cả s u ú t cũng uống không được đại mạc hoàng sa thập tam ban g cuối cùng chỉ là cái trên danh nghĩa lỏng lẻo liên minh cũng không phải thật sự là đạo môn tổ chức làm sao bây giờ tiếc ác bà lương thế mà không ở nơi này vương mặt dô rõ ràng nói hắn đã bị mê đào rồi vương mặt dô nói dùng không phải thuốc mê làm ệ dược luyện cương tu sĩ cũng chống cự không được lúc này đả thảo kinh x à làm sao bây giờ kia ác bà nương là luyện cương tu sĩ giết trở lại đến chúng ta chống cự không được đi trước người và trời tối s i ê u s i ê u s i ê u mấy cái thành sự không có bại sự có dư x a bang đệ tử vội vàng hấp tấp rời đi vân lai khách điếm vương mặt dỗ vẻ mặt suối q u ỏ y gọi người lại lần nữa quét dọn căn phòng kia ngoại châu tới ác bà nương hơn phân nửa là phát hiện chính mình tiệm này không sạch sẽ thế là l ạ n g y ê n rời đi lúc này mua bán làm không được quả nhiên là suối khỏe vân lai khách điếm nhà biết các n g n h đệ ngũ quáng làm việc rồi đám người kia không giữ được bình tĩnh đem heo dọa cho chạy vương mặt rô đi vào nhà bếp v ẽ mặt suối quệt nói ai u tô bản tử hung hăng một đao chặt có trong hồ sơ trên bảng v ẽ mặt buồn b ự c đi đi đi khác ngủ quán g làm việc rồi tô bản tử bỏ xuống đồ đao bắt đầu rửa tay cái khác đầu bếp thì lần lượt rời đi nhà bếp chư nguyện như cuối cùng đợi đến cơ hội theo trên xà nhà nhảy xuống nàng mở ra nhà bếp trước nấu cho mình một bát thịt cá vằn thắn nay vằn thắn nhân bánh là nàng nhìn những tia đầu bếp d ừ n g ăn đến yên tâm chan đầy một chén lớn thịt cá vằn thắn vào trong bụng sau đó chư nguyện như trong nhà bếp lần nữa là tìm nàng nghĩ lại tìm chút ít ăn uống xốc lên một tớt theo ám tấm hạ rút ra một mang máu đen móc sắt bén nhọn móc sắt trên treo lấy một đầu người phấp trương nguyện như tại chỗ thì nôn lên đột nhiên nhà bếp ngoại chuyện đến một tiếng quát trói thai nghe hỏi mà đến luyện cương kỳ tu sĩ lấy ra ở trong tay dao lưới con phát khí keng trương nguyện như cầm trong tay phi kiếm một kiếm liền đem dao lưới con ngăn thuận thế lại đá lên một cước n h ư ờ n g dao lưới con đâm vào trầm trọng thổ lò trong b à n h nhà bếp hai cái cửa lớn cùng ba cái cửa sổ bị đồng thời pha tan xiu xiu xiu vài gốc móc sắt theo năm cái phương hướng khác nhau đầu tư mà ra trương nguyện như ung dung không đội tránh thoát móc sắt tốc độ nhìn lên tới cũng không nhanh có thể k i ê n móc sắt lại vẫn cứ dính không đến thân thể của nàng và ảnh trương nguyện như phi thân lên phá tan rồi vân lai khách điếm nóc nhà một cô gái áo đỏ hai tên mang theo phòng xa khăn trùm đầu xa băng khách cùng nhau lấy ra ở trong tay dao lưới cong trương nguyện như cười lạnh một tiếng cầm trong tay phi kiếm hướng phía gần đây nữ tử áo đỏ t r ú n g s á t mà đi hai thanh chặn đường dao lưới cong đều thất bại trương nguyện như hô hấp ở giữa đã vọn tới nữ tử áo đỏ trước người nay nữ tử áo đỏ chính là lệ nương vốn cho là tập hợp đủ ba tên luyện cương Vây dết rồi một cùng dai tu rồi dai củng chẳng qua sĩ lệ à bàn này dễ như chở bàn tay. Lại không nghĩ rằng cái này mổ heo cục vừa mới mở, chính mình phản nguy chở heo thì cái cục mở, bị tay. sát vừa Lại l mới hiểm. Siêu. mổ có nương đao c o n g sa mạc chắn chưa nguyện như ngay phía trước chưa nguyện như trường kiếm vậy một cái liền muốn dùng bắp thịt đem này một cái sử dụng ngự vật thuật điều khiển đao c o n g sa mạc chọn đến một bên dựa theo kinh nghiệm của di vãng này đao c o n g sa mạc chắc chắn sẽ bị đ ẩ y ra tiếp xuống tới chính là phổ thông mở rộng mó phun ra năm bước keng k e n k e n k e n đao công sa mạc xoay nhanh như vòng lại đưa tay cầm phi kiếm chưa nguyện như chặt lại tiếp theo trương nguyện như cầm trong tay phi kiếm cùng dao lưới con một trận giao thủ nổ lên vô số tia lửa lệ nương hấp thu bảy viên t ử phong mân thạch s a trần cương chất lượng sớm đã xưa đâu bằng nay lại chỉ dựa vào ngự đao thuật liền đem trương nguyện như ngăn lại trương nguyện như không chút nào h ă n g chiến xoay người rời đi lệ nương thì không truy kích trên mặt vẫn như cũ chưa tình hồn bên này đấu pháp âm thành một vang s a bang trụ sở lập tức náo nhiệt đông đạo đệ tử lớn tiếng kêu gọi chạy đến phạm vi mấy chục dặm hai mươi mấy đạo thổ hoàng sắc đội quang phóng lên tật trời không còn nghi ngờ gì nữa đều là bị kinh động luyện cương tu sĩ trương u y ệ n như liền xem như tiên thiên võ giả. đạo vũ song tu cùng giai h á n h ư u địch thủ cũng không có khả năng đồng thời đối kháng nhiều như vậy tu sĩ trương h u y ệ n như phối hợp nguyên s á t cùng võ đạo thân pháp tại xuân phân thành tầng trời thấp lướt dọc s a bang người cũng không quá đáng ép sát vẹn vẹn chỉ là lấy ra dao lưới con xua đổi làm chủ nhưng mà xuân phân thành s a bang nhân số đông đảo một cái lưới lớn đã chầm chậm trải rộng ra mắt thấy kia tử thanh độn quang đã bị s a bang trung nhân vây kín xua đổi lệ nương thở dài nhẹ nhõm nàng căn bản không hưng thú đuổi theo kiếm kia tu nữ tử giúp đỡ xa bang vây giết nàng này chẳng qua là làm dáng một chút rốt cuộc cùng là trạm phong ba người tú nhưng nếu là nguy hiểm cho sinh mệnh vậy coi như xong hôm nay thực sự là ý tưởng đ ộ c lại gặp được một cọng dơ cứng lệ nương lau lau mồ hôi trên c h á n v ẽ mặt suối q u y quay trở về tới ba tầng lầu cát đúng vào lúc này năm tên áo đỏ tăng nhân theo sau tấm bình phong đi ra cầm đầu một tên béo tăng nhân v ẽ mặt mỉm cười nhìn về phía lệ nương thông như đại sư ngươi n g ư ơ i tại sao lại quay về lệ nương bất tán hỏi nữ thí chủ t h ự c không dám dấu dếm b ẫ n tăng thiên nhị thông tu luyện có thành t i u nếu là có người tại mười dặm phạm vi bên trong khẩu hô vần tăng tục danh vần tăng chắc chắn sẽ có cảm ứng nửa ngày tiền Vị k thiện thiện nữ thi chủ bật h tăng vì đơn độc thấy ngươi một mặt đây chính là nhẫn mại tính tình đợi nửa ngày có thừa bây giờ không chỉ có là vị tia chu đạo hưu dường như tất cả mọi người bị tên tia mặc áo xanh nữ t h í chủ thu hút rời khỏi ngươi đã là bần tăng vật trong bàn tay thông nữ thiền sư một bên nói một bên đến gần rồi mặt mũi tràn đầy cho tàn lệ nương c ầ u ngươi mặc sắt ta phật ngọc ta cho ngươi lệ nương nói lắp bắp thông nữ thiền sư khỏe miệng vẫn như c ũ duy trì mỉm cười nói việc quan hệ phật mồn kim đang truyền thừa hay là bẩn tăng chính mình tới tốt lắm một con quạt hương bù bàn tay lớn đẻ xuống lệ nương đầu nữ nhân này tựa như cùng run dày run lên sau một hồi lâu thông nữ đại sư vẻ mặt ngưng trọng bông ra tay lệ nương miệng sủi bọt mép ngã xuống đất lại có một đầu hóa hình chư yêu lại nói hóa hình kỳ đại yêu làm sao lại như vậy coi trọng loại nữ nhân này quả nhiên là kỳ cũng trách quá th thông nữ đại sư theo lệ nương ngực lấy ra một màu đỏ chưa vận đại túi l ư ợ n g đồ này trong chỉ có một khỏa tính không đan cùng một chân quý phật ngọc thông nữ cầm tới phật ngọc sau đó trong tay thưởng thức thật lâu thì hiểu thấu đáo không ra mảy may huyền cơ có thể chỉ có thể đi thăm dò một chút đại mạc man tăng tài liệu mới có thể thời r a n à y phật ngọc bí mật thông nữ đem phật ngọc cùng tính không đan thu vào một tay lật một cái quạt hương bổ lớn trên bàn tay nhiều một đoàn hồng liên tri hỏa hồng liên tri hỏa thôn vệ lệ nương chưa đoạn tuyệt sức sống thân thể đem nữ nhân này triệt để hóa thành bụi bay